770 thứ 777 chương 4 cái nghề nghiệp ba canh lâm tuyết lục loại một chút chiến đấu mới hệ thống sau đó phát hiện, cái này giống như chính là lấy hắc ám chi hồn chiến đấu hệ thống xem như mô bản, tiếp đó gia nhập một chút nghề nghiệp đặc thủ kỹ năng 6. Trong chiến đấu, người chơi có thể lăn lộn, sử dụng vũ khí công kích, cụ thể mệnh trung hay không hoàn toàn là căn cứ vào vật lý động cơ hiệu quả tính toán ra tới. Lâm Tuyết nhớ lại phía trước tại hắc ám chi hồn chịu khổ thời gian, vốn là đối với cái này chiến đấu hệ thống có chút tiên nhiên bài xích, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy, đây đúng là trước mắt tốt nhất chiến đấu hệ thống, hơn nữa cũng cùng tây nguyên thế giới quan tương đối giáng vào. Nhượng lâm tuyết càng thêm cảm giác hứng thú là mới học được đạo tặc kỹ năng. tiềm hành có thể nhường thân thể của mình trở nên nửa trong suốt, cơ hồ ẩn hình, chỉ có tại ở gần địch nhân rất gần thời điểm mới có thể bị nhìn thấy một chút hình dáng. Đâm lưng chính là có thể tại địch nhân sau lưng phát động đặc thù công kích, tạo thành số lớn ngoài định mức tổn thương. Mà thận kích chính là có thể làm cho mục tiêu tiến vào ngắn mùi hôn mê hiệu quả. Bất quá đâm lưng cùng thận kích cũng đều không phải 100% tất chúng, nếu như người chơi thao tác thỏa đáng là có thể chỉ là bất đồng kỹ năng không có cùng thăng số, giống tận kích, đây là đạo tặc mấu chốt kỹ năng, cho nên phán định của nó phạm vi sẽ càng lớn một chút, địch nhân lăn lộn sau đó cũng không nhất định liền có thể né tránh. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lâm Tuyết còn có chút nghi hoặc, kỹ năng này thêm vào sau đó, có phải hay không quá bất bình nhất định. Nếu như dựa theo hắc ám chi hồn bên trong số liệu, một cái đâm lưng xử quyết trực tiếp chính là một ba huyết không còn, cái tiêu đạo tặc tiềm hành đến người chơi sau lưng một cái đâm lưng, chẳng phải là chiếm quá lớn tiện nghi sao. Bất quá lập tức Lâm Tuyết liền ý thức được, chân cũng không hề hoàn toàn dập cuốn hắc chi hồn trị số hệ thống, mà là đối với cái này làm ra một chút điều chỉnh. Tại bây giờ chiến đấu hệ thống bên trong, người chơi không còn là mệnh so giấy mỏng, sơ kỳ một cái đâm lưng cũng sẽ không hoàn toàn quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Lâm Tuyết có chút hiếu kỳ, mình đã thành công chuyển chức trở thành đặc tặng, như vậy người chơi khác đều lựa chọn nghề nghiệp gì đâu? Bây giờ hết thể mở ra bao nhiêu cái nghề nghiệp đâu? 6. Lâm Tuyết tại gió bão trong thành 4 phía đi dạo, cũng gặp phải rất nhiều người chơi khác. Những thứ này người chơi cũng đều cùng Lâm Tuyết một dạng, đám chìm tại gió bao thành cảnh đẹp bên trong, chạy trốn ở đây chạy trốn nơi đó, liền cùng nắm cảnh một dạng. Tại khu thương mại phòng đấu giá cửa còn trường, các người chơi top 5 top 3 mà đang tán gẫu. Lâm Thiết đem mình giọng nói kênh điều chỉnh làm phụ cận kênh sau đó, liền có thể nghe đến mấy cái này người đang nói gì. Ta vừa rồi tại gió báo trong thành dạo qua một vòng, quá nhu bức. Lớn như vậy cái chẳng cảnh, đơn giản lô cốt. Các ngươi tìm được nạp tiền cửa vào sao? Ta đều nghèo thanh chó, thật muốn đi mua một ít đồ vật ta. Kết quả trên người bây giờ nghèo rất mỏng thôi, liền bình rượu cũng mua không nổi. Không biết đâu, bây giờ còn là không hiểu ra sao, cũng không có cái gì tân thủ chỉ dẫn a. Muốn cái gì tân thủ chỉ dẫn? Ngươi không cảm thấy dạng này mới càng có ý tứ sao? Chính mình tìm tội toàn bộ thành phố, cùng nở trợ đối thoại ngẫu nhiên phát động nhiệm vụ. Dạng này mô phỏng cảm ứng trình độ cao hơn a. Em, cao là cao, nhưng mà chơi có hơi phiền phải A, ta vẫn đưa thích nở cỡ trên đầu mang một than thở, trực tiếp lĩnh nhiệm vụ liền xong việc. Không biết, có thể Trần Mạch cũng là tại nếm thử a, căn cứ vào người chơi phản hồi quyết định rốt cuộc muốn làm thành loại nào hình thức. Các người nói, Trần Mạch làm cái này gió báo thành, có phải hay không đang cấp ngại dọn dạ dã tư thế giới trải đường a? Nếu như có thể đem toàn bộ ạ giở giọt cho làm được, cái kia sáu. Chậc chậc chậc, quá lưu bức. Khó mà nói, đầu nhập lớn quá rồi đó, lớn như vậy cái vở giở thế giới, so làm rõ báo thành hơn gấp trăm lần. Kinh Phi đang thiêu đốt A6. Mẹ A, ta thi đấu lần đều nhanh thua thiệt thành nhà giàu nhất, người theo ta đàm luận tiền. Đúng, ta phát hiện có thể phát động nghề nghiệp đặc thù nhiệm vụ A. Bây giờ giống như đã phát hiện 4 cái nghề nghiệp 6. Các người chơi lao nhau, đều ở đây trao đổi mình tại gió báo trong thành chứng kiến hết thầy. Trước mắt các người chơi đã xác định nghề nghiệp có 4 cái, theo thứ tự là chiến sĩ, đạo tặc, pháp sư, mục sư. Cụ thể phát động điều kiện là chơi ra tất tu khi tiến vào gió bao thành lúc lựa chọn một bộ hộ giáp, thuyền tỏa giáp sẽ bị chiến sĩ chặn nờ lôi kéo, thuyền áo giáp sẽ bị đạo tặc chặn nờ lôi kéo, bỗ giáp mà nói, nhưng là pháp sư mục sư cũng có thể, tự do lựa chọn. Bốn cái nghề nghiệp kỹ năng cũng không giống nhau, tỉ như mục sư kỹ năng là thực sự lợi thuật lá chắn, hồi máu cùng chứng phạt kích, từ định vị nhìn lại rõ ràng là nghề phụ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho mục sư ngoại trừ tăng máu bên ngoài cái gì cũng sai, từ định vị nhìn lại, hàng này định vị càng giống là chiến đấu mục sư 6. Giống như chi hồn bên trong chức giả có thể cầm búa nhỏ gõ người mở Nơi này mục sư cũng có năng lực sát lá cả, mặc dù thu phát năng lực có chút hạ xuống, nhưng nếu như đơn đấu mà nói, bởi vì có thừa huyết năng lực, cùng với những cái khác nghề nghiệp năng lực chiến đấu cũng là tương đối ngang hàng. Lâm Thiết không biết là, nếu như đến rồi chính thức trong phiên bản, mục sư còn có thể có những thứ khác kỹ năng chiến đấu. 6. Nếu như dựa theo truyền thống ý nghĩ thiết kế, mục sư hẳn là cái thuần tăng máu nghề nghiệp, xe tăng, thu phát, trị liệu, tam giác sát hình thức. Nhưng mà, lấy trước mắt ý nghĩ thiết kế đến xem, loại này tam giác sát hình thức quá đáng cường điệu đoàn đội hợp tác, đối với xe tăng cùng trị liệu nghề nghiệp mà nói, trò chơi thể nghiệm cũng không tốt. Đại bộ phận người chơi đều nghĩ đánh thu phát cho nên nhất định tạo thành thu phát nghề nghiệp cùng xe tăng chỉ liệu nghề nghiệp nhân số mất cân bằng bởi vậy dẫn phát một loạt vấn đề Tỷ như trang bị nhu cầu vấn đề phó bản đội ngũ vấn đề các loại cho nên chân mạch đối với mới nghề nghiệp kế hoạch vấn đề cơ bản bản thượng nắm lấy hai cái nguyên tắc đầu tiên là nghề nghiệp đặc tính nhất thiết phải nô ra tránh nghề nghiệp đồng chất hóa vấn đề cái nào đó kỹ năng nhất định phải là chỉ có cái nào đó đặc thù nghề nghiệp mới có không thể ta có người cũng có thứ hai là mỗi cái nghề nghiệp đều phải có thể so với so sánh toàn diện trò chơi niềm mua thú nhất là xe tăng cùng vụ em đều có tốt thu phát năng lực Đương nhiên, nếu là tăng lên xe tăng cùng vũ em thu phát năng lực, vậy chúng nó thản độ cùng mãĩ lượng khẳng định muốn tương ứng suy yếu. Theo lý thuyết, tất cả mọi người là chiến sĩ, đều có tự mình tác chiến năng lực, chỉ bất quá căn cứ vào nghề nghiệp khác biệt, hơi nặng đặc tính khác biệt, phương thức chiến đấu khác biệt. Điểm này cũng là dựa theo Hắc ám chi hồn mạch suy nghĩ, làm ra một loại tương đối sơ cấp đến thử. Tại Trần Mạch cấp trước, thế giới ma thú áp dụng vợ cùng tờ vợ tờ hoàn toàn phân ly cách làm, đến mức diễn hóa trở thành hai loại hoàn toàn bất đồng cách chơi. Cách làm này có lợi có hại, nhưng Trần Mạch không phải rất đồng ý cách làm này. Vấn đề lớn nhất chính là nghề nghiệp cân bằng cơ bản bản thượng toàn diện VG, cùng một cái kỹ năng cùng một cái nghề nghiệp, điều chỉnh thời điểm vừa muốn cân nhắc VVD cũng muốn cân nhắc vợ mà vừa vặn lại là hai cái hoàn toàn bất đồng hệ thống, kết quả cuối cùng chính là càng điều càng loạn, rất khó chiếu cố. Đồng thời, vợ VVD cùng vợ tách ra liền biểu thị người chơi nếu như muốn hai cái đều tinh thông lời nói, dù cho bản thân kỹ thuật đã đạt tiêu chuẩn, cũng muốn liều gấp đôi thời gian mới có thể cầm tới tương ứng trang bị. Nếu như làm là như vậy, vì bán càng nhiều điểm tập mà nói cái kia không lời nào để nói, nhưng nếu như Trần Mạch không cân nhắc lấy chút tạp tới kiếm tiền lời nói, loại này lấy liều làm chủ thời gian lãng phí cũng rất không có ý nghĩa. 771 thứ 778 trường tại phó bản canh một các người chơi đều ở đây một bên thăm dò rõ báo thành, một bên tại thử nghiệm cùng đủ loại lời gọi đối thoại, tìm kiếm trong cả thành phố ẩn tàng nhiệm vụ. Giống nghề nghiệp nhiệm vụ kỳ thực chính là phát động thức, nhất thiết phải đạt tới nhất định điều kiện tiếp đó gặp phải đặc định lời gọi, mới có thể phát động. Trừ cái đó ra Các người chơi còn tìm được rất nhiều những thứ khác hoạt động, tỉ như cùng câu cá trèn nở học tập câu cá kỹ năng sau đó, liền có thể tại gió bao thành tên đảo bên trong câu cá, câu đi lên cá còn có thể bán lấy tiền. Còn có một số đơn giản chân chạy nhiệm vụ, tỉ như cái nào đó nở tở cỡ, cỡ cần tài liệu nào đó, chỉ cần người chơi tại chỉ định thương nhân nơi đó mua đến loại tài liệu này đồng thời giao cho hắn, liền có thể thu được số lượng nhất định thù lao. Thực sự không được, người chơi cũng có thể học một chút luật ra, đi gió báo cửa thành rết mấy cái lận rừng, đồng dạng có thể bán lấy tiền. Đương nhiên, thủ hào các người chơi nhất định là không thể chịu đựng được loại này tốc độ kiếm tiền mấy cái đồng tệ mấy cái đồng tệ mà kiếm lời, hiệu suất này cũng thực sự quá thấp. Nhưng mà, bọn hắn liên tục tìm kiếm sau đó phát hiện, trong này thật vẫn không có nạp tiền cửa số 6. Rõ ràng, chân mạch chế luyện gió báo thành, tương đương với một phần của Hải Tân Hào trạch một cái tiểu mô dú lệ, mục đích chủ yếu vẫn là cung cấp người chơi du lãm, bất luận là ngành kinh tế thống vẫn là chiến đấu hệ thống đều ở vào một cái vô cùng sơ cấp giai đoạn, chỉ là tương đương với dạy hoa trên lẫm. Hơn nữa, các người chơi cũng không có đẳng cấp cùng kinh nghiệm một thiết này, tất cả mọi người đều là đồng dạng nâng cấp, đồng dạng năng lực chiến đấu, hơn nữa đánh bại quái vật cũng sẽ không thăng cấp, cũng không thể thăng cấp thuộc tính hoặc kỹ năng. Kiếm tiền lời nói, chính xác cũng có chút dùng, có thể mua chút đỡ hơn một chút trang bị, mua chút đồ chơi nhỏ hoặc tại quán bar uống rượu các loại, nhưng căng hết cơ mấy chục kim tệ liền có thể chơi đến tốt hơn. Bất quá, rất nhiều nhà chơi lòng ham muốn công danh lợi lộc vẫn tương đối mạnh, mặc dù Trần Mạch cũng đã cơ hồ chỉ do ở trong này kim tệ tạm thời không có quá nhiều chứng dùng, nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi thật sự coi nó là thành một cái đường đường chính chính trò chơi tới chơi 6. Rất nhanh, các người chơi liền tổng kết ra một phần tương đối tưởng tận kiếm tiền chiến lược Trước mắt tại gió bao thành nội có rất nhiều thương nghiệp kỹ năng trên nợ, nhưng rất nhiều trẻ nở không cách nào phát động học tập kỹ năng nhiệm vụ. Theo lý thuyết chỉ mở ra một bộ phận. Ba quát, lột ra, lấy quặng, chế ra, may vá, rèn đuốc, câu cá, nấu nướng. Ba loại đầu thuộc về thu thập nghề nghiệp, nhưng lột ra rõ ràng càng có lợi một chút, bởi vì gió báo bên ngoài thành kèm theo một cái tiểu rừng rừng, nơi đó sẽ định kỳ đổi mới rất nhiều lần rừng, thuộc ra sản xuất tương đối ổn định một chút. Lấy quặng mà nói liền tương đối xem nhân phẩm, bất quá mỏ sắt giá cả rất cao. Hơn nữa chính mình chế tạo vũ khí so trong cửa hàng bán muốn có lợi rất nhiều cho nên thật có thể gặp phải khoáng thạch cũng là rất kiếm một việc xe chế ra cùng may và phân biệt có thể chế tác tỏa giáp giáp ra cùng bộ giáp ra phó bạn rơi xuống trang bị bên ngoài các người chơi trước mắt có thể lấy được cao cấp nhất đồ phòng ngự cũng là làm ra phẩm chất so trong cửa hàng tốt hơn nữa giá cả cũng có lợi một chút điều kiện tiên quyết là tài liệu đủ nấu nướng có thể cho người chơi kèm theo một chút đặc thù tăng thêm mở cho nên một chút đồ ăn bán được cũng tốt hơn mà câu cá nhưng là ổn định nhất tới tiền con đường Dù sao lột ra còn cần cân nhắc trong rừng rậm heo rừng đổi mới tần xuất, mà câu cá lời nói, chỉ cần tại kênh đảo bên cạnh ngồi xuống liền có thể ổn định sản xuất. Tuy câu cá câu được đồ vật có tốt có xấu, nhưng tổng thể mà nói, thu vào tương đối ổn định. Trừ ra những thứ này bên ngoài, các người chơi còn có thể thông qua đủ loại chân chạy nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ đặc thù tới kiếm tiền, có chút có cánh cửa, có chút không có ngưỡng cửa. Tỉ như cái nào đó chân chạy nhiệm vụ nhất định phải người chơi trước chính mình ứng ra hai cái kim tệ sau đó mới có thể nhận lấy, bất quá sau khi hoàn thành ban thưởng cũng vô cùng phong phú. Trừ cái đó ra ổn định nhất nơi phát ra chính là cày phó bản. Đúng vậy, Giáo bao trong thành không chỉ có thể ngắm cảnh, cũng có thể chiến đấu. Bằng không trần mạch làm chiến đấu hệ thống liền đuổi phí mù, cũng không thể vẹn vẹn dùng để nhường các người chơi cắm kỳ a. Tại pháp sư khu cái khác kinh đảo bên cạnh, có một tòa thủ vệ xâm nghiêm ngục giam, giám ngục quan xệ ma Úc đặc biệt đang tại chiêu mộ dũng sĩ xâm nhập trong ngục giam trấn áp bạo động thủ phạm. Xử lý trong ngục giam tiểu quái cùng bột có khả năng sẽ rơi xuống trang bị, tiền cùng vài vóc, đối với các người chơi tới nói vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn. Chỉ quá, đại bộ phận người chơi tại thử một cái độ khó sau đó cũng lớn hô hô trà sáo. Bởi vì trước mắt chiến đấu hệ thống cơ bản bản thượng cùng hắc ám chi hồn nhất trí, chỉ là mới tăng thêm nghề nghiệp đặc thù kỹ năng, cho nên cải phó bản chuyện này vẫn là tương đối độ khó cao khiêu chiến. Tại chức nghiệp phối hợp ngược lại là không có nhiều như vậy hạn chế, nếu như năm người đều đối mình thao tác có tự tin lời nói, hoàn toàn có thể nam đạo tặc hoặc nam pháp sư đi cải phó bản, chỉ cần không bị buột sở đến là được rồi. Nếu như không có tự tin lời nói, vậy vẫn là thành thành thật thật mang lên chiến sĩ cùng mục sư, ít nhất trước khi chết có thể hơi giải rượi một chút. Rất nhiều người chơi thử nghiệm quét qua một chút phó bản này, tiếp đó bị ngược chết đi sống lại. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng các người chơi nhiệt huyết, bọn hắn ngược lại càng lai tình sáu. Nhất là một chút Hắc Ám Chi Hồn thâm niên người chơi, lại lần nữa tìm được phía trước Khai Hoang nhận lấy cái chết tiểu mẫu cảm giác, vô cùng hưng phấn mà từ đám tợ ở bên trong liên hệ với phía trước những cái kia Khai Hoang nhận lấy cái chết hình thức buộc Thái Dương gây nóng, đầu nhập vào gió bao thành ngục giam Khai Hoang hoạt động. Tại ngục giam trong phó bản, những thứ này cũng tại Hắc Ám Chi Hồn bên trong chịu khổ trăm ngàn lần các người chơi cũng không có thông quan phải thuận bẩm xuôi gió, bởi vì bọn hắn phát hiện, gió bao thành ngục giam đấu pháp cùng Chi Hồn cách chơi cũng không hoàn toàn nhất trí. Chi Hồn bên trong Rất nhiều tiểu quái cũng là hồn hồn ngạc ngạc bất tử nhân, bởi vì bọn hắn ở một mức độ nào đó cũng đã đánh mất lý trí, cho nên dẫn tới một cái bình thường sẽ không kinh động những thứ khác tiểu quái. Nhưng mà trong thế giới này tiểu quái cũng không đơn dạng, những tù phạm này đều vô cùng thông minh, hơn nữa bất đồng tiểu quái không có cùng tầm mắt cùng công kích dục vọng. Có chút tính cảnh giác đặc biệt cao tù phạm, chỉ cần người chơi xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn, hắn liền sẽ lập tức chạy tới công kích người chơi, thậm chí còn có có thể đem những thứ khác tiểu quái cũng cùng một chỗ kéo qua. Thậm chí còn có một chút tiểu quái sẽ bốn phía tuần tra, tùy thời chuẩn bị kiếm chuyện. Cũng may trong ngục giam có rất nhiều ngục tốt cũng tại cùng đám tù nhân chiến đấu, không giả liền quang trông cậy vào các người chơi cái này 5 người tiểu đội, thật đúng là không giải quyết được nhiều như vậy nổi loạn tù phạm 6. Dưới loại tình huống này, người chơi muốn thông quan sẽ không mèn mẹn cần tốt đẹp kỹ xảo chiến đấu, còn cần nhất định chiến thuật. Dù cho các người chơi chơi đến rất tốt, chỉ khi nào dẫn quái rất nhiều, tất nhiên vẫn sẽ bị một trận vây đánh, chỉ có thể gg hơn nữa, người chơi mỗi lần tiến vào phó bản đều có nhất định ngẫu nhiên tính, mục tốt cùng tù phạm phân bố đều sẽ thay đổi, muốn dựa vào cố định con đường suất thông phó bản là không thể nào. Rất nhiều các người chơi tại khai hoang đồng thời đều ở đây chia sẻ tâm đắc của mình lĩnh hội, tỉ như làm hết sức trợ giúp ngục tốt, dựa theo nhất định bên trong quy tắc dụng quái các loại. Hơn nữa, qua tiểu quái cửa này, cũng còn có thể gặp phải bộ sáu. Trong này bộ hoàn toàn là dựa theo hắc ám chi hồn độ khó tới làm, hơn nữa ai được thiết lập mà tương đối cao, các người chơi chỉ cần sơ ý một chút, liền sẽ lập xe. 772 thứ 779 chương trầm mê gió bao thành các người chơi canh hai tại nhóm đầu tiên người chơi tại gió bao thành ngục giam bị hành hạ một đoạn thời gian đi qua, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai like nơi này cũng có series nhiệm vụ, chỉ là bọn hắn không có phát hiện sớm. Lại bộ phận người chơi khi tiến vào gió bao thành ngục giam phía trước, cũng sẽ ở cửa ra vào tiếp vào giám ngục quan xe ma Úc đặc biệt nhiệm vụ, yêu cầu đánh giết một chút tù phạm cùng tội phạm. Nhiệm vụ này là tất cả người đều có thể nhận được, nhưng các người chơi không biết chuyện, trừ cái đó ra còn rất nhiều những cái nhiệm vụ khác, dấu ở gió bao thành khác nở cờ trên thân 6. Tỉ như tại khu thành cũ, có thể tìm được một cái gọi nì khoa miếng ngói nữ tính nở rở cỡ, cùng nàng nói chuyện phiếm sau đó liền có thể tiếp vào một cái tên là máu tươi màu sắc nhiệm vụ, thu thập một chút mặt nạ màu đỏ sau đó, liền có thể thu được một đầu đặc chế mặt nạ màu đỏ đã cũ sử dụng cái đạo cụ này sau đó có thể tạm thời lẫn vào tù phạm bên trong, nhường những cái kia lòng để phòng hơi kém tù phạm sẽ không gặp lại ngươi liền liền lên tới vội vàng động thủ. Nhiệm vụ này bị phát hiện sau đó, rất nhiều khai hoang người chơi cũng lớn hô hô cha, người mẹ nó sớm nói a. Tuy ngục giam sắp đặt là nhà tù cùng phòng giam phân ly thức sắp đặt, nhưng vẫn là rất dễ dàng đem các phòng giam tù phạm cho dẫn tới trong nháy mắt đoàn diệt. Nhưng mà có cái này mặt nạ sau đó, các người chơi đục nước béo có đứng lên liền dễ dàng nhiều, đơn giản có thể sương thần khí. Hơn nữa, các người chơi cũng chú ý tới nghề nghiệp phối hợp tầm quan trọng. Mục sư cũng không cần nói Xem như trước mắt một cái duy nhất tăng máu nghề nghiệp có thụ hơn nên, mà những thứ khác nghề nghiệp cũng là đều có ưu thế, tỉ như pháp sư có thể đem một cái địch nhận biến đến dẻ, mà đạo tặc tận kích là một cái trọng yếu khống chế hiệu quả, hai cái này nghề nghiệp cũng có thể giảm xuống đoàn diện phong hiểm, mà chiến sĩ tác dụng cũng phi thường trọng yếu. Tại chiến đấu quá trình bên trong, những tù phạm này tại lượng máu thấp hơn trình độ nhất định thời điểm liền sẽ chạy trốn, mà chiến sĩ lúc này nếu như đối nó sử dụng giễu cận, liền có thể đem hắn cho kéo trở về, phong ngừa hắn dẫn tới càng nhiều địch nhân hơn. 6. Rất nhanh, các người chơi ngay tại rõ báo thành trong ngục giam cả quên cả trời đất. Tại đổi mới ngày thứ 2 buổi tối, rất nhiều người liền đã thông quan gió bao thành ngục giam, tiêu diệt cuối cùng bột thú nhân thắp cách nhĩ, còn bạo trang bị. Huyến quang quần đùi, chém đầu chi kiếm, vải xanh thủ sáo kinh khủng ma trợ 6. Những trang bị này tất cả đều là trước mắt người chơi có khả năng bắt được tốt nhất trang bị, chỉ bất quá bọn chúng tỷ lệ rất đều rất cảm nhân. Tuy cái này thông quan tốc độ nhìn rất nhanh, nhưng là chỉ có những cái tiêu tại hắc cám chi hồn nhận lấy cái chết hình thức bên trong chịu khổ rất nhiều lần người chơi mới có thể làm được. Tuyệt đại đa số người chơi cũng là cố gắng kiếm tiền, mua tốt trang bị, mua thêm thuộc tính đồ ăn, nghiên cứu đấu pháp chiến lược, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào đánh, kết quả vẫn là bị ngược chết đi sống lại 6. Thông quan người chơi cũng không phải không có chuyện để làm, bọn hắn còn muốn đi thông quan lần thứ 2, lần thứ 3, dù sao trong ngục giam còn rất nhiều thứ càng tốt bọn hắn không lấy được 6. Các người chơi cũng cảm thấy cảm khái, chân mạch lần này đổi mới là thực sự lương tâm a. Không chỉ là một cái dùng làm ngắm cảnh rõ báo thành, còn có cái này rất nhiều diễn sinh cách chơi, bất đồng người chơi ở đây có thể thu được bất đồng nghiệm thú, có thể ngắm phong cảnh có thể cùng lở đỡ cờ nhóm nói chuyện phiếm, xem như nhập vai, khai cuộc sau lưng cố sự, có thể làm thương nhân, lột ra hoặc rèn đúc kiếm tiền, có thể không tranh quyền thế mà câu cá, có thể cầm vũ khí lên trấn áp ngục giam bạo động, có thể tại tiểu quán uống rượu, nghe các người lồn thổi nhủ bức, dưới đất vật lộn câu lạc bộ đánh cờ quyền, có thể tại pháp sư khu nghe pháp sư cho đám học đổ giảng bài. 6. Hơn nữa càng quan trọng chính là, những thứ này còn không phải toàn bộ. Rõ ràng, trấn mạch bây giờ làm cái này gió báo thành, chỉ có thể coi là một cái công viên trò chơi, là một cái thí nghiệm phiên bản Rất nhiều thiết kế cũng là lướt qua liền thôi cũng không có hướng về chỗ càng sâu đi khai quật. Tỷ như nhà chơi nghề nghiệp cùng chiến đấu hệ thống rõ ràng dựa theo ngải trạch lạp tư thế trong giới kế hoạch cùng với ta gọi mở tờ bên trong chỗ thố lộ nội dung người chơi có thể vai trò nghề nghiệp chí ít có 10 cái tả hữu chủ tộc cũng có 10 cái trở lên đến nỗi mỗi cái nghề nghiệp kỹ năng kia liền càng nhiều sẽ theo đẳng cấp phải mở bây giờ Trần Mạch chỉ là tượng trưng mà làm bốn cái nghề nghiệp mỗi cái nghề nghiệp ba cái kỹ năng các người chơi liền đã tại gió bao trong thành chơi lương vấn rồi vậy nếu như Trần Mạch về sau làm ra toàn bộã giờ do đâu hơn nữa lấy trước mắt gió bao thành mỹ thuật trình độ đến xem, cơ bản bản thượng đã hoàn toàn lật đổ các người chơi nguyên bản đối với ngải trạch lạp tư thế giới nhận thức. Tại chi phía trước, các người chơi tiếp xúc qua ngải trạch lạp tư vũ trụ, tiếp xúc qua ta gọi mở tờ, đối với ngải trạch lạp tư thế giới rất nhiều nội dung đã nghe nhiều nên quen. Nhưng mà chân chính nhìn thấy vở giờ bản cao thanh gió bao thành sau đó, các người chơi hay là đối với hết thảy trước mắt cảm thấy từ trong thâm tâm rung động. Nhiều khi, mắt thấy mới là thật. Các người chơi đều biết giờ giột thế giới này quan rất tốt, nhưng ở không nhìn thấy chân chính thành phẩm phía trước, rất khó não bổ ra loại cảm giác này. Nhưng mà khi tiến vào gió bao thành sau đó, Từ sư thiếu nhìn lên đến rồi toàn bộ thành bang trước cảnh, bên hai quanh quần rộng lớn giai điệu, ở trong thành nhìn xem mỗi cái chủng tộc mọi người sao. Mỗi một chỗ chi tiết phảng phất đều ở đây nhắc nhở lấy các người chơi, đây chính là một cái cực kỳ chân thật thế giới. 11 11 đi qua, rất nhiều các người chơi này đắm chìm tại mua mua mua đau lòng bên trong, nhưng Hải Tân Hào Trạch vừa giờ cabin trò chơi chiếm hữu lượng nhưng lại lại lập lên độ cao mới. Trải qua 11 11 đại bán hạ giá, tuyệt đại đa số có năng lực kinh tế người chơi cũng đã đạt đến tiêu phí hạn mức, nhận lấy Hải Tân Hào Trạch Thậm chí những cái kia không có đạt đến mức độ, cũng tất cả đều thừa cơ hội này góp đủ tiền, chỉ vì thu được Hải Tân Hào Trạch. Tại ấm áp cùng gió bao Thành xong trọng vụ hoặc phía dưới, Hải Tân Hào Trạch có thể nói là nam nữ thông cật, một cái cũng không đụng tha. Các người chơi tất cả đều ở trên internet nhiệt liệt thảo luận gió bao Thành cùng với ạ rợ rốt. Chân mạch lễ vật này thật là quá vui mừng, ta thật không nghĩ tới hắn lại đem gió bao Thành làm được, ta còn tưởng rằng hắn đã quên đi rồi chuyện này đâu. Đúng vậy à, ta ngồi thư thiếu bay đến gió Bão Thành trống không thời điểm, nghe được BGM, nhưng màn đổi ra gà liền liền Lần này là miễn phí đổi mới, nhưng đổi mới nội dung thật tốt nhiều ạ. Gió báo thành nội dung đã viễn siêu hải tân hào chạch bản thể A. Liều hai ngày một giam, đã rất lâu không có như thế đầu nhập địa chơi qua một trò chơi A. Ta cảm giác trong này rất nhiều nở tờ cờ đều rất có tính cách A. Nhân công trí có thể vận dụng đến nở tờ cờ ở đây đúng là một cái tiến bộ rất lớn, cũng có thể cùng người chơi tiến hành đơn giản đối thoại. Chờ mong về sau nở tờ cờ có thể giống chân nhân một dạng cùng người chơi giao lưu. Chân mạch, người rèn sắt khi còn nóng đem toàn bộ ạ giờ rột làm được A. Chờ không nổi muốn chơi. rất nhiều người chơi đều ở đây nhắn lại Bạch Liệt yêu cầu Trần Mạch đem toàn bộ á dược rốt cho làm được, nhất là đem Lạc Đan Luân cùng băng quan thành lũy cũng làm ra tới. An Thủy trong Sương mới biết liếm nó cũng ngon, các người chơi tại thể nghiệm qua gió bao thành sau đó, lại độ giấy lên đối với ngải trạch lạp tư thế giới nhiệt huyết, rất nhiều người đột nhiên ý thức được, lấy Trần Mạch trước mắt tài lực tới nói, làm mập hàn đủ, cho dù là lấy ngải trạch lạp tư thế giới cái này thể lượng tới nói, cũng không phải cái gì không cách nào hoàn thành sự tình. 773 thứ 780 chương chứng kiến lịch sử năm 3 ba cách nhưng mà, Trần Mạch cũng không có đại quy mô khai phát thế giới mà thu kế hoạch. Một cái so sánh nguyên nhân trọng yếu là trước mắt muốn làm cho cả thế giới bảo hiểm tất cả cầm loại này mỹ thuật tiêu chuẩn, hơn nữa làm thành toàn bộ địa đồ không có khe hở nối tiếp mà nói, vẫn tương đối khó khăn. Tại thần bí hải vực bên trong, verse the cabin trò chơi toàn bộ tính năng đều bị điều động đứng lên, bị dùng để chế một cái tiểu quan tạm. Ma cửa hải cùng cửa hải ở giữa lại thông qua phương thức đặc thù ẩn dấu đi loại đường đầu, lúc này mới có thể cam đoan nhất dị quán tri cao chất lượng hình ảnh. Là một cái toàn bộ gió bao thành, mặc dù coi như rất lớn, nhưng trên thực tế cùng toàn bộ thế giới ma thú thể lượng so sánh vẫn là kém xa. Nếu như bây giờ khai phát thế giới ma thú mà nói, một mặt là muốn chiếm dụng số lớn nhân viên nghiên cứu, trả giá thời gian dài cùng tiền tài đầu nhập, một phương diện khác nhưng là muốn đối toàn bộ ưu phẩm chất làm ra nhất định hy sinh, rất khó hoàn toàn bảo trì rõ bao thành trước mắt tiêu chuẩn. Nhất định phải bảo trì loại tiêu chuẩn này lời nói, các người chơi rất có thể muốn bị không chỗ nào không có mặt loại điểm đầu cho dậy vò đến dục tiên dục tử. Cho nên, chẩn mạch dự định từng chút từng chút tới. Mục tiêu kế tiếp là làm một cái mã, người kế tiếp nữa mục tiêu là làm sắt lô pháo đại 6. Chuyên môn an bài một cái hạ mục tổ nhân tới làm toàn bộ thế giới ma thú bên trong mỗi cái chẳng cảnh, phân lượt chế tác đem toàn bộ nghiên cứu phát minh thời gian kéo dài một chút. Như vậy thì tương đương với sớm làm ra cần có mỹ thuật tài nguyên, chờ sau này kỹ thuật có chỗ cách tân sau đó, trực tiếp đem một khối này, một khối bản đồ nhỏ tất cả đều chắp vá đến cùng một chỗ, có thể tiết kiệm đi rất nhiều lượng công việc. Ở trong quá trình này, đối với người chơi mà nói cũng tương đương với một cái không ngừng tích lũy nhiệt độ cùng quá trình học tập. Nghiêm chỉnh mà nói, chân mạch bây giờ chế luyện đồ vật cũng không tính là một trò chơi, chỉ có thể coi là một cái dùng ngắm cảnh cảnh. Bất quá một khi thời cơ chín muồi sau đó, những thứ này tràng cảnh liền có thể liên tiếp, trở thành một hoàn chỉnh thế giới. Đương nhiên, một bước này nhất định là không có khả năng tại năm nay hoàn thành. Mắt nhìn thấy đã đến trung tuần tháng 11, khoảng cách cuối năm đã rất gần. Gió bao thành xem như 11-11 đặc biệt hoạt động, đã có thể làm năm nay khai phát kế hoạch vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm trọn, tính như vậy đứng lên, năm nay thu hoạch không thiếu. Tuyệt địa cầu sinh, thần bí hải vực, nước mi tận thế cùng hải tân hào trạch, cái này mấy trò chơi đều ở đây trong phạm vi thế giới sinh ra ảnh hưởng không nhỏ, có thể nói là lôi đình lẫn nhau ngu tại hải ngoại lực ảnh hưởng tăng vọt một năm. Đương nhiên, bởi vì 1111 -11 đủ loại hoạt động, thua thiệt tiền cũng là may mà nay chưa từng có. Từ trong khoảng thời gian gần đây bắt đầu, nước ngoài mỗi cái trò chơi bình chắc cơ quan, quyền uy trò chơi võng trạng năm độ du hí kịch bình chọn cũng muốn lần lượt tiến hành, nhà thiết kế nhóm cơ bản bản thượng cũng là chuẩn bị thu thập một chút năm nay thu hoạch, vì sang năm làm chuẩn bị. Mà các người chơi tại 11 11 điên cuồng chặt tay sau đó, ngoại trừ chuyên tâm chơi bại tới trò chơi bên ngoài, cũng đều đang chú ý các đại quyền uy trò chơi truyền thông năm độ du hí kịch bình chắc. Thậm chí một chút nguyên bản không chú ý quốc nội các người chơi, năm nay cũng đều đang thảo luận. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn tất cả đều đang mong đợi trần mạch có thể quét ngang nước ngoài trò chơi bình chắc truyền thông, vì quốc nội nhà thiết kế nhóm tranh nguồn hơi. Tại dị vãng, quốc nội trò chơi thương thuộc về sống rất thoải mái, nhưng ở nước ngoài không có ảnh hưởng gì lực trạng thái. Giống đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu loại đại công ty này, làm ra trò chơi tương đối phù hợp quốc nội nhà chơi khẩu vị, hàng năm doanh thu cũng rất lớn, nhưng nếu như đem bọn họ trò chơi tác phẩm cầm tới trên quốc tế đi bình chọn, cũng rất không được thích. Chế tác trình độ là một mặt, người chơi khẩu vị là một mặt, ngoài ra cũng có nội tính tích lũy nguyên nhân. Cho nên, quốc nội trò chơi vòng thời gian dài bên trong cơ bản bản thượng ở vào nửa phong bế trạng thái, trở thành một cái tương đối khép lại hoàn cảnh thị trường. Quốc nội công ty trò chơi tự sản tự dụng vẫn là lấy thỏa mãn quốc nội người chơi khẩu vị làm chủ yếu mục tiêu. Cho dù là ra biển bên ngoài bản, hơn phân nửa cũng là lấy phóng xạ Hồng Kông Đài, Đông Nam Á khu vực làm chủ, các biệt công ty có thể tại Âu Mỹ khu vực lấy được tốt thành tích, hơn phân nửa cũng là nơi tay bơi lĩnh vực. Tại verz giờ trò chơi lĩnh vực, quốc nội người chơi vẫn là chỉ có thể đi mua sắm Âu Mỹ đại hán tác phẩm, quốc nội verz giờ trò chơi rất khó ngược lại tiến vào Âu Mỹ thị trường. Nhưng là từ năm ngoái bắt đầu, cái hiện trạng này dần dần bị chẩn mạch cho phá vỡ. Dĩ vãng anh hùng liên minh cùng thế giới của ta thành công, còn có thể nói đây là loại hình ưu thắng lợi, tỉ như anh hùng liên minh xem như PC play cùng những cái kia chủ lưu đại hán chủ công phương hướng cũng không nhất trí, tại trò chơi nghề nghiệp đỉnh cao nhất quyết thiếu một chút như vậy sức thuyết phục. Nhưng ở Trần Mạch bắt đầu lần lượt đẩy ra cỡ lớn vào giờ trò chơi sau đó, cuối cùng bắt đầu lưỡng toàn bộ nghề nghiệp đỉnh điểm khởi xướng kiêu chiến. Nhất là hắc ám chi hồn tại một đám Âu Mỹ đại tác vây quanh dưới tình huống bắt lại năm độ du hi kịch, càng là vì quốc nội trò chơi ngành nghề đánh một hồi thuốc trợ tim, cũng làm cho rất nhiều quốc nội người chơi thấy được hy vọng. Mà năm nay, Trần Mạch quả rõ ràng phải vào một bước làm lớn ra. Rất nhiều người chơi đều ở đây chờ mong, năm nay có phải hay không là Trần Mạch thần một năm. Không phải cũng không quan hệ, ngược lại Trần Mạch còn rất trẻ, sự phát triển của tương lai không gian còn rất rất lớn, bây giờ liền đã làm ra nước Mỹ tận thế một cấp bậc này tác phẩm, về sau nhất định sẽ càng lai like việt hảo, phong thần là chuyện sớm hay muộn. Nếu quả là như vậy, như vậy, Trần Mạch còn có thể hướng cao hơn lĩnh vực khởi sướng kiêu chiến, chỉ bất quá đối thủ rất có thể liền không còn là những thứ khác công ty, mà là chính hắn. Bất kể nói thế nào, tuyệt đại đa số người chơi đều cảm thấy, có thể chứng kiến Trần Mạch như thiên tài quốc hội, là một kiện cùng có vĩ yên sự tình. Vốn là tại Trần Mạch xuất hiện phía trước, rất nhiều người chơi đều cảm thấy quốc nội nhà thiết kế đi ra bên dưới Chinh phục thế giới có thể cần 20 năm, 50 năm thậm chí càng lâu, nhưng Trần Mạch xuất hiện, nhường cái tiến trình này trực tiếp rút ngắn đến rồi trong vòng 10 năm. Thậm chí rất nhiều người chơi đều cảm thấy có chút hoang hốt, thật rất nhanh. Mấy năm trước, đại gia chơi, thảo luận cũng đều là Âu Mỹ đại hán mới nhất tác phẩm, nhưng bây giờ, đại gia thảo luận cũng là Trần Mạch lại bước phát triển mới trò chơi rồi. Trần Mạch trò chơi mới lại cùng Âu Mỹ đại hán xung đột nhau rồi. Trần Mạch lại thắng rồi. Ta mẹ nó mua bảo. Trần Mạch lại thua thiệt rồi, lần này thua thiệt chảy máu a. Nước ngoài người chơi cũng là dạng này, ta cơ dập cùng thế giới của ta ở nước ngoài bộc lộ tài năng. Anh Hùng Liên Minh quét ngang TC quả nhiên thời điểm, rất nhiều nước ngoài người chơi cũng đều cảm thấy này, nhà công ty không cưới được cỡ lớn vở giờ trò chơi, nhưng bây giờ, tất cả nước ngoài người chơi cũng đều không thể không thừa nhận, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu muốn lên trời. Năm nay, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu đẩy ra 3 kiểu chủ yếu trò chơi. Tuyệt địa cầu sinh sắp trở thành toàn thế giới người chơi đếm nhiều nhất, sốt dẻo nhất vở giờ trò chơi. Thân bí hải vực trọng tân định nghĩa siêu nhất lưu vở giờ hình ảnh phẩm chất. Nước Mỹ tận thế nhưng là quét ngang toàn thế giới trò chơi xác định và đánh giá truyền thông, thu được vô số mắt điểm đánh giá, trở thành một kiểu không tranh cái chút nào thần tác. Rất nhiều người chơi đều vô cùng rõ ràng. Năm nay chính là chứng kiến lịch sử một năm. 774 thứ 781 chương thứ nhất hàng năm trò chơi canh một 12 ngượt 2 ngày, buổi sáng 6 điểm. Mặc dù dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian tới nói, lúc này số đông người chơi đều không có rời giường, nhưng đã có rất nhiều người bật máy tính lên, chú ý đến từ bên kia bờ đại dương trực tiếp. Nhanh lên nhanh lên, thời gian sắp tới. Là hôm nay buổi sáng. Ta đây liền đi khởi động máy tính. Có ai trực tiếp địa chỉ phát ta một chút. Ta chỗ này có. Còn chưa tới năm độ du hí kịch trao giải a. Ta không bỏ qua cái gì a đang tại tuyên bố vào vòng danh sách đâu, nước Mỹ tận thế, thần bí hải vực cùng tuyệt địa cầu sinh đều tiến vào. Hoa, wow, thật khẩn trương, nhanh chóng tuyên bố a. Như thế nào nhà truyền thông này trực tiếp cũng như vậy nhỉ? Từ 12 tháng bắt đầu, một nhóm lớn trò chơi bình chắc truyền thông năm độ du hy kịch trao giải đột kích. Bất đồng trò chơi bình chắc truyền thông đối với 5 độ du hy kịch bình chắc quy tắc khác biệt, lễ trao giải thời gian cũng không giống nhau, có tương đối sớm, 12 tháng liền xong việc, cũng có tương đối chế, sẽ một mực kéo tới năm sau một hoặc 2 tháng. Cụ thể trao giải phương thức cũng khác biệt, tỉ như tờ GN có một to lớn trao giải hội trường, so Uska mặt bài còn muốn đủ. Hiện trường trao giải thời điểm còn có thể thỉnh giản nhạc đến hiện trường diễn đấu. Bất quá một chút tương đối nhỏ trò chơi bình chắc truyền thông, hội trường liền tiết kiệm một chút, thậm chí có dứt khoát nhảy qua trao giải khâu, trực tiếp ở trên mạng công bố bọn hắn bình chọn đi ra ngoài năm độ du hy kịch liền xong việc. Hôm nay trò chơi bình chắc truyền thông gọi lệ mở Hitler, phiên dịch tới chính là cao quang trò chơi, đây là một cái thiên vị tiểu chúng hữu trò chơi bình chắc truyền thông, bất quá ở thế giới phạm vi bên trong cũng coi như là tương đối có sức ảnh hưởng. Đây coi như là năm nay sớm nhất cử hành năm độ du hí kịch lễ trao giải tương đối có sức ảnh hưởng trò chơi truyền thông. Rất nhiều quốc nội người chơi đều sớm đã sớm đã biết tin tức này, cho nên cô ý tại vừa sáng sớm liền thật sớm rời giường, trở lấy 5 độ du hí kịch lễ trao dài trực tiếp. Loại cảm giác này có điểm giống quan sát một chút điện cảnh ưu quốc tế tái sự mở dạ, có hai cái giống nhau điểm, đều cần thức đêm hoặc sáng sớm, đều hy vọng có thể vì nước làm vẻ vang. Rõ ràng, các người chơi nhau nhau dậy sớm duy nhất động lực chính là hy vọng nhìn thấy trần mạch trò chơi có thể cầm xuống 5 độ du hy kịch vinh hạnh đặc biệt. Đi ra đi ra. Năm độ du hí kịch hậu tuyển. Thứ nhất chính là tuyệt địa cầu sinh A, bất quá trò chơi này hơn phân nửa là buổi chạy ân, thần bí hải vực. Khi thực đối với lệ hịt lý tất tới nói, có thể bọn hắn cũng sẽ tương đối thiên vị thần bí hải vực a. Dù sao trò chơi này là loại mạo hiểm trò chơi, trò chơi loại hình xem như tiểu chúng. Nhưng mà thần bí hải vực trò chơi này có thể không có chút nào tiểu chúng xấu. Quá nên hợp khẩu vị của chúng. Chuẩn bị tuyên bố, thật khẩn chứ a. Nước Mỹ tận thế. GMN, quả nhiên là nước Mỹ tận thế a, ta liền nói, năm nay đẹp cuối cùng treo lên đánh hết thảy không giải thích. Mẹ nó, chân mạch bằng vào nước Mỹ tận thế tại những này ẩu mị trò chơi bình chắc bên trong, chơi ra sân nhà hiệu quả xấu. Thật mẹ nó không khoa học a. Đối với, nước Mỹ tận thế đối với Âu Mỹ bên kia người chơi cùng trò chơi bình chắc nhân viên tới nói nhất định chính là thần tác, đoán chừng rất nhiều Âu Mỹ nhà thiết kế đều mù, đến cùng ai mới là Âu Mỹ bản thổ nhà thiết kế a? Idi, chân mạch đều không đi hiện trường a, phái người khác đi lãnh dùm phần thượng, hàng này bánh trứng. Cái này tiểu ca là ai a? Thoạt nhìn là cái điển hình khoa học tự nhiên nam. Haha, cái này tiểu ca gọi Tiếc Côn, hắn là ban đầu đi theo Trần Mạch mấy cái hoạch tâm trợ thủ một trong, quanh năm phụ trách đủ loại khắc kim ưu trị số kế hoạch, đúng, anh Hùng Liên Minh, vương giả vinh quang cùng tuyệt địa cầu sinh trước mắt cũng là hắn tới phụ trách. Chúng ta chơi đến anh hùng liên minh sau này phiên bản đổi mới, cũng là hàng này chủ đạo nghiên cứu. Mẹ nó! Cái này so vẫn chưa tới 30 tuổi đâu. Nói giống như Trần Mạch đến 30 tuổi như vậy 6. Bọn hắn cái này cả một cái công ty, mấy cái hoạch tâm chủ sáng cũng chưa tới 30 tuổi tốt A6. Hâm mộ! Chờ một chút, ta vừa phản ứng lại, hàng này làm khắc kim hệ thống 3. Ta đây liền dơ đao đi ngoài phi trường bên cạnh chắn hắn. Nước Mỹ tận thế tại ghế mờ Hít Lị Tất bên trên thu hoạch năm độ du hi kịch vinh hạnh đặc biệt tin tức lập tức chuyển khắp trong ngoài nước trò chơi vòng, rất nhiều quốc nội trò chơi truyền thông đều đem chuyện này coi như ngày đó tin tức nặng ký công bố, càng là ở người chơi quần thể bên trong đã dẫn phát nhiệt liệt phản ứng. Đây là một cái vô cùng trọng đại lợi tin tức tốt, liên đệ mờ Hít Lị Tất loại này thiên vị tiểu chúng đề tài trò chơi bình chắc truyền thông đều cho đến nước Mỹ tận thế mát điểm đồng thời bình chọn vì năm độ du hi kịch, như vậy đối với tương tự với TGN loại khẩu vị này càng thiên hướng về đại chúng trò chơi bình chắc truyền thông, nước Mỹ tận thế chắc chắn càng là năm độ du hi kịch hữu lực người cạnh tranh. Bất quá cũng có rất nhiều người chơi đối với cái này biểu thị, tất cả ngồi xuống, đây đều là thao tác cơ bản. Cầm cái tiểu chúng trò chơi truyền thông năm độ du hy kịch mà thôi, nhìn em các ngươi cho xinh đẹp, đều ngồi xong, ta tác Luân Đắc còn phải tiếp tục cầm đâu? Chính là, TGN trước khi ra ngoài những thứ này tiểu truyền thông cũng là đệ đệ, lui về phía sau bên thanh toáng. Tiết kiệm một chút khí lực a, chờ phía sau quyền uy truyền thông bình chắc đi ra lại thôi, trước tiên điệp thấp, điệp thấp. Các ngươi nhìn Tắc Luân Đắc căn bản đều không có mặt sáu. Ta cảm thấy lấy hắn chướng trình độ, ngoại trừ TGN mấy cái siêu quyền uy trò chơi bình chắc truyền thông lễ trao giải bên ngoài, hắn đều không định đi sáu. Người chơi này thật đúng là nói đúng trên thực tế Âu Mỹ có quá nhiều trò chơi bình chắc truyền thông dù cho bỏ đi những cái kia bất lực xử lý điện lệ trực tiếp ra 5 độ du thi kịch danh sách truyền thông cũng còn lại rất nhiều nhưng mà trò chơi vào vòng những thứ này truyền thông người trần mạch bên này lại không thể không đi người bằng không đến lúc đó hiện trường liền một cái lôi đỉnh du hy kịch nhân viên cũng không có lãnh thường trànng diện lúng túng bao nhiêu là một nhà đã có rộng gia ảnh hưởng quốc tế lực trò chơi nghiên cứu phát bình thường lôi đỉnh lẫn nhau ngu cũng phải bắt đầu cùng những trò chơi này truyền thông giao thiệp đến lúc đó toàn thế giới các người chơi đều chú ý lấy những thứ này lệ cho giải đều chờ mong có thể ở lễ trao giải nhìn lên đến này nại nghiên cứu phát minh giả, kết quả lôi đình lẫn nhau ngu bên này căn bản không thèm để ý, vậy quá không tưởng nổi. Chân mạch mình là không có khả năng chạy nhiều như vậy nhà truyền thông, bằng không từ 12 nguyệt đến 2 nguyệt trong khoảng thời gian này cơ bản bản thượng cũng đừng làm khác, tất cả đều tại Âu Mỹ khu vực du lịch á cho nên, chân mạch vô hót một cái, cho mấy cái lao công nhân phát phúc lợi, các ngươi từng nhóm nhận đâu a. Đại chân mạch lãnh thưởng chuyện này cũng không phải ai cũng làm được, ít nhất ra nước ngoài môn có một tìn danh hiệu, cũng không thể đem quét rác giá gì loại này đều phái đi ra lãnh hưởng. Cho nên, Tiễn Quân, Tô Cẩn Du Chính Hoàng Hy mấy cái thành viên nòng cốt liền riêng phần mình xuất ngoại, thay Trần Mạch đem những này đê đoan bê cho trang, không đúng là, là đem những này đê đoan thượng cho nhận. Đến nỗi Trần Mạch chính mình, hắn trong khoảng thời gian này ở trong nước còn có một ít chuyện muốn kế hoạch, chờ đến phiên một chút tương đối quyền uy trò chơi truyền thông lễ trao dài thời điểm, lại đi ra lộ cái mặt liền xong việc. Dù sao 5 độ ru hí kịch cái gì, đã nhanh trở thành thao tác cơ bản, không có gì bất ngờ xảy ra về sau hàng năm đều phải bao hết, cũng không tất yếu một mực như thế coi ra gì 775 thứ 782 chương mới lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ canh hai tại các tợ lỡ đều ở đây chờ mong trần mạch tại Âu Mỹ thu hoạch càng nhiều giải thưởng thời điểm, một cái lối nhỏ tin tức đột nhiên ở trên internet lưu truyền ra tới. Trần mạch cửa hàng trải nghiệm phải đổi. Nhìn thấy tin tức này, rất nhiều nhà chơi phản ứng đầu tiên phải không tin. Bởi vì đi qua trần mạch cửa hàng trải nghiệm người chơi đều biết, trần mạch bản thân chưa từng có biểu lộ qua bất luận cái gì muốn đổi cửa hàng trải nghiệm ý nghĩ, trước mắt cửa hàng trải nghiệm hắn dùng phải thật thoải mái. Đương nhiên, tin tức này cũng có nhất định hợp lý tính chất, chính là trần mạch bây giờ cửa hàng trải nghiệm quả thật có chút nhỏ lấy lôi đình lẫn nhau ngu tài lực cùng lực ảnh hưởng tới nói, trước mắt tòa này chỉ có tầng 4 cửa hàng trải nghiệm đúng là có vẻ hơi học cho nghèo. Hơn nữa, ngày lễ ngày Tết hoặc trò chơi mới bán thời điểm, các người chơi đều phải sắp xếp rất dài đội. Nhưng mà cũng có người cảm thấy bây giờ cửa hàng trải nghiệm liền rất tốt, bởi vì vật hiếm thì quý. Ở đây có thể rất dễ dàng mà vây lại chân mạch, hơn nữa nhân viên tương đối cố định, nếu thật là đổi loại kia cỡ lớn cửa hàng trải nghiệm, nói không chừng liền không có bây giờ không khí. Nhưng mà, đang nhìn cái này vạch trần tiếp phát ra một chút tư liệu sau đó, việc này càng lai Việt giống thật. Bởi vì cái này tiếp mọi phát ra một cái thể nghiệm mới điếm cấu tạo đồ giấy, hơn nữa, thật là có người đang đế đô tìm được cái này kiến trúc 6. Lúc này các người chơi mới ý thức tới, đó cũng không phải cái giả tin tức, đây là sự thực. Trần Mạch thật muốn đổi cửa hàng trải nghiệm. Hơn nữa, từ mọi phương diện phán đoán, Trần Mạch lần này đang tại dựng cao ốc đã không tính là cửa hàng trải nghiệm, càng thích hợp hơn cách gọi hẳn là lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ. Từ cấu tạo sơ đồ phát thảo nhìn lại, lần này lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ cao ốc tổng thể nhiều loại chức năng, bao gồm thể khu, khu làm việc cùng chủ đề khu tam đại khu khối, theo lý thuyết Cái này mới Tinh Lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ sẽ tụ tập nghiên cứu phát minh trung tâm, cửa hàng trải nghiệm cùng chủ đề công viên vào một thân, trở thành đế đô mới tinh tiêu chí tính chất kiến trúc. Rất nhiều người chơi đều đến cửa hàng trải nghiệm đến hỏi Trần Mạch, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới tổng bộ tin tức có phải thật vậy hay không. Trần Mạch thừa nhận, tin tức này đúng là thật sự, sớm tại năm trước, mới tổng bộ lựa chọn liền đã tại tiềm cách, dự tính 4 năm chính thức hoàn thành, theo lý thuyết, nhanh nhất sang năm liền có thể toàn bộ di chuyển đến mới tổng bộ. Trần Bạch còn phát một đầu nhỏ nhoi, đem mới tổng bộ khái niệm đổ tung ra ngoài, đã dẫn phát án dư quần nhiệt liệt thảo luận đang nhìn song vạch Trần người bản vẽ cấu trúc, chẩn mạch phát khái niệm đồ cùng nơi đó thực cảnh sau đó, các người chơi nao nao cảm khái, có tiền thật tốt ta. 6. Lối đỉnh lẫn nhau ngu mới tổng bộ tọa lạc ở Đế Đô phía đông bắc, nào đó cỡ lớn công viên cây cối um tùm phủ cận, vốn là một cái rất lớn sân đánh golf. Tại hơn 2 năm trước đó, cái địa phương này liền đã toàn bộ phong bế, bắt đầu thi công xây dựng. Chỉ bất quá tại Đế Đô cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có chỗ đang kiến thiết, cho nên cũng không có gây nên mọi người chú ý đương nhiên, trong thế giới song song Đế Đô cấu tạo cùng Trần mạch tiếp trước cũng không hoàn toàn giống nhau. Nơi này tại tứ hoàn cùng ngũ hoàn ở giữa, cũng không tính lại Hơn nữa hai đầu chủ yếu nhất đường xe lửa đều có thể thẳng tới. Dọc đường xe lửa có thể thẳng tới tổng bộ dưới mặt đất, ngang đường xe lửa từ đông bắc mở miệng sau khi đi ra đi bộ mấy chục mét liền có thể đến tổng bộ nam cửa vào, giao thông có thể nói là vô cùng tiện lợi. Hơn nữa, địa phương này vốn là lần cận công viên cây cối um tùm, vốn là một mảnh sân đánh ngôn, có núi có nước, hoàn cảnh rất không tệ. Có thể đoán được là sau này lôi đình lẫn nhau ngu tổng bộ ngoại trừ chủ thể kiến trúc bên ngoài, còn sẽ có chủ lệ khu, tại non xanh nước biết người trời thoải mái du lãm. Rất nhiều người chơi đều ở đây cả cái, tại tốc đất tốc vàng đế đô, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Trên thực tế, Lôi Đình Lẫn Nhao ngu toàn bộ mới tổng bộ chiếm diện tích đạt đến 15 vạn m phí tổn vượt qua 15 ức Mỹ Đao, cũng chính là 90 ức nhân dân tệ. Tại năm trước, anh hùng liên minh hỏa lửa toàn cầu, Lôi Đình Lẫn Nhao ngu thu vào bắt đầu đột nhiên tăng mạnh thời điểm, mới tổng bộ sự tình liền đã tại kế hoạch đã trúng. Khi đó rất nhiều nội bộ nhân viên còn cảm thấy, khổng lộ như thế tổng bộ có chút phô trương lắm phí, dù sao cái này đã cùng thế giới 500 mạnh công ty tổng bộ chiếm diện tích tương tự, thậm chí càng, càng thêm xa xỉ. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, Trần Bạch lựa chọn vẫn là rất chính xác. Hơn nữa, theo Lôi Đình Lẫn Nhao ngu tại trên quốc tế lực ảnh hưởng càng lai về đại Trần mạch tại khu ủy hội nội bộ danh vọng càng lai việc cao, mới tổng bộ cũng liền có càng lai việc nhiều tiện lợi điều kiện. Trần mạch ban bố khái niệm đồ bên trên, mới tổng bộ tạo hình cũng đã dẫn phát các người chơi nhiệt liệt thảo luận. Tổng bộ chủ thể là một cái to lớn hình tròn kiến trúc, chia làm 16 đại tầng. Nơi này tầng cũng không phải nơi ở lầu tầng lầu, mà là từ cao ốc ở bề ngoài có thể trực quan xem đi ra ngoài phân tầng. Từ ở bề ngoài nhìn, toàn bộ hình tròn kiến trúc có điểm giống là nhạc cao tinh chiến đồ chơi, tràn cảm giác khoa học kỹ thuật. Trên thực tế, toàn bộ đại lâu độ cao đạt đến 170m trở lên. Từ bên ngoài thấy 16 đại tầng, mỗi một tầng đều tương đương với phổ thông nơi ở lầu khoảng 3 tầng. Đây là một tòa tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật cao ốc, chính giữa nhất tứ đại tầng là khu làm việc, tầng dưới chốt nhất 2 đại tầng là khu nghỉ ngơi cùng chủ đề du lãm dẫn đạo khu, tầng chốt nhất 2 đại tầng là khu tham quan, trừ cái đó ra những tầng lầu khác cũng là thể nghiệm khu. Thể nghiệm khu đem áp dụng càng thêm tiểu khởi mở thiết kế, người chơi có thể thu được tốt hơn trò chơi thí chơi thể nghiệm. Tại cao ốc bên ngoài, toàn bộ viên cầu hình cao ốc bị bốn đạo to lớn lôi đỉnh nâng lên, cái này bốn đạo lôi đỉnh vẩn quanh tại to lớn viên cầu hình trung quanh. Một mặt là vì để cho toàn bộ đại lâu thừa trọng năng lực càng mạnh hơn, một phương diện khác cũng đã trở thành lôi đình lẫn nhau ngu tự trưng, mới tổng bộ tên định vị tân thế giới. Toàn bộ tạo hình ngụ ý ở chỗ, lôi đỉnh lẫn nhau ngu thay đổi thế giới. Mới tổng bộ độ cao mặc dù đang đế đô không tính là cao, nhưng xung quanh nơi này không có quá cao kiến trúc, cho nên liền có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. Đang xây thành sau đó, đế đô toàn bộ phía đông bắc cũng có thể nhìn thấy tòa này hùng vĩ hình tròn kiến trúc, bất luận là ban ngày hay là ban đêm, nó đều trở thành đế đô vùng đất mới tiêu một trọng, trở thành các người chơi tới đế đô du lịch tới cảnh điểm. Hơn nữa, trừ ra tòa này to lớn hình tròn kiến trúc bên ngoài, xung quanh còn có mảng lớn xanh hóa. Những thứ này xanh hóa trở thành chủ đề khu, cũng chính là một cái cỡ nhỏ chủ đề công viên. Tại chủ đề trong công viên, lôi đỉnh lẫn nhau ngu khai thác tất cả trò chơi đều sẽ đạt được một chỗ cắm rủi, bất đồng trò chơi đem phân loại khác biệt mô đun lệ, có tràn ngập tây huyền phong tình khu vực, cũng có tràn ngập hoa hạ phong khu vực, cũng có thực tế khu, tương lai khu các loại. Các người chơi ở đây có thể nhìn thấy chạy trốn bên trong bệnh viện tâm thần bối cảnh, có thể nhìn thấy á dạ rợt khách sạn, tuyệt địa cầu sinh vài tòa lầu cùng bên trong rơi lạ tạ trên đất xuống ống mô hình cùng đồ tiết thể. Có thể nhìn thấy thần bí hải vực bên trong nạn than nhà hay là nước Mỹ tận thế bên trong vứ bỏ sân trường một cái tiểu tranh cảnh đến nỗi những thứ khác đủ loại pho tượng thì càng nhiều anh hùng liên minh bên trong rất nhiều anh hùng pho tượng đem vừa đúng mà phân bố đến toàn bộ chủ đề khu các longngách cung cấp các người chơi chủp trung lưu niệm khác trong trò chơi nhân vật chủ yếu pho tượng, cũng sẽ xếp vào tại mỗi cái chủ đề trong khu vực đương nhiên toàn bộ chủ đề khu xây dựng còn muốn kéo dài càng lâu có thể muốn chờ mới tổng bộ cao gốc chính thức làm xong sau đó mới bắt đầu tu kiến theo về sau đẩy ra trò chơi càng like việc nhiều toàn bộ chủ đề khu nội dung cũng sẽ càng live việc phong phú 776 thứ 783 chương cửa hàng trải nghiệm mở rộng cả nước ba canh tại Lôi Đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ tin tức đã định sau đó, các người chơi cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chính xác nên thấy. Khỏi cần phải nói, liền nói quốc nội đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu, cái kia cao ốc cũng đều tu được một cái so một cái xinh đẹp, Lôi Đình lẫn nhau ngu bây giờ bất kể là doanh thu năng lực, lực ảnh hưởng vẫn là lực hiệu triệu, cũng đã vượt qua hai nhà này, tiếp tục dùng cái này tiểu cửa hàng trải nghiệm cũng không phù hợp. Tuy rất nhiều phụ cận người chơi cảm thấy vô cùng không muốn, nhưng thị thật dọn đi rồi mà nói xấu, cũng không bao xa. Thể nghiệm mới cửa hàng vẫn là tàu điện ngầm thẳng tới. Hơn nữa, thể nghiệm khu thiết bị toàn bộ đổi mới, hẳn là cơ bản bản thượng sẽ không xuất hiện loại kia điên cùng xếp hàng tình huống, lại thêm làm cho người mong đợi chủ đề khu, suy nghĩ một chút vẫn là rất để cho người ta kích động. Hơn nữa, mới tổng bộ không chỉ là khu làm việc thể nghiệm khu, cũng rất nhiều thế giới 500 mạnh tập đoàn tổng bộ mở dạng, trong này cũng có đủ loại tính tổng hợp phục vụ công trình. Tỷ như tại nhân viên khu làm việc, ngoại trừ đủ loại văn phòng, phòng họp bên ngoài, còn có chuyên môn vì nhân viên cung cấp phòng ăn, kiện thân trung tâm, sinh hoạt trung tâm cùng bãi xe, thậm chí cũng có trong phòng cầu quán. Mà ở khu tham quan, cũng có vị du khách chuẩn bị chủ đề phòng ăn, nắm cảnh khu Càng lớn hình chiếu 3D quan trên khu, trò chơi nguyên bản vẽ tranh dương, nhân vật trò chơi phòng hồ sơ các loại muôn màu muôn vẽ du lắm nội dung, liền một đầu thông thường hành lang, có thể cũng có nhân viên để vẽ lộ tờ ác thú vị cùng chứng mẫu. Thậm chí Trần mạch còn chuyên môn để dành một bộ phận khu vực xem như tương lai điện cảnh sân vận động, có thể tại không lâu tương lai, anh hùng liên minh cùng tiệt địa cầu sinh loại này thi đấu loại trò chơi sẽ tại lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ nắm giữ một cái mới tinh đấu trường quán, các người chơi liền có thể tới đây xem tranh tài. Những thứ này mới tinh nội dung thế nhưng là trước đây cửa hàng trải nghiệm hoàn toàn không có. Cho nên, đế đô các người chơi tâm thái từ bắt đầu mộng bước, đến bây giờ đã chuyển biến làm kích động cùng chờ mong. Bọn hắn đã đợi không kịp nghĩ muốn nhìn thấy sang năm thể nghiệm mới cửa hàng làm xong thời điểm tình cảnh. 6. Tại đế đô các người chơi tràn ngập mong đợi đồng thời, những thành thị khác các người chơi cũng đã nhận được một cái làm bọn hắn nhẹ cũng hoan hô tin tức. Chính là, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu sẽ tại quốc nội 20 cái thành thị cấp một bên trong kiến tạo cửa hàng trải nghiệm, đến lúc đó giống Ma đều, Xuyên Du, Tô Hàng các địa khu các người chơi cũng liền có thể đến cửa hàng trải nghiệm đi thể nghiệm Lôi đỉnh lẫn nhau ngu trò chơi mới. Đương nhiên, nhiều hơn nữa thành thị liền lắm cũng được. Dù sao cửa hàng trải nghiệm chỉ là đưa đến cái tuyên truyền tác dụng, lợi nhuận năng lực cơ bản có thể không đáng kể, cũng không khả năng đem toàn quốc mỗi cái hương trấn huyện tất cả đều bao trùm. Bất quá, các người chơi đối với lôi đình lẫn nhau ngu tại những này thành thị cấp 1 mở ra cửa hàng trải nghiệm sự tình cũng là nhạy cẳng hoan hô, về sau thể nghiệm trò chơi cuối cùng không cần lại lớn thật sang ngồi đường sắt cao tốc chạy đế đô đi. Mỗi cái trong thành phố cửa hàng trải nghiệm đều có chuyên môn lôi đình lẫn nhau ngu nhân viên phụ trách, đồng dạng tận sức tại vì người chơi cung cấp tốt nhất thí chơi trải nghiệm. Những thứ này cửa hàng trải nghiệm cơ bản, bản thượng qua sang năm liền có thể chính thức đưa vào sử dụng, đến lúc đó Lôi đỉnh lẫn nhau ngu lực ảnh hưởng đem thêm một bước hướng cả nước phổ tán. 6. Ngoại trừ mới tổng bộ, càng nhiều cửa hàng trải nghiệm cùng 5 độ du hy kịch trao giải bên ngoài, Trần Mạch còn suy nghĩ những chuyện khác. Lấy lôi đình lẫn nhau ngu quan phương thân phận, tổ chức trò chơi thiết lập kế đại tái. Kỳ thực, quốc nội có rất nhiều trò chơi thiết lập kế đại tái, tỉ như Trần Mạch mới bắt đầu cửa hàng trải nghiệm, chính là dựa vào trò chơi thiết lập kế đại tái thắng được. Bất quá, những trò chơi này thiết lập kế đại tái thường thường không thành hệ thống, quy mô có lớn có nhỏ, hơn nữa phân bố tại cả nước các nơi, cũng không có một cái thống nhất truyền bá cơ chế. Nguyên nhân cuối cùng còn là bởi vì không có một cái nào mạnh mẽ hữu lực trò chơi thương tới thôi động chuyện này. Đế quốc lẫn nhau ngu quan tâm hơn chính là mình lợi nhuận, nếu như thiếu khuyết nhân tài, trực tiếp khắc công ty đem nào người, hoặc đi lương cao mời một ít đảm nhiệm độc lập du hí kịch nhà thiết kế liền xong việc. Thiên ý lẫn nhau ngu tương đối tốt một chút, nhưng là chẳng tốt đẹp gì, mặc dù cũng sẽ tổ chức một chút trò chơi thiết lập kế lại tái, nhưng vẫn là lấy chế tạo manh lưới, để thằng công ty nổi tiếng là mục đích chủ yếu, cũng không có sinh ra đầy đủ sâu xa hải hưởng. Rất nhiều đáng tin có thiết lập kế đại tái kỳ thực cũng là du hội hội tài trợ, tỷ như Trần Mạch phía trước tham gia cái kia, liền cùng du hội hội có như vậy một chút đâu quan hệ. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải, loại chuyện này phí sức không có kết quả tốt, cũng khó trách không có trò chơi thương nguyện ý đi dẫn đầu. Bởi vì nhìn chung toàn bộ trò chơi ngành nghề, bất luận là kiếp trước vẫn là thế giới song song, bất luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, cũng không có một cái đặc biệt mình xác quy tắc có thể cung cấp tôn theo, cũng không giống rất nhiều công nghệ cao ngành nghề cần, cao thâm như vậy kiến thức chuyên nghiệp cùng tích lũy. Tỷ như Hắc chi hồn người chế tác mỹ dạ dạ kỳ anh cao Từ lúc sớm nhất bắt đầu chỉ là một cái tầng dưới chốt nhất thi hành chủ tính đi gấp tự viên, về sau là bằng vào mình tiên phú cùng cố gắng mới từng bước từng bước leo đến xã trưởng vị trí. Tại trò chơi ngành nghề, loại ví dụ này còn rất nhiều, rất nhiều siêu nhất lưu người chế tác vừa mới bắt đầu có thể chính là một cái bình thường lập trình viên, một cái khảo thí, hoặc vẹn vẹn một cái nhiệt tâm người chơi. Những cái kia đường đường chính chính xuất thân chính quy nhà thiết kế, ngược lại có rất nhiều đều ở đây công ty lớn làm lính ốc, chấm dãi chẳng khác người thường. Xét đến cùng, còn là bởi vì trò chơi thiết kế kỳ thực bản thân cũng không có như vậy minh xác quy tắc, cũng không có một cái tất nhiên thành công bảo đảm. Đồng dạng tài nguyên cùng đầu nhập, có thể làm được một đồng dạng, bồi mất cả trì lẫn trại, cũng có khả năng bao phủ toàn cầu, kiếm đầy buồn đầy bắc. Dưới loại tình huống này, muốn dựa vào trò chơi thiết lập kế đại tái tuyển bạn tương đối có tiền cảnh nhà thiết kế, có thể. Nhưng căn bản không có khả năng bởi vậy suy đoán những người này tương lai thành tựu. Có thể có chút người đang thiết lập kế đại tái bên trên bộc lộ tài năng, nhưng rất nhanh hết thời, chẳng khác người thường. Cũng có khả năng có ít người tại thiết lập kế đại tái bên trên thất bại thảm hại, nhưng về sau ngược lại đẩy ra rất nhiều kinh thế hãi tục tác phẩm. Đối với đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu loại này công ty mà nói, loại này đại tái nhiều lắm là tìm đến một chút có một chút như vậy tiền cảnh tân thủ, nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ có thể làm mấy kiểu trả qua phải đi tay bơi, khoảng cách chân chính vì công ty lợi nhuận còn kém cách xa vạn giảm. Nếu như muốn chân chính có thể làm ra hảo tác phẩm, có thể vì công ty sinh ra giá trị nhà thiết kế, vậy vẫn là phải đi trong nghề khai quật. Đi trong nghề khai quật mà nói, trực tiếp nhìn lý lịch là được rồi, tổ chức thiết lập kế đại tái vẽ vời thêm chuyện. Cho nên, Dĩ Vang trò chơi thiết lập kế đại tái, chẳng qua là du hội hội dẫn đầu. Vì cổ Vũ người mới tiến vào trò chơi nghề thiết kế mở ra đặc thù thông đạo, tại sao cái này chính là nuôi thả trạng thái, có được hay không đều xem nhà thiết kế chính mình. Tỷ Như Trần Mạch đang thắng phải thiết lập kế đại tái sau đó, chính xác lấy được cửa hàng trải nghiệm quyền sử dụng, nhưng hàng năm đồng dạng có nhất định chỉ tiêu. Nếu như Trần Mạch về sau làm ra trò chơi đều rất thất bại, như vậy cửa hàng trải nghiệm sẽ bị thu hồi, hắn cũng chỉ có thể khác như đừng ra, dù hội hội chắc chắn sẽ không hỏi đến. Mà Trần Mạch muốn cử hành thiết lập kế đại tái, cùng dĩ vang thiết lập kế đại tái hoàn toàn khác biệt. Trước mắt mà nói, loại này quy mô, loại trình độ này thiết lập kế đại tái Ở trong nước cũng chỉ có Trần Mạch có tư cách này tới tổ chức. 777 thứ 784 trường chủ bị thiết kế đại tái 4 canh Trần Mạch cử hành thiết lập kế đại tái, hàng năm 2 lần, phân biệt tại mỗi 1 năm niên kỳ phía sau 3 tháng, cùng mùa tốt nghiệp 7 tháng. Mùa tốt nghiệp 7 tháng thiết lập kế đại tái mặt hướng tất cả học sinh đang học, tất cả đại học trở lên trình độ học sinh cũng có thể báo danh tham gia. Mà năm sau 3 tháng thiết lập kế đại tái chủ yếu mặt hướng trong nghề nhà thiết kế, bất luận là độc lập nhà thiết kế vẫn là những công ty khác kỳ hạ nhà thiết kế, cũng có thể báo danh tham gia. Dự thi danh sách nhân viên sẽ tiến hành bước đầu thẩm tra, CD không phù hợp quy định người dự thi sau đó Những người dự thi khác đi qua đấu vòng loại, đấu bán kết cùng trận chung kết, cuối cùng tuyển ra ưu tú nhất nhà thiết kế. Đấu vòng loại phân bố tại toàn quốc hơn 20 cái thành phố chủ yếu, đấu bán kết cùng trận chung kết đều ở đây Đế Đô. Trên tài năm nay Trần Mạch Cân nhắc tại Đế Đô thuê một cái sân vận động, sang năm trở mới tổng bộ làm xong sau đó, cũng có thể đi mới tổng bộ cử hành. Hai cái này thời gian cũng là đi qua suy tính, 7 tháng thời điểm tốt nghiệp nhóm mới vừa tốt nghiệp, cũng đều tại sức đầu mẹ chán mà tìm việc làm, mà 3 tháng thời điểm ít ngành nghề sẽ có theo thông lệ rời chức rất nhiều có năng lực nhà thiết kế đều sẽ lựa chọn trong khoảng thời gian này khác mưu dựng ra. Hơn nữa hai lần thời gian dịch ra, cũng bảo đảm tính công bình của trận đấu, tốt nghiệp nhóm không đến mức cùng trong nghề thẩm niên nhà thiết kế nhập bọn với nhau đi. Cùng dĩ vãng tranh tài bất đồng chính là, nhà thiết kế nhóm đến rồi hiện trường mới có thể biết tranh tài cụ thể đề mục, hiện trường viết thiết kế bản thảo, hiện trường chế tác. Nếu như là một chút loại cực lớn cho chơi, như vậy cũng có thể chỉ biết một phần tương đối tưởng tận thiết kế khái niệm bản thảo, nếu như ban giám khảo đối với khái niệm bản thảo cảm thấy hứng thú, còn có thể sau này tiếp tục chế tác. Đến rồi đấu bán kết cùng trận chung kết giai đoạn Nhà thiết kế môn tướng sẽ ở Quan Vương cung cấp nơi trốn bên trong tiến hành trò chơi thiết kế, có thể sẽ kéo dài một tuần thậm chí thời gian một tháng, thời gian này đầy đủ bọn hắn đang khai phá hình thậm chí cỡ lớn trò chơi. Liên quan tới những thứ này, thiết lập kế đại tái ban giám khảo là Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài một chút tư thâm độc lập nhà thiết kế nhóm, tỉ như Ly Phong, Chu Văn biển, Khâu Hàng Dương các loại. Những thứ này nhà thiết kế cũng tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài cùng Trần mạnh hợp tác qua thời gian rất lâu, đều có riêng mình tác phẩm tiêu biểu phẩm, cũng vô cùng vui mừng tham gia cái trò chơi này thiết lập kế đại tái. Một mặt là cùng Trần Mạch cùng một chỗ, vì toàn bộ trò chơi nghề nghiệp phát triển làm ra một chút cống hiến, một phương diện khác cũng là tại công chúng trước mặt lộ mặt, dù sao cái trò chơi này thiết lập kế đại tái đến lúc đó có thể là muốn tiến hành truyền trực tiếp, toàn quốc rất nhiều người chơi, trò chơi kẻ yêu thích cùng nghiệp nội nhân sĩ đều sẽ nhìn. 6. Cụ thể quy tắc tranh tài còn muốn cặn kẽ định ra, bất quá Trần Mạch ý nghĩ rất rõ ràng, chính là nhường lôi đỉnh lẫn nhau ngu trò chơi thiết lập kế đại tái trở thành trước mắt quốc nội quy mô lớn nhất, công minh nhất, tối chuyên nghiệp, tiền cảnh tốt nhất thiết lập kế đại tái. Hắn hy vọng cái này thiết lập kế đại tái có thể đem hy vọng tiến vào trò chơi nghề nghiệp người tốt nghiệp ưu tú cùng với trong nghề ưu tú độc lập nhà thiết kế cho một lưới đánh tan, nhường cái này thiết lập kế đại tái giấy lên mọi người đối với trò chơi nghề nghiệp nhiệt huyết, đồng thời cũng có thể xem như lôi đỉnh lẫn nhau ngu cỡ lớn tuyển dụng hội mà tồn tại. Đến nỗi tranh tài ban thưởng, tự nhiên cũng là rất nhiều nhất dậy. Ngoại trừ thường quy tiền thưởng, phần thưởng bên ngoài, tất cả tiến vào quyết tái nhà thiết kế tác phẩm, chẩn mạch đều sẽ từng cái xem qua, đồng thời tự quyết định muốn đối người nào phát ra thư mời. Đương nhiên, đại tái có rất nhiều thâm niên nhà thiết kế xem như ban giám khảo, bọn hắn đối với tác phẩm tự có mình bình phán, đại tái cũng sẽ có tương ứng quy tắc. Mà Trần Mạch yêu thích nhưng là độc lập với tất cả giám khảo ra một cái nhà thiết kế dù là bị tất cả giám khảo không coi trọng, nhưng chỉ cần Trần Mạch cảm thấy ok là được rồi. Những thứ này bị Trần Mạch nhìn chúng nhà thiết kế có thể tự chủ lựa chọn, hoặc gia nhập vào lôi đình lẫn nhau ngu trở thành nhân viên, hoặc trở thành độc lập du hy kịch nhà thiết kế, cùng lôi đình du hy kịch bình đài hợp tác. Hai loại lựa chọn này đều có lợi và hại, xem như độc lập nhà thiết kế tại thu vào bên trên sẽ vô cùng không ổn định, nhưng có thể tự chủ thiết kế cho chơi. Lôi Đình Du Hí kịch Bình Đài đối với những người này sẽ có chuyên môn để cử cơ chế, có thể nhường càng nhiều người chơi hiểu rõ những thứ này, nhà thiết kế cùng bọn hắn tác phẩm. Bất luận là Lôi Đình lẫn nhau ngu nhân viên, vẫn là Lôi Đình Du Hí kịch trên Bình Đài thu được Trần Mạch công nhận độc lập Du Hí kịch nhà thiết kế, cũng có thể tại Lôi Đình lẫn nhau ngu mới trong trụ sở chính thu được một chỗ cắm rủi. Cái này cũng là vì Trần Mạch tương lai kế hoạch mà đường. Cho tới bây giờ, Trần Mạch đoàn đội vẫn là duy trì ở một cái tương đối tiểu nhân quy mô. Tại hạn chế tác trò chơi lúc, cũng sẽ căn cứ vào đoàn thể tình trạng mà lựa chọn làm ở dưới tối ưu tuyển. Nhưng mà, sau này trò chơi không thể tránh khỏi phải hướng đại quy mô hơn phát triển. Lấy bây giờ mới tổng bộ khu làm việc quy mô tới nói, hiện hữu lôi đỉnh lẫn nhau ngu nhân viên có thể ngay cả một đại tần 1 phần 10 đều lấp không đầy, còn dư lại cũng là có thể cung cấp mở rộng không gian. Trong tương lai, chân mạch có thể sẽ nghiên cứu phát minh một cái vô cùng to lớn thế giới, thậm chí là rất nhiều thế giới đa nguyên tụ tập thể. Tỉ như giống một ít tiểu thuyết mạng bên trong, người chơi có thể tại rất nhiều thế giới tự do xuyên thẳng qua mạo hiểm, mỗi cái thế giới đều có không giống nhau nhiệm vụ cùng bí ẩn. Tất cả thế giới từ nơi sâu xa lại có một cái thống nhất ý chí đang thao túng sáu. Rõ ràng, bất luận cỡ nào phức tạp, khổng lồ trò chơi cũng đều là nhà thiết kế từng chút từng chút thiết kế ra, là cả nghiên cứu phát minh đoàn đội từng chút từng chút chế ra, không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi khả năng. Nếu như muốn nghiên cứu phát minh loại trò chơi này mà nói, Trần Mạch không có khả năng tự mình một người hoàn thành tất cả thế giới, cái này cần một cái vô cùng to lớn nghiên cứu phát minh đoàn đội phụ trách mỗi cái bộ phận, mới có thể chân chính làm tốt. Cho nên, Trần Mạch bây giờ đưa tới những thứ này ưu tú nhà thiết kế, chính là vì về sau chuẩn bị làm. Nếu như muốn tự chủ thiết kế loại này vô hạn lưu thế giới trò chơi, như vậy những thứ này ưu tú nhà thiết kế liền có thể riêng phần mình phụ trách một cái thế giới, Trần Mạch chỉ cần cuối cùng giữ cửa ải, từng cái si cha là được rồi. Dù cho trong ngắn hạn không chế tắt những thứ này cỡ lớn trò chơi, những thứ này nhà thiết kế nhóm cũng có thể riêng phần mình nghiên cứu phát minh tác phẩm của mình, ngược lại cũng không chậm trễ. 6. Đây cũng chính là vì cái gì nói, trước mắt quốc nội chỉ có Trần Mạch có tư cách này tổ chức quy mô lớn như vậy trò chơi thiết lập kế lại tái. Bởi vì lực hiệu triệu. Trước mắt quốc nội nhà thiết kế, không có bất kỳ người nào có thể đạt đến Trần Mạch lực hiệu triệu. Trần Mạch tại mỗi cái trò chơi lĩnh vực đều có tác phẩm thành công, làm qua hỏa lượng toàn cầu thi đấu loại trò chơi, cũng đã làm tinh phẩm vở giờ trò chơi, cầm tới ăn tiết độ tốt nhất. Đối với những thứ khác nhà thiết kế tới nói, Trần Mạch ở trong nước chính là mạnh nhất nhà thiết kế, đồng thời lôi đỉnh lẫn nhau ngu có đầy đủ tài chính, cũng có cường đại con đường, tay cầm số lớn người chơi, lực hiệu triệu tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tại đại khái quyết định trò chơi thiết lập kế đại tái quy tắc sau đó, cũng gần như có thể bắt đầu thêm nhiệt. Năm sau 3 tháng liền tạm thời bất lực làm, bởi vì mặt hướng trong nghề nhà vẽ tiểu quy tắc tranh tài càng thêm phức tạp một chút, thời gian chuẩn bị không đủ. Lôi Đình lẫn nhau ngu trận đầu trò chơi thiết lập kế đại tái, định qua sang năm 7 nguyệt, bất quá trước lúc này, liền có thể sớm thả ra phong thanh, nhường những cái kia có ý hướng tham gia tốt nghiệp nhóm sớm chuẩn bị, đem cái này trò chơi thiết lập kế đại tái cũng làm thành là sau khi tốt nghiệp nhân sinh lựa chọn một trong. 778 thứ 787 chương Mr thiết bị ba canh Trần Mạch cũng không có chú ý nước Mỹ tận thế lại đem bao nhiêu cái năm độ du hí kịch, hắn bây giờ đang tại Chu Giang Bình văn phòng bên trong, cùng Chu Giang Bình còn có nhạt huệ nhà thiết kế nhóm thảo luận thiết bị mới sự tình. Đây chính là chúng ta nhà thiết kế mới ra ba cái thiết kế bản dự thảo, Trần tổng ngươi cảm thấy thế nào? Chu Giang Bình vẫn đạo. Chân mạch lúc đầu đều không được, định vị đều không phải là rất rõ ràng. Ba cái nhà thiết kế có chút ngột. Bọn hắn cũng là vừa mới tiếp vào Chu Giang Bình nhiệm vụ, muốn thiết kế một cái nhằm vào cỡ nhỏ ý thức đọc đến trang trí thiết bị mới. Thời gian quá eo hẹp, cho nên ba người này riêng phần mình thiết kế một cái thiết bị, tiếp đó đưa cho Chu Giang Bình đến xem. Cái này ba cái nhà thiết kế thiết kế ra đồ vật cơ bản giống nhau, bởi vì lần này thiết kế bản thân thì có hạn chế nhất định. Mới cỡ nhỏ ý thức đọc đến trang bị lớn nhỏ so mạch động nắp bình muốn lớn hơn một chút, độ dày tương tự. Hơn nữa thứ này có một hạn chế, chính là nhất thiết phải gián chặt lấy người sử dụng đầu mới có thể chuẩn xác đọc đến ý thức tín hiệu, cho nên muốn làm một cái ý niệm khống chế điện thoại phải không quá khả năng. Cái này ba tên nhà vẽ tiểu mạch suy nghĩ cơ bản bản thượng không sai bị lắm, cũng là loại sắc tay. Dù sao Nhạc Huệ là chuyên môn làm điện thoại di động công ty, cho nên nhà thiết kế nhóm hoặc nhiều hoặc ít cũng đều tương đối tôn sùng dần lượng, tiện lợi thiết kế. Ba loại phương án thiết kế, hai loại là đầu đội thiết bị, một loại là ba lô thức thiết bị. Phương án 1 là một cái hình cái vòng kính mắt, ý thức đọc đến thiết bị ở người chơi sau đầu. Toàn bộ phía trước kính mắt là toàn bộ trong suốt. Kèm theo đơn giản hệ điều hành, có thể thông qua làm nhạ kết nối điện thoại, người sử dụng có thể dùng nó tới xem website, gửi tin tức nói chuyện phiếm các loại. Tương đương với làm một cái bên ngoài tiếp thiết bị, biến tướng thực hiện sóng điện nao không chế điện thoại di động công năng. Phương án 2 là một cái mũ giáp, cơ bản bản thượng toàn bộ bao chùm nhà chơi nửa cái đồ bộ, cùng chân mạch tiếp trước thấy qua loại kia vở giờ mũ giáp giống. Cái này thiết bị có thể giống cabin trò chơi một dạng vì người chơi lộ ra hoàn toàn giả lập tấm mắt, có thể chơi đơn giản một chút vở giờ trò chơi. Bất quá tính năng của nó cùng vở giờ cabin trò chơi so ra xa, dù sao chỉ là ý thức đọc đến trang bị giúp nhỏ. Những thứ khác phối trí đều không có thu nhỏ, cho nên thứ này tính năng cơ bản bản thượng cũng liền sánh vai phối điện thoại hảo một chút như vậy, tùy thời tùy chỗ vừa giờ vẫn chỉ là cái manh khỏe. Phương án 3 liền lộ ra hơi ngu xuẩn một chút, người chơi đồng dạng vẫn là mang theo vợ giờ mũ giáp, chẳng qua là thông qua tuyến cùng những thứ khác thiết bị nối liền với nhau. Người chơi có thể ở trên lưng có một cái so máy vi tính sách tay hơi lớn một chút máy chủ thiết bị, có thể mô phỏng tương đối thấp phối vợ giờ trò chơi, hình ảnh cùng phẩm chất cũng là bên trong cao cấp TCU cấp bậc. Nhưng vấn đề ở chỗ có cái đồ chơi này chắc chắn thần nặc. Giống như Trần Mạch kết trước, phần lớn trò chơi bản cũng chỉ là tốt hơn di động máy tính để bàn mà thôi. Các người chơi bình thường sẽ không mang theo những trò chơi này bạn khắp nơi sóng, bởi vì thật sự rất nặng. Phương án 1 hiển nhiên là muốn nghiên cứu phát minh ủng hộ điện thoại di động một loại linh kiện, mà phương án 2 cùng phương án 3 ba nhưng là muốn dò xét tính chất hướng lấy giờ trò chơi thiết bị đi tới một bước nhỏ. Nhạc hệ chủ doanh điện thoại, nhưng năm gần đây nghiệp vụ cũng bắt đầu dần dần mở rộng đến trí năng định cư ở, máy tính cá nhân bên trên cũng có hướngเวอร์เซอร์ cabin trò chơi tiến quân kế hoạch. Dù sao tại thế giới song song,เวอร์เซอร์ cabin trò chơi mới là cao cấp chữ số thiết bị điểm không có ai không đỏ mắt trong này lợi nhuận. Nhưng mà, dù sao cũng là thuật nghiệp hữu chuyên công, Nhạc Huệ bỏ ra rất nhiều năm thời gian mới thật không dễ dàng tại điện thoại thị trường đứng vững gót chân, làm TC làm được không phải đặc biệt thuận, đến nỗi vợ giờ cabin trò chơi càng là hoàn toàn không có khuôn mặt. Phương án 2 cùng phương án 3 nhà thiết kế, hiện nhiên là hy vọng mượn cơ hội này, hướng về vợ giờ lĩnh vực đi thử xem thủy. Nhưng mà, Trần Mạch đơn giản nhìn một chút đã cảm thấy cái này ba cái phương án đều không phải là rất đáng tin cậy. Không phải nói cái này ba cái nhà vẽ tiểu trình độ không được, mà là bọn hắn đối với sản phẩm mới định vị không đủ rõ ràng. Chu Giang Bình cũng không sinh khí. Vô Tuyê hớn hở nói, cái kia Trần Tổng ngươi nói một chút, lần này thiết bị đến cùng hẳn là về phương hướng nào cần nhắc? Cũng đúng lúc cho ta nhà thiết kế nhóm học một khóa." Trần Mạch nói, rất rõ ràng, lần này thiết bị nếu như chỉ xem như điện thoại di động linh kiện, cái kia cách cục quá nhỏ, nhưng nếu như làm vợ giờ, tính năng căn bản không đạt được. Cho nên, thích hợp nhất phương án hẳn là đi làm mixer, phối hợp thực tế." Chu Giang Bình sững sờ, phối hợp thực tế? Cái khái niệm này 6. đã quá hạn rất lâu a." Trần Mạch cười cười, chính xác quá hạn rất lâu, nhưng mà, nó chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa lựa cháy tới sáu. Tại Banser Kỹ thuật hiện thực tự có 3 loại chi nhánh, theo thứ tự là VR thực tế ảo, AR tăng cường thực tế cùng MR phối hợp thực tế. AR cùng Mr khái niệm kỳ thực có chỗ tương đồng, cho nên hai khái niệm này cũng thường thường bị làm xáo trộn. Đơn giản tới nói, bọn chúng cũng là ở người chơi thực tế tầm mắt bên trong cắm vào tin tức, đem giả lập vật thể, tràng cảnh điệp ra đến thực tế tràng cảnh bên trong, từ đó thực hiện đối với thực tế tăng cường, nhưng người chơi cảm nhận được cũng thật cũng ảo hiệu quả. Nhưng ở trong thế giới song song, VR phát triển so Mr phải tốt hơn nhiều. Tại thời điểm lúc ban đầu, còn có một số nghiên cứu phát minh thương đang nghiên cứu nhằm vào Mr thiết bị Càng về sau tất cả đều đi một mạch mà làm VR đi, cho nên cái khái niệm này cũng liền bị mọi người chốc không để ý đến. Bởi vì VR có ý thức đọc đến kỹ thuật, có cabin trò chơi, có nhóm lớn công ty game làm ra đại tác cùng hộ, có thể cho các người chơi mang đến tiếp cận với hồn xuyên trò chơi thể nghiệm. Mà Mr cũng không có thể vì người chơi cung cấp kích thích trò chơi thể nghiệm, thậm chí ngay cả đọc đến ý thức tin tức đều không làm được, cho nên cũng liền chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Dù sao, AZR cùng Mr tiền đề chính là loại sách tay, muốn đại chân thật tràng cảnh bên trong đầu nhập giả lập vật thể, tiền đề cũng phải là người chơi đi ra khỏi cửa. Đi càng nhiều hiện thực trung trô mới được. Cho nên, lúc nghe Nghiên cứu ra Vi hình ý thức đọc đến thiết bị sau đó, Trần Mạch phản ứng đầu tiên chính là, "Mr cơ hội tới." Trần Mạch đối với Chu Giang Bình nói, "Ta phát cho ngươi một phần thiết kế bản thảo, ngươi xem một chút a." Chu Giang Bình tại trên máy tính mở ra Trần Mạch gửi tới thiết kế bản thảo. Phản ứng đầu tiên là, "Thứ này cùng phương án một có chút giống." Nhưng nhìn kỹ một chút phương án thiết kế, Chu Giang Bình ý thức được, cái này cùng phương án một chính là cái kia Lam Nha kính mắt hoàn toàn là vật khác biệt. Tư ở bề ngoài đến xem, cái này thiết bị chính diện là một cái toàn bộ bao trùm thức kính mắt, kiến cái Cơ bản bạn thượng có thể bao trùm nhà chơi toàn bộ tầm mắt. Ở chính diện có một vi hình cao thanh camera, dùng khai thác người chơi phía trước tầm mắt. Thiết bị mặt sau đồng dạng là một hình cái vòng kết cấu, bao trùm lấy nhà chơi cái hốt cùng lỗ hai hai bên. Hai trái hậu phương là ý thức thu thập trang bị, có thể đọc đến nhà chơi ý thức tín hiệu, hai phải hậu phương là thao tác mô độ lệ, người chơi có thể thông qua cờ lực nơi này ấn phím, hoặc đặc định thủ thế tiến hành một chút ý thức tín hiệu không tiện thi hành thao tác. Trên thiết bị có tai nghe, mà lại là vần quanh thức hiệu quả. Hai nghe có mở ra cùng đóng lại hai loại trạng thái, mở ra lời nói, người chơi không chỉ có thể nghe được trong tai nghe thanh âm cũng có thể dị tuyển chọn che đậy cảnh vật xung quanh thanh âm, đưa đến rất tốt cách âm hiệu quả. Từ vẻ ngoài phương diện thiết kế đến xem, thứ này vẫn rất khó hiểu, cảm giác khoa học kỹ thuật mười phần, rất như là rất nhiều phim khoa học viễn tưởng bên trong phi thuyền người điều khiển mang kính mắt. Hơn nữa cũng không giống ngũ giáp như vậy tồn tại, ít nhất mang ra ngoài sẽ không để cho người cảm thấy cổ đau. 779 thứ 785 chương rút ra đạo cụ mới canh một an bài tốt tiết xuân trước những tư lung ta lung tung này sự tình, chân mạch rũa lưng một cái, đi tới phòng làm việc ngoài cửa sổ, nhìn một chút phong cảnh phía ngoài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm cuối năm thời điểm Halla Liên có thể chính thức đem đến mới tổng bộ đi. Tới gần cuối năm, hôn tạp sự tình thật nhiều, Trần Mạch cũng không có lại an bài cái gì to lớn trò chơi nghiên cứu phát minh kế hoạch. Coi như muốn nghiên cứu phát minh cỡ lớn này dù nói, cũng là muốn đợi đến sau mùa xuân. Dùng cái gì giải lo, chỉ có rút thưởng. Kỳ thực Trần Mạch bây giờ đối với tại rút thưởng nhiệt huyết cũng không tính cao, dù sao không giống trước kia. Thời điểm trước kia, Trần Mạch các hạng năng lực cũng là tiểu cắt bã, làm trò chơi không chỉ cần phải cân nhắc tài chính đầu nhập, còn phải cân nhắc năng lực của mình hạn mức cao nhất, hạn chế rất nhiều. Nhưng là bây giờ Trần mạch đủ loại thiết kế năng lực cơ bản bản thượng đều đạt tới cái này cái thế giới đỉnh tiêm trình độ rút thường rút ra đồ vật cũng liền cảm giác có chút không quan trọng ngoại trừ một chút vô cùng khó mà lấy được kiến thức chuyên nghiệp bên ngoài chân mạch cũng không có cái gì đặc biệt cấp bách yêu cầu chân mạch ngược lại là hy vọng rút đến một chút vượt qua thế giới song song kỹ thuật khoa kỹ sách kỹ năng nhưng là từ khắc kim hệ thống tiến vào giai đoạn thứ 3 sau đó hắn còn chưa từng thấy loại đạo cụ này thậm chí cái đồ chơi này có tồn tại hay không đều phải còn nghi vấn 6 bất kể nói thế nào thường hay là mớiất đạo cụ các loại cũng không có đặc biệt cần phải mua đồ vật Vẫn là rút thưởng ai Trần Mạch nhìn một chút chính mình cũng đã toàn 400 nhiều cơ hội rút thưởng, đơn giản có thể nói là vô cùng hảo. Điên cùng rút thưởng bên trong 6. Vừa mới bắt đầu vài chục lần rút thưởng đều không đặc biệt gì đáng giá chú ý đồ vật, nhưng đã đến 20 lần thời điểm, Trần Mạch đột nhiên phát hiện liêu nhất cái đồ chơi mới. Thế giới đổi mới trang bị tàn phiến xem xét cái này như bức ông hâm tên, Trần Mạch lúc đó liền kinh ngạc. Thế giới đổi mới trang bị. Cái này mẹ nó là muốn người tiên. Hệ thống của ta còn có thể cải thiện toàn bộ thế giới tuyến. Không được, nhìn thấy cái tên này ta đều phải bành trướng hồi, ta đây thật đúng là muốn trở thành tân thế giới sợi tổng hợp bí mật a. Chân mạch bình phục tâm tình một cái, tiếp đó nhìn một chút cái này đạo cụ mới hiệu quả. Thế giới đổi mới trang bị tạm tiến, sử dụng sau có tỷ lệ nhất định làm cho thế giới hiện tại cùng trò chơi tương quan khoa học kỹ thuật lĩnh vực sinh ra nào đó hạng nhỏ bé tiến bộ khoa học kỹ thuật. Làm nhiều cái bản đạo cố điệp ra lúc sử dụng, hiệu quả đem rõ rệt tăng cường. Chân mạch cả kinh, cợt mờn, cái này mẹ nó là đồ tôi ta. Từ xuyên qua ngày đầu tiên Trần mạch liền vô cùng rõ ràng, thế giới song song tối điều chỗ chính là tùy thời đều có thể sẽ sinh ra đủ loại kỹ thuật nội tung, cho nên trò chơi nghề nghiệp phát triển tiền cảnh so kiếp trước phải tốt hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trần Mạch hoàn sinh sợ thế giới song song kỹ thuật phát triển quá nhanh, nhưng bây giờ, hắn lại có chút lại trộm. Bởi vì lúc trước Trần Mạch không đủ năng lực, cũng không nhiều tiền như vậy, không gây được to lớn vở giờ trò chơi. Nhưng bây giờ, Trần Mạch có tiền, có người, duy nhất chế ước hắn sáng tạo loại cực lớn thế giới trò chơi, cũng chính là cái thế giới này trình độ kỹ thuật. Nếu mà có được cái đạo cụ này, dùng tới nó 180 cái, đem vở giờ cabin trò chơi tính năng cho đề thăng mấy lần, hoặc làm ra mới tinh vở giờ cabin trò chơi, thậm chí tiện nghi có thể mặc mang vở giờ thiết bị 6. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy vẻ đẹp không nhìn a. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Trần Mạch cũng kích động, cái hố này cha hệ thống đã rất lâu không có đi ra hàng tốt, lần này rốt cục lương tâm một lần. Bất quá, từ nơi này đạo cụ trên thuyết mình nhìn, có mấy cái kỳ hợt vẫn phải là chú ý một chút, tàn tiễn, tỷ lệ nhất định, nào đó hạng nhỏ bé tiến bộ, theo lý thuyết, nếu như chỉ dùng một cái lời nói, kỹ thuật tiến bộ hiệu quả đoán chừng cực kỳ bé nhỏ. Như thế nào mới có thể nhiều làm điểm cái đồ chơi này đâu? Quang trông cậy vào rút thưởng chắc chắn không thành, là một nhà thiết kế, trần mạch quá rõ ràng rút thưởng chính là một cái hố tra đồ chơi. Trần Mạch nghĩ đi nghĩ lại, vỗ hốt một cái, đúng à, nếu là đạo cụ mới, vậy khẳng định được dịp đạo cụ trong thương thành a lại rút cái thương thành chìa khóa tốt, Trần Mạch lại rút hơn 30 lần, chung quy là rút được một cái thương thành chìa khóa, lập tức cũng không do dự, trực tiếp sử dụng. Chìa khóa cắm vào màn ảnh giả tượng trung ương trong vòng xoáy, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, bán ra một chút điểm tinh quang, linh lang toàn cảnh là thương thành lại lần nữa xuất hiện ở Trần Mạch trước mặt. Có, thế giới đổi mới trang bị. Tại thương thành danh sách phía trước mấy hàng, Trần Mạch tìm được cái này thế giới đổi mới trang bị tạm hiến, tổng cộng là hạn mua 100 cái, mỗi cái là 10 khối hoạt giá trị cùng 10 đoản niệm giá trị, tương đương với mỗi 10 lần cơ hội rút thưởng mới có thể đổi một cái. Trần Mạch không khỏi có chút đi đau, cái quỷ gì Còn tưởng rằng chính mình toàn lâu như vậy cuối cùng biến thổ hào đâu, kết quả vẫn là không thể tùy tâm sử dụng mua mua mua a. Trần Bạch nhìn một chút, mình bây giờ còn lại 386 lần cơ hội rút thưởng, theo lý thuyết chỉ có thể mua 38 cái tàn phiến, tăng thêm phía trước rút ra chính là cái kia, hết thể mới 39. Quả thực là một cái bức tử ép buộc chứng con số, như thế nào cũng phải góp cái cả, góp cái 256 hoặc 1024 các loại a. Nhưng mà không có cách nào, Trần Mạch bây giờ hệ thống đã không phải khắc kim hệ thống, hắn chỉ có thể liên lặng đem cái này 38 cái tàn tất cả đều mua, tiếp đó 39 cái đạo cụ cùng một chỗ dùng. Dùng xong sau đó, Trần Mạch có chút thấp vọng. Ai biết 39 cái đạo cụ cùng một chỗ dùng tính toán nhiều vẫn là tính là ít. Nếu như đạo cụ dùng hết rồi, kỹ thuật chỉ có tiến bước một chút đâu, đây chẳng phải là bệnh thiếu máu. Dù sao cái thế giới này kỹ thuật mỗi thời mỗi khắc đều ở đầy tiến bộ 6. Trần Mạch đợi 10 phút, cũng không có điện thoại đánh tới. Vào internet lục soát một chút khoa học kỹ thuật tin tức, cũng không thu được gì. Hẳn là không nhanh như vậy có hiệu lực ga 6. Tính toán, chờ một chút. Trần Mạch vừa mới chuẩn bị đi làm cái khác, điện thoại di động lên, xem xét, Chu Giang Bình đánh tới. Ân. Không phải Du Ủy hội đánh tới. Trần Mạch có chút bất ngờ. Trần Mạch cùng Chu Giang Bình hợp tác cơ bản bản thượng vẹn vẹn hạn chế tại sở Tịt thiết kế cùng sinh sản càng về sau Trần Mạch không tiếp tục làm qua cái gì phần cứng, chỉ là vui đầu bán hắn service. Chu Giang Bình vẫn là tại làm hắn nhạc hụệ điện thoại. Bất quá, phía trước hợp tác sinh sản xuất sở bệnh kinh lịch nhường Trần Mạch cùng Chu Giang Bình đều tương đối thưởng thức lẫn nhau, cho nên trong âm thầm quan hệ coi như thật không tệ. "Uy, Lao Chu a, hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" Trần Mạch trêu ghẹo nói. Chu Giang Bình cười cười, "Trần Tùng a, ta vừa mới nghe được một cái rất nặng cân tin tức, trước tiên liền nghĩ đến ngươi." Ta cảm thấy ngươi chắc chắn cảm thấy hứng thú." Trần Mạch nói, "Phải không? Nói nghe một chút." Chu Giang Bình nói, "Viện nghiên cứu bên kia vừa chuyển ra một tin tức, ý thức đọc đến kỹ thuật có cực lớn tiến triển, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại trong vòng 2 tuần liền có thể chế tạo ra cỡ nhỏ ý thức đọc đến trang bị." Trần Mạch cả kinh, chính là vừa giờ cabin trò chơi cái chủng loại kia ý thức đọc đến trang bị. Chu Giang Bình nói, "Đối với, chính là cái kia. Như thế nào? Tin tức này đủ nặng giờ HOAURA." Theo lý thuyết các nhà thiết kế cũng không quan tâm cái này. Nhưng mà ta muốn đến trước ngươi làm Sở Huệ sự tình, cảm thấy ngươi chắc chắn đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Trần Mạch gật đầu, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú, chúng ta đều biết điều này có ý vị gì à? Như thế nào lão Chu, có hứng thú khai phát một cái sản phẩm mới sao? Chu Giang Bình cười ha ha một tiếng, đương nhiên là có à, đây chính là cái cơ hội làm ăn to lớn a. 780 thứ 786 trương lại lại lại đem hàng năm ưu canh 2 Trần Mạch cũng minh bạch, vì cái gì gọi điện thoại tới là Chu Giang Bình mà không phải tiêu Hoa. Bởi vì lần này kỹ thuật tiến bộ, tự nhìn bề ngoài, cùng trò chơi nhà thiết kế không có quan hệ gì. Lần này cũng không phải nhân công trí có thể hoặc vật lý động cơ tiến bộ, mà là thiết bị bản thân cách tân. Chân mạch một mực cảm khái, cái thế giới này vừa giờ trò chơi trình độ sở dĩ cao như vậy, hoàn toàn là được lợi tại thế giới này đặc lưu Hắc Hoa Ký, mà mấu chốt nhất Hắc Hoa Ký chính là cái này ý thức đọc đến trang bị. Ở người chơi tiến vào vừa giờ cabin trò chơi sau đó, thì giác cảm thụ, toàn thân xúc cảm những vấn đề này đều tương đối dễ giải quyết, say mấu chốt chính là người chơi hẳn là lấy loại phương thức nào thao tác trò chơi. Chân mạch tiếp trước phương thức giải quyết là tay cầm hoặc chuột quay, nhưng rõ ràng loại này lạc hậu thao tác phương thức cùng vừa giờ trò chơi cũng không phối hợp cũng có người đưa ra phải dùng vạn vật máy chạy bộ 6. Nhưng mà rằng thật, thật dùng cái đồ chơi này, tỉ như người chơi nghĩ tại vở giờ thế giới ma thú bên trong đánh quái tăng cấp, cơ bản bản thượng toàn trình đều ở đây chạy bộ, kết quả hiện thực chung người chơi cũng tại vạn vật trên máy chạy bộ chạy bộ, vậy không phải đem người mệnh chết 6. Thông qua người chơi động tác định vị nhân vật động tác vốn chính là chuyện rất vớ vẩn sự tình, tỉ như trong trò chơi nhân vật muốn thả đại chiêu dùng một cái như bức hống hống rộ lịnh kích, kết quả hiện thực chung người chơi cũng phải làm cái rộ lịnh kích. Suy nghĩ một chút cũng không hợp lý. Trong thế giới song song Với giờ cabin trò chơi hạch tâm hắc hoa ký chính là cái này ý thức đọc đến trang bị, có thể đọc đến đồng thời chính xác phân biệt nhà chơi ý thức, người chơi muốn đi thì đi, muốn ngừng liền ngừng, muốn sử dụng kỹ năng gì liền có thể sử dụng, kỹ năng gì. Có vật này, các người chơi mới thật sự tương đương với hồn xuyên đến rồi một cái tân thế giới bên trong, khác biệt người chơi trên thân thể tố chất trên lệch mới có thể có lấy san bằng, cho tất cả người chơi một cái tương đối công bằng, công chính giả lập hoàn cảnh. Lần này tiến bộ khoa học kỹ thuật kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là ý thức đọc đến trang trí kích thước 6. Giúp nhỏ. Giống như trước kia chức năng máy tính có thể chiếm nguyên một tòa nhà phòng ở. Về sau có thể thu nhỏ thành máy vi tính sách tay một dạng. Trong thế giới song song ý thức đọc đến trang bị vốn là so một đài máy tính máy chủ còn lớn hơn tồn tại, cho nên chỉ có thể nhét vào vỏ giờ cabin trò chơi bên trong, nhưng bây giờ, trải qua kỹ thuật nổ tung sau đó, vật này kích thước thu nhỏ đến rồi vẹn vẹn một cái nhịp đập cái nắp lớn như vậy, thậm chí còn có thể lại co lại. Trong này tích chứa cơ hội buôn bán có thể nhiều lắm. Đối với những cái kia chế tạo vỏ giờ cabin trò chơi nghiên cứu phát minh đám thương ra tới nói, lần này tiến bộ khoa học kỹ thuật có khả năng sẽ dẫn dắt một lần nhằm vào cabin trò chơi đời mới, chế tạo càng thêm vi hình cabin trò chơi cũng đã trở thành có thể thậm chí có thể sẽ đối với những khác chữ số sản phẩm điện tử sinh ra xung kích. Cho nên, tin tức này chủ yếu vẫn là đối với mấy cái này thiết bị điện tử nghiên cứu phát minh đám thương ra trọng yếu hơn, đối với trò chơi nhà thiết kế tới nói, vở giờ cabin trò chơi kích thước có lại không có lại thì thế nào, ngược lại trò chơi vẫn là như cũng làm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Chu Giang Bình so Trần Mạch lấy được trước tin tức. Dù sao hắn bản chức là làm phần cứng, mà Trần Mạch là làm phần mềm. Khi lấy được sau khi tin tức này, Trần Mạch hướng Chu Giang Bình muốn một phần liên quan tới mới ý thức đọc đến trang trí đại khái chứng minh, tiếp đó mà bắt đầu viết thiết bị mới thiết kế bản thảo. Chu Giang Bình có tính toán của mình, Trần Mạch cũng có. Trần Mạch một bên viết một bên càng khái, cái này đạo cụ mới thật đúng là có có tác dụng à, tiền không có phi công hoa, rất đáng. Đoán chừng ai cũng không nghĩ tới, lần này kỹ thuật nổ tung kẻ đầu tê ở, lại là Trần Mạch 6. Bất quá, từ đạo cụ trên thuyết Minh đến xem, nếu là trong phạm vi thế giới kỹ thuật nổ tung, như vậy nước ngoài hẳn là cũng đã xảy ra, chỉ bất quá tin tức còn không có truyền vào. Toàn thế giới phần cứng doanh nghiệp sản xuất cùng trò chơi nhà thiết kế nhóm đều sẽ vây quanh cái này mới tinh điểm nóng khai quật mới cơ hội bán, đến lúc đó liên quan thiết bị cạnh tranh rất có thể sẽ trở nên vô cùng liệt. Đối với Trần Mạch mà nói, phải nắm chặt thời gian. 6. Rất nhiều người chơi còn không biết cái này sắp chấn kinh toàn bộ khoa học kỹ thuật vòng tin tức, bọn hắn còn tại chú ý nước Mỹ tận thế cho thu hoạch một loạt giải thưởng. Từ lần trước tại ghế mở hít cầm xuống 5 độ du hi kịch sau đó, nước Mỹ tận thế đã là một đường hất vang tiến mạnh, lại lần nữa thu hoạch ba cái tương đối có ảnh hưởng lực 5 độ du hi kịch thường lớn. Không chỉ có như thế, thần bí hải vực, tuyệt địa cầu sinh cũng không như nhau, nơi khác tiến nhập 5 độ du hi kịch hậu tuyển danh sách, hơn nữa từ tiếng hô nhìn lại, cái này hai trò chơi đồng dạng là hâm mộ đông đảo. Rất nhiều người chơi thậm chí cũng đã có chút cử chỉ liên lộn. Phạm là tương tự lễ trao giải chỉ cần vừa đến 5 độ du Hy kịch trao giải khâu trên màn đạn tất nhiên có người điên cuồng soát nước Mỹ tận thế mà tức giận nhất là 5 độ du Hy kịch thật đúng là nước Mỹ tận thế 6 năm nay lễ trao giải giống như là bị kịch thấu một cái dạng không có chút nào tiết mục hiệu quả có thể nói nếu có năm độ du Hy kịch lại còn đoán lời nói đoán chừng vô nào áp nước Mỹ tận thế là được rồi không tồn tại thua khả năng 6 trước đây lễ trao giải các người chơi còn có thể tại trên màn đạn nói chưaếm hoặc khẩn trường hoặc chờ mong, hoặc hưng phấn nhưng bây giờ họa Phong đã hoàn toàn thay đổi lễ trao giải chính thức bắt đầu Bây giờ ta tuyên bố, nước Mỹ tận thế vinh lấy được 5 độ du hy kịch, tốt, tan họng. Đột nhiên cảm thấy những thứ này lễ trao giải thật nhàm chán làm sao bây giờ, đều không cần nhìn xuống. 5 độ du hy kịch vào vòng khẳng định có tuyệt địa cầu sinh, thần bí hải vượt, cầm tới năm độ du hy kịch nhất định là nước Mỹ tận thế, không chút huyền niệm, có thể nói 6. Mụ mụ, cái này lễ trao giải ta có vẻ giống như nhìn qua. Thật là mạnh tức là cảm giác 6. Như thế nào cảm giác danh sách giống, 5 độ du hy kịch công bố thời điểm cũng như thế nói hùa. Về sau các ngươi cũng đừng cho ta biết đến xem trực tiếp, cái này thức đêm nấu cảm thấy mệnh, thấy buồn, ngược lại buổi sáng nhìn một chút, nước Mỹ tận thế lại đem một cái năm độ du hy kịch liền xong việc. Năm nay chẳng lẽ muốn trở thành không có nhất huyền niệm một năm, làm cho người ngả thở. Chân mạch cường vô địch, quả thực là quét ngang a. Nói thật, coi như năm nay không có nước Mỹ tận thế, năm độ du hy kịch chắc chắn cũng là thần bí hải vực, không, có những người khác sự tình gì? Trao giải trao giải, ngay, thật sự lại là nước Mỹ tận thế, liền không có một cái truyền thông có thể tới điểm ý mới sao? Ý mới ngươi một cái đại đầu quỷ. Năm nay năm độ du hí kịch không cho nước Mỹ tận thế sợ không phải muốn hủy miệng của mình nữa rồi. Thân, lại biến thành người khác lên đài lãnh thưởng. thượng. Yiye, còn là một cái manh muội tử a. Đây là Lôi Đình lẫn nhau ngu mới tới thực tập sinh sao? Thực tập sinh lên đài lãnh thưởng không thích hợp a. Thực tập sinh, Người ở đây nói bê lời nói, cá vàng bây giờ là Lôi Đình lẫn nhau ngu phó tổng giám đốc 6. Ông trời của ta, vì cái gì ôm vào trần mạch bắt đuổi cả đám đều phát nhanh, bảo bảo trong lòng đẳng a. Nếu như trần mạch mới vừa vào đi lúc đó ta có thể quả quyết ôm lấy đuổi, không, đi cửa hàng trải nghiệm làm cái quét rác cá đều được a. Bây giờ ta chẳng phải là đa áo cơm không lo. Haha, ha, ai không muốn. 781 thứ 788 trương trí năng kính mắt 4 canh Chu Giang Bình cẩn thận suy nghĩ lấy loại này hoàn toàn mới thiết bị cấu tạo cùng công năng, mặc dù cảm thấy có chút minh bạch trần mạch lý đồ, nhưng vẫn là có chút hoang mang. Từ bên trên phần cứng, Hạ Đỗ Giả nhìn, cái này thiết bị cơ bản bản thượng xen vào phương án 1 cùng phương án 3 ở giữa, so đơn thuần làm nhãn kính mắt công năng nhiều hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể có quá nhiều cao đoàn công năng, ít nhất nghĩ đạt đến cỡ lớn PC trò chơi trình độ kia là có chút khó khăn. Chu Giang Bình nói, "Ân Cái này thiết kế ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá ta vẫn có chút không biết rõ, cái phương án này cùng phương án một, phương án 2 hoạch tâm đừng đến cùng ở chỗ nào?" Trần Mạch cười cười, "Ở chỗ cái này thiết bị định vị. Nó so sánh an bài một làm Nha kính mắt công năng càng thêm phong phú, nhưng cùng phương án 2 loại sách tay vở giờ mũ giáp khác nhau ở chỗ, nó chủ công phương hướng ở chỗ Mr, mà không phải là vở giờ. Theo lý thuyết nó sẽ không đi lẫn vào bây giờ vở giờ trò chơi. Mr hoạch tâm công năng không ở chỗ trò chơi giải trí, mà ở tại tiện lợi cuộc sống thực tế." Chu Giang Bình hai mắt tỏa sáng. Trần Mạch tiếp tục nói, Cái này thiết bị phía trước chứa camera, dùng thu thập người chơi tầm mắt phía trước hình ảnh. Thông qua cái này camera, có thể làm người chơi quét hình hiện thực trung vật thể, có thể mạng lưới liên lạc định giá, có thể đo đạc chiều dài, khoảng cách. Đồng thời, cái này thiết bị cũng có thể tổng thể trước mắt điện thoại di động đại bộ phận phần mềm công năng. Nó sẽ không là điện thoại di động phụ thuộc phẩm, bản thân nó liền có thể thay thế điện thoại di động rất nhiều công năng. Người chơi có thể tại trên mắt kính mặt mở ra website, xử lý văn tự tin tức, email, có thể lắp đặt chức năng phần mềm, mở ra hướng dẫn, địa đồ, trên mạng mua sắm các loại Đương nhiên, người cũng có thể dùng nó tới nghe âm nhạc, xem phim, chỉ bất quá tại hình ảnh phương diện hiệu quả có thể không có ưu tú như vậy, nhưng là tuyệt đối không kém. Tại một chút đặc thù chẳng cảnh, phối hợp thực tế đem cho người chơi cung cấp càng nhiều tiện lợi. Tỷ như xem bóng cổ so tại thời điểm, người chơi có thể nhìn thấy trước mắt khống chế bóng cầu thủ số liệu cùng ghi điểm tấm lại tỷ như người chơi có thể tại một ít đặc biệt nơi, dùng loại mắt kính này kết hợp đặc thù súng mô phỏng phóng giới, tới một hồi nghe nhìn hiệu quả nổ tung bắn nhau sáu. Đương nhiên, loại công năng này cần sau này khai phát, nhưng từ kỹ thuật phương diện bên trên bọn chúng là hoàn toàn có thể thực hiện. Đồng thời Nó cũng có thể tổng thể máy phiên dịch công năng, khi nghe đến các ngôn ngữ lúc, nó có thể đem hắn phiên dịch là người có thể nghe hiểu ngôn ngữ, đồng thời thông qua thai nghe vì người phiên dịch ra. Nếu như muốn càng xa một chút lời nói, nó có thể trở khách một cái đơn giản nhân công trí có thể hệ thống, giúp người an bài hành trình, viết bản ghi nhớ, tự động nhắc nhở, giúp người phân tích một ít vấn đề, thậm chí tại lúc buồn chán có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đương nhiên, tại giải trí phương diện, nó phía trên có thể trở khách rất nhiều mister trò chơi, thu được cùng trước mắt game điện thoại, vở giờ trò chơi đều hoàn toàn bất đồng nghiệm thú. Chu Giang Bình càng không ngừng gật đầu, đối với, cho nên Giống rất nhiều phim khoa học viễn tưởng bên trong loại trạng cảnh đó, kỳ thực có thể biến thành sự thật. Mỗi người mang theo người nhân công trí có thể quả ra. Nghe rất không thể. Nói lời như vậy, kỳ thực trên thiết bị camera còn có thể trở khách trực tiếp cùng chức năng tu hình. Trần Mạch chấm ngâm chốc lát nói, cái này 6. Kỳ thực ta không phải là rất đề nghị mở ra trực tiếp cùng chức năng tu hình. Chu Giang Bình sửng sốt một chút, vì cái gì? Chức năng này làm hoàn toàn không có vấn đề, đây không phải chuyện đương nhiên phải làm sao? Trần Bạch nói, bởi vì trực tiếp cùng chức năng tu hình có xâm phạm người khác riêng tư phong hiểm. Đơn giản tới nói Phần lớn người khi nhìn đến trên đường có người xa lạ dơ điện thoại di động lên đối với người thu hình lại đều sẽ cảm giác phải vô cùng không thoải mái à chính là cái đạo lý này nếu như cho thiết bị mở ra trực tiếp cùng chức năng thu hình Vậy thì tương đương với là cho tất cả mọi người một bộ tùy thời có thể chụp lén điện thoại di động tất nhiên gây nên những người khác đối với cái này thiết bị chống lại 6 là có đạo lý chu Giang bình bằng tỉnh chân mặt nói đây chỉ là một vấn đề còn có những vấn đề khác thì như giá cả vấn đề năng lượng hao tổn vấn đề phát nhiệt vấn đề các loại đem những ngày vấn đề đều giải quyết đi sản phẩm này mới có thể chân chính đẩy hướng thị trường bất quá lấy trước mắt trình độ kỹ thuật đến xem, có một chút độ khó, nhưng mà có thể giải quyết. Chu Giang Bình gật gật đầu, "Hảo, như vậy ta bây giờ liền sắp xếp người dựa theo trần tổng phương án của ngươi nghiên cứu chế tạo." "Đúng, liên quan tới thứ này phía trên chợ khách trò chơi 6. Trần Mạch nói, "Yên tâm đi, cái này ta tới cân nhắc 6. Kỳ thực, tại Trần Mạch kiếp trước cũng có một chút công ty từng tiến hành giống có thể mặc mang thiết bị nghiên cứu, tỉ như đã từng nóng nảy nhất thời Google kính mắt. Nhưng mà, Google kính mắt kỳ thực là thất bại, nó sinh ở một cái không thuộc về mình thời đại. Liên quan tới Google mắt kính vấn đề, kỳ thực có rất nhiều Giá cả quá đắt, tin bay liên tục thời gian quá ngắn, quá trình sử dụng bên trong nghiêm trọng phát nhiệt. Chỉ có một con mắt có thể nhìn thấy màn hình, đáng nhìn khu vực quá nhỏ, quan sát góc trên bên phải màn hình lúc người sử dụng giống như là tại mắt trợn trắng, ảnh hưởng nghiêm trọng hình tượng. Thương quan ứng dụng quá ít, phần mềm khai phát khó khăn. Rất nhiều người cảm thấy thứ này xâm phạm sự riêng tư của mình, ở nơi công cộng đeo người thậm chí sẽ bị xưng là cỡ lạ sổ lệ kính mắt hỗn đản. Còn có một cái rất mấu chốt vấn đề, qua lại tính chất đáng lo. Google kính mắt lạ dùng giọng nói, được vào cùng thân thể cảm giác tới tiến hành qua lại, theo lý thuyết muốn hướng dưới mắt kính đặt chỉ lệnh, cần chính mình nói hoặc ra dấu tay. Nhưng loại công năng này, điện thoại cũng hoàn toàn có. Google kính mắt không có chí năng hình ảnh phân biệt, cũng không có ý niệm đặc đến, cho nên thứ này dùng như thế nào cũng sẽ không đặc biệt thuận tiện, hơn nữa không cách nào cùng điện thoại di động công năng tiến hành hữu hiệu phân chia. Theo lý thuyết, nó đặc biệt quý, nhưng là lại không có chỗ kia có thể toàn diện trội hơn điện thoại, thậm chí ngay cả bức cách cũng không như vậy xuất chúng. Cho nên, nếu như trình độ kỹ thuật không có đạt tới lời nói, chân mạch là tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi làm tương tự mắt kính, bởi vì làm được cũng nhất định thất bại. Nhưng bây giờ, vì hình ý thức đọc đến trang trí xuất hiện, nhiều tương tự có thể mặc mang thiết bị trở thành có thể Trân Mạch muốn chế luyện trí năng kính mắt, toàn bộ mặt kính cũng là màn hình, tin tức đem trực tiếp hỗn hợp có thực tế chẳng cảnh biểu hiện ở người chơi toàn bộ tầm mắt bên trong, mà không phải chỉ lấy ra một bộ phận màn hình qua lại tính chất có thể trực tiếp đọc đến người chơi ý thức, mắt kiếng sử dụng trở nên cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa đây là điện thoại chỗ tuyệt đối không thể nào làm được, bởi vì ý thức đọc đến trang bị nhất thiết phải gần sát não người. Hơn nữa. Tại trên mắt kính trở khách nhân công trí có thể hệ thống phía sau còn có thể đối với người chơi trước mắt nhà hoàn cảnh tiến hành trí năng phân biệt làm người chơi ở vào đường xá tương đối loạn trong hoàn cảnh lúc trong mắt tiếng nhân công trí có thể đều sẽ tự động khóa chặt một ít công năng phòng ngừa người chơi bởi vì thị giác thính giác chịu ảnh hưởng mà phát sinh nguy hiểm ứng dụng quá ít vấn đề chỉ cần cái này thiết bị có thể phổ cập ra số lớn ít công ty tất nhiên đều sẽ đi mở mang mắt kiếm ứng dụng đồng thời đóng lại mắt kiến chức năng quay phim có thể thật tốt mà bảo hộ những người khác tư ẩn không đến mức khiến người khác đối với loại thiết bị này sinh ra tâm tình mâu thuẫn đếnôi giá cả vấn đề bay liên tục vấn đề Phát hiện vấn đề 6. Thế giới song song khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt, cho nên những vấn đề này cũng đều có tương ứng phương án giải quyết. Chân mạch cũng có nhất định phần cứng tri thức, dựa theo suy đoán của hắn, cái này chức năng mắt kiếng giá bán hẳn là sẽ tại 3000 đến 8000 ở giữa không có cùng loại hình cùng phối trí. Tin bay liên tục thời gian tại 6-12 giờ toàn chỉnh sử dụng, cao hao tổn điện ứng dụng có thể thêm hàng 6 giờ, sử dụng bình thường bay liên tục 12 giờ. Ngoài ra, tính mắt tại không dùng thời điểm có gấp phương án, có thể phóng tới trong bọc bên người mang theo. Theo lý thuyết Kiếp trước khốn nhiều Google mắt kiếm những vấn đề kia, tại thế giới song song trình độ kỹ thuật phía dưới, kỳ thực cũng có thể giải quyết. 782 thứ 789 chương thử nghiệm Mr. trò chơi canh năm tại Nhạc Huệ chính thức bắt đầu nghiên cứu chế tạo chân mạch thiết kế chí năng kính mắt sau đó không bao lâu, vì hình ý thức đọc đến thiết bị tin tức mà bắt đầu tại toàn bộ khoa học kỹ thuật vòng chuyển ra. Lần này tiến bộ khoa học kỹ thuật đồng dạng là quốc nội cùng nước ngoài gần như đồng thời, bất quá từ mọi phương diện tin tức suy đoán, quốc nội còn giống như so nước ngoài sớm như vậy 2 3 mạch cũng không rõ lắm đây rốt cuộc là không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân, bất quá nói tóm lại Tin tức này nhượng rất nhiều quốc nhân đều rất phấn chấn, dù sao đây coi như là số lượng không nhiều mấy lần, quốc nội nhân viên nghiên cứu khoa học đi ở nước ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học trước mặt của. Ở nơi này tin tức tuôn ra sau đó, liên quan tới thiết bị mới tư tưởng lập tức chuyển khắp toàn bộ khoa học kỹ thuật vòng. Không chỉ có là những cái kêu phần cứng đại hán đều ở đây khẩn cấp nghiên cứu thiết bị mới, liền rất nhiều thông thường ít kẻ yêu thích cùng các người chơi, cũng đều đang thảo luận cái này kỹ thuật mới mang đến vô hạn tiền cảnh. Loại sách tay vợt giở thiết bị, ý thức khống chế điện thoại, vẫn là càng thêm cấp có thể mặc mang thiết bị, chúng tuyết vân vân, trong lúc nhất thời Vi hình ý thức đọc đến thiết bị kỹ thuật mới trở thành ít nghề nghiệp đầu rõ, cơ hội tất cả phần cứng đại hắn đều chuyển ra phải căn cứ vi hình ý thức đọc đến thiết bị nghiên cứu chế tạo thiết bị mới tin tức. Đối với cái này Trần Mạch cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn có thể dự đoán đến, nghiên cứu phát minh trí năng mắt kính cũng tuyệt đối sẽ không chỉ có chính mình, rất nhiều công ty đều sẽ nghĩ đến Mr trí năng kính mắt cái ý tưởng này. Nhưng mà, ý tưởng về ý tưởng có thể làm được hay không còn muốn chưa biết. Rất sinh sản nhiều phẩm ý tưởng kỳ thực cơ bản giống nhau, nhưng chi tiết khác biệt có thể nhường hai triệu sản phẩm vận mệnh khác lạ, có nhất thống thị trường, có yên lặng già khỏi sân khấu. Đối với trên thiết bị vấn đề, Trần Mạch không cần quá lo lắng. Nhạc Huệ nhà thiết kế nhóm tại kỹ thuật phương diện có lợi là nhất lưu, hơn nữa cũng vô cùng tận trước tận trách. Nhạc Huệ là quốc nội số lượng không nhiều an tâm làm kỹ thuật công ty, tại phần cứng phương diện, Trần Bạch rất tín nhiệm Chu Giang Bình. Phần mềm lên vấn đề cũng không phải Trần Mạch cần suy tính chủ yếu vấn đề, Nhạc Huệ điện thoại có rất nhiều có sẵn ứng dụng, bất luận là hướng dẫn, website xem, âm nhạc, truyền hình điện ảnh hoặc trực tiếp, đều có tương ứng phiên bản. Chức năng mắt kiếng hệ thống cùng hệ thống, đệ nhất bạn nhất định là lấy tay cơ hệ thống làm cơ sở cơ cấu. Đến lúc đó những thứ này ứng dụng chỉ cần hơi sửa chữa một chút, hẳn là cũng có thể tẩy ghép đến chức năng trên mắt kính. Sản phẩm vấn đề giao cho Chu Giang Bình đi lo lắng, Trần Mạch bây giờ phải cân nhắc là làm sao có thể tốt hơn mở rộng cái này kính mắt, để nó cùng những thứ khác kính mắt so sánh có càng thêm minh sắc như thế. Tất nhiên Trần Mạch là trò chơi nhà thiết kế, vậy khẳng định là phải dùng ưu phương thức đến giải quyết. Trần Mạch cân nhắc là, vì này tiểu mới tính Mr Chí năng kính mắt khai phát độc chiếm trò chơi. Cái này kính mắt là Trần Mạch chính mình thiết kế, tương đương với lôi đỉnh lẫn nhau ngu thân nhi tử, cùng sơ là một cái tính chất Vi chiếm đoạt thị trường phân ngạch, đương nhiên là muốn cho đủ thân nhi tử lãnh hộ. Cái này chính là duy nhất một kiểu trở khách lôi đỉnh du hí kịch sân thượng trí năng kính mắt, hơn nữa, toàn bộ lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài nhà thiết kế đều sẽ vì nó chế tạo riêng mới trò chơi. Đây đối với một cái trí năng thiết bị tới nói đã là không dậy nổi giá trị, dù sao lôi đỉnh du hy kịch bình đài bây giờ đã coi như là quốc nội lớn nhất trò chơi bình đài, loại này độc chiếm đối với các người chơi tới nói, theo một ý nghĩa nào đó đem trực tiếp quyết định bọn hắn tại mua sắm trí năng kính mắt lúc lựa chọn. Huống chi, chân mạch đối với mình trí năng kính mắt có lòng tin, nó tại bên trên phần cứng, Hadamard tất nhiên cũng là số 1 số 2. Trần Mạch đã thông tri lôi đình du hy kịch trên bình đài độc lập nhà thiết kế nhóm tin tức này, hy vọng bọn họ có thể vì này kiểu mới tinh trí năng kính mắt phong phú một chút trò chơi kho. Thậm chí không cần nghiên cứu phát minh trò chơi mới, nếu có thích hợp lệnh cổ mà nói, khai phát trí năng kính mắt áp dụng Mr phiên bản cũng là hoàn toàn ok. Những thứ này nhà thiết kế nhóm nhiệt huyết cũng rất cao, dù sao phía trước Trần Mạch chế tác sở ủy thời điểm, rất nhiều cái ghép đến sở ủy sân th trò chơi cũng đều đạt được thành công lớn, làm cho những này nhà thiết kế nhóm nếm được ngon ngọt. Lần này nghiên cứu phát minh chức năng trên mắt kính trò chơi, đối với nhà thiết kế nhóm tới nói cũng là phi thường mấu chốt kỳ ngộ. Vạn nhất đến lúc kính mắt bán chạy, trên mắt kính huy nhất cái kia mấy trò chơi chẳng phải là lượng tiêu thụ trong nháy mắt nổ tung. Đây chính là thỏa thỏa lâm hải. Đương nhiên, rất nhiều người chuẩn bị làm, nhưng cụ thể làm cái gì trò chơi, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Trần Mạch cũng có lo nghĩ của mình. Mr. trò chơi có rất nhiều tốt ý tưởng cùng tư tưởng, Trần Mạch quyết định tại phiên bản thứ nhất thử trước một chút thủy, nghiên cứu phát minh một loạt tương đối trò chơi đơn giản tham dò một chút người chơi phản hồi. Có thể tưởng tượng được, tại sản phẩm vừa mới đẩy ra thời điểm Cái này tất nhiên là cái tiểu chúng đồ chơi. Tuyệt đại đa số người vẫn sẽ quan sát sau đó mới có thể chân chính quyết định đến cùng muốn hay không mua. Cho nên, tiền kỳ trò chơi tất nhiên không có rất nhiều người chơi, những cái kia cần số lớn người chơi mới có thể mang theo tới trò chơi, cần thời gian giải thêm nhiệt mới có thể lựa cháy tới trò chơi, tạm thời vắng mặt Trần Mạch trong phạm vi xem xét. Đương nhiên, nếu như trò chơi này có thể cùng khác sân thượng người chơi xen lẫn trong cùng một chỗ sáu, vậy cũng có thể cân nhắc. Giống như Trần Mạch tiếp trước mẹ chặt trò chơi, trước hết nhất lựa cháy tới là máy bay lại chiến, về sau có nhảy nhảy một cái, loại trò chơi này đều vô cùng đơn giản cũng không phải nói không làm được phức tạp trò chơi, loại trò chơi này chỉ là lấy ra thử nghiệm. Chẩn mạch thử nghiệm tác phẩm đồng dạng cũng là nắm lấy dạng này mà suy nghĩ, chính là chọn có thể đơn giản. Phức tạp hơn trò chơi, lưu lại chờ về sau chậm rãi làm. Cuối cùng, chẩn mạch quyết định hai cái tác phẩm. Cái thứ nhất là cờ bài, thứ hai là nhảy nhảy một cái. Cờ bài cũng không cần nhiều lời, chẩn mạch chính mình vốn là có lôi đỉnh cờ bài thứ này, tới ghép đến chức năng trên mắt kính mặt là được rồi. Đương nhiên, muốn đổi thành Mr. Bản. Chức năng mắt kiếm cờ bài cùng truyền thống game điện thoại cờ chỗ khác biệt ở chỗ Người chơi có thể mặt đối mặt tại một trương bàn trống bên trên chơi giả từ bài, tất cả tin tức cũng là trực tiếp lộ ra ở tại bọn hắn trí năng trên mắt kính, hơn nữa sẽ cùng hiện thực trung tràn cảnh dẫn vào. Theo lý thuyết, các người chơi sẽ thấy từng trương bài bổ kẹ ở trên bản chỉnh tề mà sắp xếp, hiệu quả đầy đủ dĩ giả lộn chân. Đương nhiên, loại cách chơi này nhất định phải là tất cả mọi người có trí năng kính mắt mới có thể chơi, không có chức năng mắt kia người chơi sẽ thấy làm cho người mộng bức trần cảnh, mấy người vây quanh một trương bàn trống, đang tại ngây ngô mà đối với không khí đánh bại xấu. Hơn nữa Người chơi đang chơi thời điểm có thể cùng lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài PC cùng điện thoại người chơi phối hợp, càng có thể cam đoan người chơi số lượng. Ngoài ra, Trần Mạch còn cân nhắc mới tăng thêm một loại vô cùng thích hợp quốc nội người chơi khẩu vị bàn bơi loại hình, xem như chức năng mắt kiếng độc chiếm trò chơi. Đến nỗi nhảy nhảy một cái 6. Đây là Mr bản nhảy nhảy một cái. Người chơi đang chơi thời điểm, cần tìm một tương đối rảnh rỗi mặt bàn, nhảy nhảy một cái lên khối lập phương cùng tiểu nhân đều sẽ tự động hình chiếu đến trên mặt bàn, dạng này cho người cảm giác giống như là mình tại thao tung trước mặt trên mặt bàn chân thật vật đang nhảy dạng nảy nảy một cái là một cái rất trò chơi đơn giản, nhưng nó nhưng là giết thượng hài gian lợi khí, trò chơi này đồng dạng là trí năng mắt kiếm độc chiếm trò chơi, dùng hiện ra Mr. U mị lực đặc biệt. 6. Các người chơi mua sắm trí năng mắt kiếm mấu chốt nhất nguyên nhân, ở chỗ trí năng kính mắt có thể vì bọn hắn sinh hoạt mang đến cực lớn tiện lợi. Nhưng cụ thể muốn lựa chọn cái nào một tiểu trí năng kính mắt đâu? Phía trên trò chơi cùng giải trí trở thành các người chơi khảo lượng nhân tố trọng yếu. Có toàn bộ lôi đỉnh du hi kịch bình đại vì mình thiết bị mới hộ giá hộ tổng, chân mạch lòng tin 10 phần. 783 thứ 790 chương tờ GN lên biểu diễn 6 chương rất nhiều phần cứng công ty đều ở đây giành dật từng dây mà nghiên cứu phát minh thiết bị mới, mặc dù đã tới gần Tết Xuân, nhưng không có bất kỳ cái gì một nhà công ty dám thư gián chút nào. Dù sao tại ít ngành nghề, thời gian chính là sinh mạng, sản phẩm so đối thủ cạnh tranh muộn bán mấy ngày, có thể liền muốn mất đi một mảng lớn thị trường phân ngạch. Rất nhiều phần cứng công ty đều đem mình mới chí năng thiết bị bán thời gian ổn định ở Xuân Tiết Tiền, thời gian này rất đuổi, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác Bởi vì các người chơi đối với thiết bị mới chờ mong càng ngày càng tăng, ai trước tuyên bố sản phẩm mới, liền có thể ngay đầu tiên hấp dẫn thật nhiều người chơi chú ý tuyên bố chậm, trừ phi mình sản phẩm có đặc biệt định vị, bằng không rất dễ dàng bị mai một. Rất nhiều khoa học kỹ thuật truyền thông cùng công ty đều ở đây vì tạo thế mà điên cuồng thổi ngu bước, thời phong mới chí năng thời đại đến, còn triển vọng có thể xuất hiện đủ loại không huyễn chức năng thiết bị. Trong này có có thể thực hiện, có tạm thời rất khó thực hiện, nhưng bất kể nói thế nào, cái này đầu gió là thổi lên. Thị trường có nhu cầu, như vậy những thứ này phần cứng công ty liền vô luận như thế nào đều phải bằng nhanh nhất tốc độ làm được. 6. Một mặt khác Nước Mỹ tận thế thần thoại còn đang tiếp tục. Cho tới bây giờ, nước Mỹ tận thế cũng tại trong phạm vi thế giới bắt lại tất cả lớn nhỏ hơn 20 cái năm độ du hi kịch giải thưởng, cơ hồ đều không ngoại lệ. Hơn nữa, thần bí hải vực cùng tuyệt địa cầu sinh cũng đều tại hoa thức vào vòng năm độ du hi kịch để danh, đồng dạng đều không ngoại lệ. Cái này khiến rất nhiều vốn là vô cùng mong đợi các người chơi đều cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, ngược lại khi thấy cuối cùng đều không cần suy nghĩ, năm độ du hi kịch để danh nhất định là cái này ba trò chơi đều có, cuối cùng chúng thưởng nhất định là nước Mỹ tận thế. Cho đến bây giờ, Đại gia thậm chí ngay cả cái số này cũng không quá quan tâm, bọn hắn chỉ quan tâm cái cuối cùng trọng lượng cấp trò chơi truyền thông, TGN niên, kỷ độ du hí kịch. Xem như trên thế giới quyền uy nhất trò chơi bình chắc truyền thông một trong, rất nhiều người cảm thấy TGN mới là nặng cân nhất giải thưởng, dù là nước Mỹ tận thế đem phía trước tất cả trò chơi truyền thông 5 độ du hí kịch đều cầm, duy chỉ có không có cầm tới TGN niên kỷ độ du hí kịch, vậy vẫn là một loại khuyết điểm. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch an bài một chút tiết xuân trong lúc sự tình, tiếp đó liền chuẩn bị đi tham gia TGN lễ trao giải. Những thứ khác lễ trao giải không đi còn chưa tính. Tô hay là phải đi vào một cái, dù sao đây coi như là đứng đầu nhất lễ trao giải, cầm xuống cái này lễ trao giải niên kỷ độ du hí kịch, nước mỹ tận thế mới xem như triệt để viên mãn. Bất quá, tại Trần Mạch khởi hành phía trước, Chu Giang Bình bên kia chuyển tới một tin tức tốt. Mr Chí năng mắt kiếm hàng mẫu đã luyện chế xong, hơn nữa kết quả khảo nghiệm cơ bản bản thượng đạt tiêu chuẩn, chỉ cần sau này ưu hóa là được rồi. Trần Mạch cảm thấy vô cùng kinh hỉ, hắn muốn là cho là hàng mẫu có thể muốn đến sau mùa xuân mới có thể đi ra ngoài, xem ra nhạc nghiên cứu phát minh hiệu suất chính xác rất không tệ. Vừa vặn, Trần Mạch xuất hiện ở cốt chi phía trước. Còn có thể đi Chu Giang Bình nơi đó cầm lên trí năng mắt kiếm hàn mẫu, tại đi tờ GN trên đường thể nghiệm một chút. 6. Chu Giang Bình văn phòng bên trong, Trần Mạch tiếp nhận Mr. trí năng mắt kiếm hàn mẫu. Từ ở bề ngoài đến xem, thứ này cùng Trần Mạch trước đây thiết kế sơ đồ phát thảo rất gần, chỉ là một cái đường bộ phận làm ra nhỏ bé cải biến cùng ưu hóa. Mắt kiếm chủ thể là màu đen, đặt trong một cái thuần trắng trong hộp nhỏ, bởi vì là hàn mẫu, cho nên không có phức tạp đóng gói cùng logo, vô cùng đơn giản. Chu Giang Bình giải thích nói, hệ điều hành cơ bản bản thượng là dùng điện thoại di động hệ điều hành đuổi, trước mắt còn đến không kịp cài ghép quá nhiều ứng dụng. Chỉ có hướng dẫn, phiên dịch, lên mạng, định giá mấy cái tương đối đơn giản công năng. Bất quá nó no phía trên trở một cái đơn giản nhân công trí có thể, có thể sơ bộ thực hiện chí năng quản gia công năng. Trần Mạch gật gật đầu, có thể, đã rất nhanh. Chu Giang Bình nói, ta dự định tại Xuân Tiết tiền đẩy ra để Nhất Bản, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Mạch suy nghĩ một chút, có chút gấp gấp A. Tính năng không kịp làm đến tối ưu di chuyển phần mềm cũng không đủ nhiều. Ta đây tin tưởng. Chu Giang Bình nói, vấn đề ở chỗ. Ta đã biết có mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty đều dự định tại Xuân Tiết tiền tuyên bố sản phẩm mới, nếu như không thể sớm vì chúng ta chức năng kính mắt tạo thế lời nói, sẽ rất bị động. Chân Mạch lắc đầu, gấp gấp cũng muốn chờ. Hiện tại người chơi chúng ta đối với chức năng mắt kiếng chờ mong rất cao, nhưng nếu như tùy tiện tuyên bố một cái không đủ thành thục phiên bản, sẽ chỉ làm bọn hắn đối với thiết bị mới nhiệt huyết cấp tốc hạ nhiệt độ, hơn nữa, cái này cũng sẽ ảnh hưởng miệng của chúng ta bia. Đề nghị của ta là chỉ hoãn đến Tết Xuân trong lúc đó, thậm chí chế hơn. Chu Giang bình gật gật đầu, cũng có đạo lý. Nhưng mà, sản phẩm mới hay là muốn sớm tuyên truyền thêm như ta? Đó là đương nhiên, ít nhất phải nhường các người chơi đều biết, chúng ta cũng tại làm chức năng kính mắt, hơn nữa tiến độ rất nhanh. Bán thời gian có thể thích hợp trì hoãn. Chân mạch nghịch trong tay chức năng kính mắt, lần này TGN, ta sẽ cho bộ dạng này chức năng kính mắt đánh cái miễn phí quảng cáo, sự tỉnh phía sau liền bãi nhờ các người. Tại xuân tiết tiền, nhất định phải làm ra một cái ổn định, có thể tin chính thức phiên bản, ta không hy vọng thứ này đưa ra thị trường sau đó còn một đống nút. Chu Giang Bình có chút kinh hỉ, người muốn mang theo nó đi TGN. Đó là đương nhiên tốt, cái này tuyên truyền hiệu quả tuyệt đối tung. Yên tâm Xuân tiết tiền nhất định có thể để nó độ hoàn thành đạt tiêu chuẩn, chúng ta tranh thủ tại Tết xuân trong lúc đó chính thức mà bán. 12. Tờ GNR lễ trao giải cùng ngày. Vô số quốc nội người chơi đều ở đây trước máy vi tính, chờ lấy 5 độ du hí kịch công bố. Cuối cùng đến tiên tờ GNR, bắt lại tờ GNR niên kỷ độ du hí kịch, chân mạch năm nay thì tương đương với là quét ngang a. Đương nhiên là quét ngang, 5 độ du hy kịch đều nắm bắt tới tay mềm, nước mỹ tận thế mát điểm thần tác, cái này còn có cái gì tốt chất vẫn. Chân mạch năm nay đoán chừng cũng sẽ không ít cầm thưởng. Hắn có khả năng cầm thứ nhất thưởng là cái gì? Hơn 6 Hẳn là người chơi lựa chọn thường A chính là thụ nhất người chơi hoan nên trò chơi hơn phân nửa là tuyệt địa cầu sinh đến rồi đến rồi ta muốn nhìn trần mạch lên đài. các người chơi vẫn là hơi có chút khẩn trương năm độ du Hy kịch tại cuối cùng mới có thể công bố nhưng trước mặt những thứ này giải thưởng cũng đồng dạng đại biểu cho hữu trình độ rất nhiều người đều cảm thấy trần mạch sẽ cầm rất nhiều nhiềuthưởng nhưng những thứ này tiểu tưởng hạng đến cùng có thể hay không cầm tới ai cũng khó mà nói người chủ trì nói không nhanh không chậm bán đủ cái nút ta tuyên bố năm nay thụ nhắc người chơi hoan nên trò chơi tác phẩm là 6 lôi Đ du Hy kịch tuyệt địa cầu sinh Dưới đại đài tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, chân Mạch Từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới trên đài. Hắn người mặc vừa người Âu phục, nhìn vô cùng tinh thần. Bất quá, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc như là trên đầu của hắn mang cặp mắt kiếng kia. Cặp mắt kính này lớn nhỏ vừa phải, tương đối chói mắt, nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy cổng kềnh hoặc vướng víu. Từ chính diện nhìn có điểm giống là kính bảo hộ, chỉ bất quá không có những cái kia xấu xí khủng, hơn nữa toàn bộ kính mắt bên thái đóa hai bên cùng cái hốt bộ phận còn có một số những thứ khác trang bị, nhìn cảm giác khoa học kỹ thuật mười phần. Có điểm giống là nguyên kế hoạch bên trong kiếm cơ ra cái kia tạo hình, chỉ bất quá càng biết điều hơn một chút. Rất nhiều trước màn hình người ấy chơi nhìn thấy Trần Mạch hoàn toàn mới tạo hình có chút mơ mực. "GMN, mắt kính này là cái gì quỷ?" Vẫn rất đẹp trai. "Kính cận thị, kính bảo hộ." Cũng không giống a, tựa như là chức năng kính mắt 6. Tạo hình không tệ, nhưng mà hẳn không phải là chỉ có thể dùng để bảo hộ thị lực a. Chẳng lẽ là 6? Mới nhất sản phẩm khoa học kỹ thuật. Ta như thế nào không nghe nói có nhà ai công ty nghiên cứu ra loại mắt kính này a? 784 thứ 791 chương hàng năm trò chơi hết thể đều kết thúc bảy chương rất nhiều người chơi đều rất khó hiểu, phía trước chưa nghe nói qua có cái chủng này kính mắt a. Có ít người tưởng rằng chính mình cô lậu quả văn, kết quả liếc mắt nhìn mưa đạn mới phát hiện, tất cả mọi người là một dạng trạng thái mà bức cũng chưa từng thấy. Năm ngoái, Trần Mạch lên đại thời điểm là đi nghỉ sẽ phụ trách phiên dịch, năm nay Trần Mạch là mình lên lại, không mang phiên dịch. Kỹ thực Trần Mạch tài tiếng Anh văn là ok, ít nhất tại loại này nơi sớm có vài câu cảm nghĩ, dùng tiếng Anh nói ra hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Trần Mạch vẫn kiên trì dùng tiếng Trung tới nói, cái này có thể thể hiện ra một loại thái độ Nhưng mà năm nay, hắn không mang phiên dịch, rất nhiều người có chút buồn bực, chẳng lẽ Trần Mạch là chuẩn bị nói tiếng Anh? Hoặc chung anh văn tất cả tới một lần. Trần Mạch đi tới trước ông nói, nhìn một chút mình tại TGN bên trên bắt được thứ nhất cuộc. Cảm tạ TGN ban giám khảo, cảm tạ toàn thế giới yêu quý tuyệt địa cầu sinh các người chơi. Tuyệt địa cầu sinh là một cái đang chơi pháp bên trên sáng tạo cái mới lên bắn súng, tại vừa giờ trên bình đài một khi đẩy ra liền có thụ hơn nên. Qua sân năm, chúng ta sẽ vì tuyệt địa cầu sinh đẩy ra càng nhiều kiểu mới, bao quát mới tinh sa mạc địa đồ, càng nhiều súng ống, càng nhiều cách chơi, kính xin đợi 6. Cái này một đoạn lớn lời nói Trần Mạch là dùng tiếng Trung nói một hơi, sau khi nói xong, hiện trường Âu Mỹ khán giả đều ở vào trạng thái mập mức. Nghe không hiểu a. Trần Mạch đang nói xong sau đó, cũng không có từ Mị rộ Phồn bên cạnh rời đi, cũng không có bất luận cái gì phải dùng tiếng Anh lặp lại lần nữa ý tứ. Ngay tại dưới đại khán giả đều có chút khốn hoặc thời điểm, một cái trầm thấp và rõ ràng giọng nam, bắt đầu dùng tiêu chuẩn tiếng Anh phiên dịch Trần Mạch phía trước nói đoạn lời nói kia. Dưới đại cùng trước màn hình khán giả một bên nghe một bên buồn bực, thanh âm này là từ đâu đi ra ngoài? Hiện trường phiên dịch. Không giống, thanh giống như chính là từ Mị Dỗ Phồn vậy đến cũng không phải trần mạch thanh âm, miệng của hắn rõ ràng không lúc ních. Rất nhiều người cẩn thận nghe, phát hiện thanh âm này vô cùng bình ổn, hơn nữa còn mang theo một chút cơ hội không phân biệt được giọng điện tử. Hắn ở trên người ẩn giấu máy phiên dịch. Đây là 6. Hắn cái kia kính mắt chính mình phiên dịch ba. Chính xác, nghe giống như là dùng máy phiên dịch phiên dịch ra, nhưng mà hắn rõ ràng không có cầm máy phiên dịch. Ra. Cái mắt kính này kèm theo máy phiên dịch công năng. Ta đi, Hạo Phong cách Tây A. Trần Mạch loại thời điểm này còn phải thuận tiện trang cái bức. Nhân gia lên đại lãnh thưởng đều mang phiên dịch, hắn để mắt kính làm phiên dịch. Kỹ thuật trong thế giới song song cũng có máy phiên dịch, bình thường là sơ so điện thoại còn muốn nhỏ đồ chơi nhỏ, kèm theo loa, nghe được một đoạn giọng nói sau đó có thể tự động phiên dịch thành khác ngôn ngữ. Nhưng lãnh thượng thời điểm có rất ít người mang cái đồ chơi này, độ chính xác ngược lại là không có vấn đề gì, mấu chốt là lãnh thượng thời điểm một cái tay cầm máy phiên dịch hướng về phía microphone, nhìn thật sự là có chút kỳ quái sáu. Nhưng mà, chức năng kính mắt liền không có cái vấn đề này, bởi vì lên tiếng kết cấu ngay tại trên mắt tính, nhìn giống như là trần mạch mình tại nói chuyện một dạng. Rất nhanh, đoạn văn này phiên dịch xong, Liên Ngươi chủ trì đều đối Trần Mạch món đồ chơi mới cảm thấy rất hứng thú, đi lên cùng Trần Mạch trò chuyện đôi câu, bao quát cái này mới tinh trí năng thiết bị, cùng với tuyệt địa cầu sinh tương lai phiên bản kế hoạch. Khán giả phát hiện, thông qua cái mắt kính này, hai cái khác biệt ngôn ngữ người thật sự có thể không chướng ngại giao lưu a. Kỳ thực trong thế giới song song công cụ phiên dịch vô cùng phát đạt, cơ bản bản thượng có thể không có bất kỳ cái gì sai lầm mà phiên dịch thường ngày đối thoại. Nhưng mà thứ này sử dụng cũng không phổ cập, bởi vì lúc đối thoại cầm trong tay người thông dịch chứng tiểu gì cũng sẽ cảm thấy là lạ, lạ. Loại vật này chỉ có tại lúc du lịch mới có thể hơi phát huy một chút tác dụng. Nhưng mà, thông qua cái mắt kính này tới phiên dịch, hai người bắt đầu giao lưu liền tự nhiên nhiều, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lung túng cảm giác. Người nói một câu, ta đáp một câu, so đồng thanh chuyển dịch còn tốt làm cho. Nhìn ra được, người chủ trì đều đối cái mắt kính này cảm thấy rất hứng thú, nếu như đây không phải tại lễ trao giải hiện trường lợi nói, hắn đoán chừng đã không nhịn được từ trần mạch trong tay tiếp nhận kính mắt chính mình thể nghiệm một chút. Các người chơi cũng đều là đồng dạng hiếu kỳ. Mắt kính này nhìn khá hay hoãn, không phải chỉ là có thể làm máy phiên dịch công năng a, chắc có khác chức năng ứng dụng a. Đối với, ta vừa mới nhìn thấy trần mạch trên mắt kính giống như có hình ảnh Nhưng thấy không rõ lắm cụ thể là cái gì. Cái này chẳng lẽ chính là vi hình ý thức đọc đến thiết bị mới nhất sản phẩm. Nhưng mà, không nghe nói có cái chủng này sản phẩm ra mắt a. Ta. ta mới vừa ở trên mạng tra xét, không có bán. Có thể là Trần Mạch mình thổ hào định chế bản. Rất nhiều người chơi đều phi thường to mò, nhưng bọn hắn tra khắp trong ngoài nước website bán hàng, cùng với mấy cái phần cứng đại hán thiết bị mới tuyên bố kế hoạch, đều không tìm được tương tự sản phẩm. 6. Lễ trao giải tiếp tục tiến hành, Trần Mạch Như cũng đang không ngừng cẩm tới mới giải hưởng, mà kính mắt của hắn cũng tại không ngừng mà trêu chọc lấy tất cả người xem hứng thú. Tuyệt điệu cầu sinh lấy được người chơi lựa chọn thưởng cũng chính là thụ nhất người chơi hoang nên trò chơi, tốt nhất nhiều nhân du hy kịch, lớn nhất thưởng thứ ba. Nước Mỹ tận thế lấy được tốt nhất vở dị giờ trò chơi, tốt nhất cái bản, tốt nhất trò chơi âm thanh công hiệu. Thần bí hải vực lấy được tốt nhất loại mạo hiểm trò chơi, ngon nhất thuật thiết kế, tốt nhất hình ảnh, tốt nhất vở dị giờ thể nghiệm trò chơi. Mỗi một lần chúng thưởng, chân mạch đều sẽ lên này, khán giả cũng chầm chậm phát hiện, hắn mang bộ kia công nghệ cao kính mắt, giống như công năng thật sự thật nhiều. Ngoại trừ thời gian thực phiên dịch bên ngoài, tại mắt kính trên màn hình thỉnh thoảng còn có đủ loại số liệu thoăn qua. Những số liệu này đều biến thành Trần Mạch trú thưởng cảm nghĩ bên trong nội dung hơn nữa Trần Mạch không có đối với kính mắt nói bất kỳ lời nói hoặc làm ra bất kỳ thủ thế tất cả những thứ này thao tác giống như đều dựa vào ý niệm để hoàn thành rất nhiều người xem cũng là càng xem càng hiếu kỳ nhưng bất kể thế nào tìm cũng không tìm tới tương tự sản phẩm khoa học kỹ thuật 6 cuối cùng lễ trao giải đi tới sau cùng giải thưởng 5 độ du Hy kịch đang tuyên bố 5 độ du khi kịch phía trước hiện trường vẫn là cùng trước đó một dạng chuyên thỉ dà nhạc tấu vang lên mỗi cái hậu tu này thuốc chủ đềtậ thế cầu sinh a Cặt bã thần bí hài vực Cái này bở gờ mở để cho ta cảm giác như muốn đi mạo hiểm a. Đợi dịch tuyển trưởng chờ ta một chút. Nước Mỹ tận thế đi ra. Nước Mỹ tận thế thiên hạ đệ nhất. Tại đến viên nước Mỹ tận thế thời điểm, hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô rõ ràng muốn so khác trò chơi đều nhiệt liệt nhiều lắm, rõ ràng, hiện trường Âu Mỹ các người chơi cũng đều vô cùng rõ ràng, ai mới là năm độ du hy kịch lớn nhất đứng đầu. Tất cả quốc nội các người chơi cũng đều ở trước màn hình khẩn trương trở mong. Người chủ trì mỉm cười đi tới trước sân khấu, có chút xoắn suy nói, nói thật, năm nay năm độ du kịch, hẳn là không có nhất niệm một năm. Có một trò chơi đã bằng vào nó cơ hồ đang phong tạo cực nghệ thuật trình độ cùng làm người say mê cái bản, chinh phục toàn thế giới trò chơi bình chắc truyền thông, thu được vô số mát điểm đánh giá. Đúng vậy, mặc dù nói như vậy có kịch tấu chi ngại, nhưng ta tin tưởng các ngươi trong lòng cũng đã sớm có đáp án. Đây là một cái chúng vọng sở quy giải thưởng, ta rất vinh hạnh tuyên bố, bị toàn cầu 47 nhà truyền thông cùng đám fan hâm mộ lựa chọn ra năm nay tốt nhất trò chơi được chủ là 6. Lôi đỉnh du hy kịch khe lật cốt US. Cơ hồ tại người chủ trì nói ra trò chơi tên trong mấy mắt, hiện trường liền đã bạo phát ra núi kêu biển gầm vậy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Khán giả đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là đã sớm chuẩn bị. Bởi vì tại chỗ tất cả người xem đều rất tin tưởng, cái này giải thưởng chính là vì nước Mỹ tận thế mà chuẩn bị. Cơ hội tất cả quan tâm năm nay trò chơi vòng người đều minh mạch, năm nay năm độ du hy kịch lo lắng hầu như không tồn tại, bởi vì nước Mỹ tận thế đã bằng vào siêu cao tiêu chuẩn chinh phục tất cả trò chơi bình chắc truyền thông cùng các người chơi, những thứ khác tác phẩm cũng rất khó dao động vị trí của nó. Mà lần này, nước Mỹ tận thế bắt lại cơ hồ toàn thế giới tất cả năm độ du hí kịch giải thưởng, cũng đã chứng minh một việc. Đó chính là Trần Mạch bây giờ đã đưa thân tại toàn thế giới đứng đầu nhất nhà thiết kế lực kê. 785 thứ 792 chương một nhóm lớn có thể mặc mang thiết bị canh một theo tờ GN lễ trao giải hết thể đều kết thúc, cái cuối cùng năm độ du hy kịch cũng bị Trần Mạch bỏ vào trong túi. Điều này đại biểu tại năm nay, Trần Mạch hoàn thành hai cái hành động vĩ đại, một là nước Mỹ tận thế quét ngang cơ hồ toàn thế giới tất cả trò chơi bình chất truyền thông, hai là nước Mỹ tận thế, thần bí hải vực cùng tuyệt địa cầu sinh, cái này ba trò chơi đều lấy được thành công to lớn. Trong lúc nhất thời, danh tiếng vô lượng bất luận là nước ngoài vẫn là quốc nội trò chơi truyền thông, tại TGN niên kỷ độ du hí kịch bình chọn đi ra ngoài trước tiên, tất cả đều nhau nhao gửi bản thảo đi ghi chép tính chất lịch sử một khắc này. TGN 5 độ du hí kịch cuối cùng công bố, nước Mỹ tận thế độc tài 4 hạng thượng lớn, lôi đình lẫn nhau ngu thành người thắng lớn nhất. TGN 5 độ du hí kịch bình chọn kết quả, tuyệt địa cầu sinh lấy được người chơi lựa chọn thường. Lôi đình lẫn nhau ngu ba trò chơi toàn bộ vào vòng 5 độ du hy kịch bình chọn. Lôi đình lẫn nhau ngu soát bản người hoa nhà vẽ tiểu cục Công nhận thân tác. Nước Mỹ tận thế khen ngợi như nước thủy triều, Trần Mạch hoặc đêm phong thần. Tối cường phân tích nước Mỹ tận thế vì sao là công nhận má điểm thần tác lần này quốc nội cùng nước ngoài trò chơi truyền thông cơ bản bản thượng là thống nhất ý đại thổ đặc biệt tuổi không có cách nào thành tích đặt ở nơi này bên trong năm nay trần mạch đẩy ra 3 bộ tác phẩm mỗi một bộ đơn lấy ra đều có thể tại vờ giờ trên bình đại Xương Vương sứ bá cũng chi là 3 tiểu đi ra hoàn toàn là chói mù mắt chó cấp bậc nếu như là năm ngoái có thể còn có một một số người muốn chua nói hát cám chi hồn đầu cơ trụcợ lôỉnh lẫn nhau ngu nội tình không đủ các loại nhưng năm nay không ai dám nói như vậy triệu ba loại hình khác nhau trò chơi tất cả đều vào vòng 5 độ du Hy kịch bình chọn nước Mỹ tận thế càng là lấy toàn mãn phân chinh phục toàn thế giới trò chơi bình chắc truyền thông cái thành tích này không dám nói là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai nhưng là đủ để tiếu ngạo cùng thời đại quốc nội các người chơi cũng đều vui mừng khôn xiết cảm thấy cùng có vinh viên chứng kiến Trần Mạch từng bước một trưởng thành từ game điện thoại đến PCTC lại đến vợ giờ từ hưu nhàn trò chơi đến sách lược trò chơi đến giờg lại đến đứng đầu 3 đại 6 quốc nội cũng cuối cùng ra một cái có thể đứng tại trò chơih nghỉ điểm nhà thiết kế loại yêu ngạo này cùng từ hào So với một ít quốc nội công ty đem thổi phồng cả năm tài báo phải cường liệt hơn. Một nhà công ty game coi như rất có thể kiếm tiền, nhưng không có tác phẩm, cuối cùng vẫn là không cách nào chinh phục tất cả người chơi. Mà các người chơi đối với Trần Mạch yêu thích cùng tín nhiệm, không phải là bởi vì hắn thường xuyên thua thiệt tiền, mà là bởi vì hắn làm ra đủ để cho tất cả mọi người đều kiêu ngạo tác phẩm, làm ra mang cho các người chơi cảm động trò chơi. 6. Theo Trần Mạch đích nhân khí ở thế giới trong phạm vi tân gọi, rất nhiều người chơi đều hỏi vấn đề giống như trước. Hắn đeo cái kia kính mắt rốt cuộc là thứ lộ gì? Tại lễ trao giải bên trên, Cái mắt kính này thế nhưng là điên cuồng soát tồn tại cảm, cho Trần mạch tăng thêm không ít điểm. Rất nhiều dân kỹ thuật thậm chí kế tiếp lễ trao giải ngày đó cao thành video thu hình lại, cẩn thận phân tích lên Trần mạch trên mắt kính đồ án. Vốn là các người chơi đều cảm thấy, thứ này chỉ là một cái nhanh nhẹn một chút máy phiên dịch, nhưng ở rất nhiều dân kỹ thuật vạch trần sau đó, các người chơi mới ý thức tới thứ này còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy. Căn cứ vào video thu hình lại, những kỹ thuật này trạch nhóm sơ bộ phân tích ra cái này chí năng mắt kính mấy cái công năng. Có thể thời gian thực phiên dịch nhiều loại ngôn ngữ. Có thể khắp nơi trên internet lùng tìm mong muốn tin tức đồng thời biểu hiện tại trên tấm kính. Có thể ghi chép đồng thời phân tích rất nhiều mấu chốt tin tức và số liệu. Ngoài ra, trên tấm kính còn xuất hiện qua rất nhiều phức tạp hơn đồ hình, ý nghĩa không rõ. Nhưng rất rõ ràng, cái này mắt kiếng hình ảnh biểu hiện lực tuyệt không phải vẹn vẹn hạn chế tại mấy hàng chữ tin tức, nó có thể là một loại mới tinh trí năng thiết bị. Hơn nữa, nó vẫn là ý niệm công chế, hiển nhiên là vi hình ý niệm thu thập trang trí mới nhất thành quả. Rất nhiều người chơi ngang nhau, nhau biểu thị, chúng ta cũng muốn a. Rõ ràng Trần mạch đeo trí năng kính mắt vô cùng phù hợp phối hợp thực tế định nghĩa, bất luận là nhan trị vẫn là thực dụng trình độ đều vô cùng ưu tú. Nhưng mà, các người chơi cũng có rất nhiều vấn đề, tại cụ thể tham số không có công bố phía trước, ai cũng rất khó khẳng định, mắt kính này là sẽ trở thành tương lai phát triển phương hướng, hoặc chỉ là một nhìn tốt khái niệm. Thì như, thứ này bay liên tục như thế nào? Giá cả như thế nào? Có hay không an toàn thai hoang lầm? Bên trong này bất luận cái gì một đầu có vấn đề, mắt kính này đều hỏa không nổi. Các người chơi thái độ, cơ bản bản thượng là trong mong quan sát. Rõ ràng, đây là một cái còn chưa chính thức bán sản phẩm. Nhưng bất kể nói thế nào, Trần Mạch mang theo chí năng kính mắt tại TGN bên trên biểu diễn, vẫn là tại đã Đại Nhật có thể mặc mang chức năng thiết bị bên trên lại thêm một cái tủ, để nó nhiệt độ trở nên càng thêm tăng vọt. 6. Tết xuân phía trước, trên thị trường đột nhiên ra hiện liệu nhất số lớn có thể mặc mang chức năng thiết bị. Có mắt kính, có mũ giáp, có thể kết nối điện thoại di động chí năng khống chế mô đủ lệ 6. Rõ ràng, những thiết bị này cũng là phần cứng doanh nghiệp sản xuất nắm lợi dụng vi hình ý niệm thu thập trang bị nghiên cứu ra hoàn toàn mới chức năng thiết bị, vì chiếm đầu gió, tập trung ở Tết xuân phía trước mà bán. Nhãn hiệu, chủng loại nhiều thậm chí rất nhiều người chơi lập tức theo hoa mắt, hôm nay mới mới ra một cái nhìn xem tốt trí năng kính mắt, ngày mai sẽ có phối trí tốt hơn xuất hiện. Hơn nữa, những thiết bị này phối trí cùng công năng không giống nhau, cho nên cho dù là những cái kia chuẩn bị bắt tay dân kỹ thuật nhóm cũng đều là một mặt một bức, nhìn chỉ là bình chắc liền phải bình chắc một lúc lâu. Nhưng mà, làm cho người mong đợi Trần Mạch cùng tiểu kính mắt lại không có xuất hiện. Bởi vì Trần Mạch đi tờ GN mới không bao lâu, những cái kia phần cứng nghiên cứu phát minh thương liền xem như nghị cọ một chút Trần Mạch nhiệt độ cũng không kịp, sản phẩm của bọn họ tạo hình cũng đã định rồi, thậm chí cũng đã đầu tư Loại này công nghệ cao chí năng sản phẩm lại không giống đại lượng sản xuất tiểu thương phẩm nói phòng chế liền phòng chế cũng có mấy nhà xưởng nhỏ thương cương ép sửa lại về ngoài cho sản phẩm đánh lên trần mạch cùng tiểu tính mắt nhãn hiệu nhưng dân kỹ thuật nhóm nhiều tiếnga liếc mắt liền nhìn ra cái đồ chơi này cùng trần mạch đeo kính mắt hoàn toàn không phải thằng tốt lúc đó liền bị đẩy trời xoa bình bao phủ lại các đại website bán hàng cũng đã nhau nhau mở bán một nhóm dân kỹ thuật nhóm cũng tự nguyện xung đương cho bạch bắt đầu bình chắc những thứ này mới có thể mặc mang chí năng thiết bị hay sẽ trí năng mũ giáp bình chắc trọng hơn nữa giải nhiệt không tốt thời gian dài đeo cảm giác thư thích độ chính lệnh phố trí còn có thể Phong luân chức năng kính mắt bình chắc, tiểu xảo nhẹ nhàng, đơn giản thực dụng, nhưng ứng dụng ít, lưu lại chờ thêm một bước quan sát. Điện thoại chức năng không chế mổ đủ lệ bình trắc, mê chi sản phẩm, không chỉ có muốn bên thai đóa bên trên treo cái ý niệm thu thập trang bị, còn cần lam nha kết nối điện thoại, không giải thích được, ai mua iMOS 6 Từng cái xác định và đánh giá đi ra. Tại một nhóm tình nguyện vĩnh dân những người mở đường dung cảm lội lôi chi phía sau, các người chơi cũng cơ bản bản thượng đã đặt thành chung nhất thức, đáng tin nhất thiết bị vẫn là kính mắt. Kỳ thực mũ giáp cùng kính mắt là không sai biệt lắm độ vật, mũ giáp phối trí có thể còn muốn cao hơn một chút, nhưng vấn đề ở chỗ mũ giáp rất nặng nhất cũng rất có vấn đề đeo độ thoải mái cùng thai nghe kém xa bất quá từ trước mắt đến xem trên thị trường trí năng kính mắt cũng tồn tại dạng này hoặc vấn đề như vậy bất luận là bên trên phần cứng, hạ độ giờ vẫn là phần mềm bên trên cũng không có một cái đặc biệt thành tục sản phẩm xuất hiện 786 thứ 793 chương ma trận kính mắt tuyên chuyển video canh hai đối với cái này phê mới xuất hiện sản phẩm khoa học kỹ thuật các người chơi phản ứng không giống nhau bất quá toàn thân thái độ hay là trước quan sát lại nói mặc dù bộ phận sản phẩm nhìn thật sự rất không thể nhưng dân kỹ thuật nhóm chung nhận tức là thứ này còn có thêm một bước hoàn thiện không gian Đối với một chút thổ hào tới nói, thứ này chính là sớm mua sớm hưởng thụ, nhưng đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, đồng dạng chức năng tính mắt không cần thiết mua hai cái, vẫn là chờ xuất hiện một cái chỉnh thể đánh giá thượng cấp sản phẩm lại mua cũng không muộn. Cho tới bây giờ, nhóm này mới chức năng thiết bị, nhất là chức năng tính mắt, tại bay liên tục, phát nhiệt các loại vấn đề bên trên biểu hiện đến độ không tệ, ở phương diện giá cả cũng cơ bản bản thượng tại 1500 đến 6000 ở giữa, cơ bản bản thượng không có cao hơn. Có một chút giá cả cao hơn 6000 khối tiền, phối trí tốt hơn chức năng giáp, nhưng các người chơi cũng không mua trúng. Bởi vì này đồ vật quá kỳ cợm, không có cách nào tùy thời tùy chỗ mang theo. Chức năng mắt kiếm giá khác biệt, phối trí cùng công năng cũng đều có khác nhau. Những chức năng này tính mắt cơ bản bản thượng là căn cứ vào điện thoại hệ thống khai thác, cũng đều trở một chút trên điện thoại di động phần mềm, càng quý thiết bị công năng càng nhiều, đây là khẳng định. Bất quá, nhóm này thiết bị vấn đề ở chỗ, chở khách chương trình không đủ nhiều, phần cứng phẩm khống cũng rất khó đạt đến tương đối cao tiêu chuẩn, mua được vẫn có nhất định là xe tỉ lệ. Dù sao về thời gian quá đuổi đến, đại bộ phận công ty nghiên cứu phát minh trình độ còn không bằng Nhạc Huệ, lại so Nhạc Huệ sớm hơn đẩy ra chức năng tính mắt, chất lượng có thể tưởng tượng được. Ngay tại rất nhiều người xoán suýt đến cùng hẳn là mua cái nào một kiểu chí năng mắt kiếm thời điểm, Trần Mạch nhỏ nhoi cùng nhạc hệ hợp phị CEO website đồng thời ban bố một đầu tin tức. Trần Mạch cùng tiểu kính mắt, muốn mà bán. Tin tức này rất đột nhiên, nhưng là hợp tình hợp lý. Trần Mạch mang theo chí năng trên mắt kính lại, như vậy bất luận cái này trí năng kính mắt là công ty nào nghiên chế, chắc chắn sớm muộn cũng phải bán. Duy nhất nghi vẫn là, cái này kính mắt rốt cuộc là nhà ai công ty nghiên cứu. Nhìn thấy cái tin tức này, sau đó rất nhiều người chơi bình tĩnh, quả nhiên, cái này rất hợp lý đi. Trần Mạch cùng Nhạc Huệ sớm tại chi phía trước chế tác sở tìm thời điểm thì có qua hợp tác, nếu như Trần Mạch muốn tìm người chế tác trí năng mắt kiếm người nói, cái tiêu Nhạc Huệ nhất định là tối ưu tuyển. Rất nhiều người chơi lập tức liền tinh thần, Trần Mạch Nhạc Huệ, đây chính là cường cường liên hợp a. Không nói đến Nhạc Huệ ở trong nước vốn là danh tiếng không tệ, liền nói Trần Mạch tự mình đứng đại sản phẩm, chắc chắn không có vấn đề a. Sở bị phẩm chất như thế nào, các người chơi cũng đều nhìn ở trong mắt, lần này cần bán trí năng kính mắt, chắc chắn cũng là quốc nội số 1 số 2 có thể mặc mang thiết bị a. Rất nhiều người chơi đều không kịp chờ đợi ấn mở Nhạc Huệ học website Xem xét cái này hoàn toàn mới trí năng mắt kiến cụ thể tham số 6 từ Trần mạch thiết kế nhà Huệ sản xuất lấy Mr. làm chủ yếu phương hướng trí năng kính mắt được mệnh danh là ma trận Mat bên trong kèm theo một cái sơ cấp nhân công trí có thể hệ thống được mệnh danh là làạ đương nhiên hai cái danh tự này thuộc về Trần mạch lá thú vị cũng là gửi lời kiếp trước nào đó hai bộ kinh điển điện ảnh đối với thế giới song song các người chơi tới nói cũng chỉ có thể nói đúng không minh cảm giác lệ bất quá hai cái danh tự này bên trong cũng ẩn chứa chần mạch đối với tương lai chỉ vọng còn có như vậy một chút xíuảo tưởng không thực tế Tóm lại, tên gọi tốt nghe là được rồi, chỉ có tên dễ nghe, bước cách mới có thể nâng lên, bước cách tăng lên, các người chơi mới có thể một mua lại mua. Khi nhìn đến đủ loại cặn kẽ tham số phía trước, nhạc huệ họ Phỉ Sỉ ở website đầu tiên là tự động phát hình một đoạn tuyên truyền video. 6. Đồng hồ báo thức vang lên. Một cái phi thường trẻ tuổi cô em xinh đẹp từ trên giường đứng lên, sau một lát, nàng rửa mặt xong tất, pha một chén cà phê, ngồi ở trước bàn, cầm lấy trên bàn ma trận kính mắt. Tại nàng đeo mắt kiếng lên đồng thời, trên tấm kính thoáng qua gợn sóng hình dáng đồ hình, mà lúc này video hình ảnh cũng chuyển biến làm cô em thị giác thứ nhất Tại ma trận mắt kiếm thị giác thứ nhất bên trong, vô số bất quy tắc hình đa giác đảo qua gian phòng mỗi một góc, bao quát trước mặt bàn đọc sách, đĩa cùng đủ loại tạp vật, trong thời gian rất ngắn đem tất cả vật phẩm từng cái định vị, giống như là đem hiện thực chung vật phẩm tất cả đều chuyển hóa làm giả lập số liệu một dạng. Sau đó, tại tầm mắt bên trong có thể thấy được đại bộ phận chủ yếu vật phẩm bên trên, đều ra hiện liêu nhất cái đặc thù đốm nhỏ. Cái này đốm nhỏ liền đại biểu cho ma trận kính mắt đã chuẩn xác định vị cùng phân biệt ra được kiện vật phẩm này. Làm người sử dụng ánh mắt tập trung tại một cái vật phẩm nào đó lên thời điểm, cái này đốm nhỏ lại biến thành vật phẩm đấy danh xương, nó hình dáng tuyến sẽ lấy cao lượng phương thức hiện ra. Mộ Tử đem tầm mắt theo thứ tự rời đến cà phê trước mặt, bánh mì cùng hoa quả sa lát phía trên, trên giao diện liền hiện ra mấy loại này đồ vật thành phần dinh dưỡng cùng calo gì. Sau đó, cô em ánh mắt nhìn về phía đối diện nhạc huệ trí năng TV, nàng chưa hề nói bất kỳ lời nói hoặc làm ra bất kỳ chỉ lệnh, đối diện nhạc huệ TV liền tự động mở máy, hơn nữa tự động điều tiết vì băng tần tin tức. Cô em ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh nhạc huệ quét giác bờ lật cỡ dạng, cũng tự động mở ra, bắt đầu quét nhiệm vụ. Mộ Tử cầm cà phê đi tới bên cửa sổ, tầm mắt bên trong xuất hiện hôm nay cùng ngày mai thời tiết tình huống, bao quát nhiệt độ không khí, độ ẩm Cô nhiệm chỉ số chờ chi tiết cả kẽ. cầm chìa khóa, đi ra ngoài. Muội tử đi tới một cái cỡ lớn trong trung trường, bắt đầu dạo phố. Nhìn chúng một bộ y phục, dùng ma trận kính mắt quét hình một lúc sau, trên giao diện liền tìm ra y phục này tại các đại website bán hàng lên giá bán, cùng với lịch sử giá thấp nhất mấy căn cứ, đồng thời căn cứ vào cô em hình thể đưa ra để cử số đo. Chọn lấy mấy bộ y phục, tại lúc tính tiền, muội tử dùng kính mắt liếc mắt nhìn tính tiền mã 2 triệu, tầm mắt bên trong tự động bắn ra thanh toán tin tức. Muội tử lựa chọn thẻ ngân hàng thanh toán online, lập tức liền thanh toán hoàn thành, thậm chí so điện thoại còn muốn càng thêm mau lẹ một chút. Vừa về đến nhà, cô em tầm mắt bên trong biểu hiện nhận được một đầu tin tức mới, khuê mật tổ cái cục, gọi nàng cùng đi ra chơi. Ngụy Tử phải lái xe đi qua, ma trận trên mắt kính lập tức xuất hiện hướng dẫn tin tức, cùng lúc đó, muội tử đường phía trước trên mặt cũng ra hiện liêu nhất đạo hết sức rõ ràng chỉ dẫn tuyến. Ngụy Tử thậm chí lựa chọn thu nhỏ lại kính mắt trong tầm mắt bàn đồ nhỏ, chỉ cần chiếu vào trên mặt đất giả lập chỉ thị tuyến lái xe là được rồi. Lái xe đi tới chỗ cần đến, kính mắt tự động lùng tìm phụ cận có thể dùng chỗ đậu xe, đồng thời lọc chọn lựa mấy cái địa điểm xem như dừng xe đề nghị. Đi tới cùng khuê mặt ước hẹn bạn nơi a, mấy cái hảo bằng hữu đang ở một bên nói chuyện phía một bên trở lấy. Nhìn thấy muội từ tới, đám người đồng loạt từ trong bọc lấy ra ma trận kính mắt. Trên giao diện xuất hiện lôi đình du hy kịch bình giải, mấy người ma trận kính mắt tự động phối hợp đến rồi cùng một cục trong trận đấu. Đây là một loại mới tinh cờ bài trò chơi, mỗi người đều biết thu được một chương thân phận bài cùng một chương võ tướng bài, còn có thể căn cứ vào thủ bài tới làm ra đủ loại thao tác. Trên mặt bàn bài cùng nhà chơi thủ bài đều rất tốt mà cùng thực tế hoàn cảnh hòa làm một thể, cơ hồ rất khó phân biệt ra đây là giả thế bài. Làm phóng thích quyết, chờ đắc thủ thao tác lúc. Trên giao diện còn sẽ có các huấn đặc hiệu cùng với chuyên môn võ âm. Mỗi cái nhà chơi trước mặt đều có giả tượng võ tướng hình tượng, phía trên còn biểu hiện ra võ tướng trước mặt còn thừa lượng máu cùng với thủ bài mấy cấp độ trở. Vừa tối, muội tử lái xe về nhà. Đặt tới sau đó, muội tử một bên uống tại trên ghế salon xem TV, vừa chăm chú nhìn lên trước mặt bàn trà. Tại trên bàn trà, một cái giả lập hình tượng đang tại không biết mệt mỏi mà từ một cái bình đài nhảy đến một cái khác bình đài 6. Đêm đã khuya, muội tử lấy xuống ma trận kính mắt, phóng tới nệm điện ngồi, hình ảnh tối sầm, video đến đây là kết thúc. 787 thứ 794 chương tính toán, cấp A. Bà canh xem xong đoạn này tuyên truyền video, tất cả mọi người đều là đồng dạng cảm giác. Không huyễn, nếu như đoạn này tuyên truyền video đơn độc cầm tới lời trên mạng, có thể tất cả mọi người sẽ cho là đây là cái nào đó sản phẩm khoa học kỹ thuật khái niệm video, hay là nào đó phim khoa học viễn tưởng bên trong tiểu đoạn. Cái gọi là khái niệm video, nói đúng là thứ này trước mắt chỉ là có một khái niệm, cũng không có chân chính làm được, trong video đồ vật cũng là tăng thêm vẻ phế. Nhưng mà, tất nhiên cái video này đã treo lên mạng hệ trên hồ phi cả nhóc site. Tuần nữa ma trận kính mắt đã chính thức mở bán, vậy thì mang ý nghĩa trong video thao tác cũng có thể tại hiện thực trung xuất hiện lại. Các người chơi cũng không biết hiện thực trung chân chính ma trận kính mắt có thể hay không đạt đến tuyên truyền trong video hiệu quả, có thể hay không mua được sau đó từ người bán tu biến thành người mua tú, nhưng liền vẹn vẹn cái video này cho tuyên truyền nội dung, đã để không người nào soi động tâm. GMN, mắt kính này bên trên chói chặt một đống lớn hắc hoa kia. Có thể quét hình người chơi trong tầm mắt vật phẩm, đồng thời chính xác định vị hình dáng, phân biệt ra được vật phẩm thuộc tính. Căn cứ vào người chơi ánh mắt tập trung lựa chọn vật phẩm cũng tiến hành xâm nhập phân tích có thể tự động tiếp quản mình tất cả chức năng thiết bị, bao quát chức năng tivi, quét rác bờ lật cửa rẳng, hẳn còn có điều hòa không khí, máy giặt các loại đồ điện gia dụng. Có thể phân biệt trong thương trường hàng hiệu quần áo thiết giá, còn có thể lục soát trên nét giá cả. Cái này hình chiếu 3D hướng dẫn thật khốc hiện à, cảm giác trước đó chỉ có ở trong game mới có loại vật này. Hướng dẫn tin tức trực tiếp thông qua Mr kỹ thuật biểu hiện tại trên mặt đường, đều không cần nhìn bản đồ nhỏ. Loại này mới tính Mr trò chơi thật có ý tứ. Hơn nữa còn giống như là trung hoa Trung Quốc gió trò chơi. Còn cố ý mở mang một cái bàn mây. Cái đồ chơi này có thể chở khách lôi đỉnh du hi kịch bình đại a. Toàn trình ý niệm điều khiển, không dùng động tác tay cũng không cần giọng nói, Hoa, wow, đơn giản cấp viện tới cực điểm a, sẽ không bao giờ lại bởi vì dùng linh tinh thủ thế hoặc lầm bẩm bị người qua đường xem thành thần kinh bệnh. Cảm giác bay liên tục thời gian rất dài a, cô em này rằng cô cả ngày, tối ngủ nạp điện kỹ là được rồi. Như thế nào cảm giác có chút hư giả? Trên lầu, kỹ thực không có chút nào hư giả. Chúng ta kỹ thuật cũng sớm đã có thể thực hiện trong này tuyệt đại đa số chức năng, chỉ bất quá không có vi hình ý thức đọc đến trang bị, hơn nữa cũng không có công ty thật sự đếm thử đẹp những này hắc khoa ký tập trung đến một chỗ. Cái video này cơ bản bản thượng đã đem ma trận mắt kính công năng chính giới thiệu rõ ràng, cũng thành công mà khơi gợi lên các người chơi nhiệt huyết, kế tiếp chính là một chút cụ thể tham số. Định giá chia làm 3 cái cấp bậc, theo thứ tự là 2988 thanh xuân bản, 4988 tiêu chuẩn bản cùng 7988 cao phối bản. Cái này 3 cái cấp bậc bay liên tục trên lệch thời gian không nhiều, toàn trình sử dụng cao hao tổn điện chương trình có thể thêm hàng 6 giờ, toàn trình sử dụng bình thường có thể dùng 12 giờ, tiêu hao thấp điện hình thức có thể sử dụng 18 giờ thậm chí càng lâu. 3 cái cấp bậc ma trận kính mắt chủ yếu khác nhau ở chỗ phối trí bao quát bộ nhớ vi xử lý trở thanh Xuân bản cơ bản bản thượng có phần lớn thực tế phục vụ công năng nhưng chỉ có thể chơi giống cờ bài cùng nhảy nhảy một cái loại này đơn giản Mr. trò chơi tiêu chuẩn bản cùng cao phối bản chính là có thể cho người sử dụng cung cấp càng lưu loát thể nghiệm hơn nữa trong tương lai còn có thể chờ khách dung lượng lớn hơn nữa đặc hiệu tốt hơn cách chơi phức tạp hơn Mr. trò chơi hơn nữa bởi vì tiêu chuẩn bản cùng cao phối bạn sử dụng tốt hơn kỹ thuật cùng chất liệu cho nêneoo đứng lên lại so với thanhh Xuân bản càng thêm thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng một chút Nếu như là thổ hào lời nói nhất định là không chút do dự vào tay cao phối bản, dù sao nó sau này có thể mở rộng tính chất tối cường, đến lúc đó ra cao phối đưa yêu cầu Mr trò chơi, thanh xuân bản chơi không được vậy thì tương đối lung túng. Tuy cái giá tiền này không tính quá thân dân, nhưng là đã đầy đủ lương tâm, 1988 đơn giản chính là một cái bên trong phối điện thoại di động giá cả, nhưng mà điện thoại nào có cái đồ chơi này như thế không huyễn. Các người chơi càng xem cụ thể tham số càng thấy được hài lòng, cái đồ chơi này mới thật sự là lương tâm trí năng kính mắt à, phía trước ra những cái kia chí năng kính mắt cũng là cái gì vớ va vớ vẫn Cái này ma trận mắt kính định vị rõ ràng, tố công hoàn thiện, hơn nữa quan trọng nhất là đây là trăn mạch cùng nhạc huyệt ra, phẩm chất tương đối có cam đoan. Hơn nữa tuyên truyền trang bên trên còn nói, mắt kính này sẽ là duy nhất trở khách lôi đỉnh du hí kịch sân thượng trí năng kính mắt, về sau còn sẽ có số lớn nhà thiết kế vì cái này kính mắt khai phát đủ loại chuyên môn mister trò chơi cùng ứng dụng. Chỉ là điểm này, đã để rất nhiều người không cách nào cự tuyệt sáu. Rất nhiều người chơi tại chỗ biểu thị, ta mẹ nó mua bạo. Kết quả lại nhìn một cái giao diện, dự bán bên trong sáu. Nhóm đầu tiên ma trận kính mắt hàng dự chữ 20 vạn, tới trước được trước. Đáng người, sáu. Cái quái gì vậy chỉ cần cùng nhạc hệ dính vào đồ vật đều không thể thiếu hẳn trờ marketing, Chu Giang Bình ngươi một cái cặn bã. Bất quá cũng chính xác không thể đem hoa tất cả đều vung ra Chu Giang Bình trên thân, dù sao mắt kính này vừa mới nghiên cứu ra, chính thức đầu tư cũng phải có một cái thời gian. Nhóm đầu tiên hàng dự trữ 20 vạn đã rất mạo hiểm, dù sao cái đồ chơi này không giống với điện thoại, là một loại mới tinh trí năng thiết bị, ai biết tiêu tan phí giả có thể hay không mua chúng đâu. Những thứ khác trí năng kính mắt hàng dự trữ vẫn chưa tới nhiều như vậy chứ, nhưng mà các người chơi cũng không cảm thấy thiếu hàng, chủ yếu là ma trận mắt kiếm phẩm chất rõ ràng cao hơn khác sản phẩm một cái cấp bậc, cho nên mới nhường các người chơi có loại này cũng không đủ cầu cảm giác. Tính toán, A. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, nhóm đầu tiên ma trận mắt kiếm đặt mua nhân số liền đã đạt đến 20 vạn. Kỳ thực cái tốc độ này tại Trần Mạch xem ra vẫn có chút chậm, bất quá dù sao đây chỉ là dự bán, những thứ này người chơi phía trước căn bản liền tương tự trí năng thiết bị cũng chưa dùng qua, bằng vào lấy Trần Mạch cùng Nhạc danh tiếng liền mua, cũng rất cảm nhân. Nhưng mà mua cũng sẽ không lập tức đến hàng. Dự tính nhóm này tính mắt sẽ ở trong một tuần lần lượt phát đến cả nước, theo lý thuyết, chờ các người chơi nắm bắt tới tay cơ bản bản thượng đã là tiết xuân trong lúc đó. 6. Ma trận kính mắt nhấc lên một cỗ đặt mua dậy sóng, thậm chí rất nhiều người có chút xem không hiểu. Các người bọn này dân kỹ thuật, phía trước nhìn thấy cái khác kính mắt còn nói muốn chờ một chút, quan sát một chút, như thế nào Nhạc Huệ trí năng kính mắt vừa ra tới liền cân nhắc cũng không cân nhắc liền mua. Chẳng lẽ là Nhạc Huệ thủy quân? Nhạc Huệ tà giáo a? Mở ra một dự bán các người liền gấp thành như vậy. Còn rất nhiều phần cứng đại hán sản phẩm không có đi ra đâu. Muốn xem truyện tiếu lâm người hay là không biết, rất nhiều người đối với cái này loại đời thứ nhất chức năng thiết bị đều tồn tại nhất định tâm tình mâu thuẫn, dù sao kỹ thuật cũng là đang không ngừng đổi mới thay đổi, nhóm đầu tiên sản phẩm khẳng định có rất lớn có thể tối ưu hóa không gian. Nhưng mà mua nhân biểu thị, sớm mua sớm hưởng thụ à, lại nói cái đồ chơi này thực sự là chẩn mạch cùng tiểu kính mắt, không tin được Nhạc Huệ cũng phải tin được chẩn mạch ta. Bất kể nói thế nào, tuyệt đại đa số người đối với ma trận kính mắt vẫn là vô cùng mong ngợi, đây cũng là trước mắt ra một đống lớn có thể mặc mang chức năng thiết bị bên trong đáng tin nhất một cái. Bất quá, thứ này cụ thể có dùng được hay không? vẫn phải là nắm bắt tới tay sau đó mở dương bình chắc mới có thể đã biết 788 thứ 795 trường hạ sẽ trí năng kính mắt 4 canh tại ma trận kính mắt mở ra dự bán sau đó lại có 3 nhà phần cứng công ty đẩy ra mình trí năng kính mắt thiết bị cái này ba nhà công ty cơ bản bản thượng cũng là trong ngoài nước nhất lưu phần cứng công ty nghiên cứu sản phẩm có điện thoại TC cùng v cabin trò chơi hơn nữa riêng phần mình có mình một khối chia nhỏ thị trường cùng trung thực nhãn hiệu fan hâm mộ mà trong đó được chú ý nhất thuộc về hạ sẽ ban bố sản phẩm mới hay sẽ là trong thế giới song song một nhà ngoại quốc công ty tại trí năng phần cứng phương diện danh tiếng công thể Tại chi phía trước, Hải Sệ cũng tuyên bố qua một cái chức năng mũ giáp, nhưng phản ứng bình thường, phối trí cùng phần cứng phương diện không có vấn đề, chủ yếu là đeo đứng lên không tiện, thời gian dài cổ đau, không có khả năng mang theo chạy khắp nơi. Hơn nữa, mang theo kích thước nón trụ chạy khắp nơi, nhìn cũng là có chút điểm mâu thuẫn. Rất rõ ràng, Hải Sệ chức năng tính mắt cùng chức năng mũ giáp cơ bản bản thượng là cùng kỳ nghiên cứu, chí năng tính mắt muộn ban bố mấy ngày. Từ Hải Sệ công bố phối trí và số liệu nhìn lại, cái này chức năng mắt kiếm phối trí cùng ma trận kính mắt vô cùng tương cận, dù sao cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ ở nơi này bày, tương tự sản phẩm chỉ cần định giá giống nhau. Vật trí sẽ không kèm quá nhiều. Thật nhiều không có cấp được ma trận mắt kiếng người, hay là đối với hàng trong nước không phải đặc biệt người tiến nghiệm, khi nhìn đến hai chiếc trí năng kính mắt sau đó nhau nhau biểu thị, có thể à, lại nhiều một loại lựa chọn. Ở nước ngoài, hai chiếc trí năng mắt kiếng đánh giá rất không tệ, cái này chí năng kính mắt ngoại trừ có thể tổng thể sờ smartphone đại bộ phận công năng bên ngoài, cũng có vô cùng nhanh nhẹn chụp ảnh, chức năng quay phim, tùy thời có thể tùy chỗ ghi chép mình chứng kiến hết thảy, đồng thời thiết bị bên trong kèm theo đả loan y, có thể thật tốt mà ổn nắng bởi vì người sử dụng hành tổng mà sinh ra ống kính lắc lư, đối với ngoài trời truyền trực tiếp chủ bá nhóm tới nói là một cái vô cùng tính toán thiết bị bất quá Cái này thiết bị giá tiền là lại đắt tiền chỉ có một giá 1.399 đau quốc nội mua tới tay đại khái muốn 9.000 nhiều so ma trận mắt kiến cao phối bản còn muốn quý tại phối chí phía trên hải sẽ trí năng kính mắt cùng ma trận mắt kiếng cao phối bản cơ bản ng ngang hàng cũng là dùng trước mắt trên thị trường tốt nhất tài liệu cùng kỹ thuật bất quá hải sẽ trí năng kính mắt có một rất rõ ràng điểm tốt chính là ủng hộ thu hình lại cùng chủ ảnh vì tôn chưa thu hình lại cùng truyền thâu trực tiếp tín hiệu hãyi sẽ tại trí năng trong mắt kiến gắn thêm một cái dung lượng tương đối lớn thiết bị chứaự Hơn nữa chuyển tín hiệu năng lực cũng càng mạnh một chút, cho nên giá tự nhiên cũng liền lên rồi. Nhìn thấy hai chế trí năng kính mắt, rất nhiều người đều dự định vào tay, bởi vì này tiểu thiết bị so với trên thị trường khác thiết bị, phẩm chất xem như thượng giai, hơn nữa còn có thu hình lại cùng trực tiếp công năng, đối với một chút đặc thù đám người tới nói chức năng này vô cùng thực dụng. Đến nỗi ma trận kính mắt 6, rất nhiều người lúc này mới ý thức tới, nó tựa như là không ủng hộ chủ ảnh cùng chức năng thu hình. Vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia còn không có như thế nào chú ý, bởi vì này một loại chức năng kính mắt đều là từ mang máy thu hình. Cần thông qua camera thu thập người chơi trong tầm mắt vật thể đồng thời chuyển hóa làm giả lập số liệu. Tất nhiên mang camera, cái kia làm chức năng thu hình căn bản không phải việc khó gì a. Nhưng rất nhiều người đi lật một chút ma trận mắt kiếm ngọc phỉ xỉ ổ website, phát hiện như vậy một chuỗi giải công năng giới thiệu bên trong, vậy mà không có chụp ảnh, thu hình lại cùng trực tiếp công năng 6. Rất nhiều người đều thật buồn bực, nhạc hệ đây là mấy cái ý tứ a. Theo lý thuyết chức năng này không khó làm, như thế nào ở loại địa phương này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu a. Một bộ phận đặt mua ma trận mắt kiếm người có chút hối hận, hải xệ kính mắt chỉ là đắt 1000 khối tiền, nhưng ủng hộ thu hình lại cùng trực tiếp Tổ chứa dung lượng cũng lớn một chút, rõ ràng cái này nhìn thích hợp hơn một điểm a. Đối với một chút thổ hào tới nói, cũng đã bỏ ra 8000 đồng tiền, lại thêm 1000 đi đổi tốt hơn tính năng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, đối với những cái kia mua thanh xuân bản, loại sách phổ thông đám người tới nói liền không có cái vấn đề này, dù sao ai sẽ cái này chức năng tính mắt đối bọn hắn thật sự mà nói là quá mắc, tỷ suất chi phí hiệu quả không ra sao. Rất nhiều người cũng tại ngờ tới, nếu như tương lai không có càng có sức cạnh tranh trí năng kính mắt xuất hiện, như vậy ở trong nước rất có thể là ma trận kính mắt cùng ai sẽ chức năng kính mắt ở giữa cạnh tranh. Hai xe chức năng kính mắt hẳn là sẽ chiếm giữ cao cấp thị trường, mà ma trận kính mắt nhưng là sẽ chiếm căn cứ cấp thấp thị trường, nhất là thanh xuân bản định giá, có hy vọng hướng học sinh đảng và tình trạng kinh tế không tốt người trẻ tuổi trong đám quyết tán. 6. Năm nay Tết xuân, Trần Mạch là ở Đế Đô qua. Bởi vì du ủy hội cho lôi đình lẫn nhau ngu đạc phê ngủ lại chỉ tiêu, sau này hàng năm, lôi đình lẫn nhau ngu đều đưa thu được 584 cái ngủ lại Đế Đô chỉ tiêu, Trần Mạch dưới tay nhân viên cuối cùng không cần lại trôi. Kỳ thực, Trần Mạch đối với loại chuyện này cũng không quan tâm. Lam Tiên kiếm được trình độ nhất định sau đó, ngủ lại loại chuyện này sẽ không trọng yếu, tương phản Những cái tiêu thu vào còn có thể, nhưng lại không gọi được đặc biệt giàu có bên trong sinh giai tầng đối với cái này cực kỳ quan trọng, bởi vì Lạc Hộ chỉ tiêu đem quyết định bọn hắn tại một cái thành phố nào đó sinh hoạt tâm tính. 584 cái chỉ tiêu nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế, đây đã là toàn bộ Đế Đô tất cả nắm giữ ngụ lại chỉ tiêu trong công ty cao nhất, thậm chí so tất cả ngân hàng cùng xí nghiệp nhà nước đều phải cao hơn. Sở dĩ như thế hào phóng, chủ yếu vẫn là bởi vì Lôi Đình lẫn nhau ngu tại trò chơi nghề nghiệp cường thế địa vị, tại quốc tế phương diện trọng đại ảnh hưởng, cùng với cao ngạch nộp thuế. Lôi Đình lẫn nhau ngu sắp trở thành mặt hướng thị trường quốc tế trò chơi đại hán hiếu vợ giờ trò chơi cùng thiết bị công nghệ cao đang không ngừng cải biến cuộc sống của mọi người, loại này xí nghiệp thu được nâng đỡ vốn chính là chuyện đương nhiên. Đây đối với Trần Mạch tới nói ngược lại là một chuyện tốt, ngược lại đem phụ mẫu tiếp vào Đế Đô, ngày lễ ngày Tết cũng không cần luôn chạy tới chạy lui. Trước mắt Lôi Đình lẫn nhau ngu hoạch tâm nhân viên chung vào một chỗ cũng không đến 500 nhiều người, huống chi trong này có một chút Đế Đô bản địa nhân viên, cho nên những thứ này chỉ tiêu thỏa thỏa chính là không dùng hết. Bất quá từ năm nay bắt đầu, Lôi Đình lẫn nhau ngu liền muốn bắt đầu tiến một bước trường, kèm theo mới tổng bộ sử dụng Toàn bộ lôi đình lẫn nhau ngu nhân viên số lượng rất có thể lộ ra một lần bạo phát tính tăng trưởng, cho nên những thứ này chỉ tiêu chắc chắn cũng sẽ không lãng phí. Năm nay trong lúc ăn Tết cửa hàng trải nghiệm bình thường khai phóng, người chơi vẫn như cũ không thiếu. Giả bằng, thường xinh đẹp nho nhã mấy người bọn hắn cũng đều không có về nhà, bởi vì bọn hắn cũng cầm tới chỉ tiêu. Năm nay vi biểu chúc mừng, rất nhiều nhân viên đều quyết định đem phụ mẫu nhận lấy tại đế đô ăn Tết, cũng tiết kiệm rơi mất rất nhiều giày vỏ. Trong đại sảnh, Trần Mạch cùng mấy người nhân viên đang tán gẫu, lúc này, chuyện phát nhanh tiểu ca phụ giúp hai cái dương lớn tiến vào. Ân, món đồ chơi mới đến rồi. Trần Mạch đứng dậy, mấy người nhân viên vội vàng lại gần, đem hai cái dương lớn đem đến trong đại sảnh. Trần Mạch ký nhận sau đó, Lý Tính Tư tới vấn đạo, lớn như vậy hai cái cái dương, bên trong đựng cái gì? Mở ra xem liền biết. Trần Mạch nói, đi tới cái dương bên cạnh. Mà trận kính mắt. Nhiều như vậy. Giả bằng hai mắt tỏa sáng, vội vàng từ trong dương lấy ra một cái. Những người khác cũng đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ, cái này kính mắt vừa ra tới liền hấp dẫn số lớn nhà chơi ánh mắt, Trần Mạch dưới tay những nhân viên này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Họ trận kính mắt là muốn rượi vào cướp, những người này muốn cướp cũng rất khó giành được đến. Bất quá xem như nội bộ nhân viên có một chút hảo, chính là có thể thông qua nội bộ con đường cầm tới những thứ này mới nhất sản phẩm 6. Trần Bạch nói, nhóm này tính mắt tổng cộng là 100 đài, trong đó 50 đài là lưu lại cửa hàng trải nghiệm bên trong làm thí chơi, những thứ khác 50 thời đại nhà rút thưởng a. Cửa hàng trưởng và Thế. Tại chỗ các công nhân viên tất cả đều cao hứng phi thường, tuy lấy bọn họ thu vào tới nói, tự mua đài cao phối bản ma trận tính mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, nhưng như loại này rút thưởng hoạt động vẫn là càng nhiều càng tốt, dù sao cho không ai không muốn muốn a. 789 thứ 796 chương trực tiếp canh một nhanh lên, đeo lên trước tự xem. Tất cả mọi người có chút không thể chờ đợi, nhau nhau mở Dương. 50 phó trí năng kính mắt là dùng tại cửa hàng trải nghiệm tí chơi, mở Dương sau đó sẽ đặt tại sân khấu, cung cấp người chơi tự do hẹn trước sử dụng. Bất quá thứ này có thể thiết trí nhất định phạm vi cảnh giới, một khi người sử dụng rời đi cửa hàng trải nghiệm xa hơn một chút, ma trận kính mắt liền sẽ tự động phát ra cảnh báo tin tức, cho nên cũng không lo lắng kính mắt bị lộng ném đi. Còn giữ lại 50 phó trí năng kính mắt là giữ lại rút thường dùng, xem như nội bộ phúc lợi. Trần Mạch chuẩn bị đến lúc đó nhường trợ lý Lâm Hiểu tại công ty nội bộ trong đám dùng rút thưởng áp rút một chút là được rồi rút đến, chờ tiết xuân ngày nghỉ sau khi kết thúc tới cửa hàng trải nghiệm từ Lĩnh. Rút thưởng những cái kia ma trận kính mắt liền cất giữ dậy rồi, bây giờ đại gia hủy đi cũng là cửa hàng trải nghiệm dùng thử bộ phận. Già Băng vô cùng cẩn thận mà từ trong hộp lấy ra ma trận kính mắt, bóc đi phía trên màng bảo hộ. Oa, rất tu tú, cảm giác so tuyên truyền trong video thấy còn tinh xảo hơn a. Già Băng nhìn từ trên xuống dưới ma trận kính mắt, toàn bộ mắt kính tạo hình vô cùng giàu cảm giác khoa học kỹ thuật, hơn nữa chất liệu xúc cảm rất tốt, đội ở trên đầu cũng một điểm không trọng. Toàn bộ kính mắt chỉ ở hai phải phía sau có một cái chốt mở cái nút, chứ cái đó ra tất cả đều là dùng ý niệm tới không chế. Giả Bằng đem ma trận kính mắt đội ở trên đầu. Bởi vì phải chiếu cố một chút thanh thiếu niên thể nghiệm, cho nên toàn bộ mắt kiếng thân xúc tính rất tốt, có thể tự do điều tiết kích thước. Dạ Bằng vừa mới bắt đầu đeo lên thời điểm có chút không thoải mái, nhưng điều chỉnh một chút kích thước sau đó, ma trận kính mắt liền kín kẽ mà cùng đầu dặn vào. Những người khác cũng đều tại điều tiết ma trận mắt kiếng kích thước, dùng thoải mái nhất phương thức đeo lên. Lý Tính Tư đối với nói, muốn hay không mở trực tiếp cái gì? Trần Mạch nghĩ nghĩ, cũng được. Tiểu Mập mạp tại lầu 3 ai đi đem hắn gọi xuống. Tuy chỉ là thông thường mở dương, nhưng cho các người chơi xem thoáng qua vẫn rất có cần thiết, dù sao bây giờ ma trận kính mắt vẫn còn thị trường khuyết chưa kỳ, mở trực tiếp tuyên truyền một chút, nhường càng nhiều người có thể quyết định chặt tay, đối với ma trận kính mắt sau này phát triển cũng tương đối mâu chốt. Chuyển trực tiếp nhân tuyển cũng là có sẵn, châu chắc chẳng phải đang đi. Tiểu mập mạp bây giờ cũng coi như là mồi cá trực tiếp trên bình đài đại chủ bá, mấy ngày nay thuộc nghi mọi tử ăn Tết về nhà, tiểu ban đập nhưng là triệt để thả bản thân, lấy tên đẹp mình tại cố gắng làm việc, trên thực tế đang điên chơi đùa xấu. Bất quá làm dẫn chương trình chính là điểm này hảo. Tiểu Mập Mạp nói mình đang cố gắng công tác, thật đúng là không có cách nào phản bác xấu. Không bao lâu, Châu Chắc xuống lầu. Ma trận kính mắt đến rồi. Làm sao làm sao? Tiểu Mập Mạp vừa nhìn thấy trong đại sảnh lấy hai đại dương trí năng kính mắt lúc đó liền đến tinh thần, mau tử trong dương cầm một mới chuẩn bị mở hộ. Trần Mạch ngăn cản hắn, hướng về trong tay hắn lập một cái có sắn ma trận kính mắt, dùng cái này. Vì cái gì? Châu Chắc có chút một bức, hắn nhìn một chút Trần Mạch đưa tới ma trận kính mắt, giống như cùng những thứ khác kính mắt không có gì khác biệt, giống như chính là hoa văn đi, càng làm một chút Trần Mạch nói, "Đây là khai phá giả phiên bản, ngươi có thể dùng nó mở trực tiếp công năng, cho mọi người xem nhìn." "Ân, có trực tiếp công năng." Tiêu tan phí giả phiên bản giống như không có chứ. Châu Trác kinh ngạc, theo lý thuyết, thứ này có thể làm trực tiếp a, vậy tại sao không bán có thể mở chuyển trực tiếp phiên bản? Trần Mạch cười ha ha, hỏi thế nào để nhiều như vậy, nhanh chóng mở trực tiếp. Châu Trác thử nghiệm đem ma trận kính mắt hướng về trên đầu mang, kết quả đầu quá lớn, mang không hơn 6. Trần Mạch có chút im lặng, "Ngươi đầu là có bao lớn?" Điều một chút kích thước. Châu Trác đem ma trận mắt kiếng kích thước điều chỉnh đến cơ hội lớn nhất, trung quy là mang tiến vào Mang tốt ma trận kính mắt, đè xuống nút mở máy. Sau một lát, đại lượng bất quy tắc hình đa giác đảo qua toàn bộ kính mắt màn hình, ma trận mắt kiếm camera tự động mở ra, quét nhìn Châu chắc tầm mắt phía trước chẳng cảnh. Một cái vô cùng lưu loát giọng điện tử tại Châu chắc bên thai vang lên, "Buổi chiều tốt, người sử dụng, ta là ngươi nhân công trí có thể trợ thủ giả vị. Căn cứ vào trong đen kiểm xác ngươi không phải Trần Mạnh, như vậy ngươi là ai đầu? Thỉnh khóa lại lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành, để cho ta có thể hiểu ngươi tin tức cụ thể." Châu Trắc tầm mắt phía trên ra hiện liếu nhất cái khung nhắc nhở đưa vào lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành tin tức. Độ độ thành công sau đó, toàn bộ tầm mắt lại lần nữa biến hóa, giống như lúc này mới mở khóa mắt kiếm đại bộ phận công năng. "Cho ngươi, Châu Trác. Bây giờ có thể thông qua làm nhà kết nối ngươi sở smartphone 6. Tại điện thoại di động của ngươi áp sử dụng trong ghi chép tìm được 25 cái có thể ủng hộ ma trận mắt kiếm ứng dụng, phải chăng tự động mở ra." Châu Trác quả quyết lựa chọn là, "Đang cùng với bước bên trong, dự tính sẽ tại 2 phút bên trong hoàn thành. Hôm nay là thứ năm, kết xuân ngày nghỉ còn lại 2 thiên. Trước mắt nhiệt độ trong phòng vi 20 độ, bên ngoài nhiệt độ là không phía dưới 5 độ." Làm một tên bá, Tráng này ngươi còn có 14.2 giờ trực tiếp thời gian cần hoàn thành. Trở lên là căn cứ vào ngươi lôi đỉnh du hy kịch giấy thông hành tin tức chỗ tự động sinh thành mỗi ngày thần báo, ngươi có thể tự do tăng thêm hoặc cắt giảm mỗi ngày chuẩn bị quên tin tức. Thỉnh thật tốt thể nghiệm ma trận kính mắt vì ngươi mang tới có tính đột phá thể nghiệm a, ta là Dạ Vịt, ngươi nhân công chí có thể quản ra, tùy thời chờ đợi phân công. Liên tiếp thao tác, nhường Châu chắc có chút mộc mức. Nhân công chí có thể quản ra. Đây thật là khâm huyễn, trước đây nhìn Trần mạch dùng nhưng không biết ma trận kính bên trong có cái này đồ vật. Hơn nữa, Dạ nghe rất rõ ràng nhưng lại không ảnh hưởng Châu Chắc nghe được hiện thực trung thanh âm. Đây là bởi vì ma trận kính mắt sử dụng là cốt truyền thanh nghe, âm thanh là trực tiếp thông qua xương cốt truyền, trừ phi người sử dụng có nhu cầu đặc biệt, bằng không sẽ không che đậy hoàn cảnh trung âm, dạng này là vì phòng ngừa nghe nhìn nhận hạn chế mà có thể phát sinh nguy hiểm. Châu Chắc thử nghiệm trong đầu hô một chút, "Giáp vịt." "Đúng vậy, ta tại. Xin hỏi có gì yêu cầu?" Giáp vịt lập tức liền cấp ra đáp lại. "Châu Chắc tiếp tục tưởng, "Giúp ta mở ra trực tiếp. Giám sát đến người đang sử dụng thiết bị là khai phá giả phiên bản, đã thông qua danh sách trắng cho quyền, có thể mở ra trực tiếp." đang lại mở ra mổ cá trực tiếp bình đài, xin điển vào ngươi đang lục tin tức 6. Tuyết, với ngươi khán giả lên tiếng chào hỏi a. Trong thời gian rất ngắn, ma trận kính mắt đã thành công liên tiếp đến mỏ cá trực tiếp trên bình đài. Châu chắc trước mắt tầm mắt tự động trở thành hình ảnh phát sóng trực tiếp, truyền thâu đến mình trực tiếp gian bên trong. Châu chắc trực tiếp gian khán giả đều kinh ngạc, còn tưởng rằng tiểu mập mạp bổ câu nữa nha, tại sao lại mở trực tiếp a. Phía trước Châu chắc thu đến Trần Mạch Triệu Hoán, chỉ là ở trong phòng phát sóng trực tiếp nói một câu có việc chạy, còn đổi lấy đầy màn hình dấu chấm hỏi. Vốn là khán giả đều cho là Châu Trác chuẩn đi, nhưng mà chưa được vài phút, trực tiếp rốt cuộc lại mở Tuần nữa lần này, trực tiếp gian bên trong xuất hiện cũng không phải trò chơi hình ảnh, mà là châu chắc mình thị giác thứ nhất. Ân, cái này góc nhìn là cái gì tình huống? Tiểu Mập Mạp muốn chuyển hình ngoài trời chủ bá. Đây là đầu đội thức camera sao? Nhìn hoàn cảnh 4 phía sáu. Ở đây tựa như là trần mạch cửa hàng trải nghiệm a. Còn không phải sao? Bên trái cái kia không phải liền là trần mạch sao? Hoa, thật là trần mạch a. Hơn nữa vì cái gì nhiều người như vậy, trong tay mỗi người có một cái ma trận pin mắt. Cái này mẹ nó sáu. Rất muốn cướp một bộ. Đánh thủ hào, chia ruộng Cỡ lớn mở Dương Bình chợ hiện trường. Như bức đây chẳng phải là nói tiểu mập mạp trên đầu mang cũng hẳn là cái đồ chơi này nhưng mà không phải nói ma trận kính mắt không cung cấp quay phim cùng trực tiếp công năng sao. hẳn là dùng khác đầu đội thức thiết bị làm mở dương chuyển trực tiếp a chân mạch lỗ mặt lại thêm ma trận mắt kiếng mở dương bình chắc, châu chắc trực tiếp gian bên trong trong nháy mắt liền chàn vào nhóm lớn người xem 790 thứ 797 trường Mr. trò chơi thể nghiệm canh hay tốt các vị người xem các lao ra ta thật không phải là nghĩ bổ câu các người người xem ta đây không phải cho đại gia mang đến mới nhất ma trận tính mắt bình chắc sau có phải hay không rất lương tâm khu cụ Đúng vậy Rất nhiều người có thể muốn hỏi vì cái gì không nhìn thấy ta anh tuấn mặt, bởi vì ta bây giờ chính là tại dùng ma trận kính mắt truyền trực tiếp. Đúng vậy, tiêu tan phí giả phiên bản là không có có trực tiếp chức năng, nhưng mà khai phá giả phiên bản có a. Đừng hỏi nữa, đây là cửa hàng trưởng tự cho là đúng, trên mạng không có bàn 6. Tốt, để chúng ta đến xem một chút mắt kính này có cái gì không liên công năng a. Tại một mảnh ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế trong màn đạn, châu chắc một bên lẩm bẩm, một bên dùng thử ma trận mắt kính đủ loại công năng. Điều khiển ma trận kính mắt có thể hoàn toàn dùng ý thức, nhưng lai nhất định phải nói chuyện. Dù sao các người chơi lại không thể đọc đến châu chác ý niệm. Cửa hàng trải nghiệm bên trong những người khác cũng đều tại nhau nhau dùng thử ma trận mắt kính đủ loại công năng. Lúc này châu chắc ma trận trên mắt kính đã đồng bộ tốt đủ loại ứng dụng chương trình, hắn phi thường tò mò mà lần lượt dùng thử. Đầu tiên là quét hình thêm phân tích công năng, châu chắc ánh mắt đảo qua cửa hàng trải nghiệm một tầng đủ loại đồ vật, bao quát sofa, ghế sofa bọc kem, vài hàng cùng một chút vật phẩm trang sức, chỉ cần châu chác nguyện ý, liền có thể lùng tìm cái này vật phẩm tin tức càng còn có trên internet báo giá các loại. Sau đó là địa đồ thẩm tra công năng, có thể sử dụng ý niệm tự do thu phóng địa đồ chỉ định mục tiêu địa điểm, tính toán tôi ưu con đường đồng thời mở ra hướng dẫn. Ngoài ra còn có thời tiết, sắp xếp hành trình, phối hợp điện thoại các loại chức năng. Châu Chắc còn cố ý hỏi dạ vịt mấy vấn đề, dạ vịt đối đáp trôi chảy, dẫn tới khán giả kinh thán không thôi. Cơ MN cùng tuyên truyền trong video giống nhau như Luca, cũng không phải tăng thêm đặc hiệu. Chính xác, cái đồ chơi này hảo chức năng a, thậm chí có thể thông qua trang bìa phân biệt server, còn có quyển sách này giới thiệu vắn tắt cùng trên nét giá bán. Tiểu ban đập toàn trình cơ bản bản thượng không nói chuyện, những thứ này thao tác cũng là dùng ý niệm hoàn thành. Ngư Bức, căn loại Còn có một cái nhân công trí có thể, gọi dạ vịn. GMN, cảm giác rất khớp luôn a, quả thực là đối đáp trôi chạy. Có hay không ám áp phiên bản? Ta không muốn nghe hán tử âm thanh. Rất nhiều người đều bị hấp dẫn đến đây, mặc dù cũng có rất nhiều khoa học kỹ thuật truyền thông muốn làm ma trận mắt kiếm mở dương bình chắc, nhưng trận mạch nơi này mà trận kính mắt là sơ phát, so khác tất cả khoa học kỹ thuật truyền thông đều phải sớm, cho nên đối với các người chơi tới nói, tiểu mập mạp trực tiếp xem như trực tiếp thông tin. Ai? Trong này còn kèm theo bà trò chơi a. Đây chính là tuyên truyền trong video trò chơi sao? Châu chắc xem ma trận mắt kiếm công năng. Lúc. Một cách tự nhiên thấy được cái này ba trò chơi, theo thứ tự là lôi đỉnh cửa bài, Tam quốc giết cùng nhảy nhảy một cái. Nhanh, tiểu bàn đập nhanh tí chơi một chút ma trận kính mắt kèm theo trò chơi, xem đến cùng chơi vui hay không. Trên màn đạn đã có rất nhiều người chơi tại yêu cầu. Tốt tốt, các vị người xem lão ra không cần phải gấp, ta chơi trước một chút cái này nhảy nhảy một cái. Châu chắc vừa nói, một bên căn cứ vào hệ thống nhắc nhở đi tìm một cái bằng phẳng mặt bàn. Châu chắc ngồi ở trên ghế salon, lựa chọn trước mặt bàn trà mặt bàn xem như yếu trần cảnh. Tại ngắn ngồi ghi vào sau đó, Châu Trác tầm mắt tiêu điểm trố ra hiện liêu nhất cái màu xám trắng khói là Vương. Đoan đoan chính chính đặt tại trên mặt bàn. Tại khối lập phương phía trên, một cái dáng như cờ nhảy người tí hon màu đen đang không ngừng ngã lộn loạn. Tiểu nhân phía trên trong không khí là nhảy nhảy một cái ba cái chữ mỹ thuật, phía dưới là lập thể bắt đầu trò chơi cái nút. Trong trò chơi tất cả nguyên tố tựa như là chân thực tồn tại ở trên mặt bàn mở dạng, bất luận châu Chắc như thế nào thay đổi ánh mắt, tiểu nhân cùng khối lập phương cùng mặt bàn bảo hiểm tất cả cầm tương đối cố định, cũng sẽ không đi theo châu Chắc tầm mắt di động. Châu chác lựa chọn bắt đầu trò chơi, tại tiểu nhân đứng khối lập phương phía trước, lại ra hiện liêu nhất cái mới khối lập phương, hai cái khối lập phương ở giữa có nhất định khoảng cách. Lúc này tầm mắt bên trong xuất hiện nhắc nhở, người chơi có thể thông qua ý niệm khống chế tiểu nhân nhún nhảy khoảng cách, thành công nhảy đến cái tiếp theo trên khối lập phương coi như thành công. Châu chắc thử một cái, tại hắn suy nghĩ nhảy tin tức này thời điểm, tiểu nhân cùng khối lập phương liền sẽ giọ các xúc, đồng thời trong thai nghe sẽ chuyển tới một đặc thù âm thanh. Tụ lực thời gian càng dài, tiểu nhân nhảy lại càng xa. Lần đầu tiên nếm thử rất thành công, tiểu nhân vững vàng rơi vào mới trên khối lập phương. Lúc này mới khối lập phương bên trái lại ra hiện liệu nhất cái màu xám cho bàn tròn, hai người khoảng cách so với lần trước thêm gần. Châu Trác bước nhảy ngắn rồi một lần, lại lần nữa thành công rơi xuống trên cái bàn tròn. Nửa đường thất bại hai lần, nhưng Châu chắc rất nhanh liền quen thuộc loại nhịp điệu này, làm không biết mệt chơi tiếp. Toàn bộ nhảy nhảy một cái trò chơi đều tập trung ở mặt bàn phạm vi bên trên, tiểu nhân nhảy cơ bản bản thượng là tương tự với một cái hình vuông hoặc hình chữ nhật phẳng vi, sẽ không nhảy ra mặt bàn. Mà tiểu nhân cần nhảy khối lập phương ngoại hình cũng là đủ loại, có lớn có nhỏ, có xa có gần, có phương pháp có tròn sáu. Tại sao khi thất bại, hệ thống sẽ nhắc nhở tuần này lấy được điểm cao nhất cùng hảo hữu xếp hạng. Chẳng qua trước mắt Châu Trác hảo hữu bên trong cơ bản bản thượng không có người cầm tới cái mắt kính này, cho nên hắn bây giờ lấy 35 phân điểm số tạm liệt nhất. Đừng nói a Trò chơi này vẫn rất có ý tứ chứ? Châu chắc vốn là cho là trò chơi này sẽ rất nhàm chán, nhưng mà chơi một chút mới phát hiện, chơi thật vui sáu. Loại cảm giác này cùng Phở Lạp Ty bất không sai biệt lắm, cũng là rèn luyện nhà chơi máy móc phản ứng, bất quá trò chơi này so Phở Lạp Ty bất muốn nhẹ nhõm nhiều, hình ảnh đơn giản, tiết tấu nhẹ nhàng, cảm giác bị thất bại cũng không mạnh, quả thực là giết thượng hài gian lợi khí. Hơn nữa, đây là một cái mister trò chơi, toàn bộ tình cảnh cũng là ma trận kính mắt căn cứ vào mặt bản tự động sinh thành giả lập hình ảnh, đạt đến giả lập cùng thực tế kết hợp hiệu quả, điểm này đối với Châu Trác tới nói cũng là thật tươi. Nếu như người ở bên ngoài xem ra, Châu Chắc đang ngó chừng không có một bóng người mặt bàn chơi mắt hết, nhưng ở Châu Chắc tự nhìn tới, hắn đang tại điều khiển cái kia lớn lên giống cờ nhảy tiểu nhân ở bất đồng trên bình đài nhảy tới nhảy lui sáu. Lại quét qua số điểm, Châu Chắc hài lòng thối lui ra khỏi nhảy nhảy một cái. Trò chơi này vẫn rất có ý, mặc dù đơn giản, nhưng mà độc tính rất mạnh a Tốt tốt, ta biết các ngươi thấy rất nhàm chán, nhưng mà chơi thật có chút nghiện sáu. Trong màn đạn đã có rất nhiều người xem đang kháng nghị, mặc dù Mr trò chơi cùng thực tế chẳng cảnh kết hợp lại cảm giác thật có ý tứ, nhưng nhìn Châu Chắc nhảy N lần một mực nhảy đến 40 đa phần, khán giả cũng đều thấy không kiên nhẫn được nữa sáu. Dù sao nhảy nhảy một cái trò chơi này chính mình chơi tương đối có ý tứ, nhìn người khác chơi lời nói cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì thưởng thức tính chất sáu. Tốt, vậy chúng ta xem mặt khác một trò chơi. Ân, gọi Tam Quốc Giết. Đây chính là trong video chính là cái kia Tam Quốc để tài thẻ bài trò chơi sao? Châu Trắc có chút hiếu kỳ mà tiến nhập Tam Quốc Giết giới diện. Vừa vặn, mọi người cùng nhau nhìn thử xem cái này Tam Quốc giết chơi vui hay không, tựa như là một cái mới thẻ bài bản bơi a có người hay không muốn theo ta cùng một chỗ thử một chút. Châu Chắc nhiệt Tình gọi lại ra. Trước đây tuyên truyền video đã kịch tấu qua, Tam Quốc giết là một cái nhiều nhân du hi kịch. Những người khác vốn là đều ở đây nghiên cứu mắt kiếm đủ loại những chức năng khác, nghe được Châu Chắc gọi, đối với Tam Quốc giết cảm giác hứng thú người cũng bu lại. 791 thứ 798 chương dạ vịt ngươi đừng lửa ta ba canh Châu Chắc tiến vào trò chơi, tầm mắt phía trước xuất hiện liên quan tới Tam Quốc giết một chút đồ hình nguyên tố, đồng thời, vang lên bên dạ vịt thanh âm nghĩ đến một ván Tam Quốc giết sao? Ngươi nên là lần đầu tiên tiếp xúc trò chơi này, nếu như cần, ta có thể cho ngươi một điểm nho nhỏ đề nghị. Châu chắc vội vàng nói, "Tốt tốt, đang lo chơi không hiểu đâu. Xem như nhân công trí có thể chương trình, dạ vị đối với cái này chút quy tắc của trò chơi hiển nhiên là lại biết rõ rành rành, bắt đầu vừa hướng Châu chắc giảng giải quy tắc trò chơi, một bên bày ra đủ loại thẻ bài. Tam Quốc giết là một cái Tam Quốc đối cảnh nhiều người thẻ bài trò chơi, chia làm thân phận bài, võ tướng bài, cơ bản bài, cầm năng bài nhiều loại bất đồng thẻ bài loại hình. Tại thân phận giữa sân, mỗi vị người chơi đều đưa đóng vai một loại thân phận, thân phận hết thể có 4 loại, theo thứ tự là chúa công, trung thần, nội gian, phản tặc, mỗi loại thân phận đều có đặc định trò chơi mục tiêu 6. Dạ vịt một bên giảng giải, một bên tại châu chắc trong tầm mắt bảy ra giảng giải đến thẻ bài. Tỷ như giảng giải đến thân phận bài thời điểm, châu chắc trước mặt tựu ra hiện 4 thờ lập thể thân phận bài, giảng giải đến chúa công thời điểm, lá bài này liền sẽ bay tới châu chắc trước mắt, xoay chậm chầm đồng thời, bên cạnh sẽ hiện ra đủ loại chữ thuật giới thiệu sơ lược. Những thứ này thẻ bài còn có thể thỉnh thoảng lại tạo thành đủ loại kết cấu, Dùng tương tự với quá trình đổ phương thức hướng người chơi bày ra giữa hai bên quan hệ cùng cách dùng. Loại cảm giác này cũng rất nhiều hữu tân thủ chỉ dẫn rất giống, nhưng chỗ khác biệt ở chỗ, tất cả bài ra cũng là thông qua Mr kỹ thuật để hoàn thành, Châu Trắc Phảng Phật có thể nhìn đến những cái kia thẻ bài từng chương mà huyền không hiện lên ở trước mắt của mình, hơn nữa liền thẻ bài lên hoa văn cùng độ dày cũng biết tích khả biến, nhìn vô cùng giàu khoe hướng cảm xúc. Bởi vì là Mr cho chơi, cho nên Trần Mạch cũng không có đem tam cốc giết làm thành chất giấy thẻ bài chất liệu, mà là tăng thêm độ dày cùng tạo hình cảm giác mà sau còn chuyên môn thiết kế xinh đẹp hoa văn phù điêu, nhìn lập thể cảm giác càng mạnh hơn. Hơn nữa, trước mắt phiên bản Tam Quốc giết vẹn vẹn đùng hộ mặt đối mặt trò chơi, vẹn vẹn đùng hộ kiệt tác thân phận chàng, tạm không hùng hộ lưới giết công năng. Bởi vì bây giờ Tam Quốc giết vẫn là ma trận mắt kiếng độc hưởng trò chơi, không thể cùng PC hoặc điện thoại online. Mr. Liu thế ở chỗ cùng thực tế phối hợp biểu hiện, Tam Quốc giết là một kiểu bạn mời, các bằng hưu ở giữa mặt sắt tải là có ý tứ nhất, nếu như là một người hướng về phía cái bàn chống cùng người trên mạng đánh Tam Quốc giết mà nói, ngược lại cũng không phải không được, nhưng cho người cảm giác thật sự là quá cô độc. Với giờ thiết bị mới là cho những cái kia cả ngày không xuất ra cửa chợ chuẩn bị, Mr bản thân liền cổ vũ đại gia thêm ra môn, nhiều đi lại, thấy nhiều bằng hữu, cho nên hai loại ưu định vị cũng sẽ không tận giống nhau. Cho nên, tại lúc ban đầu trong phiên bản, Trần Bạch vẹn vẹn làm ra Tam Quốc giết bên trong cơ sở nhất cũng là tinh túy nhất nội dung trò chơi, tận sức tại cho tất cả người chơi cung cấp cực hạn mặt giết thể nghiệm. Có thể có người sẽ cảm thấy, tốn sức làm cái đồ chơi này, còn không bằng làm có sẵn bài đâu. Thực ra không phải vậy, Mr bản Tam Quốc giết, cùng với tất cả Mr bản thẻ bài trò chơi, cùng thực thể phiên bản so sánh, vẫn có rất nhiều ưu thế. Đầu tiên, thuận tiện. Một hai loại bài có thể không có gì, nhưng nếu như là mấy loại thậm chí mười mấy loại bài đâu. Thực thể bài nhất thiết phải tất cả đều mang theo người, nhưng mà Mr. Phiên bản chỉ cần mang một kính mắt, liền có thể tổng thể tất cả cỡ bài loại hình, về sau có cơ hội không hạn chế khuyết trương cho không gian. Thứ yếu, hiệu quả hoa lệ. Chất giấy bài không bối cảnh âm, không đặc hiệu, thẻ bài vẻ ngoài cũng rất bình thường, dùng nhiều khó tránh khỏi mái bọn. Nhưng Mr. bản có thể đeo lên khốc huyền âm thanh cùng đặc hiệu, cùng với nhân vật giọng nói, SOC cùng cho điện thoại biểu hiện lực còn muốn càng thêm nộ tung. Cho nên, tại tất cả mọi người có ma trận mắt kiếm dưới tình huống, Mr. Bản Tam Quốc rất rõ ràng so chất giấy bản muốn không hiện nhiều lắm. Rất nhanh, tất cả mọi người đã học xong Tam Quốc giết cơ sở giáo trình, mặc dù còn có chút cái hiểu cái không, nhưng dù sao có dạ vịt cái này tùy thời có thể hỏi ý kiến nhân công trí có thể ở, cho nên cũng không cần lo lắng hoàn toàn chơi không, rõ. Kỳ thực, bây giờ dạ vịt trình độ so tuyệt đại đa số người chơi đều phải lợi hại, nhưng để bảo đảm nhà chơi trò chơi thể nghiệm, dạ vịt chỉ có thể hướng người chơi cung cấp tương đối chủ cột đề nghị, bảo đảm ma mới người chơi có thể chơi hiểu là được rồi, không có khả năng thay thế người chơi động tay chơi bằng không chẳng phải biến thành dạ vịt nhóm ở giữa chiến đấu sao? Tới, chúng ta thử một chút a, tới một người năm người chàng. Châu chắc mấy cái người tìm hai cái ghế sofa bóc kèm mặt đối mặt ngồi xuống, cái bàn trước mặt coi như là đánh bài sân bãi. Liếc mắt nhìn nhân viên phối trí, "Cậu bằng, Văn Lan Vi, Tô Cẩn Du, Triệu Lôi, Châu Trác viên lặng dùng Tam Quốc giấy bên trong kèm theo ghi chu công năng cho bọn hắn bốn người lần lượt gắn nhãn, không phải tủ, nửa Âu hệ thống, Thiên nhiên Lốc, người thành thật." Ân, không có tâm bệnh. Mấy người này đều sớm nhận biết, cho nên lẫn nhau đều sớm hiểu rõ. Châu Trác là phi thường vui mừng cùng cổ bằng dạng này tuyển thủ cùng nhau chơi đùa tam quốc giết, dù sao cờ bài trò chơi cũng là xem mặt trò chơi. Trong bốn người cũng liền Văn Lăng Vi nhường Châu Trác có một chút như vậy áp lực, bất quá còn tốt, nàng có chút châu Âu huyết thống nhưng cũng không tính quá tuyệt thiết, nếu như là chủng hoàng hy loại này châu Âu chó liền muốn khó giải quyết rất nhiều. Bất quá còn tốt chủng hoàng hy bình thường bởi vì công tác nguyên nhân trầm mê nghiên cứu trò chơi cái bản, đối với chơi đùa cũng không phải nhiệt tâm như vậy, có thể đây cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mới một mực duy tương đối thuần chính châu Âu huyết thống A6. Trò chơi bắt đầu, đầu tiên là một bộ khốc huyễn bài quá trình. Mặt bàn chính giữa có một bộ đầy đủ bài tổ, biểu hiện trước mắt có thể sờ bài đếm, mỗi người trước mặt trên mặt bàn có một khu vực nhỏ, dùng bày ra võ tướng tin tức. Tô Cẩn Du là chủ công, trước mặt nàng khu vực cao hiện ra biểu hiện, đồng thời xuất hiện đặc thù triển thể chủ công hai chữ. Những người khác thân phận cũng là ẩn dấu, nhưng cái khác người chơi có thể tự do ghi chú. Chọn tốt võ tướng sau đó, mỗi người ở trên bàn khu vực nhỏ liền hiện ra võ tướng giả lập hình tượng. Những thứ này giả lập hình tượng liền cùng phỉ gu mở dạng, bất quá sẽ động, làm người chơi thi hành thao tác lúc, bọn hắn còn có thể làm ra tương ứng động tác. Khi tất cả người đều chọn tốt võ tướng sau đó, Toàn bộ trên mặt bản cũng xuất hiện đặc thù mặt bản bối cảnh, nhìn giống như là chân thật chiến trường mở dạng, còn có một số như là công trình xa, tập binh, thường thành các loại nguyên tố, làm cho cả bản bơi tràn cảnh đại nhập cảm mạnh hơn. Cổ Băng nhìn xem tầm mắt bên trong có thể cung cấp lựa chọn võ tướng vô cùng xao xuýt, lần lượt nghe dạ vịt giới thiệu một lần kỹ năng sau đó, vẫn là cảm giác có chút một bức. Ván này thân phận của hắn là phản tặc, thời gian cấp bách, cho nên cũng không tới cùng nhìn kỹ, dựa theo dạ vịt đề cử, lựa chọn cao bạo phát chân cơ xem như anh hùng của mình. Riêng phần mình sau khi chọn xong, trò chơi chính thức bắt đầu. Tăng quốc giết cơ sở quy tắc vẫn tương đối minh xác, hơn nữa có giả vịt cái này, nhân công chí có thể làm trụ cột nhất phổ cập khoa học, mỗi lần hành động phía trước hoặc bị công kích thời điểm, dạ vịt đều sẽ đưa ra một chút tương đối trụ cột đề nghị, cho nên tất cả mọi người chơi đến tương đối lưu loát. Rất nhanh, đến cổ bằng sơ bài. Tờ thứ nhất, Hùng Đào. Sơ nữa thủ bài, hai tấm phương phiến. Cổ bằng, 6. Dạ vịt, 6. Cổ bằng vấn đạo, dạ vịt, chúng ta đều họ cổ, ngươi đừng lừa ta. Không phải nói song anh hùng này có thể một mực bài sao? Chẳng lẽ ta đây lạc thần là dạ? Dạ giả vịt giải thích nói Ngươi bỏ bứt hết ta hạ định tử, ta nguyên thoại là, anh hùng này vận khí tốt có thể một mực sở bại. 792 thứ 799 chương biết thiên linh dịch, Lịch Tiên khó khăn 4 canh ván đầu tiên tranh tài tại mọi người u mê bên trong kết thúc, chúa công cùng trung thần không nghi ngờ chút nào lấy được thắng lợi, về phần tại sao 6. phản tắc trời sinh thiếu hai cái kỹ năng a. Chân cơ quanh năm đại di mộ không nói, đây đều là cổ bằng thao tác cơ bản, nhưng mà thủ bài cũng tất cả đều là khối lập phương cùng hồng đảo này liền rất quá đáng a. Cung phản tắc Triệu lỗi vô cùng ai đoán nhìn cổ bằng một mắt, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong sáu. Cổ bằng ho khan hai tiếng, cái tiếng lại đến 1 và 6 Ngoại trừ cổ bằng bên ngoài, những người khác trò chơi thể nghiệm vẫn là rất đồng tăng quốc giết bản thân liền là tràn ngập thú vui bạn bơi bây giờ tăng thêm càng thêm không hiện biểu hiện phương thức càng là để tất cả mọi người đều mang đến một loại vô cùng cảm thụ mới lạ. Tại Mr bên dưới hình thức, kỳ thực toàn bộ quy tắc của trò chơi quá trình vẫn là từ hệ thống tới nắm trong tay, tất cả mọi người đều có thể tin tưởng nhìn thấy mỗi người tự hỏi thời gian đầu, tại võ tướng phóng thích giết, tránh, đạo, cầm nang chờ đặc thủ thao tác lúc, võ tướng bản thân giả lập mô hình sẽ làm ra tương ứng động tác, còn biết phối hợp đặc định thị giác đặc hiệu cùng thanh hiệu quả. Tại dạ vịt dưới sự chỉ đạo, Mọi người lên tay nâng đến cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, võ tướng trang bị đạo cụ, bao quát vũ khí, hộ giáp cùng mã chờ cũng sẽ ở trên mô hình hiện ra. Tỷ như con vũ, ngầm dự nhận vũ khí chính là một cái bộ đao, nhưng mà mang lên thanh long liệt ngựa đao, cưỡi lên ngựa xích thú sau đó, toàn bộ giả lập hình tượng lập tức liền lộ ra uy phong lẫm lẫm. Tại phong thích giết cùng tránh thời điểm, phong thích giết võ tướng biết di động đến mục tiêu võ tướng phía trước nếu như cỡi ngựa lởi còn sẽ có đó vung vậy vũ khí trong tay hướng lên tướng phát động công kích. Mà phát động tránh võ tướng nhưng là sẽ hướng một bên tránh đi lần này công kích. Võ tướng lượng máu cũng sẽ trực tiếp lộ ra tại trên mô hình, ngoại trừ thường quy thanh máu chảy ra bên ngoài, võ tướng hết không bao lâu lâm vào trạng thái sắp chết, mô hình khôi giáp cũng sẽ có tương ứng tổn hại, hơn nữa dính vết máu. Nếu như cái nào đó võ tướng đã đối với những khác võ tướng tổng tạo thành lượng nhất định tổn thương, như vậy trong tay hắn binh khí sẽ nhiễm rất nhiều tiên huyết. Tại sử dụng một chút cẩm nang nhãn thời điểm, bàn đánh bài chính giữa sẽ có vô cùng hoa lệ đặc hiệu. Tỷ như nam man xâm lấn thời điểm, phóng thích người trong tường thành sẽ tuôn ra số lớn đằng giáp binh, kèm theo tiếng la giết âm thanh nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiến trường, đồng thời phóng tới người chơi khác võ tướng mô hình. Nếu như người chơi khác sử dụng reset, như vậy Đẳng giáp binh cũng sẽ bị giết lùi nếu như không có giết, như vậy những thứ này Đẳng giáp binh liền sẽ đối với võ tướng tạo thành tổn thương. Những thứ khác đủ loại cầm năng bài, võ tướng kỹ năng tương tương quả, toàn bộ mặt bản trong chiến trường cũng sẽ có tương ứng biểu hiện, có chút khốc huyễn, có chút điệu thấp. Toàn bộ USBGM, võ tướng phối âm cùng âm thanh cũng còn được vô cùng phong phú, tại khác biệt dưới cục thế BGM cũng sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ. Võ tướng ở giữa ngoại trừ bình thường kỹ năng lợi kịch bên ngoài, còn sẽ có một chút liên động lợi kịch, tỉ như Lưu Bị đang khích tướng thời điểm hô, đem gắn ở trừ các lượng xuất hiện ở giết đồng thời biết nói, chúa công chớ hoảng sợ, hiện ra có một sách có thể bảo vệ không ngại. Những thứ này liên động lời kịch thì tương đương với là một chút tiểu thải chứng, cũng là đặc định võ tướng tổ hợp mới có thể phát động, mặc dù số lượng cũng không tính quá nhiều, chỉ khi nào phát động sẽ cho người chơi một loại vô cùng cảm giác vui mừng, cũng thật tốt mà thể hiện ra tam quốc văn hóa bối cảnh. Kỳ thực đặc hiệu hoa lệ nhất hẳn là xâm xét đặc hiệu, bất quá ván này tất cả mọi người không dùng, bởi vì sợ đến lá bài này sau đó, rất nhiều người xem xét cũng cảm giác vô cùng hô cho nên đều không treo lên tới. 6. Ván thứ hai, đại gia đánh cờ Dù sao có trước đây lựa tập, tất cả mọi người đều đối với Tam Quốc giết thao tác cơ bản tương đối quen thuộc. Lần này cổ bằng vận khí không tệ, rút được Trú Công. Bất quá đang chọn võ tướng thời điểm, liền tương đối gặp. Chân cơ loại này, hắn là đánh chết cũng sẽ không chọn nữa. Không có cách nào, vẫn là hỏi một chút giả lão sư ý kiến Á Dạ Vịt, ta hẳn là chọn cái nào võ tướng? Dạ Vịt trầm mặc phút chốc mới lên tiếng, "Xét thấy ngươi một ván trước vật khí, để cử ngươi lựa chọn trừ cắt lượng. Cái này võ tướng mặc dù hết tương đối nhưng hắn có một sự vẻ gì kỳ là xem sao, để cho thể đảm sở nhãn thời điểm nhìn thấy bài trồng đỉnh bài nhiều nhất năm cái." đồng thời tùy ý đổi trình tự. Nếu như ngươi vận khí không tốt, xem sao thì tương đương với để cho ngươi mỗi một cục lúc bắt đầu đều thu được một lần lịch thiên cải bệnh cơ hội. Hơn nữa, có kỹ năng này, ngươi cũng không cần lo lắng nữa một chút cần phán định cầm nang bài, giống sấm xét loại này bài càng là hoàn toàn sẽ không đả thương đến chính mình. Cổ Bằng Cao hứng ở đầu, không tệ, dạ vịt ngươi đề nghị này vô cùng đáng tin cậy, ta cảm giác cái này võ tướng vô cùng thích hợp ta. Cho chơi lại lần nữa bắt đầu, lần này cổ Bằng chơi đến thuần nhiều, có chứ cắt lượng xem sao, hắn đang sở nhãn thời điểm có càng nhiều lựa chọn, vận khí cơ bản bản thượng cùng người bình thường năng hàng. Bất quá trâu chắc chữ nhật lăng vì hai cái này phản tắc thu phát vô cùng tăng mạnh, một cái chương phi một cái lựa bố hướng về phía chư cắt lượng điên của mắng, vẫn là chơi đến cực kỳ nguy hiểm. Cổ bằng chư cắt lượng đã tiến nhập thành không trạng thái, mặc dù đang cái này phía trước bị lựa bố quyết đấu làm cho rơi mất một điểm huyết, nhưng ba huyết thành công cơ bản bản thượng cũng coi như là an toàn. Sơ bài, bài trong đống đông nhiên có một chương sấm xét. Dạ viết nói, đề cử đem tấm này sấm xét cầm lên. Trước mắt nhà trên trung thần cùng chúa công lượng máu cũng không tính là nhiều, mà phản tắc lượng máu còn vô cùng khỏe mạnh, dùng tới cái này sấm xét sau đó, có thể trực tiếp dưới uy hiếp nhà hai cái phản tắc, từ sát suất đi lên nói đúng chúng ta có lợi. Cổ Bằng gật gật đầu, dạ vị ngươi nói có lý, vậy ta liền đem chương này sấm xét cho cầm lên a. Cổ Bằng cầm một chương đảo cùng một cái sấm xét, tất cả đều dùng, bảo trì chính mình đầy máu thành không trạng thái, tiếp đó hài lòng qua. Nhìn xem Cổ Bằng một mực ở vào thành không trạng thái, Trương Phi cùng Lữ Bố hai cái này giao phay cũng là chỉ có thể mắt ít, nhất là Trương Phi, trong tay mấy tờ giấy dùng không đi ra, đơn giản khó chịu. Quang hai tấm cầm 5 bài, kết quả bị trung thần không chê vào đâu được một cái trường, đối với Cổ Bằng tạo thành một chút thương tổn. Lại đến viên cổ bằng. Cổ Bằng cười ha ha một tiếng, hắn cảm thấy mình biện trừ cắt lượng thực sự là quá đúng, nhất định chính là hoàn mỹ khắc chế hai cái này giao phay võ tướng đi. Nhất là Trư Phi, tại ta Trư cắt lượng trước mặt, ngươi chính là một cái đệ đệ a xem sao. Cổ Bằng đắc chí vừa lòng, ngược lại sắm xét chuyển tới lư bố cùng Trương Phi trên đầu, chỉ cần bổ một cái chính là kiếm, từ sát suất đi lên nói cái này rất có lời. Kết quả xem xét xem sao năm cái bài, Cổ Bằng trợn tròn mắt. Bích 7, bên 4, bên 2, bên 9. B6. Cổ bằng 6. Dạp vịn 6. Cổ bằng, Dạp vịn, ta nên làm cái gì? Dạp vịn, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Tất cả đều kéo tới bài thực chất. kia chấp phán định phạm vi là B2 đến 9, theo lý thuyết, cái này nằm cái bài mặc kệ đổi cái nào một trường, đều sẽ phán định thành công 6. Cổ bằng rất bất đắc dĩ, đem tất cả bài đều kéo tới bài thực chất, tiếp xuống phán định chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Phán định bài lần ra, B5. Dây đặc mây đen tại trừ cắt lượng đỉnh đầu ngưng kết, đang gào thét trong tiếng gió, một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, nhiên bổ vào trừ cắt lượng đỉnh đầu. Giang Giác. Đạo này Lôi Đình trực tiếp đem chư cát lượng đánh toàn thân cháy đen, liền trên mặt đất cũng đều ra hiện liêu nhất cái hô to, chung quanh tường thành cũng là lung lay sắp đổ, tiểu binh càng là tại chỗ chết một mảnh. Thường tinh vẫn lạc, thiên mệnh khó trái sáu. Chư cát lượng Lâm Trung Di ngôn thật sự là quá hợp thời, đến mức tất cả mọi người đều cố nén cười cho nhìn xem cổ bằng. Nhân phẩm này, thật là không có người nào. Tô Cẩn Du, chúa công 6. Không có đạo 6. Triệu Lôi, ta 6. Cũng không có. Vi, 6. Cổ bằng từ trên ngồi đứng lên, các ngươi chơi, ta đi trước 6. 793 thứ 800 chương tại chỗ liền nghiệm một bài thơ canh một châu chắc trực tiếp gian bên trong, khán giả cũng đã cười hết sức vui mừng. Ha ha ha ha vị nhân huynh này kêu cái gì? Cổ bằng phải không? Đây không phải là châu đại tù trường a. Cái này mẹ nó không phải nói ra cát lượng có thể thay đổi bài chồng 5 cái bài sao? Kết quả liền với 6 tấm cũng là bích 2 đến 9 a. Ha ha ha, một ván trước cái kia toàn chỉnh gặp Đỏ đại di mụ chân cơ cũng là hắn a. Đây là có nhiều khổ ba. Mãnh liệt yêu cầu cổ bằng mở trực tiếp vì chúng ta trực tiếp một chút âm dương sư, tuyệt địa cầu sinh mở dương cùng tam cốc giết. Danh tiếng đều bị đoạt hết a tiểu bản đập. Ngươi mới là chủ bá A Uy. Cái này Tam Quốc giết nhìn thật tốt chơi vui a, muốn đoán thân phận, có đủ loại không miễn kỹ năng, có cầm năng, cách chơi thật sự rất phong phú a. Đúng à, hơn nữa hình ảnh biểu hiện coi như không tệ à, thật giống như trước mặt có một độ cao mô phòng chân thật giả lập xa bàn một dạng, đủ loại hư thực kết hợp đặc hiệu, đơn giản cấp huyền. Cái kia sấm sét đặc hiệu xoáy đến ta. Đúng đúng đúng, còn có nam man xâm lấn à, vạn tên cùng bắn à, loại này đặc hiệu cũng đều đẹp trai rất. Rất muốn chơi a. Trực tiếp gian khán giả thấy rất sảng khoái, hơn nữa đối với Tam Quốc giết hứng thú cũng hoàn toàn bị công lên. Bởi vì Châu chắc toàn trình là dùng thị giác thứ nhất truyền trực tiếp, cho nên giả vị đối với cách chơi cùng ván bài giảng giải, khán giả cũng đều nghe tiếng biết. Hai ván trò chơi đánh xuống, khán giả cũng đều xem hiểu Tam Quốc giết quy tắc, khác biệt thân phận ở giữa đấu trí đấu dũng làm cho tất cả mọi người đều thấy vô cùng đáng nghiện. Hơn nữa, Tam Quốc giết bên trong rất nhiều phán định cách chơi có cực mạnh vận khí nhân tố, càng là để lần này trực tiếp chế tạo tuyệt cao tiết mục hiệu quả. Chân Mạch nhìn xem Cổ Bằng, thở dài thuận thuận một hơi, thiên ý khó vi phạp a. Cổ Bằng mặt đều đen, cửa hàng trưởng, lúc này ngươi không nên cho ta một điểm tính kiến thiết ý kiến sao? Nói lời châm chọc là cái ý gì? Trần Mạch suy nghĩ một chút, ngươi đây là tiên muốn vong ta, không phải chiến tội, ta có thể cho ngươi kiến nghị gì à? Nhất định phải cho lời nói, ta chỉ có thể cho ngươi và tất cả không phải tù các người chơi đưa lên một bài thơ, xem như chân thành chúc phúc. Cổ Bằng có chút mà bức, "Thơ? Cửa hàng trưởng ngươi còn có thể làm thơ đâu?" Trần Mạch cười ha ha, "Vậy làm sao sẽ không, vẫn là tiên đoán thơ đâu." Tất cả mọi người hứng thú, "Cửa hàng trường ngươi mau nói, cái gì tiên đoán thơ?" "Là quan hệ đến Tam Quốc giết cách chơi cùng sau này đổi mới phải không?" Trần Mạch mỉm cười, "Các ngươi nghe cho kỹ. Tất cả mọi người, bao quát châu chắc trực tiếp gian bên trong khán giả." Cũng tất cả đều tụ tinh hội thần nghe. Chân mạch hướng giọng một cái, nghe cho kỹ. Trương Liêu tập kích hai sấm sét, Trương Phi không bên trong một đôi nỏ. Cao nhân trú đóng ở bảy cái đảo, đại kiều phương phiến nhạc lư옹. Hoa đàn sắp chết một cái đen, từ hoàng sở bài chỉ có hồng. Gia Cắt xem sao năm cái giết, trước giắc một tay toàn bộ thảo hoa. Hoàng cái khổ độc sau tâm tránh, hứa trừ chân áo không có giết. Trương giắc lên tay treo sấm sét, phản tắc từ mã tám bích. Giáp, cơ quanh dết, bị thành không gặp gốc, bố quyết đấu bị giết. Khổ Lục Liên nổ đầy tay giết, hai bên trái phải thêm một ngựa. Tráng quá thay Đông Nô Lục bá lời, chương 82 đảo đem danh liền. Bốn huyết chúa công phóng và tiễn, Thiên Hương sét đánh thêm cương liệt. Xem sao 5 cái toàn bộ phóng trực chất, ra cắt sấm sét bộ chính mình. Cổ bằng, 6. Cửa hàng trường ngươi ở đây điền cùng ám chỉ ta à? Một câu cuối cùng có phải hay không nhận thêm, có phải hay không? Trong này rất nhiều kỹ năng tất cả mọi người là có thể xem hiểu, tỉ như Trư Phi, ra các, Hoàng cái loại này, nhưng mà cũng có rất nhiều không có xuất hiện qua anh hùng, như Trư, Giác, Nhân, Hoa Đà các loại. Những thứ này võ tướng đại gia cũng đều không có chơi đến cho nên bộ phận này nội dung thấy rơi vào trong sương ngủ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng lớn nhà đối với mấy cái này như huyết trực tiếp gian có chút người xem đã sớm chuẩn bị xong vội vàng đem bài thơ này đi xuống bởi vì này đồ vật thế nhưng là đại biểu cho tam Quốc giết sau này phiên bản đổi mới ít nhất ở nơi này bài thơ bên trong xuất hiện qua võ tướng là chắc chắn đều sẽ ra rất nhiều người nghe trần mạnh niệm xong cả bài thơ mới phản ứng được cái này mẹ nó không phải cái gì tốt đẹp chính là chúc ca rõ ràng chính làác độcmiềnủa một mảnh hoan thanh tiếu như âm thanh bên trong Cán giả lại tại thúc dục châu chắc tiếp tục lái tiếp theo đêm. 6. Đối với Tam Quốc giết võ tướng hệ thống, Trần Mạch cũng không tính khai phóng quá khó lường thái thần tướng, bởi vì này đối với vũ bình hành tính là một loại vô cùng nghiêm trọng phá hư. Phong Lâm Hỏa Sơn những thứ này bao, còn có cốt chiến cách chơi các loại, sẽ chọn một chút không ảnh hưởng bình hành tính lại phản ứng tương đối khá nội dung đổi mới đi ra, duy trì các người chơi đối với vũ cảm giác mới mẽ. Đến nỗi một tướng thành danh loại này 6, chỉ có thể nói một câu quấy dậy. Tỉ như, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, thuộc hắn tướng cường độ là không có vấn đề gì, nhưng mà theo mới võ tướng càng lai like việc nhiều, xuất hiện rất nhiều biến thái kỹ năng, giống trước phi, Triệu Vân loại này dựa vào giết ăn cơm võ tướng cường độ liền thẳng tắp giảm xuống, đến mức toàn bộ vũ bình hành tính nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Loại cảm giác này có điểm giống là tất cả mọi người là chơi kỹ năng, chơi xáo lộ, kết quả các ngươi còn dựa vào phổ thông công kích ăn cơm, ngươi không kém ai yếu. Càng về sau, Tam Quốc giết biến thái anh hùng vượt ra càng nhiều, bình hành tính cũng càng lai việc kém, không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến rất nhiều người chơi bình thường trò chơi nhiệt huyết, tạo thành u suy sụp. tiếp trước Tam Quốc giết chỗ phải ra khỏi đủ loại võ tướng bao cùng khắc kim hệ thống, chủ yếu là xuất phát từ lợi nhuận mục đích, nhưng đối với Trần Mạch tôi nói Thật đúng là trướng mắt những tiền lệ kia. Chỗ ghi tuyển chọn tại ma trận trên mắt kính làm Tam Quốc giết, chủ yếu vẫn là nhìn chúng nó mấy cái điểm tốt, quốc nội người chơi lại càng dễ sinh ra văn hóa tán đồng, dịch động tay, ủng hộ 2 đến tám người tự do phối hợp, thân phận bài tăng cường xã giao tương tác, sân chơi cảnh lại càng dễ bày ra Mr. hữu thế, các loại. Đối với quốc nội người chơi mà nói, Tam Quốc là một cái kéo dài không suy đề tài, đối với cái này trò chơi truyền bá có tự nhiên giá trị, hơn nữa ở trên bản có thể hiện ra giả tướng, binh sĩ, động tác công kích, cầm năng đặc hiệu các loại, hình ảnh hiện ra càng thêm khốc viễn. Đây đều là vô cùng thích hợp đổi thành Mr. U yếu Tố. Tam quốc giết chủ yếu là vì mở rộng ma trận mắt kiếm, chân mạch lợi nhuận điểm tới từ ở ma trận mắt kiếm phần cứng thu vào cùng với phía trên trở khách đủ loại áp hoặc khác cho chơi, không trông mong lấy tam quốc giết kiếm tiền. Huống chi, coi như ma trận kính mắt bản thân là cái thưởng tiền hạng mục, chân mạch cũng vẫn là phải làm, bởi vì này đồ vật là tương lai phát triển đầu gió, chỉ cần đem thị trường giành lại tới, về sau không lo không kiếm tiền. Cho nên, tại chân mạch không có gì lựa gạt khác nhu cầu dưới tình huống, hắn cũng không muốn ra hộ kỳ những cái kia nghiêm trọng phá hư bình hành tính võ tướng. Dù sao vì những thứ này võ tướng còn phải phí rất lớn kình đi làm cân bằng, lợi bất cập hại. Đối với người chơi tới nói, nhất là tờ lay ớ mới, tiêu chuẩn bản võ tướng đã đủ để ứng phó mặt zetsu cầu. chẩn mạch không ra những thứ biến thái kia võ tướng, bọn hắn ngược lại cũng không biết. Chẩn mạch biểu thị, kế hoạch thông. 794 thứ 801 chương tư ẩn vấn đề canh hai rất nhanh, các đặt mua ma trận mắt kiếm các người chơi cũng đều lần lượt lấy được cái này kinh mắt. Trên mạng rất nhanh liền hiện ra rất nhiều mở dương bình chất video, cũng đều vô cùng kỹ càng, ba quạt ma trận mắt kiếm đóng gói, vẻ ngoài, khuyến hướng cảm xúc, tố công, phần mềm công năng trở khách trò chơi 6 Mọi mặt cơ hội tất cả đều bình chắc. Rất nhiều cầm quan sát thái độ người chơi, hoặc muốn mua nhưng không có cướp được các người chơi, thông qua những thứ này, bình chắc video cùng các người chơi phản hồi, cũng cơ bản bản thượng đối với ma trận kính mắt trong lòng có cơ sở. Đơn giản tới nói, nếu như bây giờ quyết định mua chức năng mắt kiếm lời nói, cơ bản bản thượng chính là tại ma trận kính mắt cùng hay sẽ chức năng kính mắt ở giữa hai chọn một rồi. Những thứ khác kính mắt cũng không để cử mua a. Nhưng mà ta nhìn thấy có mấy kiểu so ma trận xuân bản còn tiện nghi kính mắt ta. Những cái kia cơ bản, bản thượng cũng là chữ số rất rủi, ngươi mua được dự định làm gì? Ma trận mắt kiếng Thanh Xuân bản cơ bản bản thượng đã là thấp nhất phối tài nghệ, nếu là so với cái này công năng còn thiếu mà nói xấu. Vậy ta khuyên ngươi còn không không bằng chờ một chút, các loại kỹ thuật phổ cập, chức năng kính mắt đứng đầy đường thời điểm lại mua A6. Người nghèo liền mua ma trận kính mắt Thanh Xuân bản hoặc tiêu chuẩn bản a. Thanh Xuân bản cùng tiêu chuẩn bản gì khác nhau? Tựa như là, Thanh Xuân bản chơi Tam Quốc giết cơ bản không đặc hiệu 6. Liền cái này. Hách, loại sách phổ thông phối trí cao hơn, mang lên phải mại hơn, chương trình càng lưu loát, hơn nữa ngươi muốn cân nhắc về sau nếu như xảy ra điều gì hào ngoạn đích nói, Thanh Xuân bản là chắc chắn chạy không nổi. Thủ hào trực tiếp vào hạ hệ kính mắt ta, ta cảm thấy quay phim cùng trực tiếp công năng rất có tất yếu, chí năng kính mắt không thể thu hình lại, liền cùng điện thoại không thể thu hình lại một dạng ngữ cỡ 6. Ý, thế nhưng là ta nhớ được Châu chắc phía trước chính là cầm ma trận kính mắt mở trực tiếp a. Nghe nói, Châu chắc cái kia là khai phá giả phiên bản, tiêu tan phí giả phiên bản là không thể mở thu hình lại cùng chuyển trực tiếp. Khai phá giả phiên bản trước mắt rất muốn không có bán, không biết sao có thể cầm tới. Không hiểu rõ chân mạch cùng Nhạc Huệ một lớp này là cái gì mật ngọt thao tác, thì tương đương với là bán một cái điện thoại tiếp đó chính mình đem camera khu. Làm cho người ngạt thở 6. Bình trạng sau đó, các người chơi cơ bản bản thượng đối với ma trận kính mắt cũng đều tương đối hài lòng, nhưng tương đối xoắn xuýt một điểm chính là chỗ này đồ chơi không cung cấp chức năng quay phim. Đối với rất nhiều mạch suy nghĩ không có chuyển đổi tới người chơi tới nói, thứ này không mang theo chức năng quay phim liền tốt muốn làm điện thoại không làm camera một dạng làm cho người cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là cái thuận tiện liền có thể thêm công năng, làm sao còn cố ý cho trừ đi. Cũng có một chút người chơi dựa theo mình lý giải đưa ra giải thích, có thể là vì giảm bất công năng, tiết kiệm chi phí à. suy nghĩ một chút chức năng quay phim cũng không có như vậy tất yếu, ngoại trừ một chút chủ bá bên ngoài. Các người có thể dùng tới mấy lần cái đồ chơi này, cũng không thể thật coi ca mê ra hành trình làm cho a. Nói như thế nào đều có, bất quá cũng quả thật có một nhóm người bởi vì chức năng quay phim mua headset kính mắt. Những người này cũng đều không kịp chờ đợi dùng thử headset mắt khiến quay phim cùng trực tiếp công năng, nhất là một chút ngoài trời khu chủ bá, càng là cảm thấy phát hiện khó lường thần khí. Mọi cá trực tiếp sân thượng ngoài trời chủ bá nhóm, chỉ cần là trên tay có tiền nhàn dỗi, cơ bản bạn thượng đều trước tiên mua headset chức năng kính mắt, chuẩn bị cọ một đợt nhiệt độ. Những người này truyền trực tiếp nội dung cũng là đủ loại, có lên núi, có xuống biển, có tiến quán ăn đêm, có đi triển lãm ạ 6. Hai chế chức năng mắt kiếng camera cho khán giả một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đại nhập cảm, hơn nữa tại đà loa nghi dưới sự giúp đỡ, hình ảnh run run cũng không chế tại có thể nhịn chịu được phạm vi bên trong, cho nên còn có phần bị hoan nên. Tại độ nét cùng tốc độ đường chuyển phương diện cũng cũng không tệ lắm, mặc dù không đạt được một chút cao thanh máy thu hình hiệu quả, nhưng so điện thoại di động độ nét vẫn là đỡ hơn một chút. Nhất là còn có chủ bá tiếng quán ăn đêm cùng triển lãm a niềm nhìn, nhìn tiểu tỷ tỷ, ngực lớn chân dài cô em xinh đẹp cũng cho hắn hung hắc quét qua một đợt nhân khí. Rất nhiều người đều ở đây đáng tiếc, mà trận kính mắt nếu là cũng mang camera, làm sao đến mức bị động như vậy a. Kỳ thực rất nhiều chủ bá là dự định ủng hộ Hà Nội, nhưng mà ngươi không chuẩn bị ca mê gia này liền rất lúng túng. Cũng có một chút chủ bá tại tiễn quán năm đêm, quán ba loại này nơi công chúng thời điểm, có muội tử đối nó no kính sợ tránh xa, thậm chí nhìn thấy liền trực tiếp quay người đi. Bất quá những thứ này muội tử cũng không biểu hiện đặc biệt rõ ràng, loại trường hợp này lại tương đối ồn ào, cho nên liền chủ bá chính mình cũng không có chú ý tới điểm này, chớ nói chi là khán giả. 6. Ma trận kính mắt cũng ban bố bản hải ngoại bản, bất quá phản ứng không lớn. Ở nước ngoài, hải sẽ phát triển phi thường tốt, một khi bán liền đã dẫn phát điên cuồng tranh mua. Hai chế chức năng mắt kính liên quan người phụ trách cũng là đắc chí vừa lòng, xưng hai chế kính mắt là thay đổi tương lai chí năng thiết bị. Kỳ thực cái này rất bình thường, lôi đỉnh lẫn nhau ngu ở nước ngoài danh khí không nhỏ, nhưng dù sao cũng là công ty Rem. Nhạc Huệ là một quốc sản điện thoại nhãn hiệu, tại trên quốc tế lực ảnh hưởng cũng cơ bản bạn thượng tập trung ở thiếu nợ phát đạt khu vực, tại Âu Mỹ khu vực, nhất là cao cấp thị trường, thật sự không có gì sức cạnh tranh. Cũng không phải nói Nhạc Huệ đồ vật không tốt, nhưng sản phẩm khoa học kỹ thuật cũng là xem trọng một cái hiệu sức cạnh tranh. Nhưng mà Ngay tại Hxệ trí năng kính mắt phát triển một mảnh thật tốt thời điểm, lại ra hiện liệu nhất kiện để nói những người sử dụng vô cùng bất ngờ sự tình. Một nhà nổi tiếng khoa học kỹ thuật truyền thông tẹt run chuyên môn soạn văn, đưa ra đối với Hxệ trí năng kính mắt sẽ xâm phạm tư ẩn chất vấn. Hxệ trí năng mắt kiếng camera ở vào thiết bị ngay phía trước, hơn nữa tùy thời có thể thông qua ý niệm mở ra chức năng quay phim, thậm chí không có lết đèn dùng biểu hiện camera phải chăng đăng tại chụp ảnh hoặc thu hình lại, đây thật là làm cho người cực độ lo lắng sự tình. Thử nghĩ một cái, nếu như tại không xa tương lai, Đến trăm vạn mà tính người sử dụng tất cả đều đeo headset chức năng kính mắt, vậy thì tương đương với là mỗi cá nhân đều có một đài máy bay không người lái, có thể tùy thời bắt giữ ghi chép lại trùng quanh bọn họ phát sinh hết thảy, này lại là một loại tình huống gì? Ở nhà này khoa học kỹ thuật truyền thông đưa ra vấn đề này sau đó, cũng có rất nhiều người đang thiên văn chương này phía dưới nhắn lại, đối với cái này biểu thị mãnh liệt đồng ý đúng vậy, ta bây giờ vô cùng lo lắng nhìn thấy đeo headset mắt kia người, bởi vì ta căn bản vốn không biết bọn họ có phải hay không chụp được mặt của ta. Ở nơi công cộng, ta sẽ đối với những người này kính sợ tránh xa. Cái này có thể so sánh dùng di động chụp lén muốn ác liệt gấp trăm lần. Ta cảm thấy giống như mỗi cái mang theo hệ trí năng mắt kiếng người đều có chút mưu đồ làm loạn, À, ta biết nói như vậy có chút khoa trường, nhưng xấu, đây chính là ta chân thực cảm thụ. Nhìn thấy cái kia camera để cho ta cảm giác vô cùng không thoải mái. Đồng ý Thiên Văn chương này quan điểm nhân còn không ít, trong thời gian rất ngắn, Thiên Văn chương này liền lên điểm nóng tin tức. Dù sao cũng là cùng trí năng kính mắt có liên quan tin tức, xem như trước mắt lớn nhất điểm nóng một trong, rất dễ dàng dẫn phát đông đảo chú ý rất nhiều quốc nội người chơi cũng tại thảo luận, có ít người cảm thấy cái này không có gì, nhiều như vậy trực tiếp ngoài trời chủ bá không phải đều là dùng thứ này sao? nhưng là có rất nhiều người đối với cái quan điểm này biểu thị đồng ý, bởi vì từ hiện thực chung cảm giác tới nói, nhìn thấy mang hải sệ mắt kiếm người, chính xác chính là chỗ này loại cảm giác. Vô cùng ghét bỏ 6. 795 thứ 802 trường liên quan tới xâm phạm riêng tư tranh luận 3 canh đối mặt với trong phạm vi thế giới thế tới hung hăng chất vấn, hải sệ cũng không khả năng giữ yên lặng, hải sệ chí năng mắt kiếm người phụ trách tự mình lên tiếng, giảng giải một vấn đề này. Chúng ta cho rằng, Hải Sê kính mắt dần dần tiến vào mọi người trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời trở thành mọi người sinh hoạt hàng ngày một bộ phận, mọi người đối với tư ẩn vấn đề lo nghĩ nhất định sẽ dần dần giảm bớt, nó sẽ không trở thành một vấn đề lớn. Ta cảm thấy tại không lâu tương lai, mọi người sẽ không bởi vì có người ở toilet sử dụng Hải Sê kính mắt mà cảm thấy bất an, giống như bọn hắn sẽ không vì bất cứ nguyên do gì người đang toilet sử dụng smartphone mà cảm thấy bất an một dạng. Đến nỗi phải trang muốn tại camera càng thêm trang lớp đèn, bởi vì này thiết kế đến toàn bộ sản phẩm thiết kế vấn đề, Hải Sê mắt kiếng kết cấu bên trong tương đối chắc chắn, cho nên điểm này chúng ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Hai Xệ từ đầu đến cuối lấy tạo phúc tiêu tan phí giả làm nhiệm vụ của mình, hai Xệ kính mắt ủng hộ chức năng quay phim đối với người sử dụng mà nói là một loại tiện lợi phương sách, đây là khoa học kỹ thuật phát triển tất nhiên kết quả, cũng hy vọng chúng ta quan niệm đều có thể theo khoa học kỹ thuật mà tiến bộ, cùng nhau sáng tạo càng tốt đẹp hơn công nghệ cao sinh hoạt. Hai Xệ trí năng kính mắt người phụ trách lên tiếng cũng không có lắng lại tranh chấp, trên internet tranh luận ngược lại là càng thêm kịch liệt. Mặc dù đơn thuần từ khoa học kỹ thuật góc độ mà nói, một cái trí năng mắt kiếm công năng là càng nhiều càng tốt, nhưng ở tư về vấn đề, sự tình cũng không có hai Xệ người phụ trách nói đơn giản như vậy và học kỹ thuật truyền thông tẹt rụt rất nhanh liền đối với HSE kính mắt người phụ trách luôn luận tiến hành đáp lại, đem HSE kính mắt cùng smartphone đánh đồng là một cái rất gặp may thuyết pháp, nhưng cái này cũng không hề thành lập. Mặc dù coi như hai kiểu thiết bị đều trợ chức năng quay phim, nhưng khi ngươi giơ smartphone chụp hình thời điểm, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra ngươi ở đây chụp ảnh, đại gia đồng dạng sẽ phi thường mâu thuẫn hơn nữa, tại một ít quốc gia, sử dụng smartphone chụp hình thời điểm thậm chí không thể đóng lại cửa chóp âm thanh, đây chính là vì bảo đảm công dân tư ẩn không nhận xâm phạm. Thậm chí, dù cho gắn thêm led đèn cũng chưa chắc liền có thể tiêu trừ loại này thái hoang ngữ. Bởi vì LED đèn tại ban ngày cũng không có rõ ràng như vậy, hơn nữa người sử dụng có cố ý nhiễm bẩn hoặc che chắn LED đèn khả năng. Ít nhất đem LED đèn cho người ta vì phá đi, cái này không có bất luận cái gì trên kỹ thuật độ khó. Chỉ cần công ty vì người sử dụng cung cấp quay phim cùng trực tiếp công năng, chúng ta liền không cách nào bảo đảm những công năng này sẽ bị dùng đến địa phương nào đi. Rất nhiều khoa học kỹ thuật website đều đối hai sẽ kính mắt phải chăng xâm phạm tư ẩn vấn đề triển khai điều tra, cầm khác biệt lập trường người đối với cái này triển khai kịch liệt thảo luận, nhưng bất luận kết quả như thế nào có một chút đều vô cùng rõ ràng, chính là quả thật có rất nhiều người đều đối hai sẽ kính mắt có chô lo nghĩ. Ít nhất khi nhìn đến mang theo hai sệ mắt kiếng người lúc, rất nhiều người đều sẽ có một loại toàn thân cảm giác không được tự nhiên, rất muốn kính sợ tránh xa, bởi vì ai cũng không biết hắn đến cùng có hay không tại quay phim, có thể hay không đem mặt mình phát đến một ít trên website đi. Ở nước ngoài, thậm chí còn bởi vậy sinh ra một cái mới từ ngữ, gọi là sổ lệ kính mắt hôn đản, dùng để hình dung những cái kia nắm giữ hai sệ kính mắt sau đó, bởi vì sử dụng không thích đáng tại mọi mặt làm người ta ghét nhân. Không chỉ là dân chúng bình thường, một chút đặc thù nơi, cũng ban bố nhằm vào hay sẽ mắt lại cấm Đầu tiên là rất nhiều quốc gia điện ảnh hiệp hội đều tuyên bố phong sát trí năng kính mắt, không chỉ là hệ sẽ kính mắt, tất cả mang theo mắt kính có chức năng quay phim tại xem phim trong lúc đó đều phải đóng lại. Thậm chí một ít địa khu giảm chiếu phim nghiêm cấm người xem đeo chức năng kính mắt tiến vào, nếu như hoài nghi hắn thu phim nhựa mà nói, thậm chí có thể làm chàng báo cảnh sát. Rõ ràng, đây là phản đồ lậu chính sách dưới tất nhiên kết quả. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều những trường hợp khác đều nghiêm cấm sử dụng có chức năng quay phim chức năng kính mắt, tỉ bạc, nước ngoài hợp pháp mang màu sắc câu lạc bộ, sâm bạc, một chút quán bar cùng thương nghiệp nơi trốn, phòng tập thể thao phòng thay áo phòng thay thuốc làm việc, chính phủ cao ốc 6. Chứ những thứ này ra nghiêm cấm sử dụng nơi trốn bên ngoài, còn rất nhiều những thứ khác nơi trốn vô cùng minh xác đối với đeo hạt sệ mắt kính người biểu thị không chào đón, thậm chí rất nhiều người đối với sử dụng hạt sệ mắt kính người có một loại một cách tự nhiên thành kiến, giống như dùng cái mắt kính này đều không phải là người tốt lành gì sáu. Kế bản đang hướng về không tưởng tượng được phương hướng phát triển, có thể liền hạt sệ kính mắt bộ môn nhân viên nghiên cứu nhóm cũng không có nghĩ đến, dạng này một cái đương nhiên công năng, làm sao lại đưa tới phiền toái lớn như vậy. Đương nhiên, bọn hắn ngược lại là không có ngu xuẩn đến đi làm càng thêm trí chứa sự tình. Thì như chuyên môn làm một cái trực tiếp hếp sẽ cung cấp hạ sệ mắt kiếng những người sử dụng đi trực tiếp, hoặc vụ trộm mở ra hạ sệ mắt kiếng, camera thu thập thượng chuyển số liệu các loại. Bất quá vẹn vẹn một cái chức năng quay phim, đã để hạ sệ mắt kiếng nghiên cứu phát minh tổ bể đầu sức chán. Đơn thuần chỉ là chức năng quay phim mà nói, ngược lại cũng không đến mức dẫn phát cái gì phong sát hoặc lệnh chuyển kết quả, dù sao Trần Mạch tiếp trước Google kính mắt vẫn luôn là mang máy thu hình. Mặc dù liên quan tới xâm phạm tư hận tranh luận một mực tồn tại, nhưng tối đa cũng chính là một ít trường hợp cấm dùng, một ít quan viên liên danh yêu cầu Google làm ra đáp lại các loại, Google mắt kính thất bại chủ yếu vẫn là bởi vì này đồ vật tỷ suất chi phí hiệu quả thực sự quá thấp, không có người nào thật sự nguyện ý đi mua. Trong thế giới song song, liên quan tới chức năng kính mắt phải chăng xâm phạm tư ẩn vấn đề còn tại kịch liệt tranh luận bên trong, cũng không khả năng chỉ là bởi vì mắt kính này mang theo camera liền đem hai sẽ lớn như vậy cái chức năng phần cứng thí nghiệm cho một cây gậy đánh chết. Nhưng bất kể nói thế nào, tư hận phong ba nhường hai sẽ danh dự bị ảnh hưởng lớn, cũng làm cho hai sẽ mắt kính tiêu thụ bị ngăn trở. Dù sao mua hạt xệ mắt kính cũng là bỏ ra gần tới vạn thanh khối đại dương, mọi người cũng đều là muốn mặt mũi người thể diện, ai nguyện ý để cho người ta mang kính mắt hỗn đản, đi đến đâu đều tao ngộ bặnh nhãn. Rất nhiều người mua chức năng kính mắt đều có một chút như vậy trang bức đu cầu, kết quả mang theo cái đồ chơi này đi bắt chuyện mỹ nữ, nhân ra trực tiếp biến sắc không thèm để ý liền trực tiếp đi, đây cũng quá làm cho người lúng tung xấu. Rất nhiều mua hạt xệ mắt kính người đều cảm thấy không hiểu biết quất, hết lần này tới lần khác hết đường chối cãi. Ngươi nói ngươi không cần chức năng quay phim, ai mà tin 6. Mua nhạc huệ mắt kính người lượt lại là lấy một loại nhìn có chút hạ hê tâm tính bằng quan, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, coi như toàn thế giới đều cấm dùng hai sợi kính mắt lại như thế nào. Ma trận kính mắt không mang theo chức năng quay phim, quan chúng ta bao chuyện. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới hiểu được ma trận kính mắt không mang theo chức năng quay phim dụng tâm lương khổ. Ta nói vì cái gì ma trận kính mắt không mang theo chức năng quay phim, nguyên lai là cố ý a. Thật sự là mưu tính sâu xa, ngu bức. Không cần bị chửi kính mắt lưu manh a. Ta đều đau lòng chết những cái kia mua hai mắt kiếng người, tốn nhiều tiền còn bị mang sáu. Đau lòng. Không, ta không có chút thương tiếc nào. Ngược lại không kiểm hãm được mà cười ra tiếng 6 Kỳ thực, người bình thường có thể sử dụng mấy lần chức năng quay phim. Ngẫu nhiên muốn chụp kiểu ảnh thiên, cầm điện thoại chụp là được rồi, mang trên đầu ống kính này còn sáng lợi, thật không như thế nào thực dụng. Coi như một chút chủ ba a, cư hạn kẻ yêu thích nhóm có cái nhu cầu này, nhưng dù sao cũng là số ít người a lại nói, thật muốn đặc biệt cần chức năng này, mua một cái đầu đội camera cũng giống như nhau đi. Ta cảm thấy hai sẽ kính mắt ở trong nước tiêu thụ khẳng định muốn nghiêm trọng cả khó, chán quá thay ta đại ma trận kính mắt. Nhanh lên sinh sản a mẹ đó, ta đến bây giờ còn không có cấp được đâu. 796 thứ 803 chương im ỉm phát tải canh một tại rất nhiều người đều ở đây vì Hà Sệ mắt kiếm chức năng quay phim làm cho không thể tách rời ra thời điểm, ma trận kính mắt im lặng mà phát tải, điên cuồng bán không chỉ. Nhìn thấy nhóm đầu tiên ma trận mắt kiếm như tiêu, Chu Giang Bình cũng càng có lòng tin, bắt đầu đại quy mô hơn đầu tư, càng lai like viết nhiều người lấy được ma trận kính mắt. Nếu như nói rất nhiều người mua Hà Sệ kính mắt vẫn là tràn đầy băn khoăn lời nói, như vậy ma trận kính mắt cũng không có cái gì thật quân quyết, không có tiền quả quyết vào tay thanh xuân bản hoặc tiêu chuẩn bản, có tiền, hơn phân nửa cũng là mua ma trận mắt kiếm cao phối bản một cái rất mấu chốt nguyên nhân chính là, ít nhất quốc nội các người chơi đều rất tin tưởng, ma trận kính mắt phải không mang chức năng quay phim, cho nên khi nhìn đến mang theo ma trận kính mắt đi khắp nơi nhân, cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, ma trận mắt kiếng tạo hình cùng trên thị trường những thứ khác kính mắt có rõ ràng khác nhau, đeo có phải hay không ma trận kính mắt một mắt liền có thể nhìn ra, cho nên cũng không tồn tại phân biệt lên độ khó. Những cái kia mua ma trận mắt kiếng mọi người, tất cả đều tại nhau nhau ở trên mạng phát bài viết giới thiệu mình sử dụng tâm đắc, hoặc hướng mình bằng hữu, thân thích tự phát tuyên truyền, còn có chuyên môn mua cho cha mẹ. Nhóm đầu tiên mua vào ma trận mắt kiếng Đúng lúc là trong lúc ăn tiết đến hàng, không chỉ có thể cho phụ mẫu dùng thử, một chút bằng hưu thân thích tới nhà thùng cửa thời điểm cũng có thể lấy ra chẳng cái bức cái gì. Ma trận kính mắt đối với người trẻ tuổi tới nói được hoang nên vô cùng, mà đối với trung niên nhân tới nói cũng vẫn là nhất định có thị trường. Mặc dù đại bộ phận trung niên nhân cảm thấy mắt kính này tương đối sốc nổi không tốt mang đi ra ngoài, hoặc mang lên luôn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng không thể phủ nhận là, thứ này chính xác dùng rất tốt. So sánh điện thoại mà nói, ưu thế lớn nhất chính là toàn trình ý thức khống chế, những thứ này trung lão niên nhân rất đa dụng điện thoại đánh chữ đều bất lợi tác, dùng đủ loại áp phần mềm cũng không thuận tiện, nhưng ở thay đổi ma trận kính mắt sau đó, có giả vịt cái này chức năng quản gia tiếp thân phục vụ, hơn nữa tất cả thao tác có thể dùng ý thức hoàn thành, thì tương đương với là toàn trình có người chỉ đạo. Đối với rất nhiều trung lão niên nhân tới nói, thứ này so sở smartphone động tay độ khó còn thấp hơn nhiều lắm. Còn rất nhiều người đang trên mạng phát bài viết chia sẻ phụ mẫu dùng thử ma trận mắt kiến quá trình, thậm chí đem thứ này nói thành là năm nay thích hợp nhất tiến đưa ba mẹ trí năng sản phẩm. Vừa mua ma trận kính mắt Tiễn Đưa Ba ta, hắn đặc biệt ưa thích, bởi vì toàn trình ý niệm điều khiển, còn có một cái dạ vịt cùng hắn nói chuyện phiếm 6. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là chính mình lại mua một đài, làm cho người ngắt thở. Đúng đúng đúng, cha ta cũng đặc biệt ưa thích, nhưng mà hỏi một chút giá cả cảm thấy quý, để cho ta cho hắn mua một cái thanh xuân bản 6. Ta nói cha ngươi cũng không thanh xuân, hắn còn chúng ta, nói, ta tâm tính thanh xuân không được sao? Ha ha ha trên lầu ngươi là muốn cười chết ta. Cá nhân sử dụng thể nghiệm mà nói, mắt kính này đúng là vật siêu giá trị, ít nhất giai đoạn hiện tại là sớm mua sớm hưởng thụ. Hơn nữa Mang ma trận tính mắt đi ở bên ngoài cũng sẽ không bị kỳ thị, gặp phải đồng dạng mang theo mắt kiếm gọi tử còn có thể đi lên bắt chuyện, vui thích. Trò chơi ta đều chơi, cảm giác mister trò chơi hẳn là tương lai phát triển xu thế một trong a. Liên cái kia đơn giản tới cực điểm nhảy nhảy một cái, ta đầu năm buổi tối không có chuyện gì làm chơi hơn 3 giờ 6. Thì ta phát hiện ta nhìn chằm chằm bàn trống nhìn chằm chằm 3 giờ, còn tưởng rằng ta cử chỉ đến rồi. Tam quốc giết chơi vui a. Cùng một cái khác có chí năng mắt kiếm tiểu đồng bọn đánh một cái 1v1, cái này nhãn có thể chơi tính chất rất mạnh, hơn nữa hình ảnh hiệu quả thật sự siêu cấp động. Cảm giác giống như là chính mình trên mặt bàn bảy một đống đồ chơi, đám đồ chơi chính mình đánh nhau một dạng, để cho ta nhớ lại mơ giấc lúc còn nhỏ à. Đáng tiếc người quá ít, tổ không dậy nổi nhiều người thân phận chàng. Ta nghe Dạ Vịt giới thiệu một chút, nhiều người hội trường đóng vai khác biệt nhân vật, có trung thần, nội gian cùng phản tặc, hơn nữa lẫn nhau thân phận là dựa vào đoán, chết mới có thể công bố, có thể ngụy trang thành khác thân phận. Cảm giác cùng chơi tối thỉnh nhắm mắt loại này không sai bị lắm, nhưng mà cách chơi phức tạp hơn nhiều. Đúng đúng đúng, chơi nhiều rồi còn có thể dựa vào võ tướng đoán thân phận, lần trước ta trung thần chọn một lựa bố, ta còn buồn bực người chúa công này tại sao vẫn luôn chém ta đâu. Ta nói ta là trung thần hắn đều không tin sáu. Chủ yếu là cùng tam quốc bối cảnh đặc biệt dán vào a, có thể cảm nhận được cổ đại chúa công không dễ dàng, ta tiện tay lưới dao qua một lần trung thần sáu. Ta dùng nội gian trang trung thần thắng nổi một cái, cảm giác thành tiểu đơn giản bạo tăng a ha ha ha. Chính Saga, cảm giác trò chơi này 8 người thân phận chàng mới là có ý tứ nhất, càng nhiều người thân phận lại càng không rõ ràng, chơi liền đặc biệt bố não. Nhất là tất cả mọi người là diễn kỵ phái tuyển thủ thời điểm, kịch bản chầm bỗng chập trùng, đơn giản có thể xưng hàng nam vợ kia. Nói lòng ta ngườ ngáy, mà đều khu vực có người tổ cục sao. Mang theo Ma trận kính mắt chúng ta làm một cái offer lỉnh bàn bởi sẽ. 6. Tại Hà Thế Kính mắt Tuân ra chụp ảnh xâm phạm tư hận sự kiện sau đó, ma trận kính mắt ở trong nước phát triển có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Vốn là từ phí tổn, phẩm chất cùng định vị đi lên nói, Hà Thế Kính mắt là duy nhất đối với ma trận kính mắt có uy hiếp sản phẩm. Bây giờ Hà Thế Kính mắt bởi vì quay phim vấn đề gây nên rất nhiều người mâu thuẫn, ma trận kính mắt tự nhiên trở thành rất nhiều người lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, bằng vào lôi đình lẫn nhau ngu cùng nhạc huệ sản phẩm danh tiếng, tại sử dụng đám người tự phát ra người phía dưới, ma trận kính mắt rất nhanh liền ở trong nước phát hỏa, thậm chí kéo theo rất nhiều người dùng, cái này phát triển ở Fer liền tụ hội cùng giao hữu, nhường rất nhiều chạch cũng đi ra giamon. Ở nước ngoài, ma trận mắt kiếng phát triển không có nhanh như vậy, nhưng là cũng không tệ lắm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người ngoại quốc phải không biết ma trận kính mắt không mang theo chức năng quay phim, cho nên coi nó là trở thành cùng headset kính mắt cùng một loại hình chức năng kính mắt đến đối đãi. Bất quá, xét thấy Lôi Đình lẫn nhau ngu tại trên quốc tế lực ảnh hưởng, cái này tác luân đặc khâm định chức năng kính mắt đánh toàn diện ủng hộ Lôi Đình Du hí kịch bình đại cơ hiệu, cũng bắt sống một nhóm lớn người chơi. Tại sử dụng phía sau rất nhiều người phát hiện, mắt kính này chất lượng rất tốt. Đa. Từ từ, nước ngoài một chút khoa học kỹ thuật truyền thông cũng chú ý tới cái này kính mắt, cũng có một số người tại hào tâm tổn chí phí sức mà phổ cập khoa học, ma trận kính mắt phải không mang chức năng quay phim, là căn bản không có chức năng này, cho nên đại gia có thể liên tâm sử dụng. Không chỉ có như thế, nước ngoài người sử dụng còn phát hiện, ma trận kính mắt tại rất nhiều đề cập tới tư hận phương diện công năng đều làm được vô cùng bảo thủ, hoặc giả thuyết là khắt chế, thậm chí cố ý che chở một bộ phận công năng. Tỷ như thông qua quét hình thẩm tra giá cả hàng hóa chức năng này, ma trận kính mắt có vô cùng nghiêm khắc hạn chế. Phàm là mặc ở người khác thứ ở trên thân, hay là công cộng nơi bên trong vật phẩm như cửa hàng cái bản, bài trí chờ, một mực không thể quét, chỉ có thể là quét trong thương trường đặt tại trên giá hàng hoặc đặt ở nhà mình đồ vật. Ngoài ra, ma trận mắt khiến toàn bộ hệ điều hành vô cùng phong bế, nếu như muốn tính toán phá giải lời nói, sẽ dẫn đến kính mắt biến dạng. Biến dạng tuyệt pháp này cũng không xác thực, hẳn là nói sẽ để cho người ma trận kính mắt biến thành đáng mặt kính mắt, chỉ có che nắng công năng sáu. Theo lý thuyết, ma trận kính mắt không ủng hộ nhiều như vậy lẹo luật những cái kia người sử dụng sinh ra lo lắng nội dung, cũng sớm đã tất cả đều hạn chế. Những thứ này thiết lập nhường ma trận kính mắt ở nước ngoài cũng lớn chịu khen ngợi, mặc dù đây đối với nước ngoài người sử dụng tới nói là một cái phi thường nhỏ chúng nhắn hiệu, nhưng là bằng vào phẩm chất cùng danh tiếng đang từng bước mà mở rộng thị trường. 797 thứ 804 chương nhóm đầu tiên Mr. trò chơi cùng áp canh 2 tại nhảy nhảy một cái cùng tam quốc giết cái này 2 triệu Mr. trò chơi lấy được cực kỳ tốt phản ứng sau đó, Lôi Đình Du hy kịch bình đại cũng bắt đầu xuất hiện một nhóm lớn ủng hộ Lôi Đình mắt kiếng Mr. trò chơi. Những thứ này đại bộ phận cũng là cùng Lôi Đình Du hí kịch bình đại hợp tác nhà thiết kế nhóm nghiên cứu trò chơi, dung lượng, cách chơi không giống nhau những cơ bản bản thượng đều làm ra mister hiệu quả. Tại ma trận kính mắt chân chính đưa ra thị trường tiêu thụ phía trước, Trần Mạch Liên đã sớm thông chi lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài một chút tương đối tư thâm độc lập du hí kịch nhà thiết kế, cũng hướng bọn hắn tiết lộ ma trận kính mắt có khả năng ủng hộ trò chơi loại hình, cho nên, cái này một nhóm mister trò chơi phẩm chất không tệ, cho dù là một chút trò chơi nhỏ cũng chẳng ngập niềm vui thú. Trong này bao quát một chút trò chơi nhỏ, tỉ như, trồng cái dương, bắt giữ người chơi phần tay tác, ở trên bàn không ngừng hướng về phía trước xếp khối lập vuông, thẳng đến sổ độ. Giả lập bàn cờ, cũng lôi đỉnh cờ bài trò chơi giống, bất quá nhằm vào cờ tướng. Giờ vừa trở làm ra ưu hóa, hình ảnh biểu hiện không hơn huyễn một chút. Quân bài Domino, tại hiện thực trung bày ra quân bài Domino, sau đó đem nó hoa thức đẩy nã. Chúng đẳng trò chơi tỉ như, kiến tạo vi hình thành thị, tại một mảnh giả tưởng thổ địa bên trên khai khẩn đồng ruộng, thu thập kim tệ, tu kiến kiến trúc, toàn bộ thành phố lập thể cảm giác cực mạnh. Giả lập xe đua, tìm một chỗ cao, lựa chọn một khối đất trống, tạo ra một chiếc xe đua ở trên không trên mặt đất đua xe, được vào trùng quanh công trình kiến trúc mà nói sẽ tổn hại lại bắt đầu lại từ đầu. Cỡ lớn trò chơi tỉ như, mặt bàn cơ giáp chiến tranh, lấy mặt bàn vị đối chiến sân khấu, lựa chọn bất động, cơ giáp đối chiến quan thức sạc kích, ngoại trừ thông thường xuống ống bên ngoài, còn bao gồm dọn bị hình thức cùng đánh nút hình thức. Người chơi có thể thông qua thủ thế hoặc chuyên môn bên ngoài thiết lập hoàn thành xạ kích thao tác, có thể cùng với những cái khác ma trận kính mắt người sử dụng đối chiến, cũng có thể cùng hệ thống ai đối chiến. Tại đánh nút hình thức bên trong, người chơi có thể bấm máy đánh nút khác mỗi cái vị trí giả lập địch nhân, thu được tích phân. Ác mộng, đúng vậy đây là một cái kinh khủng trò chơi, sau khi mở ra sẽ tự động căn cứ vào hoàn cảnh điều tiết độ sáng, có thể trong nhà tìm được đủ loại đồ không sạch sẽ, như trong bồn tắm tìm được một cái nữ quỷ các loại. Bởi vì cũng là hiện thực chung chẳng cảnh Cho nên cũng không để cử một người ở buổi tối chơi, bằng không thật sự sẽ ngủ không yên rất xấu. Ngoài ra, rất nhiều ủng hộ Mr kỹ thuật áp cũng xuất hiện. Những thứ này áp mặc dù đại bộ phận đều tương đối đơn giản, nhưng ở tính thực dụng bên trên nhưng là thăng mạnh. Tỷ như, toàn tức đấu trường, đeo trận kính mắt đi xem trận bóng lúc, sẽ xuất hiện đội viên số liệu thống kê cùng đạt được bản, có thể tự chủ lựa chọn phải trang dùng thai nghe nghe đài trận bóng giải thích bình luận, còn có mưa đạn công năng, tại hiện trường cũng có thể nhìn thấy dẫn bóng sau đặc sắc mưa đạn. Nhìn diện cảnh lúc tranh tải công năng liền càng thêm phong phú một chút, tại chỗ quán trung quanh có thể nhìn đến đủ loại anh hùng hình chiếu 3 chiều, toàn bộ sân vận động đều bị trang sức càng thêm khuyển. Tinh khung thông qua ma trận kính mắt ngắm nhìn bầu trời, hệ thống sẽ tự động kết nối ngôi sao tạo thành chòm sao, có thể thẩm tra mỗi một vì sao tin tức. Cho dù là trời đầy mây, hoàn toàn không nhìn thấy ngôi sao cũng không quan hệ, bởi vì ngôi sao số liệu là thông qua người sử dụng vị trí cho ở tính toán ra tới. Ma trận kính mắt thậm chí có thể trực tiếp tại trên mắt kính miêu tả ra sinh đẹp tinh đồ. Có đáng giá hay không mua? Tại trong thương thành nhìn thấy hàng hóa thời điểm, Ngọa Trư ngẩm thừa nhận tự phục vụ giá hỏi thăm công năng, nếu như cài đặt cái này áp mà nói, còn có thể xuất hiện đại gia đối với cái này hàng hóa đánh giá. Nếu như khen ngợi rất nhiều, liền có thể cân nhắc trả tay. Vũ đạo đặt nhân, lắp đặt phía sau có thể tại áp bên trong tuyển chọn tiêu chuẩn bản vũ đạo, tiếp đó hướng về phía tấm gương nhảy là được rồi. Hệ thống sẽ tự động tính toán ra nhảy phải trang tiêu chuẩn, một chút biến dạng nghiêm trọng động tác sẽ đặc biệt đánh dấu đi ra cung cấp người sử dụngốn Định cư ở Thương Thành, có thể đem giả tưởng đồ gia dụng kéo tới chính nhà mình trên đất trống, xem nhà này cô mua được sau đó, cùng mình trang trí nội thất đến cùng dựng công đáp. 6 Rõ ràng, kỹ thuật các tần kéo theo rất nhiều mới cơ hội buôn bán, bất luận là trò chơi vẫn là áp, rất nhiều lập nghiệp giả hoặc công ty đều chen vào cái này lỗ gió, bắt đầu thiêu đốt lên tế bào não. Phát huy ma trận kính mắt loại này hoàn toàn mới có thể mặc mang thiết bị tiềm năng. Có chút áp cũng không phải bây giờ mới xuất hiện, nhưng là bởi vì ma trận kính mắt mới chính thức phổ cập, phát dương quang đại. Kỹ thực, ngoại trừ vi hình ý thức đọc đến trang trí cải tiến kỹ thuật bên ngoài, ma trận kính mắt phương diện khác kỹ thuật cũng tại chậm chạp tiến bộ. Phía trước bị giới hạn đưa vào hình thức, chức năng mặc thiết bị hòa không nổi, rất nhiều kỹ thuật mới, hắc cũng không có đất dụng võ. Hiện tại cái này đầu gió một khi xuất hiện, rất nhiều phần cứng công ty người được cơ hội buôn bán, tương quan kỹ thuật cũng liền bắt đầu chậm rãi phát triển. Cái này một nhóm lớn áp nhường ma trận mắt kiếng những người sử dụng nhìn hoa cả mắt, cũng không biết nên phía dưới cái nào tốt. Giống toàn tức đấu trường cùng vũ đạo đạt nhân loại này, hiển nhiên là cho một ít đặc biệt đám người chuẩn bị, ưa thích đi hiện trường xem bóng cuộc so tài fan bóng đá, hoặc thích nhảy chạch vũ múa tử, chắc chắn đều phải lắp đặt. Đến nơi có đáng giá hay không mua loại này áp diện tích che phủ cũng rất rộng rãi, mặc dù phần mềm này còn có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, nhưng lượt đau đã là một đường kéo lên cũng trở thành một cái có thụ khen ngợi trí năng kính mắt ác. Đến nỗi trò chơi phương diện, các người chơi thì càng là hoa mắt, không biết đau loạt cái nào kiểu. Nhìn đều rất thú vị a. Trước mắt số đông người chơi đối với Mr. U Nhật huyết vừa mới bị nhân lửa, nhưng nhảy nhảy một cái cùng Tam Quốc giết cái này hai trò chơi hiển nhiên là không đủ chơi. Bây giờ lập tức hiện ra nhiều như vậy Mr. trò chơi, các người chơi trong nháy mắt liền hương phấn rồi, tất cả đều ở trên mạng chia sẻ chính mình đối với cái này chút Mr. U tí chơi tâm đắc cùng đánh giá. Ta mẹ nó trước tiên liền đem ác ngộng đau loa xuống, trò chơi này buổi tối đùa thật có thể hú chết người a. Nhìn thấy một cái nữ quỷ tử ta trên tivi leo ra, lúc đó ta suýt chút nữa dọa đến đem tivi đập 6. Mẹ nó, rốt cuộc là cái nào nhà thiết kế làm ra loại trò chơi này đến báo thủ xã hội a? Chính xác, ta cũng chơi một chút ác độc, buổi tối thật sự sẽ làm ác độc a. Trò chơi này để cho ngươi tại chính mình nhà thể nghiệm chân thật phi ma, quá kích thích 6. Toàn tức xạ kích chơi vui. Ta và nhi tử ta trong phòng khách cầm ghế sofa bọc kem làm công sự che chắn có thể chơi một ngày. Kiến tạo vi hình thành thị thật có ý tứ, cảm giác mình giống như là tại châu bán cao ốc nhìn tòa nhà mô hình một dạng, còn có thể chính mình xây xây. Mua thành xuân bản nghèo bức không biết các ngươi đang nói cái gì, ta chỉ có thể chơi đùa chồng cái dương cùng quân bài đồ mì nổ 6. Đúng, ta trồng cái dương 136 điểm, nhảy nhảy một cái cũng 173 điểm, có người có thể đánh với ta một trận sao? Trên lầu ngươi thế nhưng là thật rảnh rỗi, ta mẹ nó chồng cái dương 142/6. Xin lỗi, chúng ta mua cao phối bản người chơi chưa bao giờ chơi chồng cái dương loại trò chơi này, ha ha das. Ai, ta tự mua tiêu chuẩn bản, nhưng mà tại bạn gái bên gối phong chi phía dưới, ta mua cho nàng cao phối bản, kết quả nàng còn không chơi như thế nào trò chơi, thực sự là tức chết. Vậy nàng cầm tới làm cái gì? Có đáng giá hay không mua a? Vũ đạo đạt nhân a. Vậy ngươi hai đổi lấy dùng không được sao? Những thứ này áp tiêu chuẩn của ngươi bản cũng có thể hoàn mỹ ủng hộ a. Nàng không theo ta đổi, nàng nói cao phối bản mang theo thoải mái 6. 798 thứ 805 trường đứng vững quốc nội 3 canh theo nhóm này, Mr. U xuất hiện, ma trận kính mắt ở trong nước thị trường địa vị càng trở nên ngày càng vững chắc. Áp phương diện, chân mạch không còn được, dù sao những thứ này nghiên cứu phát minh áp công ty không có khả năng chỉ cấp ma trận kính mắt một nhà làm áp, những thứ khác chức năng kính mắt cũng đều sẽ có tương ứng phiên bản. Nhưng mà trò chơi cũng không giống nhau. Trần Mạch đã sớm nói, phàm là lôi đỉnh du hí kịch sân thượng Mr. trò chơi, tất cả đều là ma trận tính mắt độc chiếm. Ngươi dùng nhiều tiền mua hay sợi kính mắt cũng không tốt làm cho, không có cách nào trang. Lúc này, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu châu cường đại liền thể hiện ra. Mặc dù, quốc nội có một nhóm lớn trò chơi nhà thiết kế người được Mr. đầu gió, cũng tính nhắm vào mà chuẩn bị nghiên cứu phát minh đủ loại Mr. trò chơi, nhưng vấn đề ở chỗ, không có thành tựu, rất khó cùng Lôi đỉnh du hí kịch bình đại đánh đồng. Bây giờ Trần Mạch ưu thế ở chỗ, hắn đồng thời nắm giữ nhất lưu phần cứng, nhất lưu con đường cùng nhất lưu nghiên cứu phát minh tiêu chuẩn. Những thứ khác quốc nội công ty cũng không có như thế toàn diện điều kiện. Tỷ như Đế quốc lẫn nhau ngu, có nhất lưu con đường cùng nhất lưu nghiên cứu phát minh, nhưng không có đáng tin phần cứng. Trước mắt trên thị trường chỉ có hai xệ kính mắt cùng ma trận kính mắt cái này hai kiểu đáng tin chức năng kính mắt, các người chơi đầu tiên suy tính là mua phần cứng, thứ yếu mới là mua trò chơi. Đương nhiên, quốc nội trò chơi thương cùng phần cứng công ty có thể hợp tác, nhưng dù sao cất bước chậm, đã đánh mất tiên cơ. Cho tới bây giờ, ma trận kính mắt có thể nói là một bước dẫn đầu, từng bước dẫn đầu. Đầu tiên là bằng nhanh nhất tốc độ khai phát ra đáng tin cũng có thể dùng phiên bản, sau đó lại bằng nhanh nhất tốc độ đẩy ra chủng loại phong phú Mr. bản áp cùng trò chơi, mà chút trò chơi lại thêm một bức mà thúc đẩy ma trận mắt kiếm lượng tiêu thụ. Tại ma trận mắt kiếm thị trường phân ngạch tăng lên không ngừng đồng thời, khách trò chơi thương cùng phần cưng công ty tình huống thì sẽ càng lai việc chuyển biến xấu. Nếu như những thứ khác nhà thiết kế khai phá ra bạo kiểu Mr. trò chơi làm sao bây giờ? Đến lúc đó mở một màn lưới, cùng cái này nhà thiết kế nói chuyện hợp tác, đào được lôi đỉnh dư hi kịch bình đại chính là. Đế quốc lẫn nhau ngu cùng thiên ý lẫn nhau ngu nhân thì thế nào? Triều không lầm. Lôi ỉnh lẫn nhau ngu bây giờ lại không giống trước kia so bỏ tiền cũng không hư bất luận cái nào chối này thao tác xuống tới ma trận kính mắt ở trong nước đã là không có gì đối thủ có uy hiếp phần cứng công ty làm được kính mắt không thể trở khách lôi đỉnh lẫn nhau ngu trò chơi có uy hiếp công ty trò chơi chính mình lại không có đáng tin chí năng kính mắt coi như công ty trò chơi cùng phần cứng công ty hợp tác cũng đã lạc hậu hơn ma trận kính mắt tại bọn chúng phần cứng cùng trò chơi nghiên cứu phát minh trình độ cũng không có ưu thế điều kiện tiên quyết ma trận mắt tiếng ra tay trước ưu thế đã hết sức rõ ràng hơn nữa cơhổ khó mà quá phậnống chi Chu Giang bình đối với Trần mạch nói gì nghe đấy Những thứ khác trò chơi thương cùng phần cứng công ty hợp tác, có thể như thế không, có chút nào thù ghét sao? Là Ma trận mắt kính người sử dụng càng lai việc nhiều, tất nhiên sẽ toàn diện để ép các chức năng mắt kính không gian sinh tồn, thậm chí chen lẫn một điểm không giữ thừa. Các bằng hữu của người đều ở đây dùng ma trận kính mắt chơi Tam Quốc Diệt, chơi đủ loại thú vị ma trận kính mắt độc chiếm trò chơi, như vậy người ở đây mua trí năng mắt kính thời điểm, tại cái khác nhãn hiệu cũng không có rõ ràng ưu thế điều kiện tiên quyết, còn có thể cân nhắc khắc nhãn hiệu sao? Tốt à, ngươi cắn răng mua. Kết quả cùng bằng hữu tụ hội thời điểm, người khác đều dùng ma trận kính mắt ôn chơi đến quên cả trời đất, người mang theo các bảng hiệu chí năng kính mắt, không cảm thấy cô độc sao? Nay liên cùng phần mềm chất là một cái đạo lý, cuối cùng sẽ chỉ là một nhà độc quyền cục diện, một khi xác định ưu thế tuyệt đối, cái kia chính mình không tìm được chết, chỉ cần không có mới đầu gió xuất hiện, các người cạnh tranh căn bản không có cái sau vượt cái trước có thể. Đến nỗi rốt cuộc là ai độc quyền 6? Mấu chốt là cất bước nhanh, hậu kinh đủ, mà ma trận kính mắt, cả hai vẫn toàn. 12. Chu Giang bình tâm tình rất tốt. Tiết xuân trong lúc đó, ma trận kính mắt đã trở thành điểm nóng chủ đề. Sau mùa xuân, nhiệt độ càng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mỗi ra một nhóm liền bán bán hết một nhóm, thậm chí cho tới bây giờ rất nhiều website bán hàng bên trên ma trận kính mắt vẫn còn ngừng cung hàng trạng thái, tâm tình có thể không được không. Đây quả thực là tại in Insaa. Làm được liền kiếm bọn không lỗ sinh ý ai không ưa thích. Thậm chí bởi vì hắn sẽ ca mê da sự kiện, ma trận kính mắt còn có cơ hội đi đến Âu Mỹ thị trường khuyết chương một chút, đây đối với Chu Giang Bình tới nói thế nhưng là bước một bước rất lớn. Đang làm điện thoại di động thời điểm, hắn nhưng từ không nghĩ tới nhạc huệ điện thoại có thể đến Âu Mỹ khu vực, cùng nước ngoài đại hán ngang vai ngang vé. coi như bán được Âu Mỹ khu vực Cơ bản bản thượng cũng là đi giá thấp con đường, ổn định giá con đường. Đương nhiên, Chu Giang Bình rất rõ ràng cục diện bây giờ chủ yếu vẫn là phải quy công cho Trần Mạch, bất luận là ma trận mắt kiếm phương án thiết kế vẫn là lôi đỉnh du hí kịch sân thượng độc chiếm ủng hộ, đều đối ma trận mắt kiếm phát triển có tác dụng mang tính chất quyết định. Cho nên, Chu Giang Bình đối với Trần Mạch sau này đề nghị cơ bản bản thượng cũng là nói gì ngay nấy, nhất là tại trò chơi ủng hộ phương diện này, dùng hết khả năng thỏa mãn Trần Mạch yêu cầu. Nếu như về sau Trần Mạch nói, phải ra khỏi một cái 2 vạn đô tiền kỳ hạng bản ma trận VIP dùng cho người chơi cung cấp càng thêm hoàn mỹ Mr. trò chơi thể nghiệm, cái kia Chu Giang Bình chắc chắn cũng là làm theo không lầm. Làm nhiều năm như vậy điện thoại, Chu Giang Bình vô cùng rõ ràng trò chơi đối với phần cứng tác dụng trọng yếu. Giống như ZK trò chơi loại này chuyên môn dùng để giải trí thiết bị cũng không cần nói, cho dù là điện thoại cùng DC loại này lấy thỏa mãn công việc thường ngày, nhu cầu cuộc sống làm chủ yếu mục tiêu thiết bị, cũng sẽ nhận lại đủ ảnh hưởng, thậm chí chủ đạo rất nhiều người đối với phần cứng thiết bị chọn mua. Tỷ như tại Trần Mạch kiếp trước, ăn gà nóng này đã dẫn phát rất nhiều nhà chơi đổi cơ dậy sóng. Vốn là rất nhiều người đối với máy tính để bàn yêu cầu là chơi đùa anh hùng liên minh là được rồi. 3. 4.000 đồng tiền máy chủ cũng có thể chạy rất lưu loát, liền không có cái nhu cầu kia đi đổi tốt hơn. Nhưng mà ăn gà lựa cháy đến từ phía sau. 3. 4.000 đồng tiền máy tính chạy cố hết sức, các người chơi cũng chỉ có thể thay mới, lại là 8 đại i7 lại là 1080 t mà gọi, thậm chí màn hình cũng phải chuyên môn mua cao tần số quét điện cạnh màn hình mà rất nhiều máy vi tính sách tay công ty đặc biệt nhằm vào trò chơi đầy ra cao tính năng trò chơi bản, còn vô cùng minh sắc đem sướng hưởng ăn gà loại này lời quảng cáo đánh ra, liền tuyên truyền trên bản vẽ máy tính giấy dán tường cũng đều là tuyệt địa cầu sinh trò chơi áp thích. Điện thoại lĩnh vực cũng là như thế, một chút điện thoại nhãn hiệu chuyên môn cùng vương giả Vinh Quang chờ đứng đầu game điện thoại tiến hành liên động, hoặc tài trợ trên tải, hoặc làm rộng bình phong cho đến người chơi mở thêm rộng tầm mắt, đang truyền thời điểm cũng vô cùng trực tiếp lấy cái này xem như doanh số bán hàng truyền. Đây đều là trò chơi ảnh hưởng các người chơi đối với phần cứng thiết bị chọn mua ví dụ. Rõ ràng Tại trong thế giới song song, chức năng tính mắt chắc chắn cũng sẽ đi lên cái này con đường. Nếu như chức năng mắt kiếng phối trí cùng chất lượng không có chênh lệnh rõ ràng, như vậy một cái độc chiếm đại lượng Mr. U chức năng tính mắt nhất định sẽ cạnh tranh bên trong chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Chu Giang bình biết, bây giờ tự mình ôm hảo Trần Mạch đuổi lá được rồi. Lôi Đình lẫn nhau ngu lúc này mới vừa quét ngang toàn thế giới vở giờ trò chơi vòng, năm độ du hy kịch nắm bắt tới tay mềm, nếu như nói trên thế giới có khả năng nhất làm tốt Mr. U người, vậy hơn phân nửa chính là Trần Mạch. Phải biết, hàng này tại điện thoại TC Vờ giờ lĩnh vực đều có cực độ sôi động trò chơi tác phẩm, vượt ngang tam đại bình đài, không có người sẽ hoài nghi Trần Mạch không làm tốt Mr. Chu Giang Bình thậm chí mơ hồ cảm giác, nếu như Trần Mạch có thể ở Mr. U trong lĩnh vực tiếp tục kéo dài tại cái khác trên bình đài cao cấp, khai phát ra một cái thống trị cấp Mr. trò chơi, thậm chí chinh phục số lớn hải ngoại nhà chơi lời nói, như vậy ma trận tính mắt xem như lôi đình du hy kịch sân thượng độc chiếm. Thiết bị, e rằng thật có thể tại hải ngoại cũng lớn giết tứ phương. 799 thứ 806 trường tập trung hải ngoại 4 canh tại quốc bên ngoài, mặc dù Hà sẽ quay phim sự kiện để nó có tụ tranh luận, đã mất đi một chút thị trường phân mảnh, nhưng còn không đến mức để nó sổ đổ mất. Bởi vì Hà sẽ ở thế giới trong phạm vi chủ yếu đối thủ cạnh tranh cũng không phải ma trận kính mắt, mà là khác nhánh hiệu. Mà khác nhánh hiệu 6. Cũng cơ bản bản thượng đều làm quay phim chức năng này. Cho nên, quay phim sự kiện bê danh kỳ thực là bị những thứ khác hữu đám thương gia cũng cùng nhau chia sẻ, Âu Mỹ địa khu người sử dụng đang thảo luận cái này sự kiện thời điểm cơ bản bạn thượng ánh mắt chính là tập trung khắp cả trí năng kính mắt thị trường, mà không phải chỉ nhìn chằm chằm hai sợi một nhà bảo truy. Ma trận kính mắt mặc dù bằng vào không chức năng quay phim điểm này khai thác nhất định thị trường phân ngạch, nhưng dù sao nội tính không đủ, đại bộ phận Âu Mỹ người sử dụng đối với một nhà phía trước không chút nghe nói qua hoa hạ nhãn hiệu phản ứng đầu tiên cũng là bản năng không tiến nhiệm. Từ bộc lộ tài năng đến độc chiếm thị trường, còn cần rất dài rất dài thời gian, thậm chí có thể nói là rất khó làm đến. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, liền cung điện thoại, máy tính nhãn hiệu một dạng, rất nhiều quốc nội công ty tại quốc bên trong thị trường bán được không tệ. Nhưng thật muốn tiến vào Âu Mỹ địa khu thị trường cùng những cái kia có uy tín phần cứng công ty cứng đối cứng, vẫn là vô cùng hiển nhiên. Tại quay phim sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng sau đó, Hải Sệ kính mắt cũng không thể không kịp thời làm ra thỏa hiệp, biểu thị đem đẩy ra tạo hình khác xa kiểu mới kính mắt, bỏ đi quay phim cùng trực tiếp công năng. Mặc dù dạng này một fan dạy vỏ nhường Hải Sệ kính mắt nghiên cứu phát minh tổ có chút nhất cả trứng, nhưng dù sao cũng là lâu năm đại hán, không đến mức thương cân độc cốt. Kiểu mới kính mắt kỳ thực chính là sửa đổi một chút hạn, thay cái màu sắc chuyện, cho nên làm được rất nhanh, hơn nữa sau khi đi ra phản ứng không tệ, mắt thấy Hải Sệ kính mắt tại Âu Mỹ địa khu phải trở về ấm. Dù sao chí năng kính mắt vật này là chiều hướng phát triển, phần lớn người vẫn còn cần vật này. Bây giờ không còn tư ẩn vấn đề lo nghĩ, rất nhiều người cũng liền bắt đầu yên tâm lớn mật mua. 12. Trần Mạch đang dùng ma trận kính mắt cùng Chu Giang Bình trò chuyện, xem hắn gửi tới một phần báo cáo. Chu Giang Bình vô cùng cao hứng hướng Trần Mạch giảng giải trước mắt ma trận mắt kiếng tình thế. Trước mắt ma trận kính mắt tại quốc bên trong tình thế một mảnh tốt đẹp, đã bắt lại tiếp cận 6 thành thị trường phân ngạch, hơn nữa cái số này còn đang không ngừng mà tăng lên bên trong Hôm qua ta lại căn dặn bọn hắn mở rộng càng nhiều dây chuyển sản xuất, tận khả năng cam đoan ma trận mắt kiếng sản lượng có thể theo kịp trước mắt nhu cầu thị trường 6. Quốc nội đã có rất nhiều nhà ít công ty biểu thị sẽ vì ma trận kính mắt cung cấp chuyên hưởng phiên bản áp, đồng thời kết hợp ma trận mắt kiếng đặc điểm gia nhập vào càng nhiều mistơ công năng, chúng ta cũng tại vô cùng tích cực cũng như là cầu loại hiệp hội, thì chính giao thông bộ môn chờ tổ chức tiến hành câu thông, vì ma trận kính mắt đo thân mà làm đủ loại tính chuyên nghiệp mỹ áp, nhường ma trận kính mắt thêm một bước dung nhập cuộc sống của mọi người bên trong. Đến nỗi thị trường ngoài nước, ma trận mắt kiếng khuyết trương tốc độ đồng dạng khả quan. Thị trường chứng hữu tỷ lệ đã đạt đến 12.9%, tại Âu Mỹ địa khu đã giết vào 5 vị trí đầu, thậm chí vượt qua rất nhiều Âu Mỹ lâu năm đại hán, đây đã là một cái trước nay chưa có thành tích. Nghe Chu Giang Bình có chút vui sướng miêu tả, chân mạch ngược lại là không có gì phản ứng, ngược lại khi nghe đến 12.9% cái số này thời điểm nhíu như mày, thấp như vậy. Chu Giang Bình ngừng một chút, cái này còn thấp. Hà Nội địa điện thoại đơn nhất nhãn hiệu tại toàn cầu thị trường cao nhất phân ngạch mới chỉ là tiếp cận cái số này mà thôi, hơn nữa còn là bao gồm bản thổ cùng Đông Nam Á, châu phi cái loại này khu số liệu Mà trận mắt kiếng 12.9% chiếm hữu tỷ lệ thế nhưng là khấu trừ thị trường quốc nội phía sau phân nạch, chúng ta đã là tại sáng tạo lịch sử." Trần Bạch nói, "Sở Huýt lúc đó tại hải ngoại thế nhưng là bán được so với cái này tốt hơn nhiều." Chu Giang Bình đều vui vẻ, Trần Tông A cũng không thể tính như vậy Sở Huýt là chuyên môn máy chơi game, toàn thế giới liền chúng ta đang làm, thỏa thỏa tiểu chúng đồ chơi. Đi mua cũng cơ bản bản thượng cũng là hướng về phía trò chơi của người đi, căn bản không gì cạnh tranh á nhưng mà chức năng kính mắt cũng không đồng dạng, đây là tương lai phát triển chiều hướng phát triển, toàn thế giới có bao nhiêu công ty đều nhìn chằm cục thịt béo này đâu. Hơn nữa Toàn bộ trí năng mắt kiếm tiềm ẩn thị trường cũng so sở uýt lớn hơn nhiều lắm, sở dĩ là hướng về phía một nắm đám gợn lại ở thể đi, nhưng trí năng kính mắt thế nhưng là mặt hướng toàn thế giới tất cả mọi người a. Tại hải ngoại, ma trận kính mắt không lớn như vậy ra tay trước yếu thế, lộ cũng phải từng bước từng bước đi à, sản phẩm đưa ra thị trường mới không có mấy ngày liền nghĩ đem hai loại này tự đầu làm năm xuống, cũng không hiện thực là không phải. Chân mạch vẫn đạo, bản hải ngoại vốn ma trận kính mắt cũng đều đồng bộ đổi mới những cái kia Mr. hãyu Giang Bình gật đầu, đổi mới, nhưng mà không có quốc nội hiệu quả rõ ràng như vậy. Chủ yếu là tam quốc giết văn hóa lực ảnh hưởng tương đối hạn chế quyết tán không đến Âu Mỹ bên kia đi, những thứ khác Mr trò chơi mặc dù cũng không tệ, nhưng Âu Mỹ địa khu cũng có trò chơi thương đang nghiên cứu Mr trò chơi tuyên bố đến hai sẽ trên mắt kính mặt. Đến nơi áp thì càng không cần nói. Trần Mạch suy nghĩ một chút, theo lý thuyết, trước mắt chúng ta Mr trò chơi không có thống trị lực. Là ý tứ này, Chu Giang bình giải thích nói, bất quá cái này cũng rất bình thường, Mr trò chơi là một cái mới phát lĩnh vực, toàn thế giới nhà thiết kế đều không kinh nghiệm gì, cũng là đang thử sai cùng dò đường giai đoạn. Trần Mạch cười ha lão Chu à, không có cái gì là một cái bạo trò chơi không giải quyết được, nếu có, vậy thì lại đến một cái À, Chu Giang Bình không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Trân Mạch cười cười, không quan hệ, việc này ta tới lo lắng là được rồi, ngươi không cần phải để ý đến. Tóm lại vẫn là đề cao sản lượng, ma trận kính mắt về sau bán đấu giá ra ngoài càng nhiều, có thể kính sinh sản là được rồi. Chúng ta mục tiêu cuối cùng là chiếm lĩnh toàn thế giới chí năng kính mắt thị trường, đến lúc đó chớ để cho vấn đề sản lượng lôi chân sau. Chu Giang Bình gật đầu, yên tâm, ta đây minh mạch. Kết thúc cuộc nói chuyện, Trân Mạch bắt đầu cân nhắc mục tiêu tiếp theo. Trước mắt ma trận kính mắt tại quốc bên trong phát triển có thể nói là xôi gió xôi nước, nhưng tại quốc bên ngoài khuyết trương tốc độ còn xa xa không đạt được trần mạch mong muốn. Chủ yếu là bởi vì ma trận kính mắt không có gì danh tiếng tích lũy, kỹ thuật phương diện cũng không có ưu thế, đối với Âu Mỹ thị trường người sử dụng tới nói, cũng không có cái gì không phải mua không thể lý do. Tại quốc bên trong, Tam quốc giết là một cái phi thường tốt chơi Mr. Cờ bãi trò chơi, lôi đỉnh du hi kịch trên bình đài đủ loại Mr. trò chơi đối với người chơi tới nói cũng có rất mạnh lực hấp dẫn. Nhưng Tam quốc giết đối với nước ngoài người chơi tới nói không có lực hấp dẫn gì, dù sao văn hóa không khí khác biệt. Đến nội những thứ khác Mr. trò chơi, cũng không khả năng trở thành Âu Mỹ người sử dụng nhất thiết phải mua ma trận mắt kiếng lý do, dù sao những trò chơi này đều không phải là cái gì bạo trò chơi, lực ảnh hưởng vô cùng có hạn. Đối với Trần Mạch mà nói, muốn từ bên trên phần cứng, Hadamard, bỏ công sức là không thể nào, ma trận kính mắt tại bên trên phần cứng, Hadamard, không có thua cho hay sẽ đã rất tốt. Nếu như muốn thêm một bước huyết chương ma trận kính mắt tại Âu Mỹ thị trường phân ngạch mà nói, Trần Mạch cần một cái so tam quốc rất càng thích hợp nước ngoài thị trường bạo tiểu Mr. trò chơi, hoặc 6. Rất nhiều kiểu 800 thứ 807 Trương thế giới bộ kệ mẩn canh một Tết xuân ngày nghỉ đi qua công việc thường ngày cũng theo đó quay về quỹ đạo rất nhiều từ quê quán trở lại đế đôi những người trẻ tuổi kia mang về Tết Xuân trong lúc đó đến hàng ma trận kính mắt không chỉ có là trên tụ hội mang theo thậm chí có một số người dẫn tới công ty của mình tại Tết Xuân trong lúc đó có thể cùng hưởng ma trận mắt kiếm chỉ có cùng ở tại quê hương bằng Hưu thân thích mà bây giờ cái phạm vi này nhưng là mở rộng đến rồi đồng sự cùng công tác mà hào H bên trong ma trận mắt kiếm nhiệt độ vẫn như cũng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi có càng la like việc nhiều người tại thân thích bằng hữu Đồng sự, đồng học đám người thay nhau a10 phía dưới, đã có chút chống lại không được dụ hoặc, muốn tự mua tới chơi một chút. Loại này mới tinh trí năng thiết bị đang tại từng bước một thay đổi một cách vô chi vô giác mà cải biến cuộc sống của mọi người, dùng tốc độ cực nhanh khuyết chương lấy. 6. Trần Mạch cũng đã chuẩn bị xong năm đầu nghiên cứu phát minh kế hoạch, đệ nhất trò chơi chính là nhằm vào ma trận mắt kiếm độc chiếm Mr. trò chơi. Đây là một cái lấy Trần Mạch tiếp trước kinh điển trò chơi làm bản gốc, cũng thêm vào rất nhiều ma cải nội dung Mr. trò chơi, tinh linh thế giới, tên tiếng Anh bổ kệm hơn. Về phần tại sao muốn lựa chọn trò chơi này đâu? Bởi vì Azar cùng Mr. Du Tinh Túy đều ở đây tại, đi ra ngoài cũng chính là bộ kệ mẩn go bên trong trôi nhấn mạnh go. Cùng với giờ khác biệt, Mr. trò chơi càng thêm chú trọng là hư thực kết hợp, thông qua trò chơi đem nguyên một mảnh đất vực cho liên tiếp, nhường các người chơi tại hiện thực trùng cũng sinh ra gặp nhau. Mặc dù Trần Mạch vì ma trận kính mắt đẩy ra Tam Quốc rất cùng nhảy nhảy một cái loại trò chơi này, nhưng chúng nó mục đích chủ yếu là hướng người chơi bày ra Mr. hư thực kết hợp đặc điểm, càng nhiều hơn chính là một loại huấn như Tam Quốc Z, Mr. bản Tam Quốc Z đối với lá bài cùng TC trò chơi tới nói, không hiện hình ảnh là nó điểm sáng lớn nhất. Nhưng mà Nếu như cùng vở giờ trò chơi so sánh đâu, giả thiết bây giờ ra một cái vở giờ bản tam quốc giết, hoàn toàn có thể so Mr bản tam quốc giết không đến cấp 10, dù sao cabin trò chơi tính năng tại nơi bày. Mr bản tam quốc giết trọng tại mặt giết, nếu như là lưới giết mà nói, cái kia làm Mr thật không có chưa chắc có cái gì ưu thế. Cho nên, Trần Mạch lựa chọn làm tam quốc giết cũng là hy vọng các người chơi đều đi mặt giết, đừng đi cùng người trên mạng phối hợp. Tam quốc giết ủng hộ 2 đến 8 người tự do tổ hợp, quy tắc tương đối đơn giản dịch vào tay đặt điểm, cũng có thể nói là vô cùng thích hợp Mr Nhưng mà giống cờ tướng, cờ vây cùng với các cờ bài loại hình Tuy cũng có thể làm mister trò chơi, nhưng hiệu quả cũng sẽ không giống Tam Quốc giết tốt như vậy. Bởi vì này loại đánh cờ đại bộ phận cũng là một đối một chiến đấu, hơn nữa thi đấu tính chất cùng tính chuyên nghiệp so Tam Quốc giết mạnh hơn quá nhiều. Nếu như 4 5 cái bằng hữu cùng nhau chơi đùa, vậy thì không có cách nào tiến cùng một cục, chỉ có thể tháo gỡ ra 2 2 đối chiến, nếu như tổng số người là số lẻ mà nói, nhiều hơn vị bạn học kia cũng rất lung túng hơn nữa, người chơi cùng giữa các người chơi trình độ chênh lệnh quá lớn, cũng có thể là nhường trò chơi đánh mất niềm vui thú. Lúc này, ngược lại là internet bạn có thể căn cứ vào tích phân phối hợp đối thủ, càng có thể cam đoan các người chơi trò chơi thể nghiệm. Cho nên, tương tự cờ bài trò chơi mặc dù cũng không tệ, nhưng rất khó làm đến hư thực kết hợp, nhiều lắm là chính là dùng đến hiện thực chung một cái bản mà thôi. Đại bộ phận từng đôi từng đôi chiến cờ bài trò chơi, cũng rất khó nhanh chóng đưa đến vi rút tính chất khuyết tán hiệu quả. Cho nên, chân mạch mới tôi chung quyết định tinh linh thế giới. Từ đề tài bên trên mà nói, tinh linh thế giới cũng sẽ không toàn diện dập khuôn bộ Kẻ Mẩn Go, mà là sẽ gia nhập vào càng nhiều tinh linh chủng vật chủng loại. Tại chân mạch trước, bộ Kẻ Mẩn thành công là được lợi tại rất nhiều năm ấp tích lũy, chạy theo khắp lại đến một đời lại một đời máy chủ trò chơi, vì cái này Duy Gi tích lũy số lớn người chơi. Cho nên tại bộ kẽ mẩn go thượng tuyến mới bắt đầu, rất đa tình nghi ngờ phấn đều cảm động đến lệ nóng rưng trọng. Nhưng mà tại trong thế giới song song, các người chơi nhưng không có loại này tình cảm, nhìn thấy một cái biểu chủ hoặc siêu mộng cũng sẽ không minh bạch cái đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Làm hoạt hình tới giang nóng ấp ngược lại cũng không phải không được, vấn đề là thời gian như vậy quá lâu, thần mạch căn bản trở không nổi. Trí năng kính mắt ở giữa cạnh tranh kịch liệt như vậy, ra một bộ hoạt hình liền có thể lập tức hóa lượt toàn cầu sao? Không phải đặc biệt thực tế. Hùng chi, thần bây giờ trong tay có không ít, không cần thiết không phải chấp nhất tại bộ kẽ mẩn go nội dung bên trong ít nhất bây giờ có thể dùng ở tinh linh thế giới đứng đầu hoặc đã từng hấp dẫn yểm thì có mấy cái, thực vật đại chiến cương thi, âm dương sương, thần bóng tối phá hoại, anh hùng liên minh, ổ vệ y hoạt, siêu cấp mã lý áo, hắc ám chi hồn, những trò chơi này bên trong tất cả đều có số lớn có thể cung cấp sử dụng tinh linh tài liệu, tỉ như tỉ ạ sủ tơ bảo bảo, đại quả chứa bảo bà bảo, tỉ mô bảo bà bảo, mini thành lũy, kho ba bảo bà bảo, công thoát nước tuổi vương bảo bà bảo, các loại. huống chi, chân mạch còn có toàn bộ ngải rẹt dạ tư thế giới, phải biết, thế giới ma thú cũng có tiểu sủng vật đối chiến cách chơi, cái kia một đống kỳ kỳ quái quẻ đồ chơi tất cả đều có thể chuyển tới. Thậm chí ngay cả Flerra Vibert, thế giới của ta, tuyệt địa cầu sinh loại trò chơi này cũng có thể ra liên động tinh linh, tỉ như viết SEO điều, khối lập phương nhân bảo bảo sở Tiver, cái chào bảo bảo các loại. Nước Mỹ tận thế tới một người theo tiếng giả bảo bảo. Vẻ đẹp không nhìn. Đương nhiên, nếu như những nội dung này toàn bộ cộng lại, cái kia toàn bộ tinh linh kho số lượng đoán chừng muốn nổ tung, nhưng vẫn là câu nói kia, đều có tài liệu 6. Ngoại trừ bổ kẽ mẩn go bên trong tinh linh cần toàn bộ làm lại bên ngoài, những thứ khác tài liệu tất cả đều là có sẵn, sửa đổi một chút liền có thể dùng. Hơn nữa cũng không cần phiên bản thứ nhất liền đem toàn bộ tinh linh thế giới tồn kho mở rộng đến ở mức độ rất lớn, đằng sau một nhóm một nhóm mà bước phát triển mới tinh linh chính là ip không đủ, vậy thì cầm càng nhiều ip tới gót, lại theo tất cả lôi đỉnh du hi kịch trên bình đài trò chơi mang đến liên động, không lo không có nhiệt độ. Mà cách chơi phương diện vẫn như cũng là lấy bổ kẹ mẩn go làm chủ yếu cách chơi, nhưng là sẽ gia nhập vào một chút những thứ khác cả dị giờ trò chơi tỉ như ỉn dẹt nội dung. Theo lý thuyết, tinh linh thế giới hạch tâm cách chơi là tinh linh sủng vật thu thập, tinh linh sủng vật dưỡng thành, tinh linh sủng vật đối chiến, đạo quán tranh các loại Cái này cũng là tinh linh thế giới trở thành siêu bạo tiểu Mr. U hoạch tâm sức cạnh tranh chỗ, đại lượng cao cấp yúp đắp lên, cùng hiện thực thế giới đầy đủ tương tác, mức độ lớn nhất bao trùm tất cả sử dụng trí năng mắt kiếm đám người. Thậm chí những thứ khác trò chơi thương nghị sơn trại tinh linh thế giới cũng rất khó, bởi vì căn bản không có nhiều như vậy. Hơn nữa, đang chơi pháp không có khá lớn sáng tạo cái mới dưới tình huống, phía sau ra trò chơi cũng không khả năng siêu việt tinh linh thế giới ra tay trước như thế. 6. Sáng ý đại khái quyết định sau đó, chính là một chút cụ thể chi tiết. Thiết kế khái niệm bản thảo cũng không có viết, bởi vì tinh linh thế giới cách chơi đã vô cùng thành thủ. Cần thiết xoán suất vấn đề chủ yếu tại hai cái phương diện. Đầu tiên là, thống nhất hóa phong, cân nhắc kỹ chiến đấu đặc hiệu biểu hiện, làm hết sức cho người chơi cung cấp tốt nhất Mr. thị giác hiệu quả. Thứ hai là, làm tốt như thế số lượng đông đảo tinh linh giữa lẫn nhau chỉ số cân bằng, cùng toàn bộ chiến đấu hệ thống. 801 thứ 808 chương rẻ sành hâm lại canh hai viết xong thiết kế khái niệm bản thảo, chính là thông thường của câu. Tại chỗ tuyệt đại đa số người đã đoán được thất thất bất bát, trần phí hết khí lực lớn như vậy đẩy ma trận tí mắt, khẳng định muốn tiếp tục vì nó khai phát tốt hơn Mr. trò chơi. Duy nhất nghi vấn là, đến cùng cái gì mới là tốt hơn Mr. trò chơi đâu? Tại chi phía trước, rất nhiều người đối với Mr. Uzu lý giải còn chủ yếu là tập trung ở hư thực kết hợp hình ảnh biểu hiện phương diện này, đều ở đây đoán có phải hay không là Mr. bản tuyệt địa cầu sinh hoặc kiến tạo đối chiến loại trò chơi. Bất quá tu Cẩn Du cùng Tiễn Côn bọn hắn đã sớm đem loại suy đoán này cho phủ định, dù sao những trò chơi này không đủ linh động, những thứ khác nhà thiết kế cũng giống vậy có thể làm ra tới, Trần Mạch chắc chắn sẽ không tự mình đi làm. Khi nhìn đến tinh linh thế giới thiết kế khái niệm bản thảo sau đó, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, lập tức rất nhanh liền ý thức được trò chơi này cùng trước đây Mr. khác biệt. Muốn chơi ra môn đi bộ trò chơi đến hiện thực chung mỗi cái chỗ đi tìm kiếm tinh linh, bắt sau đó còn có thể dùng tinh linh đối chiến. Thật có ý tứ a, nói đúng là đây là một cái tại hiện thực thế giới bên trong trào sùng vật trò chơi. Còn có đạo quán thiết lập. Những thứ này đạo quán là thế nào định? Chúng ta cửa hàng trải nghiệm có thể hay không là một cái đạo quán? Nhất định là a. Hẳn là một cái lớn nhất đạo quán a. Cứ như vậy nói lời, cái kia cửa hàng trải nghiệm vụ cận chẳng phải là hẳn là toàn bộ soát như bước nhấc Pokémon. Dù sao ở đây nên tính là thế giới trung tâm a. Phải dùng tới chúng ta cho đến bây giờ toàn bộ ít. Cửa hàng trưởng thật đúng là đại thủ bậc. Cái này cơ ngộ sao sáu, cái này mẹ nó sáu, quả thực là dùng rẻ sao hâm lại a. Hâm lại thế nào, ta cảm thấy các người chơi hẳn là rất ưa thích loại này hâm lại, nhất định sẽ biểu thị ơn, thật lương. Nhưng mà, cụ thể thiết lập là như thế nào đâu? Đại bộ phận người chơi cũng là học sinh hoặc dân đi làm, không có nhiều thời gian như vậy đi khắp nơi à, nếu có tinh linh chỉ soát tại Ma đều, vậy có phải hay không nói ta muốn đi máy bay đi qua chảo. Nhìn thấy cái này thiết kế khái niệm bản thảo sau đó, tất cả mọi người rất kích động, dù sao đây là phía trước chưa từng xuất hiện qua trò chơi loại hình. Cách chơi rất mới lạ, mặc dù có chút mạo hiểm. Nhưng rõ ràng đáng giá thử một lần. Quan trọng nhất là trò chơi này sẽ đem phía trước tất cả lôi đỉnh lẫn nhau ngu xuất phẩm trò chơi y tất cả đều cho bắt đầu xuyên, đối với những cái kia lôi đỉnh du hy kịch đám fan hâm mộ tới nói, liền xem như hâm lại, đó cũng là thành ý nổ tung hâm lại. Đoán chừng rất nhiều người nhìn thấy thực vật đại chiến cương thi, gỗ cơ dạp cùng thần bóng tối phá hoại những trò chơi này nguyên tố thời điểm, sẽ không kìm lòng được nhớ tới chết đi thời gian a. Từng cái tràn ngập sức tưởng tượng thế giới trò chơi bên trong, những cái kia sinh vật đều xuyên qua đến rồi hiện thực chúng, mỗi người đều có cơ hội tìm được bọn chúng, bắt được bọn chúng, tiếp đó kẻ vai chiến đấu đi tranh đoạt từng cái hiện thực trung đạo trưởng, cùng cùng thành phố thành phố các người chơi đi chiến đấu 6. Suy nghĩ một chút đều rất kích động a. Trần Mạch khẽ khẽ gõ một cái cái bàn, đại gia trước tiên bình tĩnh một chút. Mặc dù trò chơi này nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút khá là phiền phức chỗ. Một cái là hình ảnh biểu hiện, một cái là kỹ càng quy tắc, còn có chính là đông đảo tinh linh chiến đấu hệ thống và chỉ số cân bằng. Hình ảnh biểu hiện phương diện, chúng ta chỉ có thể là vì người chơi cung cấp cấp huyền khung cảnh chiến đấu, bất đồng chủng loại tinh linh phải có đặc thù kỹ năng. Đặc biệt động tác công kích cùng thị giác đặc hiệu, đồng thời các tinh linh ở giữa đánh nhau cũng muốn động, không thể là ngốc đứng ngơ ngác tại chỗ lẫn nhau ném kỹ năng. Đánh nhau phương diện, cần ra một cái đặc thù phép tính tiến hành thời gian thực diễn toán, tốt nhất mỗi một chàng đánh nhau động tác đều có chỗ khác biệt. Một chút biết bay tinh linh thậm chí muốn phát huy ưu thế của mình, số đông thời gian cũng là bay ở trên trời xoay quanh công kích. Trong chiến đấu, cũng muốn bắt giữ trung quanh chướng ngại vật, nhường các tinh linh trong lúc chiến đấu tránh đi những thứ này chướng ngại vật, làm cho cả trận diện càng thêm chân thực. Kỹ càng quy tắc phương diện, đồng dạng cần căn cứ vào trước mắt số liệu lớn làm ra rất nhiều hạn chế tính chất quy định. Tỉ như Trận đại đa số người chơi chắc chắn không có tinh lực đi khắp thế giới trảo sưu vật, phạm vi hoạt động của bọn họ chỉ là tập trung ở một cái nào đó thành thị. Chúng ta muốn cân nhắc, tất lực nhường nuôi cái thành thị hoặc khu vực đều nắm chắc lượng tương đối đầy đủ hết tinh linh, bằng không một ít thành phố người chơi cả một đời đều bắt không được một ít cường lực tinh linh vậy thì rất hô tra. Nhưng mà, cũng phải cấp một chút khu vực đặc biệt nhất định hi hữu tần số quét, thì như tại quảng trường, thương trường bọn người lưu khu tụ tập mới có thể soát ra một ít hi hữu tinh linh, cổ vũ người chơi tụ tập, họ phượt thông qua tinh linh thế giới sinh ra xã tương tác. Thậm chí có thể cân nhắc tại khác biệt khí hậu khu vực để vào khác biệt tinh linh. Tỷ như phương Bắc khu vực có đặc biệt chặt mạng đờ, phương Nam khu vực có đặc biệt sở lệ. Dạng này rất nhiều người tại du lịch hoặc đi công tác thời điểm, liền có thể thuận tiện bắt được địa phương đặc thù tinh linh, xem như một loại kỷ niệm. Đương nhiên, loại này đặc thù tinh linh chắc chắn không thể quá mạnh, càng nhiều hơn chính là một loại kỷ niệm ý nghĩa, muốn nắm giữ hảo cân bằng. Còn có chính là một chút hoạt động điểm, tinh linh điểm này sinh mới cùng đạo trưởng thiết kế, nhất thiết phải nhằm vào toàn thế giới địa đồ tiến hành kế hoạch, không thể ngẫu nhiên. Bất quá cũng may có thể thông qua thiết lập nhường nhân công trí có thể đi hoàn thành công việc chủ yếu. Đạo trưởng muốn lựa chọn một chút tương đối đặc sắc tiêu chí tính chất kiến trúc, tuyển tại nhân khẩu khu tụ tập. Đồng thời, càng dày đặc khu đạo quán thực lực càng mạnh, ban thượng càng tốt, đạo quán cũng muốn phân đẳng cấp, thì như tại đế đô lời nói, Lôi đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ đạo quán nhất định là mạnh nhất đạo quán, là cả thế giới chiến lược đứng đầu nhất người chơi mới có thể chiếm hữu. Còn có chính là muốn bảo đảm nhà chơi an toàn, không thể ảnh hưởng bình thường hoạt động xã hội. Giống cục cảnh sát, bệnh viện loại địa phương này cũng không cần phong cái gì tinh linh hoặc đạo điểm, trên đường cái lớn cũng không cần loạn soát tinh linh. Muốn từ đầu đến cuối cam đoan các người chơi tại chúng ta cho phép phạm vi bên trong hoạt động, ta cũng không hy vọng ngày khác làm ra cái tin tức lớn tới, kết quả tinh linh thế giới bị phong sát. Trần Mạch dừng một chút, sau đó nói, cuối cùng chính là tinh linh ở giữa chiến đấu hệ thống và trị số cân bằng, cái này tiễn côn tới lo lăng a, nói ngắn gọn có mấy cái nguyên tắc đầu tiên là tinh linh phân loại, căn cứ vào chủng loại có thể chia, tiểu động vật, giá thú, loài rồng, nguyên tố, phi hành, vong linh, máy móc trở, căn cứ vào năng lực có thể chia, hỏa, thủy, băng, điện, độc, nham thạch, siêu năng lực các loại. Bất đồng tinh linh ở giữa có lẫn nhau khắc chế quan hệ, mỗi cái tinh linh sẽ có đặc biệt kỹ năng và phương thức chiến đấu. Thứ yếu là tinh linh dưỡng thành hệ thống, tinh linh có thể bồi dưỡng không ngừng tiến hóa cùng để thăng, tỉ như hiếm hoi hắc long bảo bảo có khả năng sẽ trưởng thành vì y tùyện, hoặc mặt cấp tiến hóa thành giải dạ đồ. Có chút tinh linh bản thân rất yếu, nhưng tiến hóa sau đó liền sẽ trở nên siêu cường. Còn có chính là, ta cho tất cả tinh linh đều phân chia thuộc tính, tinh linh thế giới chủ thể nội dung lấy tinh linh bộ kệ mẩn cùng A giờ làm chủ, sau đó mới là những thứ khác yếp nội dung. Tinh linh chiến cũng muốn cân nhắc, tốt nhất mỗi cái trò chơi bình quân một chút, làm đến không như lệ. Đứng đầu nhất mấy cái kia tinh linh, nhất định là đến từ game khác nhau. Thiển Quân một mặt một bước, cửa hàng trưởng, đây cũng quá phức tạp a. Trần Mạch mỉm cười, không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. 802 thứ 809 chương làm trò bí hiểm bà canh tại xác định tinh linh thế giới nghiên cứu phát minh tiến độ sau đó, liền chính thức tiến nhập nghiên cứu phát minh câu. Mỗi người đều có chính mình vụ trách bộ phận, thống nhất hòa phòng, thay đổi nhỏ quy tắc, vì mỗi cái tinh linh chế tác đặc biệt kỹ năng, động tác, chế tác cận kẽ tinh linh độ giảm, kế hoạch bản đồ thế giới các loại 6 nhất là bản đồ thế giới kế hoạch, tuy nói là từ nhân công trí có thể tới căn cứ vào phép tính hoàn thành, nhưng vẫn là phải dùng nhân công tiến hành xét duyệt, thậm chí Trần Mạch mình cũng muốn nhìn một chút. Nếu như xuất hiện cái gì tiêu cực tin tức lời nói, đối với trò chơi sẽ sinh ra vô cùng không thể không chế ảnh hưởng, cho nên vẫn là phải cẩn thận là hơn. Kỳ thực đối với trước mắt đại đa số trò chơi đại hán mà nói, Mr trò chơi khai phát không có bất kỳ cái gì đồ khó, cho dù có vài khá là phiền toái chỗ cũng rất tốt vượt qua. Dù sao những trò chơi này vật vẫn là trí năng kinh mắt, bị giới hạn phần cứng, cơ bản, bản thượng có thể nhìn thành là mang theo xiềng xích khiêu vũ trạng thái. Cho nên Sao ý cũng liền lộ ra càng chân quý. Tuy Mr. Trò Chơi xem như lập tức điểm nóng, nhưng rất nhiều công ty game cũng không có đem quá nhiều lực chú ý phóng tới phương diện này, chủ yếu là cảm thấy siêu bạo khoản Mr. Trò Chơi sẽ không như thế mau ra hiện. Tuy chí năng tính mắt đang lấy tốc độ cực nhanh phát triển, nhưng dù sao Mr. Trò Chơi có rất nhiều hạn chế, tại toàn thân hình ảnh biểu hiện bên trên liền TC bưng đều phải kém, chớ nói chi là cùng vợ giờ dựng lên. Đến nỗi bạo kiểu Mr. Trò Chơi, rất nhiều nhà thiết kế thậm chí không tưởng tượng ra được nó đến cùng lại là bộ dáng gì. 6. Tại tinh linh thế giới nghiên cứu đồng thời, Liên quan tới trò chơi này, phim quảng cáo cũng tại đồng bộ quay chụp bên trong. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này phim quảng cáo đem áp dụng chân nhân cờ g phương thức, tận khả năng vì các người chơi hiện ra dĩ giả loạn chân hiệu quả. Những cái kia các loại tinh linh cũng sẽ bằng mô phỏng cảm ứng cao thanh hình thái xuất hiện ở tinh linh thế giới bên trong, cho các người chơi lộ ra màu sắc sạc sỡ tinh linh thế giới. Đến nỗi trong trò chơi thực cảnh hình ảnh 6. lại so với cờ g kém một chút, nhưng là không kém nơi nào. Nếu như là cao phối bản, Thanh Xuân bản liền Tam Quốc Diệt đều không chạy nổi, chớ nói chi là tinh linh thế giới. Loại sách phổ thông ma trận kính mắt ngược lại là có thể chạy chị bất quá sẽ ở đặc hiệu cùng chất lượng hình ảnh phương diện điều thấp rất nhiều. Lần này phim quảng cáo sẽ tại toàn cầu rất nhiều khu vực đồng bộ quay chụp, quốc nội, Âu Mỹ, nghe hùng sáu. Sẽ đại lượng áp dụng toàn thế giới các nơi mang tính tiêu chí kiến trúc, làm hết sức hiện ra người địa phương văn nội hàm, từ đó biểu đạt ra một cái vô cùng khái niệm rõ ràng, đây là một cái toàn thế giới cùng nhau chơi đùa trò chơi, đây là một cái chắc chắn hỏa lượng toàn thế giới trò chơi. Mỗi người đều biết mang theo ma trận kính mắt, sướng hưởng tinh linh thế giới cùng hiện thực thế giới đan vào hoàn toàn mới thể nghiệm. 6 Ma trận kính mắt bán rất tốt, Chu Giang Bình cũng không nhàn rỗi, một bên tại Hải Ngoại đủ loại tuyên truyền, một bên vì ma trận kính mắt khai phát đủ loại phần mềm cùng trên hệ thống ưu hóa nội dung. Đây là đánh lâu dài, Chu Giang Bình làm nhiều năm như vậy điện thoại, hiển nhiên là am hiểu sâu đạo này. Đang bận, thu đến một đầu Trần Mạch tin tức. Nhìn hòm thư, Chu Giang Bình tạm thời thả xuống trong tay công tác, mở ra hòm thư phát hiện Trần Mạch phát tới một cái video. Video không dài, hết thể chỉ có hơn 3 phút đồng hồ, nhưng Chu Giang Bình sau khi xem sóng, lại trực tiếp đứng lên, cho Trần Bạch gọi cái video tình cậu. Như thế nào, tuyên truyền video nhìn sao? Trần Mạch đang ngồi ở cửa hàng trải nghiệm bên trong, cười ha hả vấn đạo. Chu Giang Bình gật đầu, nhìn. Đây là trò chơi mới tuyên truyền video. Đối với, cảm giác thế nào? Chu Giang Bình có chút kích động nói, "Tốt, cái này phim quảng cáo vô rất không tệ. Ít nhất cái trò chơi này khái niệm vô cùng mới lạ, thật tốt tuyên truyền lời nói, hẳn là một cái cực kỳ tốt để vào, coi như cách chơi làm không được trong video biểu diễn phong phú như vậy sáu." Trần Mạch cười cười, "Cách chơi so trong video biểu diễn có thể phong phú nhiều, lôi lẫn nhau ngu lúc nào lạm qua tiêu đề đằng chuyện. Trò chơi thực tế chơi chỉ có thể so tuyên truyền trong video chơi rất hay." Đương nhiên ngoại trừ hình ảnh sẽ hơi rút lại một chút bên ngoài dù sao kỹ thuật hiện tại trình độ không có cách nào ủng hộ chúng ta làm đến 100% hoàn toàn mô phòng cảm ứng cái kia cũng rất lợi hại A hơn nữa lần này giống như đem lôi đìnhnh du Hy kịch đại vi tất cả đều dùng tới Trần tổng ngươi thật đúng là đủ ý tứ. Chu Giang Bình cảm khái nói Trần chân Mạch nói tất nhiên cảm thấy ok vậy ta liền chuẩn bị đem phim quảng cáo thả ra đến lúc đó lôi đỉnh du Hy kịch bình đại còn có các đại diễn đàn đều sẽ đại lực mở rộng các người bên kia cũng phối hợp một chút ba quát ma trận mắt kiến học các đại trên mạng thương thành quảng cáo vị Hàng hóa tuyên truyền trang các loại cũng tất cả đều thay đổi. Tương quan tài liệu ta sẽ tìm chuyên gia phát cho các ngươi quảng cáo bộ, nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Tất cả công việc quảng cáo cũng là đồng bộ bắt đầu, thị trường ngoài nước cũng giống như vậy, đồng bộ đổi mới nhiều ngôn ngữ phiên bản. Hơn nữa, lần này tuyên truyền chủ yếu là mặt hướng hải ngoại người chơi, dù sao chúng ta là muốn vì ma trận kính mắt mở rộng thị trường quốc tế. Chu Giang Bình gật đầu, "Hảo, không có vấn đề, ta đây liền đi an bài 6. Mặc dù tinh linh thế giới trò chơi còn không có chính thức nghiên cứu phát minh hoàn thành, nhưng tiến độ rất nhanh, bây giờ dùng phim quảng cáo tới thêm nhiệt vừa vặn. Rất nhanh. Trong ngoài nước các người chơi phát hiện một cái gọi là tinh linh thế giới ưu tài liệu quảng cáo cơ hội là phô thiên cái địa chiếm cứ tầm mắt của bọn họ lôi Đình du Hy kịch trên bình này có ma trận kính mắt trên họ phí càng website có các đại website bán hàng bên trên có rất nhiều khoa học kỹ thuật website trò chơi trên website cũng có chân mạch còn không có chính thức thả ra phim quảng cáo bây giờ còn là cùng các người chơi làm trò bí hiểm giai đoạn bất quá ngoại trừ phim quảng cáo bên ngoài cũng có khác đủ loại đủ kiểu tài liệu quảng cáo tỉ như áp phích hoặc một chút video ngắn những tài liệu này đều cho rất cảmm xúc rất bị mờ rất nhiều người đều xem không hiểu là có ý gì chỉ có thể dựa vào đoán. Tỷ như nào đó trương tuyên chuyên áp thích, tại tòa nào đó thành phố Quảng Trường, rất nhiều người trẻ tuổi tại vui vẻ chạy khắp nơi, còn có người tại cùng nhìn nhau, phản phất tại tiến hành một loại nào đó thi đua. Tương đối kỳ quái là, những người tuổi trẻ này bên cạnh đều đi theo một cái màu đen cắt hình. Những thứ này cắt hình hình dạng khác nhau, động tác khác nhau, đại khái có thể nhìn ra một ít cắt hình hình dáng là động vật, nhưng càng nhiều cũng không nhìn ra. Những tài liệu này giống như là từng cái bí ẩn, các người chơi đều biết đây là một trò chơi, nhưng lại không đoán ra được nó rốt cuộc là thuộc về cái nào thiết bị, cũng không đoán ra được đây rốt cuộc là dạng gì một trò chơi. Rất nhiều nước ngoài người chơi phát hiện, ma trận kính mắt tại Hải ngoại website bán hàng lên hàng hóa tưởng tình trang, cơ hội có nhiều hơn một nửa nội dung cũng là tại giới thiệu ma trận kính mắt cùng Lôi Đình Du hy kịch sân thượng độc chiếm quan hệ, hay là tinh linh thế giới trò chơi tư liệu, ngược lại áp xúc thiết bị tham số giới thiệu 6. Đột nhiên xuất hiện tuyên truyền lượng rất nhiều người chơi đều cảm thấy ngạc nhiên, chân mạch phí lớn như vậy cùng tuyên truyền mình trò chơi thật đúng là không thể nào phổ biến a. Nhung chân mạch coi trọng như vậy trò chơi, rốt là trò chơi gì đâu? Ngay tại các người chơi giao nhau, nhau thảo luận, nghi hoặc đặt đến đỉnh phong thời điểm, Trần mạch thả ra tinh linh thế giới phim quảng cáo. 803 thứ 810 chương truyền chuyển video kênh một các người chơi mang vô cùng hiếu kỳ tâm tình, mở ra tinh linh thế giới truyền chuyển video. Tại thư giãn và hơi có vẻ thần bí bờ bGM bên trong, ống kính lướt qua rừng rậm, núi tuyết, rừng mưa, hải dương 6. Tại viễn cảnh cùng cảnh gần đan vào tràng cảnh bên trong, phàm phất mơ hồ có thể thấy được từng cái tinh linh cái bóng. Những thứ này tràng cảnh đều vô cùng chân thực, hẳn là thực phách hình ảnh, mà dấu ở tràng cảnh bên trong các tinh linh nhưng lại như ẩn như hiện, có chút ẩn thân tại cây cối, bụi cỏ đằng sau, có chút dấu ở trong sương mù, có chút từ ống kính phía trước phi tốc lướt qua, chỉ để lại kỳ lạ trường ấn cùng hư ảnh sáu. Trâm thấp và rõ ràng lời buộc bạch văng lên. Rất nhiều kinh người sinh vật, bắt đầu xuất hiện ở địa cầu mỗi cái chỗ. Người to màu nhóm, đang lấy trước nay chưa có thể kéo dài phát hiện mới. Những thứ này thần bí lại mê người tinh linh, được xưng là bộ kệ mẩn bộ kẹ mẩn. Ông kính nhất chuyển, trang cảnh bên trong các tinh linh nhao nhao lộ ra chân dùng, bọn chúng hình thể khác nhau, màu sắc khác nhau, có chút trong rừng. Có chút ở trong nước, có chút ở trên bầu trời bay lên những thứ này, tinh linh xem xét chính là hoàn toàn hư cấu sinh vật, bởi vì bọn chúng vẻ ngoài cùng đã biết bất luận cái gì giống loài đều hoàn toàn khác biệt, dù cho có cùng thực tế giống loài tương tự chủ loại, cẩn thận quan sát mà nói, cũng sẽ phát hiện đặc biệt đặc điểm. Những thứ này tinh linh nhìn có chút manh, có chút quy, nhưng lại cùng toàn bộ hoàn cảnh vô cùng phù hợp mà hòa là một thể, bởi vì tất cả tinh linh trên người chất liệu đều vô cùng tinh tế tỉ mỉ, nhìn giống như chân thực tồn tại sinh vật mở dạng. Những thứ này mỗi người đều mang đặc sắc các tinh linh tại khác biệt trảng cảnh bên trong vui sướng hoạt động, có trong rừng rậm chạy, có tại trong hải dương vẫy vùng, Cô tại trong băng tuyết ngập trời tiến lên 6, hư ảo cùng thực tế kết hợp hoàn mỹ hình ảnh, nhưng rất nhiều người đều cảm giác vô cùng ảo ảo. mẩn ở thế giới đang tại chúng ta chúng quanh lan tràn, tồn tại ở thế giới ảo tưởng bên trong tinh linh, đi tới chúng ta mỗi người bên người. Ông kính nhất truyện, lần này tràng cảnh không còn là rừng rậm cùng núi tuyết dạng này, người một ít dấu tích đến trí địa, mà là đổi thành trong thành phố tràng cảnh. Tại Đế đô, một cái đầu mang ma trận mắt kính ngồi tự đối mặt ông kính nhìn về phía phương xa, ma trận trên mắt kính ra hiện liễu nhất xuyên phức tạp đồ hình, mà cô em trên mặt cũng dương lên nụ cười. Tại tiên phương của nàng, một cái khu mua sắm ở trung tâm, rất nhiều mang theo ma trận mắt kiếm người đều ở đây nhìn xem một tòa nghệ thuật pho tượng. Muội tử đi tới đám người hậu phương, tại tầm mắt của nàng bên trong, pho tượng này bên trên có đặc thủ tiêu ký. Tay phải của nàng tại tầm mắt phía trước nhẹ nhàng quét qua, pho tượng phía trên mâm tròn tùy theo chuyển động, từng cái vật phẩm ảo hướng nàng bay tới, bị tất cả đều bỏ vào trong túi. Mà trong đó có một tinh linh chứng, biểu hiện đang tại chứng nở. Ông kính nhất truyện, đi tới ma đều Đông Phương Minh Châu bên cạnh, nhân vật cùng hoán đổi đến một cái đầu tóc ngắn xoáy khí ca, tại hắn mắt bên trong, tinh linh chứng đã ra, từ bên trong nhảy ra một cái ái tiểu hắc long đang tại vỗ vội cánh muốn bay đến trên không. Tiểu ca vô cùng kinh hỉ, nghĩ thử đưa tay đi sờ con này tiểu hắc long, kết quả tiểu hắc long bay thẳng lên đối với hắn phun ra một ngụm hỏa diễm. Tiểu ca sợ hết hồn, nhưng lập tức hội tâm nở nụ cười. Kế tiếp, ống kính lại chuyển đến những thứ khác mỗi cái quốc gia, từng cái quen thuộc tiêu chí kiến trúc ở trong video nhau nhau lộ ra. Tượng nữ thần tự do, Eiffel Tower, Đại bản Trung, Trường Thành, Quảng trường đỏ, So Tát Tát Hạp, Chúa sẵn giống, Azabia Tháp khách 6. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều công viên, trường cùng với các bạn tụ hội nơi trốn. Những thứ này đối với rất nhiều người đã vô cùng quen thuộc tiêu chí kiến trúc, lại bởi vì các tinh linh xuất hiện mà sinh ra một loại không rõ cảm giác mới mẽ. Tại đủ loại đủ kiểu chỗ, các tinh linh lấy đủ loại đủ kiểu phương thức xuất hiện ở trong video. Một cái cô em xinh đẹp đang tại chạy bộ, một cái ngốc ngu suần đi xe điều theo sau nàng bay lên, còn thỉnh thoảng sẽ ngã xuống đất. Một đệ tử tại trong tiệm sách đọc sách, ở trước mặt hắn trên mặt bàn, một cái tỉ ạ sụ tờ bảo bảo đang tại nhàm chán khắp nơi loạn nhà đầu Hà Lan. Dẫn đi làm lái xe ngăn ở trên đường, thành lũy bảo bảo tại trên tay lái phụ một hồi biến thành trạng gác hình thái, một hồi biến thành xe tăng hình thái, còn phát ra tất tất tất âm trong suối phun bên cạnh, hai cái mang theo ma trận mắt kiếm người chơi đang tiến hành tinh linh đối chiến, bên cạnh mang theo ma trận mắt kiếm mọi người nhưng là tại nhau nhau vây xem. Cống thoát nước tuổi Vương Bảo Bảo hạ Trạ Dị giật đánh chính diện liệt, Tùy Vương Bảo Bảo mở ra miệng rộng muốn cắn được Trạ Dị rớt, mà Trạ Dị giật nhưng là linh hoạt di động tới, còn đang không ngừng mà phlả lả mẹ giờ tiến hành đánh trả. Nhiều lông diễu hỏa Tùy Vương Bảo Bảo bị thiêu đến trên mặt đất trực tiếp lăn lộn, bất quá cũng may bên cạnh thì có một cái suối phun, tuổi Vương Bảo Bảo nhảy vào suối phun trở ra, lại làm một đầu hảo hãn. Suối phun một bên khác, một cái màu xanh nhạt hải mã đang tại bơi lội. Một cái tiểu ca xuất kỳ bất y vung ra mà master bản, thành công bắt được. Nào đó cỡ lớn thương trường, trung ương trên đất trống có một cái lập thể giả lập đạo quán tiêu chí, rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, đang tại khiêu chiến nơi này có chủ. Một cái tóc vàng muội tử thành công đánh bại quán chủ, nàng giả lập hình tượng và người chơi tư liệu lập tức hóa thành giả tưởng dòng số liệu, thượng truyền đến rồi đạo quán lên giới diện, trở thành mới quán chủ. Quảng trường thời đại. Một cái muội tử đang mang theo mình tinh linh tại đi dạo, đột nhiên, ma trận trên mắt kính xuất hiện một nhóm bắt mắt nhắc nhở tin tức. Mà quảng trường thời đại chung quanh vô số màn hình lớn cũng đồng thời biến trống không, phía trên bắt đầu biểu hiện đến ngược Nhắc nhở tin tức chỉ có một tinh linh hư ảnh cùng một cái đơn giản tin tức, đánh bại siêu ngộng. Vô số người chơi bắt đầu hướng về quảng trường thời đại chạy như điên, muội tử cũng nhanh chóng đi theo trong làn sóng người lao nhanh, đi tới quảng trường thời đại trung ương. Tại ngay phía trước trên không, siêu ngộng quanh quần trên không trung bay múa, phía dưới các người chơi nhưng là phái ra từng cái tinh linh hướng nó khởi xướng tiến công. Những thứ này tinh linh thủ đoạn công kích khác nhau, có gió, hỏa, điện đủ loại nguyên tố, thậm chí còn có tỷ bảo bảo này công kích từ xa. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đếm ngược cũng tại từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều đang oanh hô hét. Tại đến ngược một giây sau cùng, một cái toàn thân mang theo vô số dòng điện tích chu bay vọt lên, hung hăng vọt tới siêu ngộng, trên không trong nháy mắt buộc phát ra một đoàn chói mắt lôi đình. Nhìn xem trống không màn hình cũng không có vật gì bầu trời đêm, tất cả các người chơi đều nắm chặt song quyền, khẩn trương chờ mong. Lúc này, trên không xuất hiện một nhóm to lớn chứa mỹ thuật, siêu ngộng bắt giữ thành công. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bạo phát ra như tiếng sấm bản tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều mang theo ma trận kính mắt, nhảy c hoan hô. Đi tìm đòi, đi phát hiện, đi bắt giữ, đi tinh linh thế giới bên trong, tìm được thuộc về ngươi bộ Pokémon. Tổng tính nhanh trong kéo cao, cho đến rồi địa cầu tại toàn bộ trong vũ trụ sao trời viễn cảnh, trong video cũng xuất hiện ảnh tự tên, tinh linh thế giới. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, Orion Matrix Gamsma trận kính mắt độc chiếm. 804 thứ 811 chương ma trận kính mắt độc chiếm canh hai tinh linh thế giới là ở trong phạm vi toàn cầu đồng bộ thả ra, phối hợp phía trước đã cho đủ huyền niệm tuyên truyền thế công, trong ngáy mắt liền đưa tới các người chơi nhiệt liệt thảo luận. Nhất là tại hải ngoại, mặc dù nhạc huệ cùng ma trận kính mắt là không có cái gì danh tiếng hiệu, nhưng lôi đình lẫn nhau ngu lực ảnh hưởng thế nhưng là rất lớn. Cuối phim ma trận kính mắt độc chiếm đầu này, càng là để ma trận kính mắt kết kết thật thật đánh một cái quảng cáo, cứng đến nỗi không thể cứng hơn nữa loại kia. Rất nhiều người chơi thế mới biết, nguyên lai like trước đó tuyên truyền này lâu như vậy trò chơi mới, là một cái mister trò chơi a. Tuy đối với cụ thể cách chơi còn không rõ ràng lắm, nhưng cũng chỉ là thông qua tuyên truyền video, các người chơi cũng đã mơ hồ đoán được trò chơi này hạch tâm cách chơi và vui sướng chỗ. Ở trong ngoài nước diễn đảng game bên trên, liên quan tới tinh linh thế giới thảo luận trong nháy mắt tràn sắt bạn, nhiệt độ nóng này. Loại này nóng này không chỉ là bởi vì này trò chơi là lôi lẫn nhau ngu tại mở rộng trò chơi Mà là bởi vì nó là cho đến trước mắt tuyên truyền nhiều nhất, cách chơi rất phong phú, giá tâm cũng lớn nhất Mr. trò chơi. Mượn trước mắt trí năng mắt kiếng đầu gió Mr. trò chơi cũng bị coi là tương lai trong một khoảng thời gian trò chơi phát triển mới chi nhánh, tuy tất cả mọi người cảm thấy Mr rất khó siêu việt điện thoại, TC cùng giờ tam đại bình đại, nhưng bất kể nói thế nào, Mr. trò chơi tất nhiên sẽ phát triển thành đặc biệt thuộc loại, tại trò chơi trong nghề chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Mà ở các người chơi cùng nhà thiết kế nhóm cũng đang thảo luận Mr U cao giai hình thái lúc, tinh linh thế giới xuất hiện rõ ràng cho đại gia cung cấp một loại mới tinh mạch suy nghĩ cùng khả năng. Quốc nội Câm ngươi nhìn tinh linh thế giới phim quảng cáo sao? Trần Mạch muốn cho Ma trận kính mắt phóng đại chiêu. Ma trận kính mắt ở trong nước cơ hồ đã là một nhà độc quyền, còn phải tiếp tục đẩy độc chiếm Mr. trò chơi. Đẩn, đây nhất định là vì phát triển thị trường quốc tế a. Ngươi không thấy phim quảng cáo là nhiều ngôn ngữ, toàn cầu đồng bộ sao? Trò chơi này muốn ra cửa đi đường. Ta một cái trạch nam rất muốn nói qué rời sáu. Ngốc, trò chơi này căn bản cũng không phải là cho ngươi loại này người chơi chuẩn bị, như ngươi loại này chạch liền thành thành thật thật chơi vở giờ là được rồi. Mister là cho Ma trận mắt kiếng người sử dụng chuẩn bị, là nhường đại gia ở bên ngoài, tại thương trường. Tại bằng hữu tụ hội thời điểm, cũng có thể chơi đến cùng thực tế tỉ mỉ tương quan Mr trò chơi. Ta cảm thấy ở nước ngoài hẳn là sẽ rất hỏa, dù sao thói quen sinh hoạt không giống nhau, rất nhiều người nước ngoài là phi thường ưa thích ngoài trời hoạt động, loại trò chơi này hẳn là chính hợp khẩu vị của bọn họ a. Quốc nội cũng có rất nhiều người cần a, tỉ như đi làm trên đường đi tàu đượm ngầm, ngồi xe buýt rất nhàm chán, hoặc cuối tuần và bạn đi ra cửa công viên a đi cảnh điểm các loại, trước đó bọn người hoặc xếp hàng thời điểm chỉ có thể chơi điện thoại, bây giờ liền có thêm một loại lựa chọn, có thể dùng ma trận tính mắt trảo tinh Nước ngoài. Ờ một bộ chỉnh hợp lôi đình lẫn nhau ngu đại bộ phận đứng đầu y Mister trò chơi. Ta ở bên trong thấy được cả rợ rốt, há cám chi hồn, nước nguy tận thế, thậm chí còn chứng kiến tuyệt địa cầu sinh bên trong cái chảo. Cái này cũng biến thành tinh linh. Tuy có một chút tinh linh hoàn toàn chưa thấy qua, nhưng là cảm giác rất khả ái đi, tỉ như cuối cùng cái kia gọi là siêu ngộng sinh vật, còn có cái kia sẽ phát điện màu vàng chuột. Một man cuối cùng phóng tới quảng trường thời đại, cũng là cho đủ mặt mùi a. Đi, ngược lại lôi đình lẫn nhau ngu đã là cốt tế hóa trò chơi nhà bởn, khai thác trò chơi mặt hướng toàn thế giới cũng là rất bình thường đi. Ta tương đối quan tâm là, hệ vũ thực cảnh thật sự có thể làm được tuyên truyền trong video hiệu quả sao? Ta tùy thời có thể nhìn thấy ta tinh linh đi theo bên cạnh ta sao? Nếu như có thể mà nói, vậy vẫn là chơi thật vui. Từ chính độ kỹ thuật đi lên nói, hẳn là không độ khó gì. Trước mắt đã có tương tự Mr. trò chơi xuất hiện, chỉ bất quá từ quy mô cùng cách chơi thượng đô kém xa tinh linh thế giới. Vì cái gì trò chơi này chỉ ở ma trận trên mắt kính mới có thể chơi? Vậy mà không có hai sợi kính mắt phiên bản, không thể tưởng tượng nổi. Là hai sợi kính mắt không nỡ đưa tiền. Vẫn là ma trận kính mắt cho quá nhiều tiền. Nói thật, ta vẫn lần đầu tiên nghe nói ma trận kính mắt nhãn hiệu này 6. Phổ cập khoa học một chút, ma trận kính mắt xem như trước mắt sức cạnh tranh tốt, chức năng kính mắt nhãn hiệu, dựa theo người sử dụng ý kiến, chất lượng cũng không tệ lắm, hơn nữa định giá so hai chiếc kính mắt tiền nghi. A, đúng, liên quan tới vì cái gì nó có thể đọc hưởng tinh linh thế giới 6. Là bởi vì mắt kính này cơ bản bản thượng có thể nhìn thành là Lôi đỉnh lẫn nhau ngu cùng nguyên hán hợp tác nghiên cứu, thậm chí Tắc Luân Đật còn tự thân cho mắt kính này làm thiết kế. Sáu. Thì ra là thế, ma trận kính mắt cùng sở vị không sai bị lắm, tương đương với Tắc Luân Đật mình thân nhi tự thiết bị. Vậy thì không khó hiểu được. Bất quá ta vẫn cảm thấy rất khó chịu, bởi vì ta đã có hai chiếc mắt kính, không muốn dùng tiền lại mua một cái. Tinh linh thế giới liền không có bản điện thoại di động sao? Rõ ràng không có, đừng có nằm mộng sáo. Tinh linh thế giới phim quảng cáo không chỉ có là nhường toàn thế giới người chơi đều ở đây chú ý Tinh linh thế giới trò chơi này, cũng mang kèm theo ma trận kính mắt phát hỏa một cái. Phía trước, rất nhiều nước ngoài người chơi cũng không có bất luận cái gì muốn mua ma trận mắt kính ý nghĩ, nhưng ở nghe nói cái đồ chơi này sẽ độc chiếm Tinh linh thế giới sau đó, rất nhiều có tiền thổ hào cũng cân nhắc vào tay một đài. Đương nhiên Bởi vì một video liền để số lớn người chơi mua ma trận kính mắt không quá thực tế, nhưng ít ra, bọn hắn đều sẽ điểm tiến website bán hàng, đi xem một chút ma trận mắt kiếng phối trí giới thiệu. Sau khi xem xong rất nhiều người cảm thấy, mắt kính này quả thật không tệ a. Cao phối bạn cùng hãy sẽ kính mắt không sai biệt lắm, mặt khác hai cái phiên bản nhưng lại ắt chủ bài giá cả ưu thế. Hơn nữa, bởi vì ngay từ đầu lúc thiết kế liền bất đi được chức năng quay phim, điều chỉnh phối trí, cho nên giá cả cũng tương ứng mà thấp xuống một chút. Từ website bán hàng lên đánh giá đến xem, mua cái này mắt kiếng người mua nhóm cũng vẫn là tương đối hài lòng, các phương diện đều không cái gì không hay. Rất nhiều người nội tâm cũng đã bắt đầu giãn ra. Một chút lôi đình lẫn nhau ngu tử trung fan hâm mộ đương nhiên là không nói hai lời liền mua, ngồi đợi trò chơi bán. Tuy còn không biết trò chơi đến cùng như thế nào, nhưng nhiều như vậy uy liên động, đã cho tinh linh thế giới nâng đến rất cao vị trí. Còn rất nhiều người đang quan sát, muốn đợi trò chơi sau khi đi ra xem chơi vui hay không, sẽ cân nhắc quyết định phải chăng muốn vào tay ma trận kính mắt. 6. Tinh linh thế giới tuyên truyền thế công nhường rất nhiều chức năng kính mắt phần cưng thương đâu có chút hoảng. Rất rõ ràng, trò chơi này có một rất trọng yếu mục đích đúng là mở rộng ma trận kính mắt, khuyết chương thị trưởng Vân Nại. Bằng không trò chơi này, đại khái có thể làm thành tất cả chí năng kính mắt đều có thể chơi phiên bản, còn làm lớn ra đám cỡ lệ ở thể, có thể kiếm tiền nhiều hơn chẳng phải là vui thích. Tất nhiên lôi đình lẫn nhau ngu có thể cắn răng một cái demo Leon Machids Glass loại này quảng cáo đều cho viết ra, vậy hiển nhiên là muốn kiếm chuyện, khắc chí năng kính mắt công ty lại đi tìm lôi đình lẫn nhau ngu nói chuyện hợp tác, đoán chừng cũng là muốn mũi dính đầy cho. Nhưng mà, nghiên cứu phát minh trò chơi tương tự, vô cùng không thực tế. Bởi vì tinh linh thế giới có toàn bộ lôi đình lẫn nhau ngu toàn bộ đứng đầu ip xem như chặc trống, ở thế giới phạm vi bên trong có nhóm lớn fan hâm mộ cơ sở, tại liền trò chơi này cách chơi cũng không rõ ràng dưới tình huống, coi như khai phát lại quần phẩm trò chơi, lại có thể khai phát thành bộ dáng gì, cũng chỉ có thể là chờ trò chơi thượng tiến, mong đợi nó sẽ không quá phát hỏa. năm thứ 812 chương đếm ngược 3 canh 3 cuối tháng đế đô, thời tiết đã ấm lại. Mặc dù cùng quốc nội phần lớn phương Bắc thành thị một dạng, đế đô cũng không có xuân thu hai mùa, nhưng tốt xấu hàng năm có vài ngày như vậy có thể thể nghiệm một chút xuân về hoa nở thích hợp ra cửa cảm giác. Điều kiện tiên quyết là không có gió thổi. Tinh linh thế giới sắp chính thức thượng tiến, đối với các người chơi tới nói, đúng lúc là mùa xuân, lại thêm một cái ra cửa lý do. Hơn nữa mùa này tương đối khá chỗ là, bên trong, ngày, hàn, đẹp, hầu oh, những thứ này chủ yếu thị trường cơ bản bản thượng đều ở vào thích hợp ra cửa thời kỳ, nam bán cầu chủ yếu quốc gia cùng khu vực sắp tiến vào mùa thu, thời tiết cũng còn có thể. Đương nhiên, xếp đạo phụ cận khu vực 6. Ngược lại quanh năm đều nóng như vậy, không có kém. Trải qua khoảng thời gian này tuyên truyền cùng thêm nhật, rất nhiều mua ma trận mắt kiếm các người chơi đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm cái này mới tinh Mr. Hayud. Từ chí năng kính mắt bán đến bây giờ trong khoảng thời gian này, loại này mới tinh có thể mặc mang chức năng sản phẩm tại toàn thế giới đều tạo thành một cơn dãy sóng, một mặt là áp dụng đám người càng live về nhiều, một mặt khác là nhằm vào loại thiết bị này ứng dụng cùng khai phát cũng càng live về nhiều, càng live việc xâm nhập. Đi ở các đại thành thị đầu đường, nhất là thương trường bọn người lưu đông đúc, người trẻ tuổi tương đối nhiều khu vực, khắp nơi đều có thể nhìn đến mang theo chức năng mắt kiếng người, lấy người trẻ tuổi cảm giác nhiều, nhưng là có rất nhiều tiểu hài hoặc trung niên nhân mang theo. Tại ma trận mắt kiếng lôi kéo phía dưới, Truyện đại đa số chí năng kính mắt đều đóng lại mắt kiếng quay phim cùng trực tiếp các loại chức năng, trên mắt kính camera chỉ dùng tại thu thập người chơi trong tầm mắt tin tức. Cho nên, không mang chí năng mắt kiếng mọi người đối với chí năng kính mắt sẽ hay không xâm phạm riêng tư lo nghĩ cũng dần dần trừ khử, nhìn thấy mang theo chí năng mắt kiếng người đi lên bắt chuyện, phần lớn người cũng sẽ lấy cản khoan dung tâm thái đối mặt. Hơn nữa, chí năng kính mắt cũng cho rất nhiều người xa lạ đến gần mở cớ, đang chờ xe buýt, tại thường trường nghỉ ngơi, mua sắm xếp hàng thời điểm, một chút mang theo chức năng mắt kiếng người chơi cũng có thể giữa lẫn nhau mở một ván tương đối đơn giản Mr. trò chơi, dùng giết thời gian. Bất kể nói thế nào, Loại này mới tinh trí năng thiết bị đang tại dần dần đi vào cuộc sống của mọi người, giống như phía trước smartphone phổ cập một dạng, tiện lợi lấy cuộc sống của mọi người, cải biến cuộc sống của mọi người phương thức. 6. Lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới tổng bộ. Đại lâu chỉnh thể cấu tạo đã hoàn toàn thành hình, từ đằng xa đã có thể tình tưởng nhìn thấy cái này to lớn hình cầu cùng bốn phía còn cuốn lôi đỉnh kết cấu. Chỉ bất quá nơi này còn là thi công khu vực, cho nên không thể tiến vào. Nhưng mà chung quanh nơi này trên đường phố, ngược lại là tụ tập không ít người. Bọn hắn tất cả đều mang theo ma trận tí mắt, vừa nãy đâu, một bên chờ đợi cái gì? Lâm Thiết từ trên xe taxi xuống, phát hiện xung quanh lại còn nhiều như vậy người, cũng sợ hết hồn. "Hoa, như thế nào nhiều người như vậy? Đây đều là đang chờ tinh linh thế giới thượng tuyến người chơi sao?" "Đi đi, đây không phải Châu Chắc sao? Hắn vậy mà cũng tại." Lâm Thiết lén lén sợ đến tiểu mập mạp sau lưng, bất thình lình thập một chút tiểu mập mạp hung. "Hoa, Châu Chắc sợ hết hồn, nhìn lại, Lâm Thiết đang một mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn. "Dọa ta một hồi, Người như thế nào cũng tới." Châu Chắc vấn đạo. Lâm Thiết cười ha ha, "Ngươi cái này không biết còn hỏi sao, mới tổng bộ còn không có trang trí xong đâu." Ngươi đã nói tới làm gì? Đương nhiên là trở lấy trảo bộ kẹ mẩn a. Châu chắc nhìn một chút Lâm Tuyết mang ma trận kinh mắt, ân, thỏa thỏa cũng là khai phá dạ phiên bản. Ngươi cũng tại mở trực tiếp. Lâm Tuyết vấn đạo. Châu chắc gật đầu, xem ra hôm nay chúng ta muốn tiến hành một hồi chủ bá ở giữa chiến đấu. Tóm lại 6. Ta hy vọng ở đây có thể bắt được một cái hồng long bảo bảo. Ngươi nghĩ trảo cái gì? Lâm Tuyết nói, hách 6. Đi ạ sủ tở a, hoặc tiếp đi điều cũng được, ta hy vọng nhận được một cái cùng đại dạ họa phong cũng không giống nhau tinh linh. Châu Trác, 6. Thu ta, chúng ta cùng một chỗ cổ lên nha. Tuy ma trận mắt kiếng tại bán phiên bản cũng không có chức năng quay phim, nhưng mà một chút đại chủ bá vẫn là có thể cầm tới khai phá giả phiên bản. Đương nhiên, những thứ này có thể chụp ma trận kính mắt khẳng định muốn nghiêm ngặt hạn chế người sử dụng thân phận, chỉ có những cái kia đặc biệt có ảnh hưởng lực đại chủ bá mới có thể cập tới, dùng một ít đặc thù trực tiếp nhu cầu. Thì như 6. trực tiếp tinh linh thế giới. Loại này Mr. trò chơi cũng là cần chủ bá nhóm đi mở trực tiếp tuyến truyện, nhưng là bởi vì thiết bị đặc thù bốn cùng thực tế hình ảnh là xen lẫn trong cùng nhau, cho nên chỉ có thể là nghiêm hạn chế chủ bá nhóm tư cách, chỉ có số ít đại chủ mới có cái này quyền hạn. Sở dĩ rất nhiều người đều tụ ở Lôi đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ, cũng là bởi vì bọn hắn sớm biết được một chút nội bộ tin tức, chính là một chút đặc định địa điểm sẽ đổi mới ra càng nhiều hiếm hoi tinh linh, xuất hiện hi hữu đạo cụ tỷ lệ cũng sẽ biến nhiều. Đến nơi cái gì là đặc định địa điểm đâu? Rõ ràng, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới tổng bộ nhất định là đặc thù địa điểm một trong 6. Tuy tất cả mọi người không biết có thể hay không thật sự ra hi hữu tinh linh, nhưng ở tinh linh thế giới khai mở đồng thời tới này cái địa phương chào tinh linh, nhất định là không sai. Cho nên, còn có 10 phút liền muốn chính thức khai mở. Nghe nói trò chơi này là toàn cầu cung phục, theo lý thuyết, nếu như ngươi có rất nhiều bức tinh linh, như vậy ngươi xuất ngoại chơi lời nói, còn có thể đi đánh địa phương đạo quán, còn có thể cùng một đám ngoại quốc bạn bè chiến đấu với nhau đâu. Lâm Thiết một bên trở lấy khai mở, vừa cùng mưa đạn giới trò chuyện. Hệ hữu hỗ trợ khách hàng đã sớm khai phóng kế tiếp, cho nên cảm giác hứng thú các người chơi cũng sớm đã sớm phía dưới tốt hỗ trợ khách hàng, trở lấy vừa ô bản bệ tạ liền trực tiếp bắt đầu chơi. Đúng lúc này, Lâm Thiết nhìn thấy phía trước tầm mắt bên trong, một cái màu nâu lông tóc, mọc ra lỗ tai thỏ có điểm giống là con sóc tiểu động vật chợt lóe lên. Ai? Ta hoa mắt sao? Lâm Tuyết còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, nhưng đầy màn hình mưa đạn nhắc nhỏ nàng, không nhìn lầm, vừa rồi ngay cả có thứ gì tránh khỏi. Mau nhìn, trên trời. Không biết là ai hô hét to, Lâm Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời xa xăm ra hiện liêu nhất cái cự đại lập thể chữ mỹ thuật đến ngược, 10 giờ. Không chỉ là lôi đình lẫn nhau ngu mới tầng bộ, toàn thế giới những thành thị khác bên trong tiêu chí tính chất trên kiến trúc cũng đều xuất hiện khai mở chữ mỹ thuật đến ngược, chỉ cần người chơi tại phụ cận ngẩn đầu liền có thể nhìn thấy. Đương nhiên, những thứ này đến ngược là dùng Mr kỹ thuật trực tiếp biểu hiện ở người chơi trên mắt kính, căn cứ vào người chơi vị trí quyết định biểu hiện chữ mỹ thuật góc độ. Đến nỗi toàn thế giới khác biệt khu vực có thời gian trênh lệnh vấn đề 6. Hạ Tever, theo hắn đi thôi. Ngược lại các quốc gia cơ bản bản thượng cũng là thời gian sử dụng khu thừa hải gian, cam đoan cũng là cả điểm là được rồi. Không chỉ là đến ngược, rất nhiều người chơi phát hiện, phụ cận giống như bắt đầu xuất hiện đủ loại đủ kiểu Pokémon. Những thứ này Pokémon đều rất phân tán, có thể mấy trăm mét mới có thể ngẫu nhiên gặp một cái, còn dấu ở đủ loại công trình kiến trúc đằng sau, hoặc ở người chơi nhìn thấy nó thời điểm liền nhanh như chớp chạy mất dạng. Hoa, thật có ý tứ. Cái kia còn có một con. Cái kia cũng có. Lâm Tuyết giống như là nhìn thấy đồ chơi tiểu hài một dạng, nhìn cái nào đều mới mẻ. Hơn nữa, những thứ này bổ kẹ mẩn cũng không phải chỉ tồn tại ở một người tầm mắt bên trong, mà là căn cứ vào phép tính biểu hiện. Theo lý thuyết, Lâm Tuyết cùng Châu chắc đứng tại không cùng vị trí nhìn về phía cùng một con bổ kẹ mẩn mà nói, đều sẽ nhìn thấy nó. 806 thứ 813 chương liền quyết định là ngươi canh một tại trò chơi chính thức khai mở phía trước, chờ đợi các người chơi đã sôi trào, ngẫu nhiên xuất hiện bổ kẹ mẩn nhóm giống như là một loại nào đó báo trước một dạng cho đủ thêm nhiệt Những thứ này bộ kẽ mẩn tạm thời là không thể bắt bắt cũng không thể tương tác, nhưng cũng chỉ là phô bày một chút giả lập tinh linh cùng thực tế trạng cảnh kết hợp với nhau thị giác hiệu quả, cũng đã đầy đủ nhường các người chơi vui mừng. Ta đi, cái kia thật giống như có một con hồng long bảo bảo. Châu chắc trận cả mắt lên, tiểu mập mạp da pa úng mà chạy xa xa hồng long bảo bảo chạy tới, kết quả hồng long bảo bảo nhìn thấy hắn chạy tới, chợt lóe cánh liền hướng càng xa xôi bay, như một làn khói không còn hình bóng. A, ta hồng long bảo bảo. Lam một trạch, Châu chát thể năng cũng không ra gì, vừa chạy hai bước liền thở hổn chỉ có thể hai tay chống đầu gối, từng ngụm từng ngụm mạnh. Lâm Tuyết không khỏi suy đủ, tiểu bàn đập ngươi lường ruộng phí thời gian, bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu trò chơi đâu, ngươi coi như đội kịp Hồng Long bảo bảo thì có thể làm gì? Chẳng lẽ nhục thân bắt? Châu chắc vẫn là lưu luyến không rời mà nhìn xem Hồng Long bảo bảo bay đi phương hướng, đạo lý ta đều hiểu, nhưng mà sao? Đừng nhưng là, mau nhìn, muốn khai mở. Lâm Tuyết chỉ chỉ bầu trời đếm ngược. Sau cùng một phút, đếm ngược 60 giây đã biến thành to lớn con số, theo cái số này bắt đầu không ngừng nhảy lên, biến hóa, tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ cùng một chỗ hô hào, 59, 58, 5765432. Theo con số về không, trên bầu trời phảng phất có vô số hoa mỹ pháo hoa nở rộ, vô số lóe lên điểm sáng phân tán bốn phía, rơi xuống tất cả mọi người xung quanh. Ma trận mắt kiếm trong thai nghe cũng truyền tới làm cho người phấn chấn bừng BGM cùng pháo hoa nở rộ âm thanh công hiệu, kèm theo đám người xung quanh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, nhưng rất nhiều người đều hoảng hốt cảm thấy giống như vượt năm một dạng nhiệt liệt. Ở địa cầu một chỗ khác Bắc Mỹ khu vực, lúc này chính là buổi tối, một màn này hiệu quả lộ ra càng thêm rực rỡ nhiều màu. Tại thời khắc này, Toàn thế giới tất cả chờ mong tinh linh thế giới các người chơi đều ở đây lĩnh hội tính chất lịch sử một khắc này, tụ tập trên quảng trường cùng một chút địa điểm trọng yếu các người chơi đều ở đây đi theo đám người gieo họ, cho dù là trong nhà mình các người chơi cũng sẽ nghe lầu bên ngoài tiếng hoan hô mà hội tâm nợ đủ cười. Bất quá, tuy chính thức khai mở, nhưng rất nhiều người chơi đối với rốt cuộc muốn chơi như thế nào trò chơi này vẫn là không hiểu ra sao. Châu chắc còn tại tâm tâm niệm nghiệm hắn hồng long bà bảo, cho nên bây giờ khai mở, phải làm như thế nào chào? Cũng không có cái gì nhắc nhở tin tức a. ta phải làm như thế nào mở ra trò chơi này? Bây giờ tất cả mọi người đã học thông minh Ngược lại có liên quan ma trận mắt khiến vấn đề tất cả đều hỏi Dạ vị chính là, cơ bản bản thượng không có cái này, nhân công chí có thể không biết đồ vật. Dạ vị trả lời, ngươi cũng tại trong trò chơi, nếu như ngươi còn có nghi vấn lời nói, vậy thì mở bản đồ. Cũng tại trong trò chơi. Châu chắc có chút ngượng, lúc trước hắn đang đau trò chơi phía sau chính xác vận hành trò chơi, chỉ bất quá hệ thống chỉ là gợi ý một chút ưu khai mở thời gian, liền tự động tối lui đến hậu trường đi, cho nên Châu chắc cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, có thể nhìn đến không chung đến ngược có thể nhìn đến chạy khắp nơi bộ kệ mẩn, đây nhất định là đã cài đặt tinh linh thế giới các người chơi mới có thể làm được sự tình. Cho nên, trò chơi này kỳ thực cũng tại vận hành đã trúng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở tin tức a. Châu chắc đều kinh ngạc, loại này không có chút nào bất luận cái gì tân thủ dẫn dắt trò chơi có thể nói là vô cùng tùy hứng. Dựa theo dạ vịt nhắc nhở, Châu chắc mở ra ma trận kính mắt kèm theo địa đồ, lúc này mới phát hiện nhiều tin tức hơn. Nguyên bản địa đồ chính là thông thường bản đồ điện tử, biểu hiện mỗi cái địa điểm, có hướng dẫn công năng, cũng có thể lùng tìm phụ cận cửa hàng các loại. Nhưng mà tại mở ra tinh linh thế giới sau đó, Ma trận trong mắt kiếng bản đồ điện tử lại trở càng nhiều tin tức hơn, tất cả đều dùng ưu phong cách đánh dấu ở trên bản đồ. Theo lý thuyết, tinh linh thế giới trò chơi này tương đương với hiện thực thế giới một cái tiểu blood in, mở ra sau sẽ tự động phụ thân đến nhà chơi ma trận trên mắt kính, mà không phải mở ra một cái khác chương trình tầm giác. Ân, Phu cận đây thì có thật là nhiều đặc thù tiêu chi a, đây là đạo cụ thu huy điểm, cái này đại biểu có tổ kệ mẩn tại phụ cận qua lại, đây là đạo con 6. Châu chắc nhìn xem địa đồ, có chút không kịp nhìn. Mở bản đồ phía sau, dạ vít liền sẽ vì người chơi giới thiệu những thứ này ô biểu tượng đại biểu cụ thể hàm nghĩa. Bao quát đạo cụ thu hồi điểm, đạo trưởng các loại. Nếu như người chơi hỏi thăm một ít đặc biệt bổ kệ mẩn vị trí, dạ vị cũng sẽ căn cứ vào tinh linh trình độ hiếm hoi đưa ra một cái hoặc kỹ càng hoặc mơ hồ đáp án, người chơi muốn đạt được hi hữu tinh linh nhất định phải chính mình đi tìm, hơn nữa có thể hay không bắt được còn cần một chút vật khí. Ý kia nói đúng là trước hết đến trạm tiếp tế đi xem một chút có thể cầm tới vật phẩm gì rồi. Ân. Phu cận đây thì có một cái. Châu chắc nhìn thấy rất nhiều người đã đang hướng lấy vụ cận trạm tiếp tế đi, cái này trạm tiếp tế chỉ ở bên cạnh một chỗ trên đất trống, cách nơi này cũng liền mấy chục mét. Hơn nữa không chỉ một, lại địa phương xa còn có càng nhiều. Dù sao cũng là Lôi Đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ, cái này một mảnh đủ loại ô biểu tượng đông đúc trình độ vượt xa những địa khu khác, trạm tiếp tế rất nhiều, cũng là hi hữu tổ kẻ mẩn hoạt động đông đúc khu vực. Hơn nữa, Lôi Đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ vị trí vẫn là một cái cực lớn đạo quán. Đương nhiên, bây giờ lại ra trong tay gì cũng không có, cho nên đừng nói dẹp đường quán, liền nếu tổ kẻ mẩn đều không cách nào trảo. Vẫn phải là đi trước trạm tiếp tế thu được đạo cụ. Đã có rất nhiều người vây quanh ở cái này trạm tiếp tế xung quanh. Ở đây kỳ thực vốn chỉ là một mảnh đất trống. Nhưng thông qua kỹ thuật giả tưởng tại ma trận trên mắt kính bắn ra hình ảnh làm ra một cái lập thể chạm tiếp tế hình tượng, lơ lửng giữa không trung, còn đang không ngừng mà chuyển động. Châu chắc cùng Lâm Tuyết đi tới chạm tiếp tế phía trước, dựa theo nêu lên phương pháp hướng về phía trước chạm tiếp tế nhẹ nhàng vung tay lên, cái này lơ lửng giữa không trung chạm tiếp tế lập tức bắt đầu chuyển động, đồng thời từng cái đạo cụ hướng bọn hắn bay tới, tụ hợp vào tầm mắt góc dưới bên trái. Ở nơi đó mới ra hiện liệu nhất cái hình nhỏ tiêu, đại biểu cho người chơi có thể dùng đạo cụ. Đây là 620 cái bộ kỳ bạn, hai cái mộc dâu quả, một cái thủy, một cái đá phục sinh, một cái vân hương, hai cái máy ấp trứng. Ân con có thể tự do một cái trứng sùng vật. Châu chắc mở ra đạo cụ giới diện, kiểm điểm chính mình vừa rồi lấy được đạo cụ. Những vật này là thật nhiều, nhưng chắc là xem như tân thủ nhà chơi phúc lợi, không có khả năng mỗi cái chạm tiếp tế đều cho nhiều như vậy đồ vật. Hơn nữa, trừ đạo cụ bên ngoài, còn có ba cái bất đồng sủng vật có thể cung cấp lựa chọn, ba cái trứng đều nổi đồng bệnh giữa không trùng, theo thứ tự là bồn bà xoa, chatmander, lệ, người chơi chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái xem như mình ban đầu sủ vật. Ấn 6. Liên quyết định là ngươi, chatmander. Châu Trác căn bản là không có như thế nào do dự, dù sao hắn muốn bắt nhất chính là hồng long bà bảo bảo mà mấy cái sủng vật bên trong chặt mãn đợi ngoại hình giống nhất. Tuyển định sau đó, chạm Tiếp tế thu hồi ngoài ra hai cái trứng, mà Chật Mãn đợi quả trứng tiếp nhưng là bay bên trong châu chắc càng gần một chút, tiếp đó két một tiếng vang giòn sau đó đã lứt ra. Một cái toàn thân màu cam, có màu vàng nhạt cái bụng khả ái tiểu long theo trứng sắc bên trong nhảy ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Cái đuôi của nó trên ngọn còn thiêu đốt lên một ít ngọn lửa, một đôi mắt to chớp chớp mà đang tại tò mò nhìn thế giới này. 807 thứ 814 chương tìm kiếm tinh linh canh hai hoa, thật đáng yêu. Châu chắc còn chưa kịp căng khái, bên cạnh Lâm Tuyết đã hô lên âm thanh. Không chỉ là châu chắc, Các cây quanh ở trạm tiếp tế bên cạnh các người chơi cũng đều lấy được mình ban đầu tinh linh. Ngoại trừ cái đuôi một mực thiêu đốt chặt mãn đờ bên ngoài, cũng có màu làm nhã sở cục lệ cũng có lục sắc tạ mãn nệ rỉ một dạng thực vật buồn bã xoa. Những thứ này tinh linh bày ra là phụ cận tất cả mọi người cùng hưởng, Châu chắc có thể nhìn đến phụ cận tất cả mọi người Pokémon, đương nhiên, quá xa thì nhìn không tới. Trong lúc nhất thời, trung quanh các người chơi cơ hội là nhân thủ một cái nhỏ tinh linh, nhìn vô cùng náo nhiệt. Chật mãn đờ ngay tại Châu Trác bên cạnh ngừ nhìn vô cùng người vật vô hại. Nó thật đáng yêu a. Lâm Thiết nhìn mình gọi tới Lệ không nhịn được nghĩ ngồi xổm xuống sờ đầu của nó. Bất quá rất đáng tiếc là cũng không thể sờ đến, mặc dù nó nhìn giống như là chân thực tồn tại một dạng. Châu chắc lại đi thử rồi một lần lại lần nữa cùng chạm tiếp tế tương tác, nhưng lần này liền không thể tại thu hoạch đạo cụ, rõ ràng mỗi cái chạm tiếp tế nhất định phải là cách một đoạn thời gian mới trở về sản xuất đạo cụ, không thể vô hạn soát. Lại nói, ta còn lấy được một cái trứng a, vật này là muốn làm sao bồi dưỡng sao? Lâm Tiết hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Châu Trác một mặt ngốc ngốc, Cái gì trứng?" Lâm Tuyết đưa tay phải ra tại phía trước vạch một cái, ra hiện liêu nhất cái đặc tù đạo cụ cốt. Cái đạo cụ này cột biểu thị người chơi tất cả sở hữu đạo cụ, lấy hình khuyên danh sách hình thức xuất hiện ở nhà chơi chung quanh, người chơi khác cũng đồng dạng có thể thấy được. Lâm Tuyết từ bên trong lựa chọn một quả trứng, hướng Châu chắc bày ra. Viên này trứng liền lặng lặng lơ lửng giữa không trung, cùng phía trước trứng nở ra ban đầu tinh linh trứng bất đồng chính là, nó không có lăn lư, rõ ràng còn cần trứng nở rất lâu. Mẹ nó, ta vì cái gì không có a? Âu An Mộ. Châu Trác biểu thị mãnh liệt không phục, đã nói xong cũng là bắt được thủ bàn giường đâu. Vì cái gì Lâm Tuyết là hơn một cái trứng? Cái này còn đi. Lâm Tuyết có chút ngoài ý muốn, ai? Người không có sao? ta còn tưởng rằng mỗi người đều biết có 50 cái phổ kỳ bạn cùng cái đồ chơi này đâu 6. Châu chắc khỏe miệng hơi hơi có dấum, 56. 50 cái phổ kỳ bạn, ta vì cái gì chỉ có 20 cái. Thực sự là cái rậy. Lâm Thiết vội vàng nói, "Ai nha, xem ra số lượng này là ngẫu nhiên, người khác đạo cụ hẳn là thật nhiều a." Ta hân hưng rất ít, chỉ có 3 cái. Châu chắc, ta 6. Chỉ có 16. Bầu không khí một trận có chút lúng túng, Lâm Thiết cảm thấy chung quanh người chơi tất cả đều quăng tới ánh mắt căm thù, thật giống như châu phi đại lục xâm nhập vào một cái mặt trắng người Ô Châu một dạng sáu. Khụ khụ, ta vẫn hỏi một chút dạ vịt cái này chứng phải làm gì a? Lâm Tiết vội vàng đổi chủ đề, "Ân, chỉ cần bỏ vào máy ấp trứng bên trong là được rồi qua một đoạn thời gian sẽ tự chứng nở đi ra." "Tốt, bỏ vào." Châu chắc cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, người Âu Châu ghê tởm sắc mà ta. "Đúng, có cần phải tới đối chiến một chút. Ta Circuit Ley nhìn cũng rất lợi hại." Lâm Tiết kích động nói. Châu chắc bỗng nhiên lắc đầu, "Đối chiến quộc lông, còn không mau đi bắt nhanh thời gian trảo mới Pokémon. Ta còn nhớ ta Hồng Long bảo bảo đâu? À, à ta cũng phải tới tìm ta Pixel điều bảo bảo. Cái kia 6." Giáo tử Lâm Tuyết mang theo mình sở cụt lệ liền chạy. Châu Trác, 6. Cầm tới ban đầu đạo cụ cùng ban đầu tinh linh sau đó, trạng tiếp tế các người chơi cũng liền nhau nhau tản ra, bắt đầu dựa theo trên bản đồ tiêu ký, đi tới phủ cận mỗi cái chỗ đi tìm tiếp liệu mới đứng, hay là lùng tìm hiếm hỏi mẩn. Châu Trác nhìn một chút địa đồ, phụ cận có rất nhiều màu xanh lá cây bùi có phiên động ô biểu tượng, đại biểu cho phủ cận đây có thể có hoang dã mẩn xuất hiện. Từ trên bản đồ có thể đại khái nhìn ra, những thứ này Pokémon qua lại địa điểm cũng là thiết kế tỉ mỉ qua, chủ yếu là ở trên không mà, trong công viên, bên đường các loại vị trí Không có soát tại trên đường chính bộ kẽ mẩn. Hơn nữa, căn cứ vào nhà chơi đẳng cấp, mỗi cái người chơi đều sẽ có một cái đặc thù trinh sát phạm vi, đẳng cấp càng cao trinh sát phạm vi lại càng lớn. Nếu như trinh sát phạm vi bên trong xuất hiện bộ kẽ mẩn mà nói, cái này bộ kẽ mặn dù cho bị một thứ gì đó che kín, cũng sẽ lộ ra một cái cao lượng hình dáng, cung cấp người chơi phát hiện cùng bắt giữ. Bắt giữ thời điểm cũng không cần đi được quá gần, quá gần mà nói ngược lại sẽ đem bộ kẹ mẩn dọa cho chạy, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định ném mạnh bộ kỳ bàn là được rồi. Cảm giác giống như là mỏ kim đáy biển A6. Trâu Trác vừa đi vừa bốn phía nhìn, liền cùng dừng rậm thám hiểm một dạng sáu. Tuy đế đô tinh linh thế giới người chơi rất nhiều, chỉ khi nào phân tán ra cũng sẽ không dày đặc như vậy. Hơn nữa, bộ mẩn xuất hiện thời điểm hệ thống sẽ căn cứ vào phụ cận nhà chơi khoảng cách, hành vi, ánh mắt các loại nhân tố quyết định ai mới là cái này, bộ kệ mẩn đệ nhất người phát hiện, sẽ không xuất hiện rất nhiều người cấp một cái nhỏ tinh linh tình huống. Ân, nơi này có một cái. Nhìn cái này hình dáng sáu, là một con rắn. Trâu Trác chinh sát phạm vi bên trong ra hiện liêu nhất cái Pokémon hình dáng, thận thận tại bên đường trong hoa. Châu chắc lại đến gần một chút, lúc này mới nhìn thấy bộ kẹ mẩn hình dáng. Đây là một đầu màu đen vương xà, hẳn là thuộc về ngài dẹt dạ tư thế trong giới giống loài. Tuy từ trên ngoại hình đến xem con rắn này cũng không có đặc biệt gì đáng giá chú ý chỗ, nhìn vô cùng phổ thông, nhưng châu chắc vẫn là muốn nếm thử lấy chào một chút, dù sao đây vẫn là hắn gặp phải cái thứ nhất có thể chào hoang dại tinh linh. Cho nên, đem bổ kỳ bạn ném đi qua là được rồi đúng không? Châu chắc điều ra đạo cụ danh sách, một cái màu đỏ trắng bổ kỳ bạn hiện lên ở trước mặt hắn Châu Trác thử dùng tay phải làm một cái hướng phía trước ném đích thủ thế, Bộ Kỳ bạn lập tức vạch ra một đường vòng cung, tiếp đó ngã ở màu đen vương xà bên cạnh, không, có ném tới. Màu đen vương xà bị sợ một cái nhảy, nhưng chỉ là hướng về bên cạnh hơi xây dịch một điểm khoảng cách, liền lại vung lòng đề phòng. Xem ra giống như sẽ bắt giữ phần tay động tác, ra, phải nhắm ngay ném. Châu chắc lần này càng thêm cẩn thận, hướng về phía trước màu đen vương xà làm ra một cái ném mạnh động tác. Lần này, Bộ Kỳ bạn chuẩn xác đập trúng màu đen vương xà đầu, một đạo quang mang thoáng qua, mở ra Bộ Kỳ bạn đem màu đen vương xà cất đi bảo. Trở thành Châu Trác vừa định nói mình ném mạnh kiếm xảo cao siêu, liền thấy trên đất Vô kỳ bạn lung lay mấy lần sau đó, đột nhiên lại được mở ra, màu đen vương xả tử Vô Kỵ bạn chạy vừa đi ra, hướng về phía Châu Trác TT mà phủ lưỡi, tiếp đó đột nhiên nhảy lên một cái, hướng về Châu chắc lao thẳng tới tới. Cái quỷ gì? Châu chắc bị sợ một cái nhảy, vô ý thức lui về sau một bước. Tại Mr biểu hiện phía dưới, ống tính này vẫn rất có lực thị giác trùng kích, lại thêm vô cùng đánh bất ngờ, cho nên mới đem Châu chắc dọa sợ. Nhưng vào lúc này, chật mãn đơ nhảy lên một cái chắn Châu Trác trước mặt, đem màu đen vương xà ngăn cản trở về. Gào gừ Trên đuôi bước lên hỏa diễm chặn mãn đờ ngăn tại Châu Trác trước mặt, hướng về phía màu đen vương xà phát ra gầm thét, nhìn khắc thường đăng tin. 808 thứ 815 chương bắt giữ thành công. Ba canh cổ kỹ bạn bắt được là có nhất định tỷ lệ thất bại, nếu như thất bại cũng chỉ có thể thông qua bộ kệ mẩn đối chiến đem muốn bắt được bộ kệ mẩn suy yếu sau đó mới có thể tiếp tục bắt được. Lên đi, chắc bạn đờ." Châu Chắc không kìm lòng được hô lên, hô xong sau đó mới ý thức tới có chút xấu hổ, nhìn chung quanh một chút, còn tốt không có người. Tiến vào đối chiến trạng thái phía sau. Ma trận trên mắt kính tựu ra hiện trước mắt trong chiến đấu tinh linh có kỹ năng, người chơi trực tiếp dùng ý niệm quyết định lúc nào sử dụng kỹ năng là được rồi, không nhất định không gào đi ra. Đương nhiên, chắc chắn cũng có một chút nhập vai diễn quá sâu người chơi chọn hồ 6 Châu chắc không có lựa chọn lập tức sử dụng kỹ năng, hắn nghị xem trước một chút đối chiến tình huống như thế nào. Màu đen vương xả hướng về chặt mãn đờ cắn một cái, chặt mãn đờ nhưng là nhảy lên thật cao, hai cái cổ kẹ mẩn đánh thành một đoạn. Xem ra... Cái này màu đen vương sả hẳn là cũng thuộc về tương đối cấp độ nhập môn bộ kệ mẩn, năng lực chiến đấu vô cùng đơn nhất, chỉ có cắn xe cùng phun ra nọc độc hai cái này tương đối đơn giản kỹ năng, mà chặt mạn đở tại không có sử dụng kỹ năng dưới tình huống, cũng có thể cùng màu đen vương sả đánh cái khó phân thắng bại. Thật lạc mệt giọng ở. Châu chác ra lệnh. Chặt mạn đở nhảy lên thật cao, lửa nóng hừng hực theo nó trong miệng phụt lên mà ra, tại màu đen vương sả trên thân ầm vang nổ tung. Màu đen vương sả bị hỏa thiêu được dịp trên mặt đất điên cuồng lăn chặt mạn đở một cước giẫm ở màu đen vương sả trên thân, màu đen vương sả còn tại rùa, nhưng rõ ràng đã không còn khí lực may sở bây giờ cũng có thể bắt được Châu chắc lại lần nữa thử nghiệm hướng về màu đen vương xả trên thân ném đi cái bộ kỳ bạn lần này không tiếp tục thất bại bộ kỳ bạn trên mặt đất lắc lư mấy lần sau đó phía trên xuất hiện mấy cái chữ Mỹ thuật bắt được thành công thành công bây giờ ta thì có hai cái bộ A nhanh chóng xem Châu chắc điều ra tinh linh danh sách mặt ngoài phía trên sẽ biểu hiện trước mắt tất cả sở hữu bộ ngoại trừ mới bắt đầu chặt mạng ở bên ngoài bây giờ lại thêm một cái màu đen vương xả người chơi có thể tự do lựa chọn đi mang theo cái nào tinh linh chiến đấu cũng có thể ở nơi này giới diện xem xét tinh linh tin tức cảẽ Tốt tốt, bây giờ đi bắt những thứ khác tinh linh a. Châu Trác đối với lần thứ nhất liền thành công bộ hoạch hoang dại tinh linh phi thường hài lòng, đầy cõi lòng lòng tin đi tìm cái tiếp theo tinh linh. 6. Không chỉ là Châu Trác, các nơi trên thế giới các người chơi đều ở đây hừng cao thải liệt tại thành phố các ngõ ngách lùng tìm bộ kẻ mặn. Đối với các người chơi tới nói, tinh linh thế giới bên trong hết thảy đều là mới tinh, mặc dù trò chơi này, đang chơi pháp bên trên cảm giác có chút điện tử sùng vật ý tứ, nhưng thật sự chơi lại vô cùng để cho người ta mê mượn. Ngoại trừ mới bắt đầu 3 cái tiểu tinh linh bên ngoài, Các người chơi cũng tại không ngừng mà phát hiện mới bộ quỷ mẩn, mỗi phát hiện một loại mới tinh bộ quỷ mẩn cũng là một lần kinh hỉ. Hơn nữa, những thứ này tổ quỷ mẩn đều là tới từ tại mỗi cái trong trò chơi một chút tương đối được hoan nên hình tượng, có một chút mặc dù bản thân cũng không phải đặc biệt gì cường lực tổ quỷ mẩn, nhưng là có thụ hoan nên, tỉ như cái trào bảo bảo, tỉ mồ bà bảo, bảo, thành lũy bảo bảo các loại. Những thứ này tổ quỷ mẩn mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng mà mãnh a. Dù là không lấy chung nó đối chiến, bình thường phóng suất đi theo bên cạnh mình, thấy bọn nó dạng ngây thơ, biến hình cũng là tốt. Đối với vẻ ngoài dạng, muội tử người chơi tới nói Đi ra bên ngoài đi trùng quanh một chút, bắt được dễ nhìn, hiếm hoi mẩn, cho người cảm giác giống như là dạo phố mua quần áo mở rộng. Không ngừng mà thu thập đủ loại manh manh mẩn, không có chuyện làm thời điểm liền điều ra một cái tới vây quanh chính mình chơi đùa cũng là thật có ý tứ. Đến nỗi những cái kia hật có một chút người chơi, ngoại trừ muốn đi thu thập đủ loại hy hữu tinh linh bên ngoài, còn muốn đi nghiên cứu đủ loại tinh linh kỹ năng, khắc chế, tiến hóa trở, muốn bồi dưỡng được đủ mạnh lực tinh linh đội hình có thể tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Giống một chút hi hữu tinh linh tỷ như EV, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể bán một chút manh Chiến lực cơ bản bản thượng có thể bỏ qua không tính, nhưng nó lại có thể tiến hóa làm 3 loại bất đồng hình thái, rốn tế ổ, phlật la dễ ổ cùng với vạ pọ dễ ổ, thậm chí có thể tiến hóa thành ngậm tỷ ổ cùng mặt trăng tinh linh 6. Lại tỷ như Maca, từ vẻ mặt chiến lược tới nói, là trong trò chơi thấp nhất, không có cái thứ hai từ trên ngoại hình nhìn, hàng này chính là một cái rời đi nước cá chết, còn có thể thỉnh thoảng lại bay nhảy hai cái từ kỹ năng nhìn lên, nó sợ là cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì trứng dung 6. Nhưng mà, nếu như người chơi có thể bắt được 400 chỉ mặt cặp mà nói, nó liền sẽ thành công tiến hóa vì giải ra đồ, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng mạnh. Ngoài ra còn có một số cực độ chân quý phổ kèm ẩn, tỉ như tần số quét cực thấp hắc long bà bảo, bảo, nếu như không ngừng đảo tạo còn có thể sẽ tiến hóa thành Oni -si Long bà bảo, bảo, tiến hóa ra kết thúc, hết sâu các kỹ năng, tại phóng thích kỹ năng thời điểm còn sẽ có khóc huyễn màn hình nhắc nhở. Oni -si hít vào một hơi thật dài sâu. Đương nhiên, những thứ này phức tạp tiến hóa đối với giai đoạn hiện tại các người chơi tới nói cơ bản tương đương với thiên phương dạ đàm, dù sao trò chơi mới vừa vận tượng đại bộ phận người chơi còn dừng lại ở khắp thế giới đi gặp cái gì chảo cái gì giai đoạn, không thể nào biết cấp độ càng sâu tinh linh đối chiến nội dung. Nhưng Cái này cũng mang ý nghĩa tinh linh thế giới toàn bộ chiến đấu hệ thống có vô cùng châm đối tính khắc chế quan hệ cùng tuyệt cao chiều sâu, đối với một chút vừa liều lại khắc các người chơi tới nói, trò chơi này cũng sẽ không bị như vậy mà đơn giản chơi đùa đấu, ít nhất bọn hắn mỗi lần tự tuyến, đều có thể có mới sự tình làm. Cho nên, điều này cũng làm cho tạo thành rất nhiều người chơi đối với tinh linh thế giới ấn tượng đầu tiên, động tay dễ dàng, nhưng càng nghiên cứu càng phức tạp. Trò chơi này bao trùm tuổi tác cấp độ là phi thường rộng, từ tiểu hài đến trung niên nhân, nhân, chỉ cần có một tính trẻ con, dù là vẹn vẹn khá là yêu thích tiểu động vật người chơi, đều có thể ở nơi này trồng trò chơi tìm được niềm vui thú hơn nữa, tìm sủng vật, chào sủng vật những thứ này thao tác đều vô cùng đơn giản, chỉ cần nguyện ý làm đi mấy bước, chắc là có thể bắt được của mình thích tinh linh. Nhưng mà, muốn đánh bại đạo quán bên trong những cái kia thiết lập xong NLRG, hoặc đánh bại người chơi có chủ, liền cần nghiêm túc nghiên cứu tinh linh ở giữa khắc chế lẫn nhau quan hệ, hơn nữa phải không ngừng mà bồi dưỡng mình bộ kệ mẩn, đó là một không đáy hố sâu. 6. Tinh linh thế giới thượng tuyến ngày đầu tiên, nhiệt độ trong nháy mắt tăng mạnh, trở thành được hoan nghênh nhất Mr. trò chơi. Cũng không phải nói tinh linh thế giới đến cửa nào hoàn mỹ vô quyết. trên thực tế, tinh linh thế giới MT ra chỉ sợ so bộ kệ mận go còn hơi kém hơn một chút. Nhưng ở ưu thế của nó ở chỗ tân tiến hơn Mr kỹ thuật mang đến càng hoa lệ thị giác hiệu quả. Cùng trong thế giới song song những thứ khác Mr trò chơi so sánh, tinh linh thế giới có mấy cái hết sức rõ ràng ưu thế, tỉ như cùng hiện thực thế giới đầy đủ qua lại, đủ loại manh hệ tinh linh ip tăng thêm, phong phú hơn nội dung trò chơi cùng có thể cung cấp đào sâu trò chơi chiều sâu các loại. Nếu như cùng khác bình đài, thì như TC cùng giờ bình đài so sánh, tinh linh thế giới có thể không có gì ưu thế, nhưng ở Mr linh vực này, tại hoàn thành độ và bình đài độ phù hợp bên trên, đã là viễn siêu khác Mr hay dù. Tinh linh thế giới nóng này lập tức đã dẫn phát các người chơi đông đảo thảo luận cùng nhanh chóng truy bá, một chút không có ma trận mắt kiếm người chơi, nhưng là không hiểu ra sao. Những thứ này mang theo ma trận mắt kiếm người, hướng về phía đất chống một bên khoa tay muối chân một bên hô to lên đi. Sập lệ, là cái gì vậy a? 809 thứ 816 chương cấp tốc huyết tán 4 canh trên internet, liên quan tới tinh linh thế giới chủ đề cùng ma trận kính mắt cùng một chỗ, đã biến thành trước mặt họ sẽ cập chủ đề. Các người chơi đều ở đây chia sẻ mình trò chơi tâm đắc, phổ cập khoa học cơ sở thiết lập, cũng có một chút hạt có người chơi bằng vào mình liệu khắc kinh nghiệm phân tích ra một chút chiến đấu kỳ xảo cũng vô cùng vô tư cùng người chơi khác chia sẻ. Nói đến khắc kim, kỳ thực Trần Mạch cũng không tính đem tinh linh thế giới làm thành một cái khắc kim trò chơi, bởi vì này trò chơi mục đích chủ yếu là vì mở rộng ma trận kính mắt loại thiết bị này. Hơn nữa, làm một kiểu mister trò chơi, tinh linh thế giới cổ vũ đại gia đi ra cửa đi thu thập càng nhiều Pokémon, cũng chính là nhiều đi đường mới có thể trở nên mạnh mẽ, nếu như một ít thổ hào căn bản muốn không đi đường, chỉ là điên cuồng nạp tiền liền lấy đến rồi đủ loại lợi hại Pokémon, vậy thì vi phạm trò chơi này dự tính ban đầu. Cho nên, tại trong thương thành chỉ là mở ra một chút cơ sở đạo cụ mua sắm, tỉ như Pokéban, máy ấp trứng Balo ngăn chứa chờ nội dung. Các người chơi có thể thông qua nạp tiền tới hơi bù đắp một chút liệu cùng trên mặt chiến lệnh, nhưng muốn bắt được tốt hơn Vũ Kẻ mẩn, hoặc là đem Vũ Kẻ mẩn bồi dưỡng đến càng mạnh hơn hình thái mà nói, hay là muốn đi ra cửa. Cho nên, trò chơi này khắc kim trình độ là tương đối hữu thiện, mỗi ngày đạo cụ đều có hạn mua số lượng, ba balo ngăn chứa cùng tinh linh lĩnh vực chờ cũng có thời hạn, chạy đến hạn mức cao nhất liền không thể tiếp tục mở. Là một cái tiêu chuẩn tiểu khắc di tình, đại khắc khắc không được trò chơi. Có thể nói là vô cùng lương tâm. Bất quá, đối với không có ma trận mắt kiếng các người chơi, nhìn thấy những người khác đang thảo luận tinh linh thế giới, cũng chỉ có thể một mặt một bước tinh linh thế giới so với trong tưởng tượng chơi vui nhiều A trò chơi này cảm giác quả thực là có độc thật sự có độc ta mẹ nó thượng đến cùng ngày đi đường đi muốn đi chết 6 trò chơi này thật là làm cho ta lượng vận động đạt đến lịch sử độ cao mới A công ty của chúng ta có quy định tất cả mọi người mỗi tuần muốn đi tròn 10 km trước đó ta còn phải thường cưới xe đạp công cộng góp đủ số nhưng là bây giờ đoán chừng không cần 6 ta cảm thấy ta bước đến tại công ty của chúng ta nhất định là muốn đứng hàng đầu 6 trên lầu các người cái gì kỳ hoa công ty còn quy định cái này 6 Ta là câu lạc bộ bóng đá nhân viên, lão bản của chúng ta ưa thích vận động 6. Ta bắt được một cái lam long bảo bảo là cái gì trình độ? Có hay không đại lao nói với ta một chút cái này bảo bảo lợi hại sao? Ngài, Âu ăn Mô, Người mẹ nó này liền đã bắt được loài rồng tinh linh. Thật mẹ nó không khoa học. Ta hôm nay nhìn tiểu bản đập trực tiếp, hắn hôm nay là thật sự không phải à, không có gặp phải cái gì như bức bộ kệ mần còn chưa tính, liền chạm tiếp tế soát đi ra ngoài đạo cụ đều so với người khác thiếu. Mặt mũi này cũng là không có người nào. Chết cười ta. Hôm nay nhìn thấy cái đại lão mang theo ba cái hi hữu sủng vật đi khiêu chiến quán chủ, tựa như là một cái long bảo bảo, một cái song đầu xét bọ rút, một cái sợ nọ lạt. Vũ thảo, cái này mẹ nó thực sự là thứ thiệt người Âu châu a, chỉ dựa vào Liểu cũng Liểu không ra loại này hi hữu sủng vật ta. Vậy sau đó thì sao? Về sau? Bị quán chủ hoàn ngữ tôi, nào còn có về sau sáu. Rõ ràng bây giờ quán chủ không phải chúng ta có thể đánh, ít nhất phải lại chơi một tuần mới được a. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết dấu. Ta đi cả ngày, liền thu được một đống kỳ kỳ quái quái rất rưởi. Sức chiến đấu đều yếu một bụt à, bất quá cũng may những thứ này tinh linh cũng đều rất đáng yêu, bình thường mang theo bên người, coi như dắt chó đi dạo. Trên lầu, kỳ kỳ quái quái tinh linh nói không chừng là hi hữu đâu, làm sao ngươi biết yếu? Nói nhảm, ta theo bằng hữu so tài một chút, bị cái gì rắn cạp nó à, sương lang à, cái trò cho hành hạ chết đi sống lại. Mẹ nó, thật là có cái trò à? Có. Hơn nữa còn thật lợi hại, nghe nói đánh bại đầy đủ thực vật loại Pokémon còn có thể tiến hóa thành không dính oa. Cũng không biết là thật hay giả sáu. Không có ma trận mắt khiến ta biểu thị một mặt ngốc ngức, căn bản vốn không biết các ngươi đang nói cái gì sáu. Mua ma trận kính mắt thanh xuân bản ta, cùng một khuôn mặt ngậm bước 6. Cũng có một chút mua ma trận kính mắt nhưng không thích tinh linh thế giới người chơi, nhưng bọn hắn cũng không có đối với trò chơi này có cái gì tâm tình mâu thuẫn, thậm chí đao loa xuống sau đó cũng không có xóa bỏ. Mặc dù bây giờ không có hứng thú, nhưng nhìn thấy trò chơi như thế hỏa liền giữ đi, vạn nhất về sau lúc không có chuyện gì làm, còn có thể lấy thêm ra tới chơi một chút đâu. Mà những cái kia ưa thích tinh linh thế giới các người chơi, nhưng là đến đủ loại diễn đàn cùng trên website trắng chợt A10, lẫn nhau chia sẻ tâm đắc, cùng thành phố các người chơi thậm chí chuyên môn tổ chức tụ hội, không phải dáng ngoại đập thành, mà là dáng ngoại chào Pokémon 6. Mắt thấy nhiệt độ cao như vậy, rất nhiều không có ma trận mắt kiếng các người chơi nội tâm cũng bắt đầu dằn ra, có chút buồn bực, thật như vậy có ý tứ. Nhất là hiện thực chung có bằng hữu đang chơi, mắt nhìn thấy các bằng hữu của mình mỗi ngày đều tại nói hôm nay bắt cái gì vụ kẻ mẩn, người nào người đó ai là ô hoàng các loại, cũng có chút chính mình ô ứ cảm giác. Nếu như là loại kia kiên quyết không muốn dùng trí năng mắt kiếng, đương nhiên cũng không bởi vì một trò chơi liền hoa mấy ngàn khối tiền đi mua có thể mấu chốt là những cái kia muốn mua trí năng kính mắt nhưng lại đang do dự, tinh linh thế giới tương đương với trên lựa rót một thùng dầu. Nhất là tại ma trận kính mắt vốn là phong bình liền rất tốt điều kiện tiên quyết. Nặng bao nhiêu lý do được ra, nhồn rất nhiều người càng thêm khó mà kháng cự mua mua mua dụ dỗ. Nhất là ở nước ngoài, tại tinh linh thế giới khí thế hừng hực trên truyền dưới thế công, càng lai like việc nhiều người chơi dao động. Ta còn đang suy nghĩ muốn hay không mua chức năng kính mắt, mua cái nào một kiểu tốt hơn, nhưng mà tinh linh thế giới ra sau đó, ta có chút dao động, muốn mua ma trận kính mắt, đại gia cảm thấy thế nào? Loại này chí năng thiết bị, vẫn là mua đại hán tốt một chút ta. Nhưng mà nói thật, ma trận mắt kiếng phẩm chất thật không tệ, ít nhất mua người đều nói cùng hài sẽ kính mắt không có gì khác biệt, còn tiện nghi một chút. Mấu chốt là 6. Tinh linh thế giới là ma trận kính mắt độc chiếm, người nghĩ chơi trò chơi này chỉ có thể mua ma trận kính mắt ta. Ta đem hạ sợi kính mắt cho ta bạn gái dùng, ta lại mua cái ma trận kính mắt. Kết quả ngươi đoán làm gì? Nàng say mê tinh linh thế giới, tiếp đó lại đem ta ma trận kính mắt đoạt đi. Em, Lôi Đình lẫn nhau ngu ra trí năng kính mắt, hẳn là cũng có thể tin cậy a. Dù sao cũng là cái nổi tiếng trò chơi đại hán, coi như phần cứng làm không có tốt như vậy, cũng kém không đến đi đâu. Chủ yếu là, về sau tất cả Lôi Đình lẫn nhau ngu Mr. trò chơi cũng là ma trận kính mắt độc chiếm, đây không chỉ là một cái tinh linh thế giới vấn đề a. Ta Cơ ngươi thành công thuyết phục ta, ta vẫn đi mua ma trận kính mắt A66. Tại tinh linh thế giới sau khi lên mạng trong một tuần, ma trận kính mắt ở thế giới trong phạm vi lượng tiêu thụ có một lần rõ rệt tăng trưởng, ở trong nước đã là một mực chiếm cư dẫn đầu địa vị, thậm chí hoàn toàn nghiền ép những thứ khác chí năng kính mắt nhãn hiệu mà ở nước ngoài, thị trường chiếm hữu tỷ lệ cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng rất nhiều có uy tín phần cứng công ty đều có chút hụt bước. Một trò chơi mà tôi, thật có năng lượng lớn như vậy. Bất quá, cái này còn chỉ là cái bắt đầu. Bởi vì theo nước ngoài sử dụng ma trận mắt kiếng người càng lai like về nhiều, ma trận mắt kiếng người sử dụng thể còn tại lộ ra không ngừng khuyết tán xu thế. Loại này xu thế cơ bản bản thượng là theo tinh linh thế giới mà đồng bộ tăng trưởng, càng lai like viện nhiều người ở các loại nhân tố ảnh hưởng dưới mua ma trận kính mắt, sau đó bọn hắn liền tất cả đều trang bị tinh linh thế giới đồng thời trở thành trò chơi trung thực người chơi, sau đó, càng nhiều người chịu ảnh hưởng bắt đầu mua ma trận kính mắt 6. 810 thứ 817 trương rừng bẻ ở tuyết canh một tại tinh linh thế giới nhiệt độ không ngừng tăng cao đồng thời, khác trò chơi thương, nhất là nước ngoài trò chơi thương cũng nhìn chuẩn cơ hội này, muốn đẩy ra trò chơi tương tự. Tinh linh thế giới là ma trận kính mắt độc chiếm trò chơi. Tuy cử động lần này phổ biến rộng rãi ma trận kính mắt, nhưng từ một phương diện khác cân nhắc, cũng bung ra một chút thị trường. Tỉ như, một ít người chơi đã mua những thứ khác chức năng kính mắt, đối với tinh linh thế giới cách chơi tương đối yếu kỳ, nhưng lại còn lâu mới có được mê mẩn đến vì trò chơi này mà lại mua một cái ma trận mắt kiếm trình độ. Như vậy, lúc này những thứ khác trò chơi thường cũng khai phá ra trò chơi tương tự, bọn hắn sẽ đi hay không đào loạt tới chơi? Rõ ràng, nhất định là biết. Coi như trò chơi này làm không bằng tinh linh thế giới, những người này ít nhất cũng sẽ đi xem một cái. Cho nên, nay liền để những người khác công ty game thấy được cơ hội buôn bán. Giống như là mỗi một tiểu bạo trò chơi sau khi xuất hiện, đều tất nhiên sẽ có theo gió mở dạng. Từ chính độ kỹ thuật mà nói, tinh linh thế giới dùng cũng là trong thế giới song song tương đối thành thục kỹ thuật, những thứ khác trò chơi thương muốn sơn trại cũng không cái gì khó khăn quá lớn, cho nên, một chút công ty, nhất là cùng chức năng kính mắt doanh nghiệp sản xuất hợp tác công ty trò chơi, cũng đang lo lắng khai phát tương tự mạnh qua lại tính chất Mr. trò chơi. Đến nỗi có thể thành công hay không? Cái này rất khó nói. Nhưng nếu như bọn hắn không hề làm gì mà nói, cái kia qua một đoạn thời gian nữa tinh linh thế giới cùng ma trận mắt kiếng cường cường liên hợp, sợ rằng phải đem trí năng tính mắt thị trường cùng Mr trò chơi thị trường để ép không còn sót lại một chút cặn 12. Mọi người tốt, ta là Lâm Tuyết, kế tiếp ta đem hướng các ngươi bày ra, tại giả tưởng tinh linh thế giới bên trong thu phục những cái kia cực đoan nguy hiểm bộ Pokémon. Đây là một hạng dài dòng thiêu chiến, cho tới bây giờ ta đã đón nhận dòng giá 8 ngày khiêu chiến, bây giờ thời gian đã tới ngày thứ 9, hoàn nên các ngươi tiếp tục vì ta chứng kiến. Là một tên tinh linh chèn nở tại dã ngoại bắt Pokémon, chợt nhìn làm một kiện nhẹ nhõm và thích thú sự tình, nhưng một khi ngươi tao nộ qua những cái kia nguy hiểm mà cường đại Pokémon sau đó Ngươi sẽ biết đây là một hạng gian khổ khiêu chiến, nếu như không có đặc thù bắt kỹ năng, ngươi có thể sẽ tại dã ngoại tốn công vô ích đi lên cả ngày, thậm chí ngay cả 3 ngày đều không kiên trì được. Lần này ta tới đến rồi đế đô nổi tiếng công viên, đúng vậy, chính là để chúng ta tạo nên song tượng 6. Vì cái gì đây? Bởi vì dựa theo người chơi khác vật trần, tại thủy tương đối nhiều chỗ, đem càng có có thể sẽ đổi mới ra một chút cường lực sống dưới nước tinh linh. Hơn nữa, ở đây còn có một cái đại quán, đạo quán quán chủ thực lực không phải rất mạnh, cho nên chúng ta còn có thể thử đi khiêu chiến một chút. Sweet. các ngươi nhìn, ta phát hiện cái gì? Nơi này có một cái lạc đàn tinh linh long bảo bảo, mặc dù không quá xem như sống dưới nước tinh linh, nhưng cũng là hi hữu sủng vật. Chúng ta có thể nếm thử bắt giữ nó. Tinh linh long bảo bảo giàu có số lớn rồ T6. A có lỗi với nói sai rồi, hẳn là tinh linh long bảo bảo tiến hóa cây mặc dù tương đối lớn nhất, nhưng nó có cực cao nhàn trị cũng không tầm thường sức chiến đấu, chỉ bất quá rất khó bắt được. Chúng ta chậm rãi từ phía sau lưng tới gần nó, cẩn thận đừng phát ra cái gì âm thanh. Quả nhiên, hay là muốn chiến đấu, lên đi, ta tối cường sủng vật, Hữu Linh bảo, bảo. Tinh linh long đối với ma pháp kháng tính rất cao. Cho nên chúng ta nhất thiết phải dùng vật lý công kích tương đối mạnh xung vật cùng nó chiến đấu. Ngay tại lúc này, đi thôi, mà sở bạn. Tốt, ta bắt được nó. Nó dây rụa cực kỳ tai hại, chúng ta đem nó đầu sáu. Không đúng có ý tốt, ta cũng không thể ăn nó, mặc dù rất muốn biết tinh linh lòng có phải hay không ngồi thiệt à, giòn, bất quá ta vẫn là đem nó thu lại, ăn ngon uống sướng mà đút. Tóm lại, hôm nay bắt hành động đại thành công. Lâm Tiết trực tiếp gian bên trong, nàng còn tại dùng ma trận kính mắt trực tiếp chính mình chơi tinh linh thế giới ở trình. Mà trùng phong cách chuyển biến cũng làm cho rất nhiều fan ruột vô cùng không thể đứng, thường xuyên còn có thể nhìn thấy hô Hào Lâm Tuyết nhanh đi về trực tiếp vợ giờ ưu mưa đạo. Du Cát Dĩ thực sự là càng chơi càng hương phấn rồi a, bây giờ bắt đầu cổ tự lại hăng gia cầu sinh. Đừng nói, lời kịch này đổi thực sự là không có chút nào cảm giác không tốt, ta chỉ muốn biết, Tinh Linh Long có phải hay không bỏ đi đầu liền có thể ăn. Dụ Thê in hàm lượng có phải hay không thịt bỏ gấp 6 lần. Du Cát Dĩ hiện tại cũng nhanh chuyển hình thành ngoài trời hoặc náo viên, nàng đã thời gian bao lâu không ở nhà bên trong trực tiếp vợ giờ Nói chính xác, kể từ Tinh Linh thế giới thượng tuyến sau đó, Nàng liền mỗi ngày ở bên ngoài chạy như điên sáu. Rốt cuộc là cái gì nhường dụ cả gì cái này trạch nữ xảy ra loại biến hóa này, rốt cuộc là nhân tính vận bèo hay là đạo đức không có sáu. Đây thật là thật là đáng sợ, dù Cạ Dĩ dùng vật chiến lược hẳn là có thể tiến quốc phục phía trước 1 phần trăm đi. Ít nhất ta đang phát sóng trực tiếp trên website, trên diễn đàn đều không thể trông thấy so với nàng sùng vật chiến lực cao hơn sáu. Haha, là một cái người chơi tại tinh linh thế giới bên trong đồng thời gồm cả liệu, khắc cùng ô thời điểm, nàng chính là không cách nào chiến thắng sáu. Má ơi, cho nên dụ Cạ Dĩ đã có thể khiêu chiến nói quấn a. Thật là khiến người ngạt thở. Người xem một chút nàng ấy một đống hi hữu sủng vật, cái gì ưu linh hồ, Lam Long bảo bảo, gở rảo lị thở 6. Quả thực là nhan trị cùng thực lực cùng tồn tại, để cho người ta thấy chảy nước miếng 6. Cái quái gì vậy, Âu ăn Mâu 6. Lâm Thiết trên tay quả thật có không ít hi hữu tinh linh, tuy thực lực chưa chắc là mạnh nhất, nhưng quý ở hi hữu a. Nhất là tụ kẻ mẫn đối chiến thời điểm, mặc kệ cuối cùng có thể hay không thắng, ngược lại chỉ cần giao thủ thời điểm đem vũ linh hổ cùng Lam Long bảo bảo loại này tinh linh phong xuất, trực tiếp liền có thể đối với địch nhân tạo thành tâm linh công kích, làm cho đối phương dù cho thắng cũng cảm thấy vô cùng tâm tắc. Rõ ràng là ta thắng, có thể 6. Có thể nàng vì cái gì có nhiều như vậy hi hữu sủng vào ta? Vì cái gì ta chân đều chạy bật mất, liều đều nhanh bạo, vẫn là không có hi hữu xung vật. Vì cái gì? Không sai biệt lắm là tương tự với dạng này tâm linh công kích, cho không phải tù nhóm trong lòng trực tiếp đâm cái thông thấu, tiếp đó tại giải lên điểm hạng sang biển sâu muối ý 12. Lâm Thiết tại công viên bên trong đi vòng vo nửa ngày, bắt mấy cái tinh linh, lại cùng rất nhiều đến đây gảng nước của nàng Hưu chào hỏi, hợp ảnh, rốt cuộc đã tới đạo quán phía trước. Đạo quán cùng trạm tiếp tế giống, cũng là tại một mảnh đại không trên mặt đất, có một to lớn giả lập kiến trúc. Ngoài ra, còn sẽ có giả chiến đấu trường mã. Dạng này tinh linh đối chiến sẽ càng thêm kích động một chút, so giữa các người chơi khắp nơi cũng có thể tiến hành sủng vật đối chiến đặc hiệu cùng động tác muốn hoa lệ nhiều lắm. Hảo. Đấy đại đạo quán quán chủ, ta muốn trở thành quốc nội thứ nhất thành công lên làm quán chủ người chơi. Lâm Tuyết âm thầm quyết định, tuy trò chơi đã thượng tiến hơn một tuần, nhưng các người chơi thực lực còn không có trưởng thành đến có thể khiêu chiến nói quán giai đoạn. Toàn thế giới tất cả đại quán, tại vừa mới bắt đầu cũng là ngầm thừa nhận từ lời vờ cờ tới đảm nhiệm quán chủ. Đạo quán đẳng cấp cao có thật có, quán chủ thực lực cao thấp không để ở. Bất quá cho dù là đẳng cấp thấp nhất quấn chủ, đến bây giờ cũng vẫn chưa có người nào khiêu chiến thành công. Lâm Tuyết lần này tới công viên, chính là nghe nói nơi này quán chủ tương đối thái, cho nên mới nghĩ đến thử thời vận. 811 thứ 818 chương đột nhiên xuất hiện đại cái cằm canh hai Lâm Tuyết đi tới đạo quán phía trước, chuẩn bị khiêu chiến quấn chủ. Nàng đối với mình thực lực hay là tương đối có tự tin, bởi vì từ khai mở đến bây giờ, nàng cơ bản bản thượng mỗi ngày đều phải tốn gần tới 8 giờ ở bên ngoài trảo sưu vật, thương thành đạo cụ có thể mua liền mua, cơ bản bản thượng từ trước tới giờ không rơi xuống, lại thêm người Âu Châu thuộc tính bổ trên tay đã toàn mấy cái mạnh mẽ hữu lực Pokémon. Nhất là lúc nghe nàng bắt được u linh hồ sau đó, liền chân mạch đều trầm mặc, nửa ngày mới nói ra một câu, người Âu Châu thực sự là muốn làm gì thì làm. Lâm Tiết không biết u linh hồ bắt được tỷ lệ là bao nhiêu, nhưng từ chân mạch phản ứng đến xem, xác suất này đoán chừng phải là tiểu vài điểm sau con số 6. Cho nên, Lâm Tiết cảm thấy mình cố gắng một chút mà nói, đánh thắng cái này đạo quán quán chủ vẫn là có hy vọng. Ân, u linh hồ thứ nhất, người thứ hai tuyển ai đây 6. Lâm Tiết vừa nhìn quán chủ bộ kẹ mẩn kỹ năng, một bên suy nghĩ phải làm thế nào lợi dụng thuộc tính tương khắc mới có thể để cho ưu thế của mình tối đại hóa. Nhưng ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm 6 một cái đục ngầu âm thanh, phản phất nói nhỏ đồng dạng tại bên tai của nàng văng lên. "Thế giới, bởi vì ta dậy vỏ mà run dậy, thật đáng buồn vương quốc tại lửa giận của ta bên trong sụp đổ." Thanh âm này phảng phất ẩn chứa họa diễm, nham tương cùng lực lượng cường đại, càng là tràn đầy vô tận uy nghiêm. "Chỉ bất quá, thanh âm này có chút non nớt sao?" Lâm Phiết sợ hết hồn, "Gì tình huống? Người nào nói chuyện?" Nàng nhìn bốn phía, ma trận kính mắt thỉnh thoảng nhẹ nhàng chấn động, loại cảm giác này giống như là động đất mờ nhạo, mặc dù không có để mặt đất lắc lư, nhưng loại trình độ này thân thể cảm giác cũng đủ làm cho tất cả người chơi đều dần mình. Đột nhiên, nơi xa giống như chuyển đến một hồi ầm ầm thanh âm, phảng phất còn có dung nham từ lòng đất phun ra. Bởi vì khoảng cách vô cùng xa, cho nên Mr. Kỹ Thuật có thể biểu hiện cơ hồ dĩ giả loạn chân, ánh lửa cùng bụi mù che mắt cảnh sắc phía xa, chỉ thấy hỗn loạn tương bừng. Bầu trời xa xăm phảng phất cũng ngông thượng một tầng ánh lửa, lúc này, một cái hư vô cái bóng từ chân trời phóng lên trời, còn cuốn lấy quần quần dung nham cùng khói đen, hai cánh vút tử vong liệt diễm, bay lên tận trời. Một tiếng long hống, toàn bộ đế đô tinh linh thế giới các người chơi tất cả đều nghe được biết. Cuối cùng, toàn bộ ã giờ rợt đều đưa về diện. Tại ta hai cánh trong bóng tối, vạn vật tất cả thành cho tàn. Cái bóng đen kia từ trên bầu trời lướt qua, hướng về phía đông bắc bay đi. Cái kia 6. Đây không phải là Lôi Đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ phương hướng sau. Lâm Tuyết mặt đen lại. Vậy mà xuất hiện đại sự kiện. Đây coi như là thế giới buột. Nhanh đón xe tới. 6. Mà lúc này, tại Lôi Đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ phụ cận các người chơi thấy, so Lâm Tuyết thấy chẳng cảnh còn muốn càng làm cho người ta thêm rung động. Tại cái kia mang theo ánh lửa bóng đen từ đằng xa bay tới sau đó, tất cả tại đế đô phía đông bắc, mang theo ma trận mắt kiếm tinh linh thế giới các người chơi, đều thấy được rung động này một màn. Một cái người khoác áo giáp Mang theo dung nham cùng ngọn lửa cháy mạnh hắc long từ đằng xa bay tới, xoay quanh sau một lát, trực tiếp rơi vào lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới tổng bộ cao ốc mái nhà. Nó bốn cái như cũ chạy xuôi dung nham lợi trảo hung hăng bắt được lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới cuối cùng bộ đại lâu mái nhà đúng vậy, chính là cái kia to lớn cầu, hai cánh rũ ra, tự nhiên liệt diễm cùng bờ mù. Tại lồng ngực của nó ở giữa, hộ giáp tấm nứt ra, mơ hồ có thể thấy được trong cơ thể nó chạy xuôi quần quần dung nham tương. Mặc dù toàn thân của nó phảng phất đều tràn đầy vết thương, hai cánh biên giới cũng tàn tật phá không chịu nổi, nhưng nó cự hãm cùng lợi trảo, không một không ở hiện lộ rõ ràng làm cho người sức mạnh hoãn sợ. Giống ba Một tiếng long hống, phản phất tại tỏ rõ lấy chính mình làm y thủy nguyên nghiêm. Càng khiến người ta kinh thắn không thôi chính là, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu cuối cùng bộ đại lâu bên trên, tại bị y thủyn lợi trảo nắm vị trí, phản phất thật sự có nóng bỏng dung nham đang không ngừng hướng xuống tích, mà theo y thủyn một tiếng long hống, Lôi đỉnh cuối cùng bộ đại lâu phía dưới mấy cái chẳng biết lúc nào dọn xong thẻ điều, thật vẫn ầm vang sụp đổ, tại ngay phía trước nhấc lên một hồi hất bụi. Cao điệu hạ kỳ mở màn, mõ và lựa đan vào thân ảnh. Cách đó không xa Châu Trác đều nhìn mấy người, cợt mở nở sáu. Chân thật như vậy sao? Nhưng mà lại nhìn một cái, Châu Trác khệ miệng không khỏi hơi hơi co rúm, cái này mẹ nó Có chút manh A6. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, con này ỳ thủy mặc dù kích thước rất lớn, nhưng tỷ lệ cũng không quá bình thường. Đầu rất lớn, tứ chi nhỏ bé, nhìn vô cùng quỷ, nhìn kỹ còn có thể cảm thấy có chút manh sáu. Đúng vậy, cái này dĩ nhiên không phải chính hiệu y thủy, nó là tiểu tử vong chi dực, là tinh linh thế giới bên trong tối cường sùng vật một trong 6. Tại tiểu tử vong chi dục rơi xuống trong ngáy mắt, toàn thế giới tinh linh thế giới các người chơi tất cả đều nhận được một cái tin tức. Tin tức vô cùng đơn giản, bắt được tiểu tử vong chi dục. Thời hạn: 2 giờ. 6. Đối với các người chơi mà nói, Đây là một lần đột phát thế giới sự kiện, bất quá đối với Trần Mạch tới nói, đây hết thể đương nhiên cũng là an bài tốt. Nhất là tiểu tử Vong Chi rực rơi vào lôi đình lẫn nhau ngu mới cuối cùng bộ đại lâu lên một màn kia, càng là đã âm thầm tìm cách rất lâu. Lôi đình lẫn nhau ngu mới cuối cùng bộ đại lâu chủ thể bộ phận đã làm xong, cho nên Trần Mạch cân nhắc cho nó thêm điểm liệu, nhiều chế tạo một chút tiết mục hiệu quả. Theo lý thuyết, tại cao ốc mái nhà, tiểu tử Vong Chi rực đặt chân trôi chuẩn bị kỹ càng đặc thù nước sơn, tại tiểu tử Vong Chi Dực rơi vào cao ốc lầu chót thời điểm, những thứ này nước sơn cũng sẽ chảy xuống, tạo nên dung nham hiệu quả. Đến nơi cuối cùng bộ đại lâu trước mặt những cái kia sụp đổ thạch điêu, cũng đều là giá rẻ bộ dáng hàng, một ném liền nát, còn có thể sinh ra số lớn bụi mù, tiết mục hiệu quả mắt điểm. Loại xáo lộ này thậm chí đã vượt qua Mr kỹ thuật có khả năng bày ra phạm chủ, bởi vì bình thường Mr vẹn vẹn thực tế tràn cảnh giả lập đặc hiệu, nhưng lần này, chân mạch còn tăng thêm hiện thực trung đặc hiệu, toàn thân hiệu quả thì càng nhường các người chơi cảm thấy rung động. Điểm nhỏ này Hoa Văn đương nhiên không hao phí mấy đồng tiền, nhưng đối với các người chơi tới nói, từng cái đều kích động hỏng. Thế giới bọn ngay tại Đế Đồ a, rơi vào lôi đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ trên lầu cho ta. Rất nhiều phụ cận các người chơi đều mộ danh chạy đến, cách thật xa liền có thể trông thấy cái kia to lớn dị thủynh bảo bạo ghé vào lôi đình lẫn nhau ngu tổng bộ cái kia đại cầu bên trên, mỗi cách một đoạn thời gian còn lao xuống mặt phút lửa. Hơn nữa, đầu này bắt được tiểu tử vong chi dược tin tức càng là biểu lộ một sự thật, vật này là có thể tạo. Tiểu tử vong chi dược mạnh không mạnh sáu? Cái này còn phải nói sao? Cái này mẹ nó thế nhưng là thế giới bự a. Hôm nay đúng lúc là thứ bảy, rất nhiều đế đô các người chơi cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền hướng bên này đuổi, có lái xe, có sợ trên đường chăn tròn nên đi tàu địa ngầm, chỉ sợ đến chậm không đuổi kịp nóng hội. Cho dù là đem phạm vi hạn định tại Đế Đô, cái này người chơi cũng đủ nhiều, lôi đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ địa phương này thật đúng là không chắc chắn có thể chứa đủ. Bất quá may ở nơi này, tiểu tử Vong Chi giực hình chiếu tại Đế Đô phía đông bắc rất lớn một phiến khu vực đều có thể nhìn đến, hơn nữa phụ cận các người chơi cũng có thể tham dự chiến đấu, cho nên cũng không chen lấn quá lợi hại sinh ra nguy hiểm. 812 thứ 819 chương các người chơi dết đỏ cả mắt ba canh tuy bắt được tiểu tử Vong Chi giực nhiệm vụ là cho toàn thế giới người chơi ban bố, nhưng rất rõ ràng, cũng chỉ có Đế Đô người chơi có thể tham dự 6. Bởi vì này nhiệm vụ thời hạn 2 giờ, Đế đô xung quanh địa khu xa sôi người chơi đều chưa chắc theo kịp, chớ nói chi là những thành thị khác người chơi. Bất quá, những thứ khác người chơi mặc dù không có thể tham dự chiến đấu, nhưng có thể thông qua ma trận kính mắt tùy thời chú ý chiến trường động thái. Chỉ cần bọn hắn đến rồi trong thành phố tùy ý đã quán, đều sẽ phát hiện đạo quán ra hiện liêu nhất cái mới tuyển hạng, chính là quan chiến thế giới bột chiến đấu. Bộ chiến chính thức bắt đầu phía sau, tất cả đạo quán đều sẽ có cuộc chiến đấu này hơi coi lại hình ảnh biểu hiện, mặc dù coi như kém xa đế đô hiện trường ngang ngược như vậy vĩ bão, nhưng là có thể thanh thanh sở sở hiện ra cả chảng bộ chiến tình hình chiến đấu cùng bắt được tiến trình. Bị giới hạn internet truyền tốc độ Âu Mỹ địa khu quan chiến khẳng định muốn chậm một chút bất quá liền cùng điện cảnh tái sự toàn cầu tiếp sóng một dạng ảnh hưởng không lớn Tuy từ trên nguyên lý mà nói đơn giản chính là đem trực tiếp tín hiệu hình chiếu đến tất cả nhà chơi ma trận trên mắt kính, nhưng loại này đi đạo quán mới có thể quan chiến xáo lộ vẫn là để các người chơi càng thêm khắc sâu cảm nhận được Mr. U bản ý trở khách đến thực tế chràng cảnh bên trong hư hào chẳng diện vì người chơi cung cấp giả lập dung nhập thực tế trò chơi thể nghiệm đương nhiên nếu như thực sự không hề muốn ra ngoài hoặc đi không được người chơi cũng có thể dùng di động lên trực tiếp phần mềmì Dù sao trừ cái này loại sự kiện lớn, giống Lâm Tuyết loại này chủ bá khẳng định muốn toàn trình chuyển trực tiếp, không cần lo lắng không nhìn thấy. 6. Lâm Thiết Tử trong xe điện ngầm đi ra, một bên nhìn về phía tiểu tử vòng chi dự phương hướng, một bên thở hồng hển hướng về bên kia chạy. Nàng vốn là đón xe, nhưng không có cách nào, trên đường quá chậm lại, cũng không biết là bởi vì cuối tuần, còn là bởi vì tiểu tử vòng chi dự vừa ra tới có quá nhiều người đều ở đây hướng về vùng Đông Nam chen, cho nên ảnh hưởng tới giao thông. Cũng may tàu điện ngầm cũng thật mau, hơn 20 phút đã đến. Tinh linh thế giới đám ở bên trong đã vỡ tổ. Tất cả mọi người đang thảo luận lần này đột nhiên xuất hiện thế giới buột sự kiện, ở hiện trường người chơi giao nhau, nhau phát tới mới nhất tình hình chiến đấu, Châu Chắc xem như số ít mấy cái có thể mở trực tiếp, mở chức năng quay phim người chơi, còn quay một đoạn video ngắn phát đến trong đám, rất nhanh liền đưa tới phong truyền. Lâm Tuyết chạy mấy chục mét, đã nhìn thấy Châu Chắc cùng mấy cái bằng hưu trong bầy đứng tại không nơi xa, tất cả đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời. "Ai u, mật chết ta sáu." "Thế nào? Các người như thế nào cũng làm được a?" Lâm Tuyết một bên thở gấp vừa nói. Châu Trác vô cùng bất đắc dĩ một ngón tay trên trời, "Chính ngươi nhìn tôi." Lâm Thiết ngẩng đầu nhìn hai mắt, liền biết những người này vì cái gì đều ở nơi này làm đứng. Bọn họ tổ mẩn tất cả đều bị dây a. Lúc này trên bầu trời, tiểu tử Vong Chi Dực đang tại tàn phá bờ bãi, theo nó đập hai cánh, vây quanh liệt diễm quay trùm quanh tại trung quanh của nó, thông thường bộ kẽ mẩn cho dù là tới gần một chút đều sẽ bị làm bỏng. Hơn nữa, nó còn có thể thỉnh thoảng hướng cái nào đó phương hướng không ngừng mà phun ra long tức, lực lớn trong phạm vi hình mũi khoan hỏa diễm ở trên bầu trời bao phủ mà qua, tất cả bị long tức mệnh trung bộ kẽ cơ hội đều không ngoại lệ, tất cả đều trong nháy mắt bị dây. Các người chơi phụ kệ mẩn cũng sẽ không tử vong chân chính, bị đánh bại sau đó, có thể sử dụng an dưỡng khoang truyền tiến hành phục sinh, nhưng mà cần tiêu tốn thời gian, càng thêm cường lực tinh linh phục sinh cần thời gian lại càng dài. Nếu như người chơi rất gấp lời nói, cũng có thể sử dụng đá phục sinh lập tức phục sinh phụ kệ mẩn, nhưng vấn đề ở chỗ, bất luận là trạm tiếp tế vẫn là thương thành, đá phục sinh số lượng đều là vô cùng thưa thớt, hơn nữa hơi đắt. Các người chơi vừa mới bắt đầu lúc chơi đùa, cơ bản bản thượng rất ít gặp phải mình phụ kệ mẩn bị dây tình huống, cho nên tất cả mọi người không chút tận lực đi mua đá phục sinh. Bịỷ Thùy mấy lần sau đó, Rất nhiều người tân tân khổ khổ để giành tới đá phục sinh rất nhanh liền dùng hết rồi, cho nên chỉ có thể chớ mắt hết. Bất quá, cho dù là tuyệt đại đa số người bộ kệ mẩn cũng là đi lên liền bị dây, nhưng trên bầu trời vẫn có liên tục không ngừng bộ kẹ mẩn bay lên đi tiến công tiểu tử vong chi dựng, có thể thấy được chúng quanh người chơi số lượng có thể xưng nổ tung, thậm chí còn có người chơi đang cuồn cuộn không ngừng mà chạy tới. Lên đi, ú linh hổ. Lâm tuyết cũng không có chần chờ, vội vàng thả ra mình bộ kẹ mẩn đi công kích tiểu tử vong chi dựng Vốn là Lâm Tuyết còn đối với mình tỉ mỉ bồi dưỡng Vũ kẹ Mẩn có từng tia từng tia trở mong, nhưng U Linh Hổ cũng chỉ là bay nhào đi lên cắn tiểu tử vòng chi giực cái đôi một ngụm, liền trực tiếp bị một cái vung đôi cho dây xuống. Muốn hay không biến thái như vậy a? Lên đi, Lam Long bảo bảo. Vẫn không có khác nhau chút nào, vẫn là trong nháy mắt dây. Kỳ thực Lâm Tuyết Vũ Kệ Mẩn tại tất cả người chơi bên trong đều xem như hàng đầu, nhưng không có cách nào, thế giới bọn chính là thế giới buột, nếu như là cái A Miêu A cẩu đều có thể cưới tại trên đầu đi mà nói, thế giới kia buột còn mặt mũi nào mà tồn tại. Số lớn nhóm lớn Vũ Kệ Mẩn bay đến trên không dùng đủ loại đủ kiểu thủ đoạn hướng tiểu tử vong chi giực phát động công kích, sau đó lại nhao nhao bị vùi dập giữa chợ. Tuy nhìn có điểm giống là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng không thể không nói, chàng diện này chính xác chấn nhiếp nhân tâm. Lâm Tuyết Đá phục sinh rất nhanh liền dùng hết rồi, chỉ có thể đem mình bộ kẹ mẩn tất cả đều bỏ vào an dưỡng quang thuyền, sau đó cùng Châu chắc bọn hắn cùng một chỗ, nhàn rỗi nhìn sáu. An dưỡng quang thuyền phục sinh bộ kệ mẩn cần hơn một giờ, theo lý thuyết bọn họ bộ kệ mẩn còn có thể lại đến chàng một lần. Bất quá, nhìn xem trên giao diện nêu lên tiểu tử vong chi giực lượng máu, Lâm Tuyết cảm thấy sâu đậm lo nghĩ, cái này thật có thể đánh qua sao? Mắt nhìn thấy đi qua một giờ, tiểu tử Vong Chi rực lượng máu còn không có xuống đến một nửa, nếu như theo cái tốc độ này mà nói, rất có thể là thất bại trong gắng sức. Tinh linh thế giới các người chơi cũng đã gấp, tất cả đều ở trong bảy hòa luận đàn bên trên đủ loại hô bằng gọi hú. Nhanh a, còn có ai không có tham chiến sao? Mau lại đây đế đô Đông Bắc bên cạnh. Không cần phải hiện trường, đến lớn gây nên phạm vi bên trong có thể sở đến tiểu tử Vong Chi rực là được rồi. Lành lẽ, bây giờ cũng đừng chạch, toàn cầu liền đế đô người chơi có cái này vinh hạnh đặc biệt, các người đang ở trong nhà trạch, đúng sao? Đúng thế, toàn cầu đầu tiên thế giới Chúng ta những thành thị khác người chơi muốn đánh đều không cơ hội a. Thảo, trên đường quá chặt lại. Ta đã từ trên xe taxi xuống chuẩn bị cưỡi xe đạp đi qua. Đế đâu các bằng hưu không góp sức a. Cái này mẹ nó nếu là tại chúng ta ma đều, hư hư, cho cái này tiểu tử vòng chi dục đánh mẹ cũng không nhận ra. Trên lầu ngươi thiếu thổi hai câu như bức có thể chết. Chính ngươi đi tìm cái đạo quán quan chiến một chút, bột đánh bây giờ như bức nhất người chơi tinh linh cũng là một chút một cái, đế đâu người chơi đều nhanh dốc hết toàn lực, có thể đánh thành dạng này tuyệt không dễ dàng. Cố lên a. Nhanh thêm chút sức a. Đều đã phục sinh a. Có thể nhiều một chút tổn thương là một điểm. Các người chơi đều rết đỏ cả mắt, thậm chí rất nhiều phía trước một phân tiền đều không xài qua các người chơi cũng không nhịn được, mua hết trong cửa hàng tất cả đá phục sinh. Trung quanh trạm tiếp tế tức thì bị cướp sạch không còn một ngống, rất nhiều nhà chơi bộ kệ mẩn tất cả đều treo về sau cũng chỉ có thể điên cuồng đi dạo trạm tiếp tế, hy vọng có thể vận khí tốt cầm tới một hai khóa đá phục sinh. Các người chơi nhiệt huyết bị điều động sau đó, tiểu tử Vong Chi rực lượng máu hạ xuống tốc độ rõ ràng tăng nhanh một chút, nếu như theo cái tốc độ này kiên trì, đánh bại có hy vọng. 813 thứ 820 chương chạy trốn tiểu tử Vong Chi rực bốn canh cửa hàng trải nghiệm bên trong. Trần Mạch đi tới một tầng, phát hiện cửa hàng trải nghiệm đại sảnh vậy mà trống rỗng, cũng chỉ có Thục Nghi Muội Tử một người ngồi ở trên ghế salon. "Yiye, hôm nay người ít như vậy à. Trần Mạch một mực tại tầng 4 vội vàng chính mình sự tỉnh, cho nên không có xuống nhìn. Thục Nghi Muội Tử có chút im lặng, "Cửa hàng trưởng, vì cái gì ít người trong lòng người không có cân nhắc sao? Đều đi ra ngoài khiêu chiến thế giới bậc a." Trần Mạch vỗ hốt một cái, "À, đúng, dựa theo thiết lập là hôm nay suất cái thứ nhất thế giới buột, ta đều suýt nữa quên mất. Ngươi như thế nào không có đi theo tiểu bản đập cùng đi?" Thục Nghi Muội Tử có chút bất đắc "Ta 6 Có đại liệu vương giả Vinh Quang mới hoạt động 6. Trần Mạch cười ha ha, không có việc gì không có việc gì, đều như thế. Tình huống bây giờ thế nào? Thục Nghi Muội tử nói, vừa rồi cắt ra đi xem một mắt trên net trực tiếp, thật giống như bây giờ bột lượng máu liền còn lại 20%, rất có hy vọng đánh dựng. A Trần Mạch gật gật đầu. Thục Nghi Muội tử nháy nháy con mắt, cửa hàng trưởng ngươi có vẻ giống như không có kích động chút nào. Các người chơi giống như đều nhanh điên cuồng, toàn thế giới các người chơi cũng đang thảo luận việc này đâu. Trần Mạch cười ha, ha cũng là thiết lập xong sự tình, có gì có thể kích động. A. Thục Nghi Muội tử một mặt mỗ bực. Trần Mạch giải thích nói, tiểu tử vong chi dược chiến lực là ta nhường tiễn quân căn cứ vào hoạt động mạnh người chơi đến, người chơi bình quân chiến lực cùng hoạt động mạnh tình huống cố ý tính ra, cơ bản bản thượng có thể bảo đảm, các người chơi nếu như rất mặn cá phải đánh thì đánh mất quá, nếu như nô nước tập nhập tham dự nhỏ đi nữa khắc một điểm mua một chút đá phục sinh mà nói liền có thể đánh qua. Hiện tại xem ra, các người chơi không để cho ta thất vọng a. Thục Nghi mọi tử tiếp tục ngắc bức, a. Cửa hàng trưởng ý của ngươi là nói, cái này bộ chính là cố ý thiết kế thành nhường đế đô các người chơi nô nước tập nhập tham dự tiếp đó còn muốn khắc kim mua đạo cụ mới có thể đánh qua. Trần Mạch gật gật đầu, Lý Trực Khí chán nói: "Thế nào, có gì không đúng sao?" Thục Nghi muội tử gãi gãi đầu, giống như không có gì không đúng xấu. "Tam loại, vậy tại sao không thiết lập kế thành tất nhiên có thể đánh thắng?" Trần Mạch cười ha ha: "Tất nhiên có thể đánh thắng, các người chơi còn có cái gì có thể kích động?" Liên phải là loại này vừa mới bắt đầu cảm thấy đánh không lại, nhưng mà tại đại gia đồng tâm hiệp lực khắc kim, không đúng là cùng dưới sự cố gắng thời khắc cuối cùng ti sát, mới có cảm giác thành tự đi. Như vậy, mỗi cái người chơi đều sẽ cảm giác được bản thân chứng kiến một món không nổi sự tình, bọn hắn khắc phải vui vẻ, ta cũng liền vui vẻ. Tục Nghi mọi tử trừng mắt cầu nốc, cửa hàng trường 6. Ngươi sáo lộ này có thể đủ sâu a? Chân mạch mỉm cười, cũng là thao tác cơ bản, bình tĩnh, bình tĩnh. Việc này cũng đừng nói cho người khác, muốn để các người chơi đắm chìm tại cái này trong ngộng đẹp không muốn tỉnh lại. Tục Nghi mọi tử khỏe miệng hơi hơi có rún, "6." "Hảo." "6." Đáng thương các người chơi đương nhiên là sẽ không biết điều này. Tiểu tử vong chi rực lượng máu sắp thấy đấy, tại hạn định thời gian bên trong đánh bại khả năng phi thường lớn, tất cả người chơi cũng đã là cực độ nhập vai tuồng, thật nhiều đem trong thương thành đá phục sinh cũng mua rồi. Phụ cận trạm tiếp tế cũng tất cả đều lột một lần người chơi thật sự là không giúp được gì, hận không thể đi một bên cáo cây. Cờn mờ. Đánh rất đánh rất đánh rớt. Con thưa thời gian còn có 4 phút đâu. Niu Ba. Oa, cái này tiểu tử vong chi dục muốn chạy. Có phải hay không có thể bắt á ba. Theo tiểu tử vong chi dục thanh máu về không, nó bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, phụ cận nhà chơi ma trận kính mắt lại một lần nữa bắt đầu chấn động, nhưng từ thanh âm bên trong cũng có thể đánh giá ra, con này tiểu tử vong chi dục đã là nọ hết ạ. Rất nhiều người chơi đều thử nghiệm ném ra bộ kỳ bạn đi bắt giữ, nhưng căn bản vô dụng. Tiểu tử vong chi dực tức giận vô cánh, đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm bức lui trùng quanh cổ kệ mẩn nhóm, sau đó nó vỗ cánh bay cao, hướng về nơi xa bay đi, dần dần biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. "Cơ mần, cái ý gì a? Tại sao chạy? Ta dựa vào, chạy vẫn được. Đây là chơi chúng ta a? Liên ném bộ kỳ bạn cơ hội cũng không cho. Gì Tinh Hoa, các người chơi tất cả đều là không hiểu ra sao, nhưng vào lúc này, ma trận trên mắt kính tin tức đổi mới, tìm được đồng thời bắt được chạy trốn tiểu tử vong chi "Chú, nó có khả năng chạy trốn tới toàn quốc ý thành thị nhìn thấy cái tin này." Tất cả đế đô các người chơi cũng lớn hô hô cha, mà những thành thị khác các người chơi nhưng là trong nháy mắt lên tinh thần, nhảy tưng hoan hô. Đến nỗi nước ngoài người chơi 6, xin sao chớ đội, tiếp theo chỉ liền đến phiên các ngươi 6. Rất nhiều đế đô người chơi vốn là rất kích động, cũng đều đang suy nghĩ cái đồ chơi này làm sao phân phối đâu, là một người một cái. Vẫn là mọi người cùng nhau vung mạster bạn, ai bắt được tính toán của người nào. Kết quả đều không phải là, là tất cả người đang trong phạm vi cả nước lùng tìm tiểu tử vong chi giực tung tích 6. Vốn là đế đô các người chơi đều rất không phục, chúng ta tân tân khổ khổ đánh chết, dựa vào cái gì cả nước người chơi cùng một chỗ tìm. Nhưng mà nghĩ lại cũng liền hiểu được. Loại này cùng loại hoạt động làm khá là phiền thoái, chắc chắn không có khả năng mỗi cái thành thị đều chiếu cố đến, nếu như mỗi lần cũng là đế đầu người chơi trảo, vậy đối với những thành thị khác người chơi cũng quá không công bằng. Cho nên, cái này tiểu tử vong chi dực sẽ ngẫu nhiên chạy trốn tới quốc nội tùy ý thành thị, toàn quốc các người chơi đều đối xử như nhau, đại gia so nhân phẩm chính là. Đương nhiên, đế đầu các người chơi khổ cực suất lực, cũng sẽ không không thu hoạch được gì rất nhanh, tất cả tham chiến các người chơi tất cả đều nhận được một phong thư kiện, bên trong khen ngợi những thầy huấn luyện này nhóm vì giữ gìn hòa bình mà đánh bại tiểu tử vòng chi dược hành động vĩ đại, hơn nữa cung cấp vô cùng phong phú vật chất đèn ngủ. Bên trong có đủ loại đủ kiểu đạo cụ, tỉ như đá phục sinh, trứng sùng vật các loại. Hơn nữa, suất lực càng nhiều người chơi ban thưởng lại càng phong phú, những cái kia khắc đá phục sinh các người chơi, cơ bản bản thưởng đều nhận được vượt qua tiêu phí kim ngạch đạo cụ đèn ngủ. Chân mạch lại thiệt rồi. Đến nơi đây, đế đô các người chơi mới xem như vừa lòng thỏa ý bất quá, bọn hắn còn không dự định ai về nhà lấy, bởi vì sáu. Tiểu tử Vong Chi Dực còn không có tìm được a? 6. Không chỉ là Đế Đô, toàn quốc tinh linh thế giới các người chơi đều lên tinh thần, tất cả đều nhao nhao đi ra đường phố, bốn phía tìm kiếm tiểu tử Vong Chi Dực tung tích. Tuy cả nước có nhiều như vậy thành thị, có nhiều như vậy người chơi, muốn tìm được tiểu tử Vong Chi Dực không khác mỏ kim đáy biển, nhưng dù sao 6. Tất cả mọi người là có mơ ước trên lờ. Người không có mộng tưởng, cùng cá gớp muối khác nhau ở chỗ nào? Vạn nhất tiểu tử Vong Chi Dực rơi tại nhà ta hậu viện đâu? Thậm chí rất nhiều người đi tìm kiếm, không đơn thuần là vì thu thập sủng vật, càng là nhìn chúng trong này kinh tế giá trị. Toàn thế giới phần độc nhất tiểu tử vong chi dự, cái này cần bán bao nhiêu tiền? Toàn thế giới thuyết không chắc chắn bao nhiêu thổ hào dương mắt mà muốn thu đâu. Đương nhiên, loại này đầu góc mê tiền chỉ là số ít người, phần lớn người vẫn là từ đối với tiểu tử vong chi dự yêu thích đang tìm kiếm, dù sao đây chính là thế giới bột cấp bộ kẻ mặn, ngoại hình phong cách, đặc hiệu không nhuyễn, lời kịch tranh bước, thực lực mạnh mẽ. Rất nhiều người chơi thậm chí thành đoản, lái xe chạy khắp nơi, liền vì bắt được tiểu tử vong chi dự. 814 thứ 821 chương lấy ra làm truyền ra bạo canh một lần này tiểu tử vong chi bắt được hành động, rất nhanh liền ở trong ngoài nước đưa tới nộ tính hành động. Tuy tương tự thế giới bột cách chơi tuyệt không phải một mình sáng tạo, nhưng mấu chốt ở chỗ, cái đồ chơi này là rất nhanh thức thời thế giới bột ta. Trước đó rất nhiều ưu thế giới bột đơn giản chính là ở trong game, cùng xệ vở các người chơi cùng khiêu chiến, có thể nói là thông thường cách chơi một trong. Nhưng tinh linh thế giới bột chiến, nhưng là tại cái nào đó hiện thực chung trong thành thị, là thông qua địa vực phân chia đám tợ lệ ở thể, loại này phân chia liền để người chơi càng có quy trúc cảm. Lello các người chơi mặc dù không có thể bắt đến tiểu tử vong chi dự, nhưng tham dự trận này, buột chiến các người chơi đều cảm giác vinh quang cảm giác tăng mạnh, mà bắt được chiến bên trong từng ly từng tí, càng là trở thành đại gia nói chuyện say xưa chủ đề. Mà những thứ khác các người chơi, nhất là hải ngoại các người chơi, tất cả đều hâm mộ ghê gớm. Trận chiến đấu này đương nhiên là bị toàn trình thu hình lại, bao quát rất nhiều chủ bá thị giác thứ nhất, rất nhiều người chơi tự phát chụp hiện trường tràn cảnh các loại, những video này tư liệu tất cả đều bị thượng truyền đến rồi trên mạng, cũng lưu truyền đến nước ngoài. Xem xong những video này sau đó, rất nhiều người đều cảm giác được vô cùng chấn kinh. Đây quả thực là muôn người đều đổ xô ra đường a. Tại Mr. Kỹ thuật cùng thực tế hệ phối hợp phía dưới, tiểu tử Vong Chi Dực mở màn có thể xương kinh thiên động địa. Đế đô các người chơi từ thành thị các nơi chạy đến, tụ tập tại Lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới tổng bộ chung quanh, loại người này sơn nhân hải chẳng cảnh cũng có thể xưng thịnh huống chưa bao giờ có. Hàng ngàn hàng vạn các người chơi phái ra chính mình tinh linh đi công kích không chúng tiểu tử Vong Chi Dực, không hiện tình cảnh chiến đấu càng là làm người nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù là một cái cả năm linh hưu nhàn hướng trò chơi, ở nơi này chẳng bộ chiến bên trong, ngược lại biểu hiện ra làm cho người rung động sử thi cảm giác sáu. Hai ngoại các người chơi đều rất hâm mộ. Bởi vì dựa theo thiết lập, tiểu tử Vong Chi Dực tất nhiên sẽ rơi vào quốc nội một cái thành phố nào đó, nhất định là quốc nội người chơi lấy được, bọn hắn căn bản liền cơ hội cạnh tranh cũng không có. Tuy bây giờ tiểu tử Vong Chi Dực còn không có tìm được, nhưng bất kể nói thế nào, cái này âu khí bạo bày tỏ may mắn nhất định là đến từ quốc phục không có chạy. 6. Tại tiểu tử Vong Chi Dực bị đánh bại sau thứ 14 giờ trên Internet chuyển ra tiểu tử Vong Chi Dực bị bắt lấy được tin tức. Mà Lôi Đình lẫn nhau ngu quan phương cũng tại sau đó xác nhận tin tức này tính chân thực Lần này bắt được tiểu tử vong chi dục người chơi đến từ quốc nội trung bộ khu vực nào đó nhị tuyến thành thị, hơn nữa cũng không phải cá gì biết tên đại chủ bá, chính là một cái thông thường nam tính người chơi. Đương nhiên, là một cái cơ hồ chạy chân gãy, khắc trong thương thành tất cả có thể mua mạ sờ bản hơn nữa ô khí bạo bẩy tỏ người chơi bình thường. Rõ ràng, ở nơi này chẳng cả nước tất cả nhà chơi ô khí đại bị bính bên trong, người anh em này thành công đánh bại toàn quốc câu hoàng, thu được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa, chỉ có ô khí cũng là không đủ, nếu như dùng thông thường võ kỹ bạn chào tiểu tử vong chi mà nói, như vậy 100% sẽ thất bại, hơn nữa tiểu tử vong chi sẽ chạy trốn. Đây chính là thế giới buốt, cho ngươi cơ hội chảo, kết quả ngươi còn cầm miễn phí vô kỳ bản chảo, đều không nơ khắc kim bên trên mãster bạn, có phải là thật là quá đáng hay không? Tắc Luân đặc thua thiệt là thua thiệt, ngươi cũng không thể được một tức lại muốn tiến một thức đúng hay không? Nên khắc chỗ hay là mượn khắc? Khắc bất cải mệnh có ý tứ là nói khắc cũng không có thể thay đổi vận mệnh, nhưng mà ngươi không khắc, nhất định liền cơ hội thay đổi số phận cũng không có 6. Đương nhiên, cái gọi là vận khí là huyền diệu khó giải thích đồ vật, bất kể nói thế nào, một cái đến từ nhị tuyến thành phố người chơi bắt được tiểu tử vong chi dự, cũng nói thế giới bột chạy trốn là thuần ngẫu nhiên con đường cũng không tồn tại cái gì ngậm thao tác. Người anh em này trong nháy mắt liền trở thành toàn thế giới tiêu điểm, rất nhiều trò chơi truyền thông nhao nhao tới cửa phỏng vấn hắn liên quan tới bắt được tiểu tử Vong Chi giữ toàn bộ quá trình cùng bắt được sau tâm đắc lĩnh hội. Ta thật sự đặc biệt kích động, đến bây giờ còn cảm giác giống như là đang nằm mơ một dạng, không nghĩ tới cái này vinh hạnh đặc biệt cuối cùng sẽ thuộc về ta. Ta cảm giác ta nhân sinh viên mãn, đây chính là ta nhân sinh đỉnh núi. Ta một mực tại toàn trình chú ý tiểu tử Vong Chi giữ bắt được chiến đấu, vừa nghe nói cả nước đều có thể chảo, ta lúc đó liền lái xe chạy ra ngoài, dòng ở bên ngoài tìm năm, cái tiếng đồng hô hơn. Tức đó trở về nghỉ ngơi một chút tiếp tục tìm, cuối cùng bị ta cho tìm được. Mấy ngày kế tiếp an bài, không có an bài, ta liền định trong nhà nhìn tiểu tử vong chi dự dạng ngây thơ. Ta đã đem ngay lúc đó video tư liệu tất cả đều bảo tồn lại, vong trạm tin tức tiệt độ cũng đều sẽ bảo tồn lại, đến lúc đó phải cho ta nhi tử cùng cháu trai nhìn. Bán? Làm sao có thể, cái này tiểu tử vong chi dự thế nhưng là ta ô tức giận tự trưng, là muốn làm thành bạo vật ra chuyển từng đời một chuyển xuống, nếu như bán ảnh hưởng tới ta sau này hô khí, bao nhiêu tiền cũng là bệnh thiếu máu a. Không có khả năng bán, tuyệt đối không có khả năng. Vị này nhà chơi thái độ vô cùng kiên quyết, mặc dù trên Internet có rất nhiều thổ hào khai ra 10 phần mê người bằng giá, nhưng người anh em này cũng vô cùng ngạy khí, chính là không bán. Có thể có rất nhiều người muốn nói hắn ốc, một cái giả tưởng tiểu sùng vật, tỉ thí thế nào được hiện thực chung mấy chục vạn, hơn triệu chân thực tài phú. Trên thực tế, thật là có thổ hào phải tốn mấy chục vạn đến mua, hơn nữa còn không phải một cái. Nhưng kỳ thật, người anh em này tắt đây, dựa theo tinh linh thế giới bây giờ nóng nảy trình độ, bây giờ bán, rất có thể thua thiệt ra 6. Về sau còn sẽ có đủ loại thế giới bột hoạt động, nhưng chắc chắn vậy cũng là thế giới mặt khắp bột, tỉ như siêu ngộng, dạy của dạ, tiểu tân đạt cầu tác, tiểu lâm nạp la tư các loại, lần sau lại xuất tiểu tử vong chi trữ, đoán chừng là muốn ngày tháng năm nào đi. Theo lý thuyết trong tương lai rất nhiều thời gian dài, tiểu tử vong chi trữ cũng là duy nhất cái này một phần, hơn nữa, con này tiểu tử vong chi trữ trên thân thế nhưng là có số thứ tự, là một hào thế giới bột. Theo thời gian trôi qua, tinh linh thế giới cái thứ nhất thế giới bột kỷ niệm ý nghĩa nhất định sẽ càng lai vĩ đại, thứ này chỉ có thể tăng giá trị, thậm chí trở nên có tiền mà không mua được, tuyệt đối sẽ không bị giảm giá trị bị giảm giá trị khả năng chỉ có hai cái, một cái là tinh linh thế giới ở trong ngắn hạn liền nhiệt độ nhanh chóng biến mất, không phát hỏa, một cái khác là Trần mạch bên kia bắt đầu điên cuồng ra tiểu tử vòng chi giực hoạt động, dẫn đến sùng vật này đứng đầy đường. Nhưng mà lấy đại gia đối với Trần mạch hiểu rõ, hai loại tình huống đều cơ hồ không có khả năng xuất hiện. Trần mạch đương nhiên rất rõ ràng làm cho những này hy hữu bổ kẹ mẩn bảo đảm giá trị tiền gửi tầm quan trọng, mà tinh linh thế giới bây giờ còn ở vào đồng bột phát triển lên, đều không đi tới đỉnh phong, chớ đừng nói gì thời điểm sẽ đi xuống. Dốc. Tổng hợp trở lên phán đoán, người anh em này quyết định đem tiểu tử vòng chi giực che trong tay kiên quyết không bán quả thực là vô cùng quyết định anh minh. Nói không chừng nhiều năm sau đó, người anh em này thành gia lập nghiệp, lại đột nhiên gặp đại biến, ra đạo sa sút, nghèo rất cùng trời, ngay tại tất cả mọi người đều vô kế khả thi lúc, người anh em này nhịn đầu bán ra tiểu tử vong chi dục đổi về ngàn vạn tài phú 6. Ân, câu chuyện này Họa Phong liền hướng dám bảo cái kia con đường thượng tổ sáu. Bất quá suy nghĩ một chút hẳn là cũng thật đái cảm không phải sao? Ít nhất lấy tiểu tử vong chi dục trình độ hiếm hoi, lấy ra làm bảo vật gia truyền là không có, có bất kỳ vấn đề. 815 thứ 822 chương thế giới buột mang tới chưa từng có nhiệt độ canh hai tại tiểu tử vòng chi dự sự kiện hết thảy đều kết thúc không lâu sau, lôi đỉnh lẫn nhau ngu quan phương tuyên bố liên quan với thế giới buột một chút cơ sở thiết lập. Cử động lần này chủ yếu là vì trấn an một chút biểu thị mãnh liệt kháng nghị nước ngoài các người chơi. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, như vậy như bức hống hống hoạt động, chân quý như vậy thế giới buột, kết quả là quốc phục người chơi đồng hưởng, cái này có thể không tức người sao? Rất nhiều nước ngoài các người chơi đều biểu thị mãnh liệt kháng nghị, vì cái gì chúng ta không có, vì cái gì chúng ta không thể tham dự tiểu tử vòng chi dự bắt, cái này không công bằng. Đây là kỳ thị mánh liệt kháng nghị. Đối với cái này, Lôi Đình lẫn nhau ngu ban bố một đầu thông cáo, đơn giản tới nói chính là phía dưới mấy điểm, cái thứ nhất thế giới bột tiểu tử vòng chi dục sở dị không có nói phía trước báo trước, là bởi vì muốn cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Thế giới sau này bột ra sân cũng đều sẽ không báo trước, muốn cho đại gia đầy đủ kinh hỉ cảm giác. Thế giới bột hoạt động cũng không phải là quốc phục độc hưu, toàn thế giới tất cả người chơi đều có thể hưởng thụ. Cụ thể cơ chế là, thế giới bột đem theo khu vực đổi mới, tỉ như châu Âu khu vực, Bắc Mỹ khu vực, Nam Mỹ cùng gốc đại lợi sở chỉ Lía khu vực, Hàn Nhật cùng Đông Nam Á Ấn Độ khu vực các loại Phân khu đem tổng hợp nên khu vực người chơi nhân số, độ sống động các loại nhân tố tổng hợp cần nhắc. Ở thế giới bột đổi mới lúc, đem đổi mới tại đặc biệt khu vực, đặc biệt thành phố mang tính tiêu chí kiến trúc, đồng dạng sẽ áp dụng Mr kỹ thuật cùng thực tế đặc hiệu kết hợp hiện ra phương thức, mỗi một lần thế giới bột chiến đấu đều sẽ áp dụng bất đồng phương thức chiến đấu, cho đại gia mang đến hoàn toàn bất đồng thị giác hiệu quả. Các người chơi thành công đánh bại thế giới bột phía sau, nên bột liền sẽ ngẫu nhiên bỏ trốn đến nơi đó khu tòa nào đó trong thành thị, có lại chỉ có một cái người chơi có thể bắt được. Nhìn thấy thông cáo này sau đó, nước ngoài các người chơi cũng đều yên tâm. Nguyên lai like chúng ta cũng có phần a hơn nữa, rất nhiều nước ngoài người chơi đã điên cuồng mở náo động, Peter có thể hay không xoát thế giới bộ? Thì như rậy của dạ, quảng trường thời đại có thể hay không xoát thế giới bộ? Thì như siêu ngộng, tiểu lão nạp la tư soát ở đâu hẹn nóng bên trong lư. Tiểu tân đạt cầu tất soát tại quảng trường đỏ. Nước ngoài các người chơi đều ở đây đắc ý mà suy nghĩ, nhất là một chút thành phố lớn các người chơi, có chút không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm khiêu chiến thế giới bộ sử thi chiến đấu. Tiểu tử vong chi dựng bắt được hành động là toàn cầu bài lệ, rất nhiều đế đô các người chơi cũng là tiếp vào nhiệm vụ sau đó tạm thời chạy tới, còn rất nhiều người bỏ lỡ, chỉ có thể đấm ngực giậm chân. Tôi luận không thôi. Nhưng sau này nếu như lại có thế giới mới bột đổi mới lời nói, đi qua sự kiện lần này thêm nhật, các người chơi tham dự nhiệt huyết chắc chắn cao hơn, quy mô nhất định sẽ lớn hơn nữa, đến lúc đó sinh ra chủ đề hiệu ứng cũng sẽ càng mạnh hơn. Hơn nữa, thế giới này bột hoạt động, mặc dù coi như cách chơi đơn giản, nhưng lại có thể thật tốt mà kéo dài tinh linh thế giới tuổi thọ. Mỗi cách một đoạn thời gian ngay tại toàn thế giới một nơi nào đó phóng một cái thế giới bột, một lần nữa kích phát các người chơi nhiệt huyết, chế tạo trong phạm vi toàn cầu điểm nóng chủ đề, đồng thời còn có thể khích lệ các người chơi tại bình thường nhiều liệu một chút Pokémon, nhiều khác một ít đạo cụ. Lại thông qua đối với hi hữu bổ k kẻ mẩn số lượng khống chế khiến cho bảo đảm giá trị tiền gửi nhóm rất nhiều liều đế ở trong game có thể thu được lợi tức thông qua liệu khắc hai loại thuộc tính chuyển hóa làm hết sức chế tạo người chơi qua lại nhiều tinh linh thế giới trở thành một tưởng xanh mát cây một dạng mí trò chơi thậm chí nhường chảo b bộ kẹ mẩn trở thành mọi người hoạt động xã giao thậm chí sinh hoạt một bộ phận một khi tinh linh thế giới nhiệt độ đi tới nơi này loại trình độ như vậy khác Newton toàn Sơn trải loại cách chơi này trò chơi đều đưa biến thànhàng hàng ái căn bản không có khả năng đối với tinh linh thế giới sinh ra bất kỳ uy hiếp gì 6 tại tiểu tử vong triược sự kiện 18 ngày sau Người thứ hai thế giới bộ xuất hiện. Siêu mộng xuất hiện ở New York quảng trường thời đại, ra sân hiệu quả đồng dạng cấp huyền, tiện tay ném ra quả cầu ánh sáng màu xanh lam không chỉ có đánh nát một khối màn hình, thậm chí ở bên cạnh trên đại lầu đã dẫn phát một lần vi hình nổ tung. Đương nhiên, cũng là trước đó an bài tốt tiết mục hiệu quả, bất quá vẫn là nhường hiện trường các người chơi kích động không thôi. Mặc dù New York người chơi đã sớm vì thế làm ra kín đáo chuẩn bị, đại bộ phận người chơi đều sớm tích trữ đại lượng đá phục sinh, bộ kệ mẩn chiến lực sớm đã nhận được tăng trưởng rõ rệt, nhưng lần này siêu Ngộng bắt được chiến vẫn là cực kỳ nguy hiểm, nhiều cầu người chơi đều thấy lo lắng không thôi. Bất quá cũng may đi qua các người chơi đồng tâm hiệp lực khắc kim, vẫn là tại thời khắc sống còn thành công hoàn thành siêu ngục bắt được, toàn cầu một mảnh vui mừng. Bị đánh bại siêu mộng bị lo sang một vị người chơi nữ bắt được, mà vị người chơi nữ cũng đồng dạng cự tuyệt bán ra. Đi qua khoảng thời gian này nó sao, đám thổ hào đối với tiểu tử vòng chi dục cùng siêu ngục ra giá cũng là càng lãi like việc cao, nhưng không cần, thứ này cũng là lấy tiền không mua được. Rất nhiều người cũng đều thấy rõ, ai bán ai xem, những thế giới này buộc cấp phổ kệ mẩn theo thời gian trôi qua, giá trị chẳng những không có hạ xuống, ngược lại còn đang không ngừng mà tăng giá trị. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tiểu tử vong chi dực cao nhất báo giá mới vẹn vẹn 20 vạn Mỹ đao, nhưng hai tuần sau, tiểu tử vong chi dực cùng siêu mộng báo giá đã đồng loạt tăng tới 46 vạn Mỹ đao 6. Hơn nữa, nhân ra còn không bán, rõ ràng cái này báo giá hay là muốn tiếp tục dâng lên, chứng cao khó mà nói, nhưng nhất định là không có khả năng rơi xuống. Cái giá tiền này cao sao? Không có chút nào cao 6. Phải biết, tại Trần Mạch tiếp trước, rất nhiều hàng nội địa trong trò chơi thổ hào vì mua thanh đao cũng là hơn trăm vạn mà bỏ tiền, mới 46 vạn đao, lúc này mới cái nào đến đâu à? Là một trò chơi Vật phẩm bảo đồng dạng là sẽ có có giá trị, nó tuyệt không vẹn vẹn một chỗ đơn giản dấu hiệu. Có thể đoán được là, trong tương lai theo tinh linh thế giới kéo dài nóng này, những thứ này có vĩnh cửu giá trị siêu tầm bộ kệ mẩn chắc chắn còn có thể càng lai like biệt quý. 12. Cái này hai lần thế giới bột bắt được chiến, vì tinh linh thế giới tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều ác quét qua một đợt nhân khí. Nhất là tại bột chiến trong lúc đó, trong ngoài nước trực tiếp website và video web cơ hồ đều bị tinh linh thế giới cho xuất bình, loại này muôn người đều đổ xô ra đường tràn cảnh có thể nói là làm ra quảng cáo tốt nhất hiệu quả, thậm chí một chút vốn là hoàn toàn không có hứng thú các người chơi. Cũng cảm thấy gia nhập vào toàn dân bắt giữ bộ kệ mẩn dậy sóng bên trong đương nhiên The Thế mới động cơ là nhiều mặt tình như cảm thấy đó là một hiện tượng cấp trò chơi tất cả mọi người đang chơi cho nên mình cũng chơi nghe nói bắt được hi hữu bộ kệ mẩn có thể bán lấy tiền cho nên mình cũng muốn thử thử vật khí xã giao tụ hội lúc rất nhiều người đều ở đây đàm luận với nhau bộ ké mẩn thậm chí tiến hành bộ kẽ mẩn hiện trường đối chiến mà không có ma trận mắt kiếng lời nói thậm chí cũng không biết người khác đang làm gì vì thỏa mãn mình xã giao nhu cầu cho nên cũng bắt đầu chơi tinh Li thế giới Nhất là đối với rất nhiều người trẻ tuổi tới nói bọn hắn càng coi trọng sản phẩm khoa học kỹ thuật thể nghiệm mà không phải là giá cả rất nhiều mua hay sẽ mắt kiếm người trẻ tuổi dứt khoát đem kính mắt tiến đưa phụ mẫu tiến đưa bằng hữu hoặc là dứt khoát ra hai tay sau đó lại mua một cái ma trận kính mắt cũng là bởi vì mắt kính này có thể chơi tinh linh thế giới tại tinh linh thế giới nhiệt độ tăng lên không ngừng đồng thời ma trận kính mắt tại thị trường hải ngoại lượng tiêu thụ cùng thị trường chiếm hữu tỷ lệ cũng là liên tục tăng lên chậm rãi từ một cái tiểu chúng nhãn hiệu đi tới đại bộ phận tiêu tan phí ra trước mặt 816 thứ 823 chương dư 33 canh tại tinh linh thế giới sau khi lên mạng một tháng bắt chước trò chơi này ra một chút tương tự Mr trò chơi cũng nhau nhau thượng tuyến. Nhưng mà, những trò chơi này không có chút nào dao động tinh linh thế giới địa vị, thậm chí không có nhắc lên gọn sóng quá lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng có thể phục chế tinh linh thế giới cách chơi, nhưng rất khó phục chế í, càng là tìm không thấy bất kỳ phương thức đi triệt tiêu tinh linh thế giới ra tay trước ưu thế. Sơn trại phẩm sánh ngang nguyên tắc điều kiện tiên quyết là ít nhất phải tại ở một phương diện khác siêu việt nguyên tắc phẩm chất, tỉ như cách chơi, chất lượng hình ảnh, í, người chơi nhân số các loại. Nhưng mà trái lại tinh linh thế giới, nó cách chơi cùng chất lượng hình ảnh cũng đã tính tạm thời mà đạt đến loại này hình đỉnh không có quá lớn có thể tăng lên không gian. Kim Phương diện, không nói đến lôi đình lẫn nhau ngu nắm giữ khác lại ỉm, vẻn vẹn cổ kệ mẩn go bên trong tinh linh hình tượng cũng đều là trải qua người chơi khẩu vị cùng thời gian song trọng kiểm nghiệm kinh điển hình tượng, tại tạo hình phương diện thiết kế một ngựa tuyệt trần, những thứ khác trò chơi thương muốn thông qua hơn một tháng chế tạo gấp gáp đi ra ngoài mô phỏng hình tượng đánh bại tinh linh thế giới, cơ bản bản thượng có thể nói là thiên phương giả đảm. Hơn nữa, tinh linh thế giới thông qua thế giới bộ hoạt động, cũng tại trong phạm vi toàn cầu nhấc lên dậy sóng, mà cái hoạt động vừa vặn phải không có thể phòng chế. Khắc trò chơi thương cũng nghĩ làm thế giới bộ hoạt động, nhưng làm như thế nào? Mở một cái buột, kết quả có mặt chỉ có như vậy mấy chục người. Cái này mấy chục người hai mặt nhìn nhau, sẽ không cảm thấy đặc biệt lúng túng sao sáu? Xem xét trò chơi này cũng chỉ có mấy người như vậy chơi, ngược lại sẽ sinh ra khuyên lui hiệu quả. Loại trò chơi này mang theo cực mạnh xã giao tổ tính, người chơi càng nhiều, lại càng có thể sinh ra quy mô hiệu ứng. Đối với những thứ khác trò chơi thương tới nói, tại tinh linh thế giới đã hỏa lượn toàn cầu điều kiện tiên quyết, như thế nào mới có thể mở rộng mình loại tinh linh thế giới trò chơi. Đó là một cơ hội không cách nào giải quyết nan đề. chi Tinh linh thế giới đã thẩm thấu đến người chơi trong cuộc sống mọi mặt thậm chí rất nhiều bằng hữu tụ hội thời điểm đều sẽ thảo luận chính mình cường chàoo đến sùng vật tiến hành sùng vật đối chiến tại bình thường các người chơi cũng đều quen thuộc để cho mình các sùng vật đi theo sung quanh mình lúc buồn chán nhìn mình khổ cực bắt được bổ kẹ mẩn drốii người một cái bà cái bỏ sở cũng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này nếu như nào đó người chơi chơi những thứ khác loại tinh linh thế giới cho chơi hắn có ý tốt gia nhập vào các bạn chủ đề sau hơn nữa coi như hắn nghĩ khoe khoang những người khác cũng căn bản không nhìn thấy sùng vật của hắn coi như thấy được cũng căn bản không cảm thấy thứ này trân quý cơ nào Nếu như hoàn toàn không hưởng thụ được trò chơi này mang tới xã giao trợ rút, vậy từ trò chơi thể nghiệm đi lên nói đơn giản có thể nói là bệnh thiếu máu. Chỉ có người chơi đến đạt đến trình độ nhất định thời điểm, chỉ có các người chơi chân chính tán đồng trong trò chơi tinh linh giá trị sau đó, trò chơi thương mới có thể thành lập được một bộ củng cố mà có giá trị minh sắc giá hàng hệ thống, mới có thể tạo thành một cái khổng lồ và vững chắc trò chơi xa nhóm. Đến một bước này, tất cả tinh linh thế giới các người chơi đều bị lôi đình lẫn nhau ngu vững vàng mã siết trong tay, như các loại khác trò chơi liền xem như muốn đảo, cũng không đảo được. 12 Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Chân Mạch mới vừa cùng Chu Giang Bình kết thúc trò chuyện. Chu Giang Bình kích động vô cùng mà giảng thuật ma trận kính mắt tại thị trường ngoài nước lấy được lịch sử tính chất đột phá, thị trường chiếm hữu tỷ lệ so sánh với Chu lại tăng lên 3 các loại. Chân Mạch đối với cái này nhưng là lộ ra có chút bình tĩnh, chỉ là cùng Chu Giang Bình đại khái kể một chút tương lai trong một khoảng thời gian mở rộng kế hoạch. Đồng thời, ma trận kính mắt làm một loại mới tinh trí năng thiết bị, cũng sắp khai phát càng nhiều thực dụng công năng, thêm một bước tiện lợi mọi người sinh hoạt mọi mặt. Tí như, kính mắt cùng điện thoại khóa lại, Dùng ý thức điều khiển giọng vị xử lý trên điện thoại di động chuyển vụ, tỉ như hồi phục tin tức, nghe điện thoại các loại, biến tướng thực hiện ý thức khống chế điện thoại di động hiệu quả. Cũng có thể cân nhắc cùng cảnh sát hợp tác, tại thực danh chứng nhận, nghiệm chứng qua người sử dụng thân phận sau đó, có thể tại gọi điện thoại báo cảnh sát thời điểm tạm thời mở ra chức năng quay phim ghi lại hiện trường phạm tội, dùng lấy chứng nhận công tác, từ đó giảm xuống tỷ lệ phạm tội. Đương nhiên, những công năng này cần không tách ra phát cùng hoàn thiện, cần cùng đủ loại cơ quan tỉ mỉ phối hợp, cũng cần tất cả mọi người quan niệm cùng ý thức dần dần chuyển biến. Nhưng bất kể nói thế nào, khoa học kỹ thuật đang thay đổi cuộc sống của mọi người. Chức năng kính mắt sớm muộn cũng xâm nhập thêm thực tế lĩnh vực, thậm chí có một điểm sẽ trở nên giống sở smartphone một dạng, nhân thủ một bộ. Mà ở trò chơi phương diện, tại chi phía sau, tinh linh thế giới vẫn sẽ mỗi cách một đoạn thời gian liền tiến hành một lần thế giới bột bắt được hoạt động, đồng thời cũng sẽ chậm rãi đổi mới tinh linh độ dám, mới tăng thêm cách chơi, duy trì các người chơi đối với cái này trò chơi nhiệt huyết. Bất quá trần mạch vô cùng rõ ràng, trò chơi này tại hỏa lửa toàn cầu sau đó, tất nhiên sẽ dần dần tiến vào một cái nhẹ nhàng kỳ cùng ổn định kỳ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một mặt là, Mr kỹ thuật vẫn tồn tại bên cảnh Trước mắt Tinh Linh Thế Giới có khả năng bày ra hình ảnh đã là cấp bậc cao nhất hình ảnh, muốn làm ra phức tạp hơn, cách chơi phong phú hơn trò chơi, cần chờ chờ phần cứng tài nghệ tăng thêm một bước. Một mặt khác là, các người chơi đối với Tinh Linh Thế Giới nhiệt huyết không có khả năng không hạn chế trên mặt đất chứng. Bây giờ là Tinh Linh Thế Giới đang hỏa giai đoạn, rất nhiều người chơi thậm chí mỗi tuần phải tốn 20 giờ trở lên tại dã ngoại trảo mẩn, thời gian này hiển nhiên là nghiêm trọng hư cao, hơn nữa nắm giữ bọn hắn tan tầm nghỉ ngơi, chơi khác yếu thời gian. Vừa mới bắt đầu thời điểm, các người chơi đối với Tinh Linh Thế Giới cách chơi cảm thấy vô cùng mới mẻ, nhưng loại này nhiệt độ là sẽ dần dần hạ xuống có thể tại 2-3 tháng phía sau rất nhiều người chơi đối với cái này trò chơi thái độ sẽ theo không nghỉ ngơi chủ động đến ra ngoại chảo tổ kẽ mẩn chuyển biến làm lúc ra cửa tiện đường chảo bộ ké mẩn mỗi tuần thời gian trò chơi hạ xuống đến 10 giờ trong vòng thậm chí chíă hơn dù sao đại bộ phận người chơi đều có công việc của mình cùng sinh hoạt cũng có khác đủ loại đủ kiểu hoạt động giải trí tinh linh thế giới giống như khác trò chơi mở hưởng dạng cuối cùng cũng là sẽ chán. bất quá đối với Trần mạch mà nói tinh linh thế giới trong thời gian ngắn đạt tới cái này loại nhiệt độ đã hoàn Mỹ hoàn thành sứ mạnh của nó một phương diện nó trở thành đương thời nóng bỏng nhất Mister trò chơi Một phương diện khác nó đem ma trận tính mắt mở rộng đến rồi toàn thế giới, chiếm đoạt đại lượng thị trường phân ngạch, tương đương với vì sau này Mr. Trò chơi tranh đoạt chiến đạt xuống cơ sở vững chắc. Nếu như trong tương lai cái nào đó thời gian, Mr. Trò chơi lĩnh vực nên đón kỹ thuật mới biến đổi hoặc có mới trò chơi đầu gió, như vậy bằng vào ma trận tính mắt chiếm cứ thị trường phân ngạch, trần mạch đồng dạng sẽ ở Mr. Trò chơi lĩnh vực xác lập ra tay trước ưu thế. Hùng chi. Tinh linh thế giới tiến vào ổn định kỳ cũng không đại biểu nó liền sẽ lạnh, người chơi giả dặn kinh nghiệm vẫn sẽ dần dần tích lưu xuống, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, tinh linh thế giới đều sẽ là các người chơi đi ra khỏi nhà tốt nhất Mr. Trò chơi, không có cái thứ hai 6. Mr. Trò chơi xem như một cái khúc nhạc dạo ngắn, chân Mạch cũng muốn cân nhắc tiếp xuống nghiên cứu phát minh kế hoạch. Lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật mà nói, Mr. Coi như là một mới đầu gió, nhưng chiếm giữ địa vị thống trị vẫn là vờ giờ trò chơi. Và năm nay, Trần Mạch còn phải tiếp tục đẩy ra càng nhiều có thể cạnh tranh năm độ du hí kịch tinh phẩm trò chơi, tăng thêm một bước lôi đình lẫn nhau ngu tại toàn thế giới trò chơi nghề nghiệp thống trị lực. 817 thứ 824 chương Ai Cập lịch sử hiểu một chút canh một cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch đang xem lôi đỉnh du hí kịch sân thượng hợp tác nhà thiết kế nhóm phát tới trò chơi mới khai phát kế hoạch. Một năm mới, quốc nội rất nhiều độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm đều an bài mới khai phát kế hoạch, trong hoạch định nghiên cứu phát minh thời gian cũng không giống nhau. Vì thực tại chi phía trước, Lôi Đình lẫn nhau ngu kỳ hạ nhà thiết kế nhóm đều là từ chủ chế định nghiên cứu phát minh kế hoạch, nghiên cứu phát minh sau khi hoàn thành liền tuyên bố đến Lôi Đình Du Hy kịch bình đài, Trần Mạch Cung cơ bản bản thượng sẽ không đi hỏi đến những trò chơi này phẩm chất như thế nào, ngược lại theo quy định tương quan cho đề cử, căn cứ vào người chơi phản hồi quyết định sau này đề cử là được rồi. Cái này cơ bản bản thượng có thể nhìn thành là nuôi thả chính sách, cái nào trò chơi ra thành tích liền mở rộng cái nào kiểu. Bất quá từ năm trước bắt đầu, Lôi Đình Du Hi kịch bình đài nhằm vào kỳ hạ nhà thiết kế nhóm đẩy ra một hạng quy định mới, chính là chọn có thể chủ tính chung bọn họ nghiên cứu phát minh phương hướng cũng không phải nói muốn hạn chế bọn họ nghiên cứu phát minh tự do, tự động lần này chỉ là vì tốt hơn lợi dụng hiện hữu bình đại tài nguyên, làm hết sức tránh trò chơi xung đột nhau cùng lãng phí tài nguyên. Lôi đỉnh du hy kịch sân thượng người sử dụng số lượng mặc dù còn tại vững bước tăng trưởng giai đoạn, nhưng các người chơi chú ý của lực cuối cùng vẫn là có hạn. Nếu có hai tiểu cùng loại hình trò chơi đồng thời xuất hiện, hơn nữa cái này hai trò chơi phẩm chất cũng không tệ, cái kia tương đương với đối với người chơi tiến hành phân lưu, hai trò chơi có thể đều khó mà lấy được thành tích rất tốt. Cho nên Trần Mạch cân nhắc, nhờ tất cả cùng lôi đỉnh du hy kịch bình đại hợp tác nhà thiết kế nhóm cũng thống nhất đưa ra trò chơi mới khai phát kế hoạch, một mặt là sớm thăm dò tương lai trong một khoảng thời gian trò chơi mới, dễ dàng cho an bài để cử vị trí, một phương diện khác nhưng là tránh kỳ hạ nhà thiết kế nhóm lẫn nhau xung đột nhau phát sinh bên trong hao tổn, như vậy thì có thể càng thêm chọn vẹn lợi dụng con đường tài nguyên. Đối với các người chơi tới nói cái này cũng là một chuyện tốt, thì như một ít người chơi đặc biệt ưa thích JRPG, kết quả cái nào đó tháng JRPG tụ tập xuất hiện, qua tháng này nhưng lại một cái JRPG cũng bị mất, tất cả đều là sách lược loại, hiu loại trò chơi. Vậy cái này đoạn thời gian bọn hắn cũng sẽ cảm thấy không có việc gì. Thông qua chủ tính chung kế hoạch, đem lôi đỉnh du hy kịch trên bình đại sắc bán trò chơi thích đáng an bài tốt bán trình tự, đối với nhà thiết kế nhóm cùng các người chơi tới nói cũng là một chuyện tốt. Cho nên, những thứ này nhà thiết kế nhóm cũng đều tương đối ủng hộ. Tuy quy định này không có bất kỳ cưỡng chế tính chất, nhưng những thứ này nhà thiết kế nhóm vẫn tương đối phối hợp. Lâm Mục 6. Khi làm, vốn là chỉ là làm theo thông lệ, tùy tiện qua một lần, nhưng Trần Mạch khi nhìn đến Lâm Mục cùng cái này trò chơi mới tên sau đó, không khỏi ngừng một chút. Lâm Mục chính là phía trước nghiên cứu phát minh thịnh đường nhà thiết kế Vào năm ấy, niên kỷ Độ Du hy kịch Bình chọn bên trong lấy yếu đất ưu thế bại bởi Trần Mạch Nghiên Cứu ồ vệ Y Hoạt. Từ sau lúc đó, Lâm Mục lại nghiên cứu ra hai trò chơi, theo thứ tự là Luân Đôn cùng mấy Bị Lọn, mặc dù không nói được bán chạy, nhưng là ở trong nước đưa tới rất tốt phản ứng, còn bán được thị trường ngoài nước. Sở dĩ không có bán chạy, vẫn là phía trước thịnh đường chính là cái kia vấn đề, chính là tại chỗ cảnh và văn hóa bối cảnh phương diện làm được đặc biệt ưu tú, nhưng ở phương diện khác lại không đặc biệt gì rõ rệt điểm tốt. Cái này cũng cùng Lâm Mục cái này nhà vẽ tiểu cá nhân yêu thích có liên quan, so với hắn so sánh ưa thích nghiên cứu cùng lịch sử và văn hóa nội hàm vật có liên quan. Nhưng mà đối với trò chơi cách chơi cùng rất nhiều hấp dẫn nhà chơi đặc chất sản khoái điểm năng lực điều khiển yếu kém thịnh đường là lấy thành Trường An làm bối cảnh luôn luôn là lấy 18 thế kỷ Luânôn làm bối cảnh cái này hai kiểu cũng là bắt chước số lớn sự thật lịch sử thậm chí chuyên môn tham hỏi một chút đại học nổi tiếng giáo thụ học giả cơ bản bản thượng là lấy xuất hiện lại ngay lúc đó lịch sử là mục tiêu bởi bị lạn liền dùng càng nhiều hiện tượng nội dung nhưng mà phản ứng đồng dạng cho nên đến rồi năm nay tân tắc Hy Lạp Lâmục Hiển nhiên là quyết định lại đi trở về trước đây được xưa vẫn là lấy xuất hiện lại lịch sử là thứ nhất mục tiêu Lựa chọn như vậy ngược lại cũng không có thể nói sai, dù sao trung thực xuất hiện lại lịch sử cũng coi là một cái tốt bánh khỏe, đối với một số người chơi tới nói, quốc nội giống Lâm Mục dạng này chân thật khảo chứng, làm giống như có thể nói là phần độc nhất, thậm chí nước ngoài tương tự nhà thiết kế cũng không nhiều, cho nên những thứ này đối với lịch sử cảm giác hứng thú người chơi cơ bản bản thượng đều được hạch tâm fan ngưỡng mộ, dù cho thị luôn luôn những trò chơi này bản thân, cách chơi cũng không tính đặc biệt ưu tú, bọn hắn cũng đều sẽ mua chứng. Bây giờ, Lâm Mục đem tiếp theo kiệu tục làm tâm mắt phóng tới hy lạm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trò chơi này có lẽ còn là có thể xưng là một cái hợp cách tục làm. Bất quá, Trần Mạch ngược lại là cảm thấy, nhường Lâm Mục loại thiết kế này sư mỗi lần chỉ là một cái thành thị, là có chút cốt tải. Dù sao Lâm Mục là độc lập du hí kịch nhà thiết kế, có thể đầu nhập tài chính vô cùng có hạn, cho nên nghiên cứu phát minh chu kỳ giải, lượng tiêu thụ rất khó trên phạm vi lớn đi lên sách, toàn bộ hữu quy mô cũng đã rất khó khăn trải rộng ra. Trần Mạch nghĩ nghĩ, quyết định cho Lâm Mục gọi điện thoại. "Uy, Lâm Mục, ta là Trần Mạch. Hỏi ngươi cái vấn đề, đối với ai cấp lịch sử, quen biết sao?" 6. Khi nhận được Trần Mạch điện thoại của sau đó Lâm Mục lập tức biểu thị, "Này liền chạy tới nói chuyện." Cúp điện thoại sau đó, tại Lâm Mục đến phía trước, Trần Mạch còn có nửa tiếng có thể đem ra rút thưởng. Lần này, Trần Mạch dùng may mắn bao con động, trung vi là vận khí bộc phát, rút được mấy quyển thế giới cổ đại lịch sử sách kỹ năng. Bất quá, lần này rút thưởng dù sao về khoảng cách lần rút thưởng thời gian tương đối ngắn, cho nên cũng không tích lũy đi ra quá nhiều rút thưởng số lần. Lấy bây giờ Trần Mạch kiến thức chuyên nghiệp mà nói, muốn chế tác một cái nguyên chấp nguyên vị dị quốc cổ đại bối cảnh trò chơi vẫn còn có chút độ khó, bất quá có Lâm Mục phụ trách toàn bộ, bộ môn bối cảnh hóa trường không, cũng liền cơ bản bản thượng không có vấn đề lớn. Rất nhanh Lâm Mục đến rồi. Trần Mạch cùng Lâm Mục đã sớm gặp qua, cũng đã sớm nhận biết. Chỉ bất quá hai người đi con đường không giống nhau lắm, Lâm Mục vẫn như cũng là kiên trì làm độc lập du hí kịch, mà Trần Mạch nhưng là đi thương nghiệp hóa du hí kịch con đường, lôi đỉnh lẫn nhau ngu thể lượng tại gần 2 năm nhanh chóng thành trướng, hai người trên lệnh đã là khác nhau trời vực. Bất quá, Lâm Mục chắc chắn cũng sẽ không hối hận chính mình lúc trước lựa chọn, dù sao mọi người đều có trí khác nhau, độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm cũng đều có nguyên tắc của mình cùng kiên trì. Với hắn mà nói, có thể vì các người chơi chế tạo ra giống thịnh đường dạng này cho chơi có thể phụ cập, phát dương cổ đại văn hóa tri thức, cũng là thật vui sướng một việc. Huống chi, hắn cũng không am hiểu đi thương nghiệp hóa con đường, muốn đi đế quốc lẫn nhau ngu, thiền ý lẫn nhau ngu loại kia đừng đi, với hắn mà nói so với làm trò chơi cần phải khó khăn nhiều lắm. Hai người cũng không có quá nhiều hàn huyên, dù sao cũng là nhà thiết kế, nói chuyện cũng đều là thẳng thắn. Người ở đây trong điện thoại nói, muốn làm một cái ai cập đối cảnh trò chơi, muốn cùng ta hợp tác. Lâm Mộc vấn đạo. chân Mạch gật gật đầu, đối với, ta cảm thấy Quốc Nội nhà thiết kế nhóm tới nói, ngươi nên là người chọn lựa thích hợp nhất. Đến lúc đó ta tới phụ trách toàn bộ cách chơi cơ cấu, tỉ bản, chiến đấu các phương diện, ngươi tới phụ trách yếu tố lịch sử khảo chứng, văn hóa nội hàm chờ nội dung. Lâm Mục do dự một chút, "Vấn đạo, ta muốn biết, tại sao là ai cấp? Là hy vọng ra một cái thần bí hải vực tụ làm, tương tự thám hiểm để tại sao? Chân mạch lắc đầu, "Kỳ thực, không chỉ là ai cập, cũng sẽ có bất ỷ, dẫu dù sạn lèm, phi diện giờ, A6." Hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Cái này chính là một cái CG trò chơi, thậm chí sẽ bao quát thế giới cổ đại sử thượng rất nhiều trọng đại lịch sử sự kiện." 818 thứ 825 chương hạ nhị m sở tuyên truyền video canh 2 nhìn xem dừng mục hơi có vẻ khốn hoặc ánh mắt, chân mạch cười cười, đem một bên hình chiếu mở ra, hướng hắn giảng thuật mình kế hoạch. Ta biết, xem như độc lập du hí kịch nhà thiết kế, ngươi chắc chắn đối với trò chơi có kiên trì của mình, cũng sẽ lo lắng loại này hợp tác có thể hay không mất đi đối với ưu trưởng không quyền, đến mức làm ra một cái chính mình không thích trò chơi xấu. Những thứ này ta đều lý giải, nhưng mà ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Lấy ngươi bây giờ nghiên cứu phát minh tiến độ, hàng năm làm một cái thành tựu Phải bao lâu mới có thể mà đem những vật này đều bắt đầu xuyên, đem bọn hắn biến thành một cái hoàn chỉnh thế giới? Xem như độc lập du hí kịch nhà thiết kế, căn bản không có lớn như vậy tài lực đi làm phạm vi lớn hơn địa đồ. Hơn nữa, người cường hạng ở chỗ lịch sử khảo chứng và văn hóa nội hàm khai quật, đối với trò chơi cách chơi phương diện cũng không am hiểu. Nhưng mà, muốn làm ra một cái ưu tú trò chơi, chỉ dựa vào văn hóa nội hàm là không đủ, nhiều hơn nữa lịch sử chi tiết, đã mất đi trò chơi kịch bản cùng cách chơi trào trống đều chỉ lại biến thành là tuyệt đẹp sách giáo khoa, rất khó hấp dẫn số lớn người chơi, càng là không có khả năng làm thành một cái rất có ảnh hưởng lực ít. Nhưng mà Chúng ta tới hợp tác hạng mục này, ta có thể bảo đảm, nó trở thành toàn thế giới ưu tú nhất SUIJI trò chơi một trong, nó chính là một cái chàn ngập trong lịch sử hàm trò chơi, cũng sẽ trở thành sức ảnh hưởng lớn nhất y một trong. Dương Mục có chút sợ run, cái SUIJI này tên là 6. Thích khách tín điều. Trần Mạch hồi đáp. Dương Mục lại hỏi, như vậy, cái này thích khách tín điều hạng mục, tại Lôi đình lẫn nhau ngu nội bộ là cái nào đoàn đội tới làm? Thân bí hải vực cùng nước Mỹ tận thế đoàn đội sao? Trần Mạch lắc đầu, mỉm cười nói, không, ta sẽ vì ngươi đơn độc mở một cái hạng tổ, từ những công trình khác bên trong điều thích hợp nhất thích khách tín điều nhân viên tạm thành. Hạng mục tổ danh hiệu ta đều đã định xong. A Bố Tư Tiger Thái Qua Agate Logo. Dương Mộc thấy được hình chiếu bên trên A Bố Tư Tiger Thái Qua Logo, từ ba cái hình thang tạo thành chung không hình tam giác ô biểu tượng. Chân Mạch nhẹ nhàng hoạt động màn hình điện thoại di động, hình chiếu bên trên xuất hiện thích khách tiến điều thiết kế khái niệm bản thảo. Nếu như cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể thật tốt tâm sự liên quan tới cái trò chơi này một chút cơ sở ý nghĩ. Ta cảm thấy, nó hẳn là sẽ vô cùng hấp dẫn ngươi. 12. Trên internet, liên quan tới chân Mạch trò chơi mới thảo luận, lại độ trở thành đứng đầu chủ đề. Các người chơi đã có chút quen thuộc loại nhịp điệu này, bởi vì trần mạch mỗi lần đẩy ra trò chơi mới, giống như đều có thể cho bọn hắn mang đến đầy đủ kinh hỉ. Nhất là từ năm trước bắt đầu, Tuyệt địa Cầu Sinh, Thần Bí Hải vực cùng Nước Mỹ tận thế nhiều lần đổi mới lập tức vở giờ ưu độ cao, mà ở Mr lĩnh vực, tinh linh thế giới xuất hiện cũng cho các người chơi mang đến hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Rất nhiều các người chơi đều phi thường tò mò, trần mạch tiếp theo kiểu tác phẩm sẽ là gì chứ? Tiếp tục nghiên cứu phát minh Mr trò chơi, hay là trở về về đến vở giờ trò chơi phía trên. Nếu như là vở giờ ưu nói, hắn có thể đủ đi ra Thần Bí Hải vực cùng Nước Mỹ tận thế hệ thống Cho các người chơi mang đến tươi mới cảm thụ sao nước Mỹ tận thế thành công là không thể nghi ngờ tại quét ngang toàn thế giới trò chơi truyền thông Nhường lôi đình lẫn nhau ngu danh vọng chưa từng có tăng cao đồng thời cũng làm cho các người chơi đối với Trần Mạch ký thắc càng nhiều hy vọng cũng có rất nhiều người chơi cảm thấy lo nghĩ nước Mỹ tận thế đã thu được nhiều như vậy mát điểm đánh giá điện ảnh hóa du Hy kịch nội dung cơ bản thượng đã bị đào xong Trần Mạch làm tiếp trò chơi mới mà nói liền xem như mở ra lối riêng còn có thể đạt tới cái này loại độ cao sao nếu như trò chơi mới làm được kém xa nước Mỹ tận thế vậy coi như rất lúng túng không phải nói các người chơi đối với trần mạch quá nghiêm khắc, mà là các người chơi cũng đã quen thuộc trần mạch mỗi một kiểu trò chơi mới đều có thể cho bọn hắn mang đến bất đồng rung động. Mà liền tại các người chơi nhau nhau đoán thời điểm. Trần mạch trò chơi mới tuyên truyền, so trong tưởng tượng còn muốn tới càng nhanh. 6. Tại rất nhiều người chơi như cũng đắm chìm tại tinh linh thế giới bên trong khó mà tự kềm chế thời điểm, trần mạch bên trên hội bộ ban bố một cái tuyên truyền video. Rất nhiều người chơi lúc đó liền kinh ngạc, trò chơi mới tuyên truyền cỡ gở nhanh như vậy tụu ra tới. Không có lý do a. Nhưng mà nhìn kỹ cái này tuyên truyền video, rất nhiều người chơi cũng là không hiểu ra sao. Đây là gì? 6. Tại video mở đầu, ngoại trừ lôi đình lẫn nhau ngu logo bên ngoài, lại thêm một cái mới logo. Ba cái hình thang đi qua đơn giản có vào, xoay chuyển sau đó tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái chung không hình tam giác logo. Cái này logo là tất cả người trước đó cũng chưa từng thấy qua, cũng không hiểu hàm nghĩa của nó. Sau đó, tại hơi có vẻ nhanh nhẹn bối cảnh trong âm nhạc, một cái tương tự với người chủ trì hoặc khoa học kỹ thuật quảng cáo giọng nam dùng lưu loát, rõ ràng tiếng Anh hướng tất cả mọi người tuyên truyền lấy một loại gọi là anime sở kỹ thuật mới. Khoa học kỹ thuật phát triển đột phá, vì chúng ta mang đến mang tính cách mạng thay đổi và quát chúng ta sinh hoạt phương thức, chúng ta suy tính phương thức. Hiện đại thông tin khoa học kỹ thuật càng lai viện phát đạt, có tức thời tính chất, lại vô cùng nhanh nhẹn, dễ dàng sử dụng, cơ hội không chướng ngại chút nào. Trên tấm hình, địa cầu bị vô số đường nét liên tiếp, tượng trưng cho tại hiện đại thông tin khoa học kỹ thuật phía dưới, trên địa cầu mỗi một góc cũng đã bị mạng lưới thông tin lạc bao trùm, quan hệ giữa người và người trở nên chặt chẽ không thể tách rời. Email, smartphone, xã giao internet, ma trận kính mắt chờ mới phát sự vật không ngừng xuất hiện, thành lập một cái trong nháy mắt liền có thể cùng những người khác nối liền cùng một chỗ thế giới. Khoa học kỹ thuật cấp mọi người mang tới biến hóa làm cho người kinh ngạc, mà chúng ta một mực tại suy tính là, trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể làm những gì? Tưởng tượng một chút, trong nhà người Vzer cabin trò chơi có dạng này một cái làm cho người ngạc nhiên chương trình, A-nim nỉu sở. Trên tấm hình xuất hiện từ vô số đường công tạo thành giả lập chương trình, đại biểu cho giả tưởng A-nim nỉu sở. Ngay chỉ cần tiến vào Vzer cabin trò chơi, mở ra A-nim nỉu sở chương trình 6, ngài có thể trong nháy mắt liền hóa thân thành nạ bộ mèo hay là sáu? Ai biết được, có thể là RIS khai tắt cũng có nói. Trên tấm hình xuất hiện nạ pồ mèo cùng khai tắt người giả tưởng giống. Tại hành hình người bên cạnh, còn có hai vị này, nhân vật lịch sử thở bình sinh giới thiệu cùng sinh tuất thời đại chờ tư liệu. Tưởng tượng một chút, Anny User chương trình có thể làm ngài cung cấp một cái thế giới giả tưởng, nhường ngài có thể tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong cùng đi qua kết nối cùng một chỗ, nhường lịch sử tại ngài trước mắt tái hiện. Anny User nhường cái ý nghĩ này tượng thế giới, không chỉ chỉ là tưởng tượng. Xuyên thấu qua ạm tợ tờ gỗ ký ức ghen thành quả nghiên cứu chế tạo, Anny User có thể nhường người có cơ hội trong lịch sử tới một trò chơi sáu. Trên màn hình ra hiện liệu nhất chuỗi chương trình chữ, dùng tiếng Anh viết, trò chơi đang dị tĩnh 98 xuyên qua đến. Bộ tớn 1189032 để cho ta tới hướng ngài bài già, a nỉ năng lực cường đại 6. Hình ảnh nhất truyện, hoán đổi đến một chút cảnh tượng giả tưởng. Những thứ này chẳng cảnh tất cả đều là bị hư hoa qua, có thể rất lớn gây nên phân biệt ra được bối cảnh và niên đại, nhưng nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Ngài có thể tới đến Cổn Star Nguyện Pháo Đài, về nệ gì ạ? Phiễn giờ, rộn cùng Aji, một lần nữa hiểu ra thời điểm đó phong độ. Ngài có thể một lần nữa thể nghiệm nước mỹ tách mạng, tìm mỗi một cái hướng trấn, cùng với không bị khám phá hoang nguyên cùng hoàn đảo. Ngài thậm chí có thể xuyên qua mấy ngàn năm qua đến ai cấp, xem to lớn vĩ đại kim tự tháp họ tại lại bên trên bắt cá. Bởi vì anime sở xuất hiện, lịch sử cùng thực tế chưa từng như này tiếp cận 6. Xem như A bố tư Tiger thái qua ạ tự tự gộ một phần tử, ta hy vọng ngài sẽ ưa thích loại này mới tinh chương trình, thỏa thích thể nghiệm tái hiện lịch sử. 819 thứ 826 chương mỹ thuật tài liệu kho ba canh xem xong đoạn video này, các người chơi cũng là một bộ người da đen dấu chấm hỏi khuôn mặt. Cái quỷ gì a? Đã nói xong trò chơi tuyên truyền video đâu? Đây là gì? Hắc Hoa Kỷ sao? Hơn nữa, liền xem như Hắc Hoa cũng quá bất hợp lý đi. Thông qua nhớ ước cơ nhân nghiên cứu thành quả chế tạo mới nhất chương trình, phòng tới vừa giờ cabin trò chơi bên trong liền có thể xuyên biệt về đi qua. Phía trước còn thổi nửa ngày khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt, cho thứ này phụ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn 6. Nhưng mà ta suy nghĩ một chút, cái này mẹ nó không phải liền là vừa giờ trò chơi sao? 6. Nhớ ước cơ nhân nghiên cứu thành quả. Tiếp tục tuổi, ta thiếu chút nữa thì tin. Đúng vậy à, ta cũng mới phản ứng lại, cái này mẹ nó không phải liền là vừa giờ trò chơi sao? Nói đúng là, Trần Bạch muốn làm một cái cùng lịch sử có liên quan trò chơi. Hơn nữa nội dung vô cùng phong phú bao quát đi qua châu Âu, Mỹ châu thậm chí cổ hai Cập. Mẹ nó, đang hoàng làm đứng bắn phim quảng cáo thật tốt, chỉnh cùng thần côn một dạng. Ha ha ha ha nhớ ức cơ nhân nghiên cứu thành quả An Uim sở, ta thiếu chút nữa thì tin. Toàn trình tiếng Anh giọng nói, còn cho lên tên tiếng Anh, thật đúng là làm ra xuyên quốc gia sự nghiệp cảm giác 23333, nhưng mà lôi đỉnh lẫn nhau ngu là Trần mạch tài sản riêng a. Vừa mới bắt đầu thời điểm các người chơi còn có chút một bước, như thế nào liền nhớ ước cơ nhân nghiên cứu thành quả tất cả đi ra. Cũng không nghe nói khoa học kỹ thuật hiện tại nhu bức đến loại trình độ này, liền ký ức đều có thể phá giải. Về sau rất nhiều người chơi tỉnh táo lại, cái này mẹ nó chính là một cái tuyên truyền manh quái a. Đơn giản chính là cho các người chơi xuyên qua lịch sử một cái đẹp mắt đóng gói, đến nỗi cái gì nhớ ức cơ nhân nghiên cứu thành quả 6. Gặt quỷ hà a. Nhưng người chơi tương đối không hài lòng là, cái video này cơ bản bản thượng gì nội dung đều không lộ ra, ngẫu nhiên có một chút cụ thể trò chơi hình ảnh cũng đều là độ cao mơ hồ bối cảnh hình ảnh. Nói trắng ra là, toàn bộ video chính là một cái nam tại lại nhại lẩm bẩm, tăng thêm một chút rất chịu tượng bối cảnh hình ảnh, liền cùng một chút phần cứng công ty buổi họp báo một dạng, kéo đông kéo tây, huyền diệu khó giải thích, nhưng nhìn kỹ Cái gì hoa quả khô cũng không có 6. Kỳ thứ không hoa quả khô rất bình thường, Trần Mạch lúc này mới vừa mới bắt đầu nghiên cứu phát minh, ở đâu ra hoa quả khô 6. Bất quá rất nhiều người chơi đều đoán được, Trần Mạch lần này là định đem trò chơi mới mục tiêu, tập trung đến lịch sử lĩnh vực. Tại chi phía trước, Trần Mạch cơ bản bản thượng không có chạm qua bất luận cái gì lịch sử tương quan nội dung, làm trò chơi hoặc là phai nhạt bối cảnh lịch sử, hoặc là hoàn toàn huyết tưởng, cước quyển. Như loại này độ cao dựa vào lịch sử trò chơi, không chỉ là ở trong nước, ở nước ngoài cũng cực kỳ hiếm thấy. Nguyên nhân cuối cùng, ở chỗ loại trò chơi này cần đại lượng khảo chứng. Hơn nữa phát huy không gian sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng hạn chế. Bất luận là làm cái nào một nước lịch sử, trò chơi đều phải độ cao trả lại như cũ thời kỳ này mọi mặt, bao quát chấp phục, kiến trúc, nhân văn các loại, cho dù là quần áo hoa văn dùng sai rồi, đều có thể sẽ có người chơi hoặc nào đó lĩnh vực chuyên gia trị ra, nhường trò chơi này cảm nhận giảm xuống rất nhiều. Nếu như là huyền tưởng hoặc cấp quyền trò chơi vậy rất tốt xử lý, ngược lại đặt thêm định là được rồi, hơn nữa ưu cách chơi, chiến đấu hệ thống cũng có thể làm được thiên mã hành không một chút, không nhận câu thúc. Nhưng loại độ cao này dựa vào lịch sử trò chơi, bên trong cơ bản bản thượng không thể xuất hiện quá ngoại hạng siêu năng lực, không thể thoát ly nhân loại chân thật chiến đấu số liệu, cho nên ở mọi phương diện đều sẽ bị hạn chế. Cũng chính bởi vì vậy, trong thế giới song song tương tự lịch sử để tải trò chơi ít vô cùng, dù cho có, cũng là còn hơi nhỏ chúng trò chơi loại hình, có tự trung phấn, nhưng rất khó ở thế giới phạm vi bên trong tạo thành có ảnh hưởng lực đại im. Bất kể nói thế nào, cái này lúc ban đầu phim quảng cáo vẫn là để các người chơi đối với trần mạch trò chơi mới có chờ mong, có thể trò chơi này thật có thể làm đến phim quảng cáo bên trong nói tới, xuyên thẳng qua đến quá khứ đâu. 6 Tất, những thứ này chính là ạm tự tở gỗ giải trí toàn bộ thành viên. Vị này là thịnh đường nhà thiết kế Lâm Mục, đại gia hẳn là đều biết ta, về sau hắn sẽ cùng đại gia cùng làm việc với nhau một đoạn thời gian rất dài, phụ trách toàn bộ bộ môn lịch sử khảo chứng cùng bối cảnh thiết lập các phương diện, mọi người tốt hảo hợp tác. Trần Mạch đang vì mới thành lập ạm tự tở gỗ hạng mục tổ cùng Lâm Mục giới thiệu. Kỳ thực cái gọi là ạm tự tở gỗ cũng có thể nói là thích khách tín điều nghiên cứu phát minh đoàn đội, cơ bản bản thượng là từ trước đây nhiều cái hạng mục điều tới. Lâm Mục nghe Trần Mạch giới thiệu những người này lý lịch, cũng cảm giác hơi có chút Trong này tuyệt đại đa số người cũng đã có hắc ám chi hồn, thần bí hải vực cùng nước Mỹ tận thế nghiên cứu phát minh kinh nghiệm, cái đoàn đội này đội hình có thể nói là vô cùng hào hoa sáo. Lâm Mục cảm giác có chút mê, không giải thích được liền cùng cầm qua thế giới năm độ du hy kịch nhất lưu đoàn đội hợp tác. Có chút sống ở trong mộng cảm giác 6. Giới thiệu xong sau đó, Trần mạch mang theo Lâm Mục đi tới Mỹ thuật tổ. Đây là chúng ta Mỹ thuật kho tài nguyên, bao quát tất cả chủng phong cách, đủ loại thời đại bối cảnh đẹp thuật tố tài, bên trong có trang phục, kiến trúc, nhân vật các loại sáo. Người có cái gì mỹ thuật phương diện nhu cầu, cũng đều có thể nói ra. Trần Mạch tùy ý chọn một cái đại khai phát bản máy tính, mở ra lôi đình lẫn nhau ngu mỹ thuật kho tài nguyên cho Lâm Mộc nhìn. Lâm Mục trận cả mắt lên, nhiều như vậy, rất khó không kinh ngạc, bởi vì toàn bộ kho tài nguyên đồ vật thật sự là nhiều lắm. Kỳ thực, cái này Mỹ thuật kho tài nguyên là Trần Mạch rất sớm phía trước liền thành lập, không chỉ có đem phía trước nghiên cứu tất cả trò chơi liên quan đẹp thuật tố tài bảo tồn lại, cũng sẽ sớm chế tác những cái kia không khai phát ưu đẹp thuật tố tài. Những thứ này mỹ thuật tư nguyên nơi phát ra có rất nhiều, chính là có từ trên internet, các mỹ thuật công ty nơi đó mua hoặc chuyên môn chế tác riêng, chính là có thông qua hiện hữu mỹ thuật tài nguyên đổi đi ra ngoài. Còn có một ít là thuần túy bằng gốc, mỹ thuật nhân viên từng chút từng chút vẽ ra. Tại trò chơi tiến vào nghiên cứu phát minh thời kỳ cuối hoặc bán thời điểm, mỹ thuật tổ những người này cũng đều không có nhàn rỗi, cũng là ở trên mạng lùng tìm mỗi cái thời kỳ lịch sử, đủ loại đề tài ưu đẹp thuật tố tài, đi qua sửa chữa phía sau đặt vào lôi đình lẫn nhau ngu đẹp thuật tố tài trong kho, lưu lại chờ sử dụng sau này. Cũng chính bởi vì có cái này tài liệu kho, cho nên này du khai phát quá trình rút ngắn thật nhiều, rất thật đẹp thuật tài nguyên có thể thay đổi thay đổi liên dùng. Theo sau này mỹ thuật tài nguyên càng lai like nhiều, càng lai like việc hoàn thiện, thời gian này còn có thể thêm một bước ngắn. Chân mạch hy vọng đạt tới cuối cùng hiệu quả là về sau lôi Đỉnh lẫn nhau ngu kỳ hạ nhà thiết kế còn muốn thiết kế một cái trò chơi mới thời điểm 90% trở lên tài liệu trực tiếp từ tài liệu trong kho lấy ra dùng là được rồi chỉ có 10% tài liệu cần làm lại đương nhiên đây chỉ là một tốt đẹp chính là với cảnh tạm thời còn không đạt được loại trình độ này bất quá vẹn vẹn trước mắt đẹp thuật tố tài phong phú trình độ cũng đã nhường lâm mục xanh mục kết thiệt bởi vì lôi Đỉnh lẫn nhau ngu trò chơi trong kho đẹp thuật tố tài đã là do so quan phươngễ thuê biên tập khí lên đẹp thuật tố tài còn muốn phú hoàn thiện gấp mấy lần không ngừng đây là châu Âu thời Trung cụ kiến trúc Đây là mỹ châu kiến trúc, ai Cập kiến trúc, ma huyễn gió kiến trúc, sở Tìm phủ gió kiến trúc 6. Lâm Mục quả thực là không kịp nhìn, tại mỗi một loại lối kiến trúc phía dưới đều có nhiều loại kiến trúc loại hình, hơn nữa độ hoàn thành đều cao vô cùng, tất cả đều là lấy tới liền có thể trực tiếp dùng loại kia. Nhất lưu đoàn đội quả nhiên khác nhau a6. Lâm Mục cảm khái nói, trước đó hắn đang làm thị đường, luôn luôn những trò chơi này thời điểm, mỹ thuật tài nguyên vĩnh viễn là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, không chỉ có phải tốn giá tiền rất lớn cho bao bên ngoài đoàn đội tới làm, còn muốn nhiều lần câu thông, nhiều lần sửa chữa, hiệu suất vô cùng thấp. Nhưng mà ở đây, căn bản cũng không có nhiều như vậy không công, muốn cái gì bối cảnh đẹp thuật tố tài, trực tiếp từ tài liệu trong kho siêu là được rồi, ngoại trừ một ít đặc thù chẳng cảnh bên ngoài, tất cả đều là sửa đổi một chút liền có thể dùng, đây thật là quá dễ dàng. 820 thứ 827 chương chuyên trú vào lịch sử cảm trò chơi bốn cánh tới lôi đình lẫn nhau ngu cùng ạp tở tở gồ hạng mục làm việc với nhau một tuần sau đó, lâm mục cảm giác mình một tuần này công tác có chút mê cùng trong tưởng tượng không giống nhau 5-6. Phía trước Lâm Mục xem như độc lập du hy kịch nhà thiết kế, là một cái giống thịnh đường một dạng cấp bậc vở giờ trò chơi, cơ bản bản thượng mỗi ngày đều phải bận rộn thành chó, rất nhiều phương án đã định lại lật đổ đà đảo, thay đổi đổi nữa, trò chơi quá trình đều phải kế hoạch rất lâu, chớ nói chi là mỹ thuật tư nguyên cái cỏ cùng trò chơi công năng hoàn thiện trở phức tạp hơn hậu kỳ công tác. Lâm Mục vốn là cho là, chân mạch có thể làm ra thần bí hải vực cùng nước Mỹ tận thế thế giới như thế này cấp đỉnh tiêm vở giờ trò chơi, khẳng định so với chính mình càng khó a. Giống như nước Mỹ tận thế cái Xuất sắc như vậy tuyệt luân kịch bản chắc chắn không phải mấy ngày liền có thể làm ra, nhất định là sửa lại vô số phiên bản, tổng hợp rất nhiều người ý kiến, nhiều lần sửa chữa mới cuối cùng thành hình. Nhưng mà làm việc mới phát hiện, giống như không phải chuyện như vậy a 6 Áp tợ tở gỗ giải trí phòng làm việc thứ nhất hạng mục, là thích khách tín điều, khởi nguyên. Dựa theo Trần Mạch giới thiệu, bộ phận này chính là toàn bộ thích khách tín điều xưa bắt đầu cố sự, giảng thuật khai tác, ai Cập Diễm xong cùng thích khách tổ chức người sáng lập cố sự, trò chơi quá trình đề cập tới toàn bộ cổ ai cấp bắt bộ, bản đồ trò chơi càng lạ đạt đến trước nay chưa có Vốn là Lâm mục Hải cảm giác vô cùng phấn Luôn như vậy bối cảnh, làm như thế nào a? Kết quả hắn còn không có phát sầu bao lâu, liền từ Trần Mạch nơi đó lấy được vô cùng tưởng tận thiết kế bản thảo 6. Hơn nữa không chỉ có là hắn, bộ môn thành viên khác cũng đều là mỗi người một phần, phụ trách chiến đấu hệ thống, hệ thống nhiệm vụ, kịch bản đi ngang qua sân khấu, leo trèo hệ thống từng cái hệ thống nhà thiết kế, tất cả đều từ Trần Mạch nơi đó lấy được vô cùng tưởng tận thiết kế bản thảo. Mà Lâm Mục phần này, nhưng là chủ yếu giới thiệu thích khách tín điều, khởi nguyên phát sinh cố sự bối cảnh, cùng với cổ đại cấp kiến trúc đặc sắc, nhân văn, bối cảnh lịch sử các loại. Mặc dù phần tài liệu này cũng không kí càng cũng không thể nào chuyên nghiệp, nhưng lại cơ bản bản thượng hàm cái út biệt đại đa số nội dung 6. Lâm Mục Kế tiếp chỉ cần nhận nhận chân chân khảo chứng, kiểm tra thêm tư liệu, hoặc cùng trong ngoài nước chuyên gia học giả nghiên cứu thảo luận một chút, đã định một chút chi tiết, cơ bản bản thượng liền ok. Lượng công việc này kỳ thực không coi là nhỏ, nhưng cùng từ đầu kế hoạch toàn bộ trò chơi so sánh, nhưng là nhỏ hơn nhiều lắm. Hơn nữa, những người khác hình như cũng đúng quy trình này thành thói quen, cầm tới thiết kế bản thảo sau đó mà bắt đầu lấy cực cao hiệu suất đầu nhập vào trong công việc, tiếp đó mỗi ngày đại gia đúng giờ tan sở sáu. Cũng có người sẽ tự nguyện tăng ca, bất quá cũng không thêm quá muộn chỉ cần hoàn thành công tác cơ bản bản thượng liền đi, căn bản không người đang trong văn phòng hao tổn hoặc làm chuyện vô ích. Lâm Mục lần thứ nhất có nằm liền có thể thắng nào rất sáu. Không chỉ có như thế, Lâm Mục phát hiện toàn bộ hạng mục tổ nhân, nào động giống như đều rất thâm kỳ, không cần phải nói, đây nhất định là Trần Mạch Mang. Cái nào đó phụ trách động tác mỹ thuật làm ra lạc đà toàn bộ động tác, kết quả Trần Mạch xem xong biểu thị không đủ chân thực. Cái này mỹ thuật một mặt một bức, vậy làm sao mới có thể càng chân thật đâu? Trần Mạch suy nghĩ một chút, ID liên hệ liên hệ mua chỉ là đà. Ngôi dưỡng ở động tác của chúng ta bắt giữ trong phòng làm việc. Lâm Mục, 612. Trần mạch sở dĩ quyết định trước tiên đẩy ra thích khách tín điều khởi nguyên không hề chỉ là xuất phát từ kịch bản về thời gian cân nhắc nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ thích khách tín điều khởi nguyên là thích khách tín điều siJ kẻ thu thập cơ bản bản thượng đem tiền tác đủ loại cách chơi tất cả đều dung hội quan thông tại hoàn thành độ bên trên là cao nhất tại làm ra thích khách tín điều khởi nguyên sau đó liền có thể lợi dụng bộ này máy chơi game chế tới làm lại trước đây CRG, tương đương với trước tiên dựng tốt toàn bộ thích khách tín điều thế giới hệ thống sau đó mới chầmm dãi đi đến bộ khuyết khác nội dung lần này vẫn là cùng thần bí Hải vực si một dạng trước tiên ra thích khách tín điều khởi nguyên sẽ chậm chậm tăng thêm tiền tác nội dung. Rất nhiều kiệt tác tiền tác, tỉ như ngài cắt Âu Tam bộ khúc, mặc dù được tôn sùng là thần tác, vốn lấy mới nhất ánh mắt đến xem, kỳ thực bất luận là hình ảnh vẫn là chiến đấu hệ thống cũng đã quá hạn, dù sao đây là một cái có chút lâu đời trò chơi, muốn em nó hoàn mỹ xuất hiện lại đi ra, liền cân ở mọi phương diện đều đổi mới làm lại. Nếu là muốn làm lại, như vậy thông qua thích khách tiến điều, khởi nguyên động cơ tới làm lại, hiển nhiên là mau lệ nhất cũng tiết kiệm sức lực nhất biện pháp. Tuy Trần Mạch sẽ không đếm hai, nhưng toàn bộ thích khách tiến điều CRG chỉ xuất một bộ thích khách tiến điều, khởi nguyên là rõ ràng không được. Bởi vì thích khách tín điều si toàn bộ kịch bản tương đối ăn khớp hơn nữa mỗi một làm đều có riêng mình đặc sắc đều có một chút cách chơi lên sáng tạo cái mới bối cảnh lịch sử cũng không giống nhau Đơn độc lấy ra bất luận cái gì vừa làm kỳ thực đều không thể đại biểu toàn bộ thích khách tín điều siji nội dung cho nên tất nhiên muốn làm thích khách tín điều nhất định là muốn một bộ không rơi xuống đất tất cả đều làm được mới có thể vì các người chơi lộ ra cái này kinh đi điệnn siji chân chính mị lực liên quan tới thích khách tín điều si thành công chỗ kỳ thực không cần lắm lời bản thân nó có thể tính được là kiệt xuất nhất yêu một trong cũng là yếu tố nhất kịch bản một trong là Trần Mạch tiếp trước Vũ bị dợp công ty đầu bài, cũng là một cái có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật trò chơi tuy nó xem như mua bộ tác phẩm, có một chút như vậy thương nghiệp mùi. Thích khách tín điều là một cái dung hợp của thám hiểm, lén vào ám sát, cách đấu, tìm ra lời giải, thu thập chờ yếu tố ngôi thứ 3 động tác các hộp trò chơi, nhất là đến rồi thích khách tín điều, khởi nguyên, trong trò chơi yếu tố đã càng lai việc nhiều, đã trở thành chân chính khai phong thế giới. Mà thích khách tín điều hạch tâm mỹ lực ở chỗ hai điểm, thế giới quan tạo dựng cùng nhân vật hình tượng hấp dẫn. Nếu như hợp hai làm một mà nói, chính là lịch sử cảm giác. Không nói khoa trương chút nào. Thích khách tiến điệu là đem lịch sử cảm giác làm được tốt nhất trò chơi một trong, thậm chí tại Trần Mạch kiếp trước giới trò chơi, chân chính xem trọng lịch sử hơn nữa có thể tái tạo lịch sử, rất nhiều người phản ứng đầu tiên cũng sẽ là thích khách tín điều. Có ít người hy vọng có thể trong cảm thụ thế kỷ chiến tranh, dạ bước vu thánh thành giờ rủ xả lèm. Có ít người hy vọng có thể cảm thụ văn hóa phục hưng lãng mạn, hoặc là nước Pháp đại cách mạng nhiệt liệt. Còn có chút người, hy vọng có thể lĩnh hội nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập, hy vọng có thể lĩnh hội thời đại đại hàng hải hải chiến, hy vọng có thể xuyên qua ngàn năm trở lại những cái kia cổ đại thần bí quốc gia 6. Lúc này, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là thích khách tín điều. Có thể nói, thích khách tín điều chân chính mỹ lực ở chỗ mang mỗi một vị người chơi xuyên việt về đến rồi đi qua, về tới những chuyện lớn đó món lịch sử thiết điểm, nhường các người chơi có thể ở trong game cảm nhận được những cái kia chân thật lịch sử, nhận biết từng cái mỗi người đều mang tính nét nhân vật. Chân mạch hy vọng, mình tại trong thế giới song song chế luyện thích khách tín điều cũng có thể đạt tới cái mục tiêu này, nhường các người chơi cảm nhận được xuyên qua lịch sử cảm giác. Cho nên, hắn mới đem án ý sở phim quảng cáo sớm nhất phóng ra, xem như toàn bộ trò chơi CGI thêm nhiệt. 821 thứ 828 Trương toàn thành thời Trung cụ canh một đang thả ra hạn sợ phim quảng cáo sau đó Trần Mạch nhỏ nhoi lại không động tính cho tới bây giờ tất cả người chơi đối với Trần Mạch trò chơi mới hiểu rõ còn vẹn vẹn hạn chế tại An sợ phim quảng cáo đối với Trần Mạch trò chơi mới đến cùng kêu cái gì lấy nhân vật nào làm nhân vật chính nhưng là hoàn toàn không biết gì cả bởi vì tại An nghỉ sở phim quảng cáo bên trong cũng vẹn vẹn nhấn mạnh xuyên qua thời không đóng vai nhân vật anh hùng khái niệm rất nhiều người chơi bị cái này phim quảng cáo lừa dối còn tưởng rằng Trầnmạch phải làm nhân vật chính nhân vật là Washington khai tắt các loại nhân vật anh hùng Nếu như là lấy những thứ này nhân vật anh hùng làm nhân vật chính mà nói xấu như vậy trò chơi chẳng phải là hướng về tự sự xử thi cái hướng kia phát triển nhưng mà não bổ một chút cái này để tải thật không cảm thấy tốt như vậy chơi rất nhiều người chơi đều ở đây lo lắng chân mạch có thể hay không đi trẻ có thể hay không quá cường điệu lịch sử cảm giác dẫn đến trò chơi tính chất hạ xuống trò chơi không dễ chơi tại Trần Mạch thả ra hạn nghỉ sợ phim quảng cáo một tháng sau trên internet lại có một cái mới vừa giờ trò chơi treo lơ đưa tới các người chơi chú ý của trò chơi tên là tòa thành thời Trung cổ nghiên cứuát minh thường là một nhà gọi là 4k game công ty 4K Game cũng không thuộc về thế giới nhất lưu đại hán, nhưng cũng phi thường nổi danh, bởi vì bọn hắn một mực tại thâm canh lịch sử trò chơi đề tài, tại tương quan trò chơi lĩnh vực có thể nói là thế giới nhất lưu trình độ, có rất lớn một nhóm fan hâm mộ. Chỉ bất quá, công ty này ở trong nước phong bình đồng dạng, nguyên nhân vô cùng đơn giản, bọn họ trò chơi, tiếng Trung Hán hóa vô cùng không để ý dấu. Nói đến, quốc nội người chơi cũng đều là yêu ghét rõ ràng tính cách, bởi vì một trò chơi không chúng văn hoặc tiếng Trung Hán hóa cặn bám mà đánh xoa bình, cái này cũng là rất thường gặp sự tình. 4K Game nghiên cứu trò chơi mới Hán hóa giống như lúc nào cũng cơ lập trình độ. Nhưng rất nhiều mua ở quốc nội người chơi vô cùng khó chịu. Nhưng mà, mặc dù rất nhiều quốc nội người chơi một mực tại cho xoa bình, nhưng 4K game vẫn là lũ phạm không thay đổi. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì 4K game làm trò chơi, cơ bản bản thượng cũng là văn hóa Tây phương bối cảnh lịch sử hướng trò chơi, hiện đại đa số đám tợ lệ thể đều tập trung ở Âu Mỹ khu vực. Quốc nội mặc dù cũng có một bộ phận người chơi ưa thích cái này đề tài, nhưng tương đối mà nói nhân số quá ít, cho nên 4K game cũng liền đối với tiếng Trung Hàn vô cùng không để ý mà loại không để ý lại để cho quốc nội các người chơi đối với cái công tin này cảm quan càng thêm ác liệt, đủ loại soa bình. Thế là tại loại này tuần hoàn ác tính phía dưới, 4K Game cơ bản bản thượng là quen thuộc không nhìn quốc nội người chơi, cho nên sự tình chậm rãi liền phát triển thành cả đời không qua lại. Với nhau trạng thái. Bất quá, tuy 4K Game ở trong nước phong bình rất kém cỏi, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn ở thế giới phạm vi bên trong có một nhóm yêu quý cái CG này ưu tự trung phấn. Nhất là đối với Âu Mỹ người chơi tới nói, trò chơi này hán hóa trình độ có hay không hảo, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nên chơi vẫn là bình thường chơi. Mà lần này toàn thành, thời trung cổ, là một cái thiên hướng về kinh doanh chiến tranh mô phỏng loại trò chơi. Tại 4K Game thả ra trò chơi tài liệu quảng cáo bên trong, Người chơi đem đóng vai một cái lâu đài lãnh chúa, cấu tạo tường thành, huấn luyện binh sĩ, bảo đảm trong thành bảo thần dân an toàn. Mà trong lâu đài nông phu nhưng là sẽ vì tòa thành cung cấp quân lương và vật tư, cam đoan người chơi trong chiến tranh lấy được thắng lợi. Từ cách chơi nhìn lại, tòa thành thời trung cổ chủ yếu niềm vui thu ở chỗ kế hoạch không đồng thời kỳ lựa chọn, tỉ như tiền kỳ nếu như tiêu phí quá nhiều nhân lực, tài lực tu kiến tường thành sẽ tạo thành cơ sở thiết thi mạnh lực, nhân dân sinh hoạt hỗn ảnh hưởng sau này phát triển nhưng nếu như chỉ trọng xem phát triển tài nguyên công trình mà không để ý đến thành phòng, cũng có thể sẽ bị tiểu quy mô giặc cỏ thậm chí dã thú nhóm tập kích mà tổn thất nặng nề mà trò chơi điểm sáng lớn nhất ở chỗ độ cao trả lại như cũ thực tế thời trung cổ chiến đấu hệ thống. Tuy ưu tràng cảnh cũng không lớn, vẹn vẹn tập trung ở một cái cỡ chung kích thước trong thành bảo, nhưng nó chiến đấu hệ thống làm quả thật không tệ. Có đủ loại bất đồng thời trung cổ binh chủng, bao quát kỵ sĩ, cùng tiến thủ các loại. Hơn nữa những binh lính này không có lúc chiến đấu, cũng sẽ ở trong thành bảo tiến hành thông thường sinh hoạt hàng ngày. Mà người chơi vai trò lãnh chúa, nhưng là một cái vũ dũng chiến sĩ, có viễn siêu binh lính bình thường thể năng và sức chiến đấu. Trong chiến đấu, người chơi có thể dĩ tuyển chọn nơi xa chỉ huy, cũng có thể dĩ tuyển chọn xung kích ở phía trước, thể nghiệm liệu mạng tranh đấu khoái cảm. Ngoài ra, trò chơi đối với lịch sử trung thực xuất hiện lại cũng là chủ yếu doanh số bán hàng một trong. Người chơi tại quá trình bên trong, có thể lấy lãnh chúa thân phận quan sát toàn bộ trong thành bảo thần dân sinh hoạt mọi mặt, một chút cuộc sống và trong chiến đấu chi tiết, cũng đều là chủ sáng đoàn đội cẩn thận khảo chứng qua, cơ bản bản thượng trả lại như cũ châu Âu thời trung cổ lịch sử. Kỳ thực, trò chơi tương tự khái niệm cũng không tính đặc biệt mới mẻ, ít nhất tương tự kinh doanh mô phòng loại trò chơi đã xuất hiện qua rất nhiều. Nhưng mà, toàn thành, thời trung cổ sở dĩ có thụ chú ý, còn là bởi vì nó tại vừa giờ trên bình đại, đem lịch sử cảm giác cùng chân thực cảm giác cho làm được một cái vô cùng tự hạn trình độ đang tuyên truyền trong phim, 4K game chủ sáng nhân viên giới thiệu bọn hắn vì xuất hiện lại thời trung cổ tòa thành mà làm ra kỹ càng điều tra, bao quát đủ loại khảo chứng lịch sử chi tiết, hỏi thăm chuyên gia học giả quá trình chờ. Có thể nói, tòa thành thời trung cổ hẳn là cho đến tận này đối với thời trung cổ lịch sử xuất hiện lại trình độ cao nhất cho chơi, nếu như muốn lĩnh hội loại này lịch sử cảm giác, như vậy trò chơi này sẽ là nhất định mua không thể lựa chọn. Khi nhìn đến tòa thành, thời trung cổ tài liệu quảng cáo sau đó, nước ngoài các người chơi tự nhiên là vui mừng khôn nhưng quốc nội các người chơi liền tương đối khó chịu. 4K game lại bước phát triển mới làm Lần này là thời trung cổ bối cảnh. 4K Game, cái kia không cầm quốc nội người chơi làm người công ty, bước phát triển mới làm cũng sẽ không mua. Chính là, phía trước mua qua bọn họ trò chơi, trong lúc này văn phiên dịch đơn giản so cơ lật đều quá đáng, đánh xoa bình đều không để ý, loại này công ty liền nên nhường hắn phá sản. Nhưng mà 4K Game không chỉ có không có bệ sinh, còn sống được rất tốt 6. Dù sao nhân gia đối tượng là cao quý dương đại gia 6, kiên quyết không mua. Lời nói đặt ở cái này, ai mua ai sợ, đến lúc đó chơi lấy sỉ một dạng tiếng trung bản cũng đừng hối hận. Ai Nhưng mà thật sự đối với loại vũ khí lạnh này, thời đại trò chơi đề tài muốn ngừng mà không được a, muốn mua à. Trò chơi là hảo trò chơi, chính là đáng tiếc, như thế nào là 4K game làm đâu? Không phải 4K game còn có thể là ai? Toàn thế giới giống như là hắn nhóm đặc biệt thích làm loại này lịch sử đề tài trò chơi a. Hơn nữa, dứt bỏ hán hóa vấn đề không nói, nhân ra làm chính xác tốt. Đúng, ta đột nhiên nghĩ đến, Trần Mạch trò chơi mới không phải cũng tuyên truyền tái hiện lịch sử sao? Có thể hay không cũng làm toàn thành, thời trung cổ cái này đề tài. Không qua giống a, chủ yếu là Trần Mạch trò chơi mới căn bản là làm không chú đáo. Ai biết rốt cuộc là cái gì trò chơi à? Lại nói, Trần Mạch phía trước giống như cũng không làm như thế nào qua loại này lịch sử đề tài trò chơi A Trên lầu, Trần Mạch cho đến bây giờ làm bao nhiêu hắn vốn là chưa làm qua đề tài. Chính là, các ngươi còn không có phát hiện Trần Mạch liệu tính sao. các nhà thiết kế là chỉ làm mình sở trường lĩnh vực, mà hắn là chỉ làm chính mình chưa làm qua lĩnh vực a Muốn như vậy lời nói, hắn bước kế tiếp trò chơi chính là lịch sử đề tài, khả năng này rất lớn à. 822 thứ 829 chương đầu thứ hai phim quảng cáo canh hai tuy rất nhiều người chơi đều đối toàn thành, thời trung cổ cảm thấy rất hứng thú, nhưng đại bộ phận người chơi đều kiên trì biểu thị không mua chính là không mua, loại này không coi trọng tiếng trung bản công ty, nhất thiết phải kiên quyết chống lại. Những cái kia muốn mua người chơi, khi nhìn đến loại này đánh giá sau đó, cũng đều có chút đánh lên chống nuôi quân, vạn nhất tiếng trung bản thật sự đặc biệt ém, đây chẳng phải là bị hố. Trò chơi là hảo trò chơi không giả, nhưng nếu như nghiên cứu phát minh thương cùng phát hành thương đô không coi trọng tiếng trung thị trường, vậy không vẻn vẹn đại biểu cho hán hóa đặc biệt kém, có thể đủ loại hoạt động Giá bán các cái khác phương diện cũng sẽ đối với quốc nội người chơi không hữu hảo đâu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người có chút xoắn xuýt, muốn mua nhưng luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Đương nhiên, 4K Game thì sẽ không để ý tiếng chúng khu nhà chơi ý tưởng, tại Âu Mỹ khu vực, toàn thành, thời trung cổ tuyên truyền thêm nhật cũng tại đang tiến hành, cái này danh xưng có thể hoàn mỹ xuất hiện lại thời trung cổ lịch sử, nhân văn cùng khung cảnh chiến đấu thế hệ tiếp theo vừa giờ trò chơi, vừa mới thả ra tư liệu, liền thu được rộng rãi chú ý rất nhiều Âu Mỹ người chơi đều kích động không thôi, 4K Game rút cuộc phải làm thời trung cổ. À, mặc dù thời trung cổ đề tài có chút bị làm nát ý tứ, Cái này để tài bản thân cũng không tính đặc biệt có lực hấp dẫn, nhưng rất nhiều người chơi tin tưởng, tại 4K game chế tạo phía dưới, trong trò chơi thời trùng cổ có lẽ còn là có thể cho người chơi mang đến hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Hơn nữa, từ cách chơi nhìn lại, 4K game lần này cách làm vô cùng gặp may, đem trò chơi phạm vi vẹn vẹn hạn chế ở một cái bên trong lâu đài. Người chơi có thể xây dựng thêm, có thể xuất trình, nhưng toàn thân bản đồ trò chơi không chê ở một cái tương đối nhỏ phạm vi bên trong, cũng liền có càng nhiều tài nguyên đi xử lý chất lượng hình ảnh. Không thể không nói, thần bí hải cùng nước mỹ tận thế thành công cũng mang theo một bộ phận Âu mỹ trò chơi đại hẳn đi lên một con đường khác. Vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều Âu Mỹ đại hán cũng quen thuộc tại bản đồ lớn, khai phóng thế giới, đối với hình ảnh truy cầu cũng chưa có đến đạt cực hạn trình độ. Nhưng ở thần bí hải vực nóng này sau đó, rất nhiều Âu Mỹ công ty cũng bắt đầu ý thức được loại này tiếp cận với chân thực hình ảnh siêu cao chất lượng hình ảnh đồng dạng là một cái rất lớn mánh khoé, giống 4K game loại này công ty cũng sẽ không lại xoán suất làm gì khai phóng thế giới, ngược lại đi làm càng thêm phù hợp chính mình đặc điểm trò chơi. Toàn thành, thời trung cổ tương đương với chỉ làm một cái toàn thành, nhưng chim xẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ, thông qua một cái lâu đài chi tiết có thể nhìn thấy toàn bộ thời trung cổ văn hóa lịch sử là Cái cách làm này cũng coi như là vô cùng tinh xảo. Tuy 4K Game cũng không thèm để ý tiếng chung thị trường, nhưng liên quan tới tòa thành, thời trung cổ tài liệu quảng cáo, vẫn là tại rất nhiều nhiệt tâm nhà chơi vận chuyển phía dưới, dần dần chiếm cư quốc nội nhà chơi tầm mắt, các người chơi đối với cái này trò chơi hiểu rõ cũng càng lai like về nhiều. Văn hóa lịch sử bối cảnh, tòa thành xây dựng cách chơi, độ cao mô phỏng cảm ứng chiến đấu hệ thống, nghiêm ngặt khảo cứu, phù hợp chân thực lịch sử bối cảnh 6 Mặc dù ngoài miệng nói không chú ý, nhưng những thứ này tài liệu quảng cáo phóng suất, vẫn là để rất nhiều người chơi thấy lòng ngưỡng ái. Nhưng vào lúc này Chân mạch đầu thứ 2 phim quảng cáo, tới 6. Tại chân mạch nhỏ nhoi phát ra đầu thứ 2 phim quảng cáo đồng thời, các người chơi tất cả đều lên tinh thần. Đầu thứ 2 phim quảng cáo tới. Lần này hẳn là sẽ dính đến cụ thể nội dung trò chơi đi. Nhanh chóng, thấy trước mới thích. Đang lo trong khoảng thời gian này không có gì hay vở giờ trò chơi đâu, chân mạch hiệu suất này thực sự là cao ha. Cái này 6. Đây là ai cập bối cảnh? 6. Tuyên truyền video mở đầu, là một cái gần tới 3 giây pha quay chậm. Cưới chiến mã 3 a khác, có ở sau lưng trưởng cùng, trên tay nắm luôn đao, chiến mã móng trước thật cao vung lên mà ở trước mặt hắn, ba tên giơ màu đỏ khiên tròn cùng trường mâu zombie binh sĩ đang tại tràn ngập để phòng hướng hắn xông lại. Một trái một phải, một cao một thấp, nhất động nhất tính, những cái này pha quay chậm tràn đầy tính nghệ thuật cùng sức kéo. Cùng lúc đó, một cái trầm thấp và thanh âm căng hàn đang thấp giọng giảng thuật. Ai cấp đã lâm vào phải final. Đại quân ác cảnh, mà lãnh tụ vĩ đại nhóm đang tại mưu đồ bí mật lấy. Hình ảnh nhất truyện, quốc đạo bên trong ai Cập thành bang trận lên, các chiến sĩ tại và lửa bên trong chiến quyết, quân trận bên trong, cao lớn chiến tượng giống như núi nhỏ làm cho người ngạt thở khai tặc cùng ai cấp giẫm phía sau cờ lì họ va chạm lẫn nhau, nhìn về phía phương xa mênh mông cát vàng. Thanh thủy tiếng chuông vang lên, hình ảnh nhanh chóng hoán đổi. Trong sa mạc ngạo nghễ rừng sừng xứng kim tự tháp, thanh thủy tươi tốt tươi tốt đục đảo, mọc lên đội tàu, hùng vĩ thành bà sáu. Trẻ tuổi Tổ Lệ Mị pha rượu, hy vọng ai cấp toàn cảnh đều thần phục dưới chân hắn. Thiếu niên Tổ Lệ Mị đắc tà chợt lóe lên, sau đó những là một bọn người ở giữa thảm cảnh, bị treo trên cây phạm, bị đốt phạm nhân, trong sa bị phơi bên trong, còn thể được thi tiếng tách. Nếu như người cùng ta tỉ tỉ kết minh, ta sẽ giết chết mỗi một cái tại Alexander cản giơm người. Ở ngoài cửa chiếu vào nguyệt quang bên trong, một cái thân ảnh cô độc chậm rãi hướng ống kính đi tới, phản phất giống như tái nhập nhân gian từ thần. Nhưng hắn chỉ là một cái khối lỗi, mặc dù chúng ta không rõ ràng đứng ở hắn sau lưng người điều khiển là ai. Ông kính hoán đổi đến ai Cập giẫm phía sau cờ lì họ bà trà, nửa gương mặt lộ dấu ở trong bóng tối, nhưng lại càng buộc lộ ra mỹ mạo của nàng cùng âm hiểm. Bị trục xuất cờ đối với quyền hạn nhớ mãi không quên. Nàng điều khiển lấy nắm giữ trí mạng kĩ xảo tùy tùng, trợ giúp nàng truy cầu vương vị chi lộ cơ lý hậu đại hạ đi vào đại điện, thanh âm của nàng quên quân. Tiếp tiếp là bọn thích khách thời gian, mang theo màu trắng mũ trùm thích khách tử trong bóng tối xuất hiện, tay phải che quan viên miệng, tay trái tay háo kiếm đâm thẳng vào cổ, khiến huyết phong hầu. Ông tính lại lần nữa nhất truyện, khoát chỉnh tề khai tát đang tại nhìn lãnh thổ của mình, như có điều suy nghĩ. Khai tát, truyền kỳ nhà mưu lược quân sự, nắm giữ zone cường đại lực lượng quân sự xem như hậu thuẫn. Khai tát tại trang bị hoàn hảo sĩ trước mặt đi qua, như rừng mâu, màu đỏ xinh đẹp tuyệt áo giáp, bền chắc không thể gãy lại tuẫn. Còn có 6. Mên Ngông vô bờ hàm độ. Sau lưng hắn chân thực động cơ không rõ, ở nơi này cuộc chiến tranh kết thúc phía trước, hắn sẽ cho thấy lập trường của hắn. Tất, đây đều là trong sa mạc cao giác. kiên định ý chí mới là trọng yếu nhất. Tại đầy trời trong sa mạc, các binh sĩ đang dằn sức chiến giết. Thích khách thân ảnh tại Mên Mông cắt vàng bên trong, đi qua vô số ngã lăn thi cốt, đi tới ống kính phía trước. Ba A Khắc hiện đầy vết thương mặt của, tại ống kính phía trước chợt lóe lên. Tại sao cái này, là một loạt chiến tranh tràn diện hút kéo, mà giai điệu cũng tới đến rồi bộ phận cao trào. Có thể ngươi cũng không phải một vị quốc vương, Ba A nhưng lịch sử sẽ cùng theo ngươi. Tại video cuối cùng, khuôn mặt dấu ở dưới mũ trùm 3 a khắp đi đến ống kính phía trước, mà trên màn hình xuất hiện Trung anh văn kim sắt trợ mỹ thuật. Ít ôn sợ tại tòa truyền kỳ bởi vậy bắt đầu. Hình ảnh cuối cùng, tại khắc đầy chữ tượng hình Ai Cập trên minh họa, tiết tác thích khách tiêu chí xuất hiện. Thích khách tín điều, khởi nguyên. 823 thứ 830 chương ta lựa chọn thích khách tín điều bà canh đầu thứ 2 phim quảng cáo vừa ra, các người chơi trong nháy mắt nổ. Không chỉ là quốc nội người chơi, nước ngoài người chơi cũng hoàn toàn không nghi tới, Trần Bạch lại muốn tới thật sự. Vừa mới bắt đầu, tại Ả sợ phim quảng cáo thả ra thời điểm, Rất nhiều người chơi còn tưởng rằng Trần Mạch chẳng qua là là một cái mánh khỏe mà thôi, nhưng từ người thứ 2 phim quảng cáo đến xem, Trần Mạch thật đúng là dự định làm một cái lịch sử loại trò chơi. Người thứ 2 phim quảng cáo đã đem trò chơi này có sự bối cảnh cho giao phó phải vô cùng rõ ràng, bên trong ba cái nhân vật chủ yếu, Khải Tác, Ai Cập Diễm Hậu cùng Tô Mì, những thứ này đều là lịch sử thế giới lên danh nhân, nhất là Khải Tác, thế nhưng là rôm nổi tiếng lãnh tụ, chỉ cần là học qua một điểm lịch sử thế giới, ai không nhận biết. Cho tới nay liên quan tới khải tát cùng Ai Cập Diễm hậu cố sự, chính là rất nhiều âu mỹ văn nghệ tác phẩm cho nói chuyện say xưa đề tài, tại chân mạch kết trước, Ai Cập Diễm hậu thì có mấy cái vô cùng nổi tiếng phiên bản, phân biệt từ phí văn lệ, lệ phụ Taylor, lấy sắc bén khen Kenan cùng Mona cả bảy dự kỳ chờ nhiều cái nổi tiếng nữ tinh đóng vai, có phi thường rộng khắp ảnh hưởng. Mà ở trong thế giới song song, tương tự truyền hình điện ảnh đề tài cũng là tầng tầng lớp lớp, mặc dù những năm gần đây không có đi ra đặc biệt gì ưu tú phim điện ảnh tác phẩm, nhưng mỗi một cái đối với lịch sử thế giới cảm giác hứng thú người chơi, cơ bản bản thượng đối với đoạn lịch sử này cũng là nghe nhiều nên quen. Ngoài ra Bộ này dự chủ đề cùng nhân vật chính, kỳ thức cũng đã ở trong video hiểu. Hay dự tên là thích khách tín điều, theo lý thuyết đó là một liên quan tới thích khách cố sự. Mà ba a khắc thân ảnh cũng một mực tại trong video xuất hiện, cuối cùng càng là đi tới hình ảnh ở giữa, trực tiếp hiện lộ rõ ràng ra hắn nhân vật chính địa vị. Hơn nữa, trong video còn dính đến số lớn trò chơi thực cảnh, bao quát đủ loại đủ kiểu hai cặp gió kiến trúc, trang phục, nhân vật, tình cảnh chiến đấu các loại sáu. Hoa quả khô quá nhiều, rất nhiều người chơi cũng không thính. Bộ thứ nhất phim quảng cáo lúc đi ra, rất nhiều người chơi đều ở đây nhao nhào phàn nàn, hoa quả khô quá ít ta gì đều không nói a. Nhưng mà bước thứ 2 phim quảng cáo sau khi đi ra, các người chơi đột nhiên phát hiện, hoa quả khô quá nhiều ngược lại có chút không biết làm thế nào xấu. Duy nhất xác định một điểm chính là, Trần Mạch chính xác lại muốn kiếm chuyện, đi làm hắn chưa bao giờ chạm qua trò chơi lĩnh vực. 6. Nhìn thấy cái này phim quảng cáo, ngoại quốc các người chơi so quốc nội người chơi còn kích động hơn. Bởi vì ở nơi này đoạn tuyên truyền trong video, cơ hội là lấy thực cảnh phương thức thể hiện ra toàn bộ ai Cập toàn cảnh, bao quát phong thổ, kiến trúc, chiến tranh diện cùng những cái kia trong lịch sử đại nhân vật, giống như là một bản bách khoa toàn thư, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Cho tới nay, nước ngoài người chơi đối với Ai Cập hướng tới đều là vô cùng mẫm liệt, giá cá cổ xưa này thần bí quốc gia đối với Âu Mỹ người chơi mà nói có vô cùng sức hấp dẫn trí mạng, bằng không Ai Cập diễm hầu cố sự cũng sẽ không bị phục chế nhiều như vậy phiên bản. Nhưng mà, lấy Ai Cập làm nhân vật chính trò chơi đề tài, nhưng lại ít càng thêm ít, dù cho có, cũng cơ bản bản thượng tập trung ở thám hiểm lĩnh vực này, đơn giản là có một chút kim tự tháp cùng tượng Sphinx loại này cổ đại kiến trúc, hoặc thêm chút đi như là sắc dược, vỏ các loại Ai Cập nguyên tố, còn chưa bao giờ có bất luận cái gì một trò chơi, có thể thoải mái đem cố sự đặt ở cổ Ai Cập, lấy toàn cảnh phương thức hiện ra toàn bộ Ai Cập và cảnh Ở nước ngoài trên diễn đàn, liên quan tới thích khách tín điều, khởi nguyên thảo luận trong nháy mắt liền trở thành đứng đầu từ đầu, các người chơi càng là trong nháy mắt bạo phát ra cực cao nhiệt huyết. Thích khách tín điều, ta thích cái tên này. Đây là tác Luân đặt một cái hoàn toàn mới di trò chơi sao? Ta không nghĩ tới hai bộ phim quảng cáo lại là như thế khác nhau một trời một vực, bộ thứ nhất toàn trình đang dạng một cái tên là A Niệm nự sợ thứ không giải thích được, mà bước thứ hai vậy mà trực tiếp vứt đi A Niệm nự sợ, xuyên qua đến rồi 2000 năm trước cổ hải cẩm. Đây thật là một cái kinh hỉ a. Đây đều lại ưu thực cảnh sao? Ta luôn đặc sẽ tiếp tục phát huy điện ảnh hóa du hí kịch, giảng thuật khai tắt cùng ai cấp diễm hậu ẩm ẩm sóng dậy sử thi cố sự sao? Lối đỉnh lẫn nhau ngũ hình ảnh vẫn là vô cùng đáng để mong chờ. Ta tương đối quan tâm trò chơi này hạch tâm cách chơi cùng chiến đấu hệ thống, sẽ không phải là giống hắc ám chi hồn một dạng vũ khí lạnh chiến đấu a. Đây không phải là càng tốt sao? Ngâu no, ngâu no, nổ. No. Một điểm kia đều không tốt. Ta hận thấu hắc ám chi hồn, ta chỉ là đối ai Cập tương đối cảm thấy hứng thú, ta chỉ là hy vọng tại ai cấp ngắm cảnh một chút, xin đừng nên để cho ta sống được như cái bất tử nhân. Tóm lại, Tập Luân Độc muốn làm trò chơi mới đây chính là cái tin tức tốt, xem ra hắn cũng không có đắm chìm tại năm ngoái thành công bên trong, năm nay lại đem mục tiêu chuyển hướng lịch sử loại đây thật là một tin tức tốt. 6. Mà quốc nội các người chơi, phản ứng đầu tiên không phải như thế nào kích động, mà là cảm thấy vô cùng may mắn, quá tốt rồi, không cần mua tỏa thành, thời trung cổ. Tuy 4K game cầm tiếng trung khu người chơi không là người, lúc nào cũng cầm cơ lật hán hóa lửa gạt chuyện, nhưng dù sao trò chơi vẫn là hảo trò chơi. Rất nhiều quốc nội người chơi cũng không sảng khoái, cũng chống lại, nhưng cuối cùng vẫn là có rất nhiều đối với giống đề tài cảm giác hứng thú người chơi, không nhịn được muốn mua. Nếu như gần đây không có gì tốt lại còn phẩm ưu lời nói, rất nhiều người chơi có thể thật muốn mua toàn thành, thời Trung Cổ, nhưng bây giờ Trần Mạch thả ra thích khách tín điều, khởi nguyên phim quảng cáo, còn có cái gì có thể do dự đâu. Nên chọn cái nào trò chơi trong lòng còn không có điểm số sao. Nếu như hai trò chơi lúc khác biệt đề tài còn chưa tính, khả năng này một chút thiên vị lịch sử đề tài người chơi còn muốn xoắn suýt một chút, nhưng hiện tại xem ra, không có gì tốt xoắn suýt ra. Tuy một cái là dạng Ai Cập, một cái là dạng thời Trung Cổ, nhưng kỳ thật đều xem như thế giới cổ đại lịch sử phạm chủ. Hiện đại đa số người chơi yêu thích là vũ khí lạnh, dị quốc phong tình, có rất ít người chơi như vậy cố chấp không phải thời trung cổ bối cảnh không chơi. huống chi, thời trung cổ trò chơi kỳ thực đã nhiều lắm, bất luận là thực tế chiến đấu vẫn là ma huyễn chiến đấu, thời trung cổ có thể nói là các người chơi quen thuộc nhất vũ khí lạnh đề tài, đã thấy nhiều cũng cuối cùng hội thẩm đẹp mệt mỏi. Cung chăn đầy dị vực phong tình ai cấp so sánh, thời trung cổ trò chơi bối cảnh liền không có chút nào lự hút. huống chi, trận mạch trò chơi mới bên trong còn có khai thác loại này nhân vật lịch sử Thoạt nhìn vẫn là cái vô cùng khổng lồ thế giới, cái này cùng cả thành, thời trung cổ loại kia đem tầm mắt vẹn vẹn tập trung ở một cái tòa thành bên trên cách làm so sánh, liền lộ ra đại khí nhiều. Chân mạch đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Vừa còn soán suất muốn hay không mua tòa thành, thời trung cổ đâu, bây giờ không cần cụ kết, chắc chắn mua thích khách tín điệu a. Trên lầu, lời nói không cần nói quá đầy, vạn nhất Trần mạch trò chơi mới là xe nữa nha. Ta vẫn lựa chọn thích khách tín điệu. Chính là, đại gia trước tiên không muốn mạo, 4K game đối với lịch sử đề tài trưởng khống lô hỏa thuần thành, cho nên ta lựa chọn thích khách tiến điệu của nội các người chơi sẽ không cần giống nước ngoài người chơi cân nhắc nhiều như vậy, tại chân mạch cùng 4K game ở giữa, còn có cái gì có thể do dự sao? Bất quá, rất nhiều người chơi hay là đối với thích khách tín điều phẩm chất có chút lo nghĩ, vấn đề lớn nhất là đến từ trong hình. Từ tuyên truyền trong video đến xem, nếu như phim quảng cáo bên trên cũng đều là trò chơi thực cảnh, như vậy thì mang ý nghĩa thích khách tín điều chất lượng hình ảnh cùng thần bí hải vực là cùng một tiêu chuẩn. Nhưng mà, thích khách tín điều sẽ áp dụng điện ảnh hóa du hí kịch, tuyến tính chất game phương thứ sao? Nếu như muốn hiện ra ai cập bằng cảnh Tốt hơn thể hiện toàn bộ chuyện xưa sử thi cảm giác khẳng định như vậy vẫn là dùng khai phong thế giới biện pháp tới làm tốt nhất nhưng nếu như làm khai phong thế giới 6 còn có thể giống thần bí hải vực như thế đem trong trò chơi tất cả loại đỉnh đầu trò che giấu sao. 824 thứ 831 chương một chút yêu hóa cùng sửa chữa 4 canh thích khách tín điều khởi nguyên nghiên cứu phát minh đang tại tiến hành thuận lợi mà một chút nhằm vào vợ giờ bản cải biến cũng cơ bản bản thượng không có vấn đề gì đến nỗi rất nhiều người lo lắng loa đỉnh vấn đề trầnmạch tại thích khách tín điều khởi nguyên bên trong dùng một cái tương đối điều hòa phương án thiết kế thích khách tín điều khởi nguyên sẽ là khai phong thế giới, cũng chỉ có thể là khai phong thế giới. Bởi vì tuyến tính chất game không có khả năng đem toàn bộ mêng mông cổ hải cấp cho biểu hiện ra ngoài, những cái kia đặc sắc nhiệm vụ chi nhánh cũng liền không thể nào nói đến. Nhưng mà, khai phong thế giới liền sẽ không thể tránh khỏi gặp phải một vấn đề, chính là xử lý như thế nào tư nguyên tăng thêm vấn đề. Thần bí hải vực cấp bậc hình ảnh đã cơ bản bản thượng đem vỏ giờ cabin trò chơi tính năng cho khai quật đến rồi cực hạn, nhưng mà này còn là ở tập trung vỏ cabin trò chơi tính năng vẹn vẹn xử lý một phần nhỏ tràng cảnh điều kiện tiên quyết. Muốn làm khai phong thế giới lời nói, liền tất nhiên cho phép người chơi tùy ý lựa chọn con đường tiến hành tìm bòi, sớm kế hoạch xong người chơi con đường là không thể nào. Cho nên, versus giờ bản thích khách tín điều, khởi nguyên dùng không có khe hở bản đồ cách làm, cũng chính là đem bản đồ lớn chia cắt vì rất nhiều khối nhỏ, làm người chơi đến một cái khối nhỏ thời điểm, liền dự tăng thêm trùng quanh khối nhỏ. Nhưng mà, vẹn vẹn loại trình độ này không có khe hở địa đồ, cũng có một chút những thứ khác trò chơi làm qua, vẫn không thể cam đoan 100% tiêu diệt loại đầu. Cho nên, thích khách tiến điều, khởi nguyên còn có một số phương thức khác. Tí như, tại một ít đặc định khu vực thiết điểm, Giống thần bí hải vực một dạng thông qua đi ngang qua sân khấu hoạt hình hoặc đặc biệt động tác để che giấu loại điền đầu, tại loại điền đồng thời nhanh chóng đọc đến nhân vật chính khu vực trung quanh tài nguyên. Mắt khác chính là càng thêm nghiêm cẩn mà kế hoạch nhà chơi chủ tuyến quá trình, đồng thời thông qua nhân công chí có thể hệ thống cùng số liệu lớn phân tích, căn cứ vào nhà chơi hành vi quen thuộc suy đoán hắn bước kế tiếp con đường tiến tới, lấy nhiệm vụ hoặc hoạt động vì chỉ hướng, dự tăng thêm người chơi cái tiếp theo hành vi mục tiêu tài nguyên. Theo lý thuyết, hệ thống phán đoán người chơi kế tiếp có rất lớn xác suất phải đi hoàn thành nhiệm vụ A, như vậy thì sẽ sớm dự tăng thêm nhiệm vụ A tương quan tài nguyên, nhưng người chơi chơi đến càng thêm thông thuận. Loại tình huống này chủ yếu là vận dụng tại như sau chẳng cảnh, tỉ như người chơi tiếp vào một cái tại mấy trăm mét ra nhiệm vụ, mà hắn vừa vận ở vị trí này có điểm truyền tống, lúc này tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ lựa chọn truyền tống đi qua. Nếu như dựa theo thông thường thiết lập, khoảng cách xa như vậy truyền tống tất nhiên sẽ tạo thành load địn, nhưng nếu như hệ thống có thể sớm dự báo đến hắn sẽ truyền tống, như vậy thì có thể sớm tăng thêm điểm truyền tống phụ cận tài nguyên, từ đó tiêu diệt hoặc rút ngắn thật nhiều load địn thời gian, có thể vẹn vẹn ứng từ trên bầu trời bay qua một cái ống tính, liền đem load địn cho hoàn thành. Lại hoặc là Người chơi tại hoàn thành nhiệm vụ lúc tử vong, điểm phục sinh tại mấy trăm mét địa phương xa, lúc này cũng là sẽ load điểm. Mà nếu như trong hệ thống như cũng giữ điểm phục sinh tại nguyên, như vậy cái này load điểm thời gian cũng đồng dạng có thể tiết kiệm đi. Thông qua những phương pháp này, thích khách tín điệu, khởi nguyên có thể tiêu diệt tuyệt đại đa số load điểm, cho người chơi vô cùng liên tục trò chơi thể nghiệm. Ít nhất tại lần thứ nhất lúc chơi đùa, đại bộ phận người chơi là không ý thức được trò chơi này còn có load điểm. Đương nhiên, người chơi có thể cũng sẽ ý tưởng đột phá, muốn vượt qua mấy ngàn mét truyền tống đến một nơi khác đi, như vậy loại thời điểm này load điểm ngay tại khó tránh khỏi. Trần Mạch không phải thần, loại kỹ thuật này bên trên không cách nào giải quyết vấn đề hắn cũng là bất lực. Bất quá, Trần Mạch giống thích khách tiến điểu, khởi nguyên nguyên tắc một dạng cho người chơi an bài một cái so sánh cấp hiển lỏa điện cung gian, làm người chơi tại lỏa đỉnh thời điểm cũng không phải nhàn rỗi nhìn thành tiến độ cái gì cũng không có thể làm, mà là có thể tại ạn nhỉ giờ trong không gian nào chạy khắp nơi, nếm thử mình đủ loại động tác công kích, còn sẽ có một chút giả tưởng người già cung cấp người chơi luyện tập, để bọn hắn tại thời gian hơi dài lỏa đỉnh quá trình bên trong sẽ không cảm thấy quá mức nhàm chán. Ngoài ra, nhằm vào thích khách tiến điểu, khởi nguyên đẳng cấp cùng nhiệm vụ chính tuyến vấn đề trần mạch cũng làm ra một chút yếu hóa. Tại nguyên tắc bên trong, độ khó thiết trí cùng nhiệm vụ tuyến an bài cũng không phải đặc biệt hợp lý, một cái rõ rệt nhất vấn đề là rất nhiều người cũng có thể cảm giác được nhiệm vụ chính tuyến thực sự quá lỏng lẻo, chơi lấy chơi lấy cũng có chút nghi hoặc, không biết mình nên làm cái gì. Bởi vì tại nguyên tắc bên trong, cho dù là đơn giản độ khó trung đẳng cấp hấp chế cũng là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như người chơi vượt cấp khiêu chiến quái vật, như vậy dù cho bản thân kỹ thuật không tệ, cũng sẽ vô cùng khó khăn đánh, bởi vì chỉ số thiết kế như thế. Cho nên người chơi liền gặp một cái lượng nan lựa chọn, nếu như chỉ làm nhiệm vụ chính tuyến mà nói, bởi vì kinh nghiệm không đủ đẳng cấp đề thằng không đủ, rất nhanh nhiệm vụ chính tuyến lưu cầu đẳng cấp liền sẽ cao hơn nhiều người chơi trước mắt đẳng cấp, nhiệm vụ làm sẽ phi thường phi sức, thậm chí hoàn toàn kẹp trở lại. Nếu như người chơi đến mỗi một chỗ, rõ ràng xong nhiệm vụ chính tuyến liền đi rõ ràng nhiệm vụ chi nhánh mà nói, cái kia chính xác độ khó sẽ rất thấp, hơn nữa kinh nghiệm cũng đầy đủ dùng, nhưng này dạng vừa tới, nhưng lại hòa tan nội dung chính tuyến. Rõ ràng một cái nhiệm vụ trước mới vừa vận ám sát thượng cổ duy tự người một thành viên, kết quả kế tiếp nhiệm vụ phải đi tìm say trượng phu hay là mất tích em bé, thậm chí là tìm về thương nhân bị trộm nửa sáu. Chờ nhiệm vụ chi nhánh làm xong, người chơi nghĩ lại tiếp xuống nhiệm vụ chính tuyến nên tới làm gì? Đã quên hết rồi. Loại này nhiệm vụ chính tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh hòa với tới trò chơi lịch trình sẽ nghiêm trọng làm yếu đi chủ tuyến lịch trình, nhưng rất nhiều người chơi đang chơi thời điểm sinh ra không biết làm thế nào cảm giác, ta bây giờ nên làm cái gì? Nhiệm vụ chính tuyến đẳng cấp không đủ, nhiệm vụ chi nhánh ta lại không muốn đi làm. Kỳ thực loại này đẳng cấp áp chế là hoàn toàn không cần phải, rất nhiều người chơi lựa chọn đơn giản độ khó, đơn giản chính là vì nhanh chóng qua một chút kịch bản mà thôi, kết quả loại nhiệm vụ này quá trình tương đương với nhân tạo độ khó. Hơn nữa, từ bối cảnh trên tiếp lập tới nói cái này cũng tuyệt không hợp lý. Ba a khắc rõ ràng chính là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, nên đối đầu ai cũng không giả mới đúng, nhưng vì cái gì hắn còn phải không ngừng thăng cấp? Không thăng cấp liền hoàn toàn đánh không lại một chút địch nhân cường đại, điểm này cũng không hợp lý. Phải biết, ba a khắc cũng không phải cái mới ra đời vốn tử, dọc theo đường đi dựa vào thăng cấp mới có thể tiến lên kịch bản cái kia đúng sao sáu. Cho nên, chân mạch lựa chọn áp dụng động thái đẳng cấp, toàn bộ bản đồ đổi mới địch nhân đều sẽ tăng cứ vào người chơi trước mặt đẳng cấp tiến hành động thái điều chỉnh. Cứ như vậy, người chơi có thể giữ tuyển chọn một đường chỉ đẩy nhiệm vụ chính tiến đầy lên thông quan. Sau đó lại quay đầu chậm rãi rõ ràng nhiệm vụ chi nhánh cũng có thể chủ tuyến chi nhánh cùng một chỗ làm. Cứ như vậy, khác biệt người chơi liền có thể dễ tuyển chọn bất đồng phương thức đi thể nghiệm cái bản, sẽ lại không bị đẳng cấp cho chói buộc chặt, cũng liền có thể tốt hơn lĩnh hội ai Cập du lịch máy mô phỏng phòng nghiệm vui thú. Hơn nữa từ thiết lập nhân vật đi lên nói cũng tương đối khoa học, ta ba a khắc vốn chính là như thế điệu, dựa vào cái gì đẳng cấp thấp liền bị các người những thứ này nở tở cờ treo lên đánh. Đương nhiên, vốn có thăng cấp cùng hệ thống kỹ năng hay là môn cấp giữ, các người chơi tại trò chơi quá trình bên trong vẫn sẽ không ngừng gặp phải mạnh hơn tiêu chiến, để bảo đảm trò chơi hậu kỳ cường độ. Bất quả loại khiêu chiến này càng nhiều là trên kỹ xảo, mà không phải là trị số lên.